dù là bên ngoài cơ thể ngưng kết một tầng chân nguyên khải giáp chân nguyên khải giáp nội bộ còn có tứ phẩm phòng ngự bảo giáp bạch cốt quỷ thủ như chiếc phun ra một ngụm tiên huyết miệng ngực tựa hồ cũng bị đụng lỗ bắn thủng một toàn núi nhỏ bạch cốt quỷ thủ vẻ mặt hoảng sợ có nhanh như vậy kiếm phát sao bên trong một kiếm kế tiếp ba kiếm toàn bộ đánh chúng không có một k i a trốn tránh cơ hội người kia là ai c ư nhiên b ả o một vị linh h ả i cảnh cực hạn cường giả áp chế không có sức đánh trả nhìn còn rất trẻ trên hai mươi tội hạn một thân quần áo dính máu nếu như đoán không sai chắc là diệp phi đi diệp phi chính là người kêu bảng nghìn năm qua cường đại nhất thiên tài mở ra tiềm long bí cảnh diệp phi mới hơn hai năm hắn chiến l ự c như thế nào mạnh như vậy hai người chiến đấu động tĩnh bực nào to lớn xung quanh hơn mười dặm linh h ả i cảnh cường giả đều bị hấp dẫn lấy ánh mắt riêng là lục đại tông môn cường giả là hắn nghiêm sinh họa sắc mặt cứng lại trong tầm mắt quần áo quần áo dính máu diệp phi tay trái vịn ở trên v tay phải trường kiếm chỉ xéo ôn nhuận như nước con ngươi băng lánh hiện lên hạ quang người không n ú p ních một cổ tận trời kiếm thế xa xa phong tỏa lại vài dặm bên ngoài bạch cốt quỷ thủ vì sao vì sao hắn tiến bộ còn nhanh hơn ta nghiêm xích hỏa mười phần khắc phục nguyên tưởng rằng d i ệ p phi nhiều đến nhất đến linh hải cảnh sơ kỳ đ ỉ n h phong tu vi coi như so với hắn lợi hại cũng rất có hạn mà hắn ở nơi này hơn hai năm bên trong chẳng những tu vi để thẳng tới linh hải cảnh sơ kỳ đ ỉ n h phong đa ý càng là đạt tới tám phần mười cựu chuyển hỏa linh công cũng nhảy vào đệ bắt chuyển cảnh giới tại huyền công sơn linh hải cảnh hậu kỳ phía dưới cường giả đ ai ngờ đến diệp phi không những ở tu vi thượng siêu việt hắn chiến l ự c càng là cường đại số không chỉ gấp mười lần đối mặt linh h ả i cảnh cực hạn cường giả cũng có thể áp chế phải biết rằng bên trong trên mặt nội linh h ả i cảnh cực hạn cường giả cũng liền nằm cái tả h ư u cộng thêm chỗ tối tối đa không cao hơn mười cái mà hắn cách linh h ả i cảnh cực hạn cường giả còn có bốn cái đẳng cấp theo thứ tự là linh h ả i cảnh hậu kỳ cường giả lợi hại linh h ả i cảnh cường giả định tiêm linh h ả i cảnh cường giả linh h ả i cảnh cực hạn cường giả mỗi cái đẳng cấp đều không phải là dễ dàng như vậy đã được cho nên nghiêm xích hỏa mới khâm phục phi thường không phục, khởi bớt điểm tương đồng vì sao diệp phi có thể một lần hành động trở thành linh h ả i cảnh cực hạ n cực giả hắn nhất định từng có thiên đại kỳ ngộ tìm không được thuyết phục chính mình lý do nghiêm s í c h h ỏ a vô ý thức cho rằng diệp phi là dựa vào lấy kỳ ngộ mới thành công quả nhiên thảo nào tư không thánh không có tiếp tục dừng bên trong các loại chờ trở, trở thành trong thế hệ trẻ vương mới rời khỏi bên trong bởi vì hắn biết thắng không nổi diệp phi chỉ có tại nó khu vực đạt được b ộ t phá rồi trở về khiêu chiến diệp phi bên trong thế hệ trẻ vương năm năm sẽ không thay đổi đậu lý đạo hiên tay trái gắt gao chuốt kiếm lý đạo hiên thở phào một hơi trên người chiến ý tán đi chỉ có một lời ý chí chiến đấu, càng đốt càng vượng. Ai? vô tình tông hạch tâm nhị trưởng lão thở dài một hơi mặc dù hắn là vô tình tông hạch tâm trưởng lão nhưng không thể không thừa nhận thế hệ trẻ không người nào có thể cùng diệp phi tranh p h o n g loại tình huống này đã mấy trăm năm chưa từng xảy ra rất nhiều tuyệt đỉnh thiên tài bị một cái cường đại hơn thiên tài áp chế gắt ga o ở ảm đạm phai mờ nhận thấy được lý đạo hiên ý chí chiến đấu hắn cười cười có thể cái này cũng là một chuyện tốt trước đây nương theo thánh nữ đế trưởng thành thế hệ trẻ thành tựu thấp nhất đều là linh hải cảnh cường giả tối cao đồng dạng bước vào truyền kỳ cảnh có một cái không thể vượt qua núi lớn đối thế hệ trẻ là chọn đời khiêu chiến khiếp đ ả n người liền nhìn lên núi lớn tư cách cũng không có chỉ có dung cảm người khiêu chiến mới có thể siêu việt tự ngã cả người vòng quanh khí băng hàn băng linh da thịt trắng như tuyết con ngươi màu đen như vạn niên hàn băng không có bất kỳ biến hóa nào tựa hồ đối với diệp phi cường đại từ lúc nàng trong dự liệu cho nên nàng không kinh ngạc cũng bất động dùng một lòng trong suốt không tạp chất tiếp tục cường đại a ta sẽ đuổi kịp sau lưng ngươi tiếu đứng ở vết sắc trên ngọn núi băng linh khí chất có vẻ đặc biệt t r o n g trèo nhưng lạnh lùng ba mặt đất da n h mặc nôn cả người đều ngây người vô ý thức nào nạn động cứng rắn nham thạch nham thạch bị chân nguyên ăn mòn thành bụi phấn. phi thiên ma tông hạch tâm nhị trưởng lão nhắc nhở hắn mạc ngôn giật mình tỉnh lại nhị trưởng lão nhị trưởng lão nói trong chốc lát vượt lên đầu không có nghĩa là cả đ ờ i vượt lên đầu bảo trì hảo chính mình b ả n tâm ta biết mạc ngôn ngoài miệng nói như thế trong lòng cực kỳ bất khuất nguyên bản lối đứng tự nhiên thân thể căng thẳng làm sao đều không thoải mái mười phần khó chịu nhị trưởng lão như thế nào nghe không ra mạc ngôn nghĩ một đằng nói một nẻo cười khổ một tiếng ánh mắt chuyển rời đến nữ ma đầu trên n ư ờ i tiến nhập huyết ma chiến trường trước đó đối phương nói một phần mười niềm tin cũng không có lẽ nào nàng và diệp phi đã gặp mặt dù sao có ai sẽ nghĩ tới diệp phi có thể chống đỡ linh h ả i cảnh cực hạ n cực giả phải biết nữ ma đầu tại về mặt chiến lược tương đương với lợi hại linh h ả i cảnh cực giả đuổi s á t đ ỉ n h tiêm linh h ả i cảnh cực giả một phần mười niềm tin cũng không có nữ ma đầu đến đánh giá thấp diệp phi thật nàng ngay từ đầu suy đoán diệp phi chiến lược cùng nàng tương đương mà chiến lược tương đương tình hương dưới nàng tỷ số thắng đều không cao hơn một thành đây chính là diệp phi chỗ cường đại đừng nói chiến lược tương đương dù là ở thế yếu đều có nghịch chuyển cục diện năng lượng húng chi hiện tại hắn chiến lược đạt được linh hải cảnh cực hạng ẩm Ngọn núi nổ tung. bạch cốt quỷ thủ lao tới ta muốn ngươi trả giá thật lớn bạch cốt quỷ thủ trên người hắc b à o rách rách dưới dưới dâng trào bạch sắc khí tức bạo bay đến chân trời x é rách huyết sắc tầng mây phá phôi kiếm quanh thân không khí kịch liệt và mẹo d â y đặc ánh kiếm phừng phực không chừng diệp phi thản nhiên nói ngươi cảm thấy bây giờ nói những lời này có ý nghĩa sao làm kiếm khách diệp phi xưa nay không khuyết thiếu tự tin đồng đẳng cấp bên trong nếu như không thể đánh bại đối phương là hắn thất bại dĩ cường thắng n ư ợ c lại có ý gì mà vừa rồi cái kia bốn kiếm thật cũng không có gì hề thì có vẻ dư thừa kiếm thế từ thịnh chuyển suy bạch cốt lồng giam lạnh leo thanh âm vang lên bạch cốt bị thủ lấy cực nhanh tốc độ hai tay kết ấ n theo thủ hấn b i ế n hóa quanh thân thiên địa nguyên khí kịch liệt dung chuyển vô hình v ậ n sóng chung quanh phóng s ạ n g b ả phụ cận vài tòa huyết sắc ngọn núi đều cho d u n g sủ khe hở lan tràn khắp nơi loảng xoảng trong hư không vô số cây bạch cốt tổ hợp thành một tòa thật lớn bạch cốt lồng giam bạch cốt lồng giam vì hình lập phương mỗi một cái bạch cốt đều có eo to phía trên lưu chuyển màu trắng bệnh hàn mang cùng lúc đó hai cổ ý cảnh tràn ngập ra theo thứa Ý chương ả n n h thế này, nhưng là bạch cốt quỷ thủ có một nhưng bạch này, là ư có quỷ x ý c ả n nhân h t h không phải là vật chết, thong thả cường đại chỗ độc đáo, cho nên, bạch ể xương cường cũng nên, lồng cốt có độc cốt vật đại là đáo, r a m ộ t thành, Hình s ẽ chỉ càng ngày càng cứng cỏi, không thể h ngày p á vỡ, bà d i ệ p Phi nhốt tại b ê n trong. Chương 764, liệp sát huyết sát thú hình như là b á i ưu giáo dư đảng bạch cốt quỷ thủ hắn làm sao chạy đến huyết ma chiến trường huyết ma chiến trường rồng rắn lẫn l ộ t lại là bên trong biên cảnh vị trí bạch cốt quỷ thủ giáng quang minh chính đại xuất hiện ở nơi này cũng là có thể lý giải bạch cốt quỷ thủ không ra tuyệt chiêu c ò tốt vừa ra tuyệt chiêu cái tiêu đặc biệt xương ý cảnh cùng bạch cốt lồng giam thực sự quá để người chú ý muốn không biết thân phận của hắn đều khó khăn một ít có kiến thức người liếc mắt nhận ra bạch cốt quỷ thủ bên cạnh người đi qua nhắc nhở đồng dạng bừng tỉnh đại ngộ có muốn hay không vây giết hắn giết bạch cốt quỷ thủ nhưng là có thể lục đại tông môn nơi đó thu được khổng lồ thường cho bên trong bao quát một môn lợi hại võ học người điên không thấy được hắn tứ đại linh hải cảnh cực h ạ n cường giả đều không động không có linh hải cảnh cực h ạ n cường giả xuất thủ bạch cốt quỷ thủ hoàn toàn có thể chạy trốn nếu là bị hắn chạy về sau đừng nghĩ có tốt thời gian qua đại tông nói cũng thế húng chi đối linh hại cảnh cực hạn cường giả mà nói vẫn là huyết sát thạch trọng yếu các loại chờ liệm sát tất cả huyết sát thú bọn họ mới có thể xuất thủ ta liền không làm chim đầu đàn một ít ý động người lập tức bỏ đi kích động ý tưởng lòng còn sợ hãi nguyên lai là bạch cốt quỷ thủ thân đồ tuyệt trong mắt hơi h í p trước đây bạch cốt quỷ thủ giết huyền không sơn không ít người theo lý thuyết h ắ n hẳn là không chút do dự xuất thủ chỉ là huyết sát thú vài chục năm mới có thể xuất hiện một lần qua lần này không biết năm nào tháng nào có thể được đủ đủ huyết sát thạch cho nên so với huyết sát thạch đánh chết bạch cốt quỷ thủ có thể lui về phía sau thả một chút c h ậ t ánh mắt của hắn rơi vào diệp phi trên người c ư ờ i lạnh một tiếng người này thật là cái uy hiếp vẹn vẹn hai mươi tuổi cũng đã là linh h ả i cảnh cực hạn cường giả nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp bên trong đem không ai có thể chế trụ hắn nhất định phải nhanh chóng giết chết ừ liền để ngươi sống lâu một hồi chờ ta xuất thủ lúc chính là ngươi diệt vong nói thân đ ồ tuyệt quả đấm nắm chặt cách không kích ra đi hùng hậu quyền kình nhận chứa không gì không phá ý chí võ đạo một quyền bà đối mặt huyết sát thú oanh bạo mở ra không giống với thân độ tuyệt vô tình tông h ạ c h tâm đại trưởng lão đùi hữu đạo ánh mắt một mực tụ tập tại diệp phi trên người kỳ quá lại có cô động thành kiếm hồn q u y n hướng không đúng cô kiếm ý này cùng thiên ma cốc kiếm ý có một chút tương tự đồng dạng ẩn chứa hủy d i ệ t áo nghĩa lẽ nào đây là h ắ n có thể trước thời gian cô động võ hồn nguyên nhân lớn nhất bùi h ư u đạo rất n g h i hoặc kiếm ý không có viên mãn vốn sinh ra đã kém cỏi chắc là cô động không thành kiếm hồn cho dù là kiếm hồn hình thức ban đầu diệp phi hết lần này tới lần khác làm được kiếm hồn bản thân không có bao nhiêu khác biệt đều là kiếm đạo ý chí thể hiện chỉ có năm trăm năm trước kiếm ma sáng tạo ra h u dị kiếm hồn hủy diện thiên điệm ộ t kiếm rơi xuống cường đại kiếm ý nhất kinh tài kinh diễm tam đại kiếm khách một trong trước cả hai có một người là thượng cổ thời đại kiếm khách một người là t r u n g cổ thời đại kiếm đạo đệ nhất nhân có thể cùng bọn họ nổi danh đủ để chứng minh kiếm ma kiếm đạo thành cựu đáng tiếc bốn trăm năm trước thánh nữ đế cùng kiếm ma đánh một trận ai cũng không biết kiếm ma đi nơi nào sống hay chết bùi hưu đạo nhìn phía diệp phi ánh mắt dạng lời rực rỡ bên trong có cường liệt tò mò két két két két bạch cốt lồng giam hình thành tốc độ nhanh như hữu ảnh lại vừa thành hình mà bắt đầu thu nhỏ lại xương cốt để ép thanh âm liên miên bất tuyệt cực kỳ trói t a i đinh kiếm quang chạy ra một cây eo to trên đám xương trắng xuất hiện thật sâu vết kiếm xương vụn bay ngang cứng quá d i ệ p phi thất kinh vừa rồi một kiếm k i a mặc dù chỉ là phổ thông một kiếm nhưng ở kiếm ý u ò n chú định tiêm linh h ả i cảnh cường giả đều muốn trọng thương một cây thật nguyên ngưng kết bạch cốt lại ngăn cản hạ xuống vậy làm sao để cho hắn không sợ hãi bạch cốt quỷ thủ cười ha ha nói v ư n g tha dãy rụa a nếu là ngươi tu vi cường thịnh trở lại điểm nói không chừng có thể công phá bạch cốt lồng giam đáng tiếc ngươi chỉ là linh hại cảnh trung kỷ cường giả dựa vào chân nguyên chất lượng mới có chiến lược như vậy có thể t r ê n l ệ n h cảnh giới không phải tốt như vậy bù đắp ta tại chân nguyên phát ra suy tính thượng viễn siêu linh hải cảnh trung kỳ cảnh giới cảnh giới cao thấp không chỉ là chân nguyên chất lượng và số lượng cao thấp tại rất nhiều chi tiết cũng có rất rõ ràng khác biệt thì như chân nguyên phát ra suy tính nếu như nói linh hải cảnh hậu kỳ cường giả có thể trong nháy mắt phát ra mười cái đơn vị chân nguyên như vậy linh hải cảnh trung kỳ cường giả tối đa phát ra tám cái đến chín cái đơn vị thật nguyên bạch sương quỷ thủ tu vi sớm đã là linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao thậm chí nếu so với có chút thiên nhân cảnh đại sư còn mạnh hơn toàn lực ứng phó hạ chân nguyên bằng lớn hiệu xuất phát ra chế tạo ra thật lớn bạch cốt lồng giam phổ thông linh h ả i c ả n h trung kỳ thậm chí hậu kỳ cường giả giam ở bên trong một hai canh giờ cũng đừng nghĩ đi ra trừ phi bạch cốt quỷ thủ đ ỉ n h chỉ chuyển vận chân nguyên chưa chắc vây anh một cây trên đám xương trắng vết dạn rậm rạp chỉ lát nữa là phải tan vỡ cái gì bạch cốt quỷ thủ suýt chút nữa cắn phải đầu lưới hai tay kết ấn tốc độ nhanh hơn hùng hậu chân nguyên xuyên thấu qua thủ ấn lấy quỷ bí phương pháp ra chỉ đến bạch cốt lồng giam bên trên bạch cốt lồng giam càng co càng nhỏ lại cuối cùng bảo trì tại rộng năm mét rộng phá phôi kiếm vào、vỏ. lúc này diệp phi trong tay là huyết một kiếm huyết một kiếm cùng huyết liên kiếm pháp phù hợp hỗ trợ lẫn nhau một kiếm chém đúng ra ánh sáng màu đỏ ngỏm tràn ngập dây đặc kiếm quang thượng lạc ấ n lấy một đoá thật lớn huyết liên lấy lôi đình vạn quân tư thế trùng điệp c h ạ m kích tại trên đám xương trắng một điểm nào đó tạp sát điểm này giống như là bạch cốt chỗ sơ hở đầu ngón tay to khe hở nhanh chóng lan tràn thủ lực vị trí càng là ra bên ngoài đột xuất ngươi không có khả năng công phá bạch cốt lồng giam chết đi cho ta bạch cốt quỷ thủ kết tấn mười ngón tay đầu nứt da tiên huyết p h ử n a chân nguyên chuyển vận tốc độ đột nhiên tăng lên g Khoảng thật ô hấp, a y hắn n g ó ở tại bạch cốt trong lồng giam diệp phi kiếm tốc độ mong nữa cũng không khả năng ngăn trở tới từ bốn phương tám hướng công kích hắn không chút hoang mang huyết một kiếm vòng quanh thân thể vẽ ra từng mảnh một huyết liên địa đạn biến đạo da huyết liên tụ r i ể n k linh khi ư n bốn g hồn ư lực có rút lại tại năm thức trong phạm vi diệp phi đón đỡ gai xương thời khắc nhanh chóng tìm được một cái thật lớn kẽ hở cái này kẽ hở cùng bạch cốt lồng giam công kích đồng thời tồn tại là chân nguyên biến động di chứng đương nhiên nếu như bạch cốt quỷ thủ không công kích diệp phi không ra ba bồn kiếm diệp phi cũng sẽ công phá lồng giam chặt đ ứ t công tới thật lớn gai xương diệp phi một kiếm đâm vào trên đám xương trắng trên mũi kiếm một điểm huyết quang sáng lên một đoá huyết liên từ một điểm này bên trong nhanh chóng phóng đại ngạnh sinh sinh bạ bạch cốt cho các nước xanh bạo cũng hướng phía bên ngoài lướt về phía hơn trăm thước bên ngoài bạch cốt quỷ thủ keng sóng xung kích chấn động bạch cốt quỷ thủ ngạnh sinh sinh bị cắt đ ứ t kết ấn bạch cốt lồng giam tự sổ đổ tan g i thành chân nguyên cùng phổ thông thiên địa nguyên khí trừ khử ở trong hư không thoát k h ố n ra diệp phi không chút nghĩ ngợi thì c h u ể n ra huyết liên kiếm pháp thức thứ tám huyết liên lệm mầm cũng là hắ kiếm quang tung hành cường tịnh vô s o n g bạch cốt quỷ thủ trong lòng sản sinh t h ô i ý diệp phi thực lực vượt quá hắn tưởng tượng hôm nay hắn cũng rốt c ụ c h i ể u được bên trong đệ nhất thiên tài đáng sợ không lùi một lúc sau rất có thể t h ụ t h ư ơ n g t h ụ t h ư ơ n g hắn rất nhiều linh h ả i cảnh trong mắt c ứ n g giả tuyệt đối là tranh công ban thưởng đối tượng không được phép hắn không suy nghĩ sắt chiêu nhiều lần xuất hiện bạch cốt quỷ thủ trung hòa kiếm quang di không tốt kiếm quang nghiền át hóa thành một bó buộc cường đại hơn kiếm quang bên tới vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bạch cốt quỷ thủ bên ngoài cơ thể bạch cốt khải giáp bạo liệt thứ phẩm phòng ngự bảo giáp trung hòa một phần lực lượng. còn dư lại lực lượng một kia ý thức dưới vào trong cơ thể hắn một búng máu trụ p h u n ra bạch cốt quỷ thủ miệng ngược xương sơn ư ít nhất đoạn bốn năm cây bên trong một cây cắm ở trong nội tạng có chút động tác đau nhức nhân tâm động huyết liên che trời huyết liên n ả y mầm chỉ là một cái quá trình phần sau chiêu huyết liên che trời mới là thức thứ tám chỗ tinh hoa chỉ thấy kiếm quang đại thịnh tựa như một gốc cây đại thụ che trời bà bạch cốt quỷ thủ nuốt trừng lấy đi vào vọt tới ngoài một dặm bên trong núi lớn bộ phận nhanh chóng cắm dễ xa xa vừa nhìn thật lớn kiếm quang tựa như một gốc cây đại thụ che trời mà bạch cốt quỷ thủ tại đại thụ sởi độ chật vật. trong thất khiếu bắn ra từ n g mảnh một huyết hoa bạch cốt quỷ thủ nổ nát kiếm quang vừa muốn từ bên trong núi lớn bộ phận lao ra đột nhiên huyết quang l ó i lên một cái dài mảnh huyết ảnh từ bạch cốt quỷ thủ trên đầu xuyên qua đợi dài mảnh huyết ảnh ly khai bạch cốt quỷ thủ sớm đã trở thành một cổ thây khô khí t ứ c hoàn toàn không có một đời quỷ thủ cuối cùng bị huyết sát thú giết chết không thể không nói là một sự nghiệm ai hô thợ phao một hơi diệp phi thả lỏng căng thẳng thần kinh bạch cốt quỷ thủ không giống với huyết ma lao tổ là lão bại linh hại cảnh cực hạ cứng giả dù là hắn chiến lực tăng nhiều không sợ bất luận cái gì linh hại cảnh cực hạ m u ố n giết mạch cốt quỷ thủ cũng là nhất kiện rất chắc trở sự tình huyết sát thú đánh chết mạch cốt quỷ thủ nhan sắc càng phát ra nồng nặc lại hướng phía d i ệ p phi bao trùm tới vốn lượn g thân thể xẹt qua không khí không có một tia tiếng xé gió vang lên chết lúc này d i ệ p phi căn bản không sợ huyết sát thú không lùi không tránh một kiếm rất nhanh chém tới xích kiếm quan g bổ ra huyết sát, thú thân thể, chỉ là huyết sát thú sự khôi phục sức khỏe càng hơn huyết ma chỉ chốc lát sau liền khôi phục như lúc ban đầu diệm phi đã có chuẩn bị tâm lý huyết liên kiếm phát thức thứ bảy huyết, huyết sát thú thân thể vô số huyết liên hóa thành kiếm khí bả huyết sát thú chém giết thành hư vô l ệ chương cạch. khỏa h Một đỏ n máu tầm đá đá cách sát xuống. huyết huyết tạng tạng thường, hút. Thằng con, thạch rụng nhìn hồng không không nhóc con, n g đi ra Diệp Phi ư i k h ô có tư cách đạt được, hay là giao cho con chân tư đạt ta thân tuyệt ta. Một con thiêu đốt hay độ giao nguyên là bảy trăm o phá không đánh tới, đi tới, t ư ớ sáu mươi lăm d i ệ p phi sức chiến đấu b u ô n g tay d i ệ p phi ha có thể cho phép thân đồ tuyệt cướp đi chính mình đồ vật mắt thấy chân nguyên bản tay to sắp sửa trở lại điểm ban đầu diệp phi không kịp nghĩ kỹ ngón trỏ trái cách không một điểm một đạo huyết trong vắt kiếm khí phá không chảy ra chính là uy năng càng ngày càng mạnh huyết liên kiếm khí ẩm huyết liên kiếm khí đi trước một bước cắt kim loại tại chân nguyên bàn tay to bên trên b ộ c phát ra từng mảnh một chân nguyên tia lửa cường liệt sóng xung kích dùng sổ phụ cận ngọn núi trở về chân nguyên bàn tay to nghiền nát viên tia to bằng nắm đấm t r ẻ con huyết sắt thạch hóa thành một đạo huyết tuyến lăng không rơi vào diệp phi trên tay hung manh quá sắt khí huyết sắt thạch vừa đến tay tiêu tán đi ra một tia sắt khí chui vào diệp phi trong đầu Một một tầm lần lại một lần quanh thân linh hải cảnh cường giả xem lấy người thân đ ồ tuyệt người nào huyền không sơn hạch tâm đại trưởng lão bên trong linh hải cảnh cực hạn cường giả một trong tay cầm mười triệu người đại quyền sinh sát chỉ cần một câu nói người thủ hạ cũng có thể diệt hết một cái môn phái nhỏ linh hải cảnh phía dưới bên trong hầu như không có bất kỳ người nào bất kỳ cái gì thế lực có thể uy hiếp hắn hiện tại diệp phi lại dám phản kháng thân độ tuyệt phải biết rằng thân độ tuyệt cùng bắt cốt ủy thủ khác biệt cái sau là người cô đơn cái trước mặc kệ thực lực và thế lực đều là đình tiêm bên trong đệ nhất thiên tài khí phách quả nhiên không phải tầm thường khí phách như thế không chết ngày sau tất nhiên có tuyệt đại thành t cựu giờ này khắc này huyết ma chiến trường lợi hại linh h ả i cảnh cường giả lần đầu tiên nhận thức đến diệt phi vì hắn khí độ cùng dũng khí tinh phục thân độ tuyệt sắc mặt huyết hồng này ra chấm giọng nói tiểu tác trùng đừng tưởng rằng có linh h ả i cảnh cực hạn cường giả thực lực là có thể ở trong tay ta tránh được một mạng hiện tại liền để n g ư ơ biết cái gì là bọ ngựa đá xe không biết tự lượng sức mình thoại âm rơi xuống Thân đại điệu t thân thể chấn đ giang đức lư, cách không một quyển thẳng hướng quyển một d i ệ p phi cùng thân đồ tuyệt mỗi người lui về phía sau trượt ra hơn mười bước mạnh mẽ sóng xung kích không ngừng áp bách thân thể bọn họ thật mạnh ý chí như là trường giang đại hà diệp phi lần đầu tiên từ võ giả trên người cảm thụ được ý chí lực lượng cùng cực độ c ô động kiếm ý khác biệt võ giả ý chí mặc dù chỉ n hợp h thành nhất thể nhưng phóng xạ phạm vi thật lớn rất có lấy thế đẻ người mùi vị cũng chính vì vậy diệp phi ý chí tổng sản lượng mặc dù không kịp thân đ ồ tuyệt lại có thể đang công kích thượng cùng đối phương chống lại ân thân đ ồ tuyệt lông mày nhữ lại năm năm trước hắn từng từng thu được một k h ỏ a huyết sát thạch ý chí võ đạo tổng sản lượng muốn viễn siêu đồng cấp bậc võ giả tuy nói ý chí võ đạo không có kiếm đạo ý chí như vậy tập trung có thể dù nói thế nào hắn tu vi cùng cảnh giới đều muốn vượt lên trước diệp phi có nhìn thấy thân đồ tuyệt trên người dị trạng hỏa linh điện hạch tâm đại trưởng lão xích kim nham có chút không hiểu xem ra đối phương phải vận dụng cái kia môn đặc biệt võ học chỉ là diệp phi đang ra hắn làm như vậy sao theo xích kim nham n diệp phi trừ kiếm ý cùng kiếm chiêu cũng không có gì chỗ cương đại long tượng đại lực quyết theo thân đồ tuyệt tiếng nói chuyện vang lên ở trên người hắn chuyến đến từng đợt quần quận long ngâm cùng người thường nghe không được tượng minh thanh phù phiếm ở giữa không t r ú n g thân đồ tuyệt khí thế vô hạn c ấ t cao giống như là vùng này trung tâm vùng này vương t ạ p sát tay phải bình thân thân đồ tuyệt cánh tay phát lực p h ù cận một tòa cao mấy ngàn thước ngọn núi bị hắn nổ tật gốc ném về phía diệp phi một tòa núi lớn lấy vài lần vận tốc câm thanh bay vút chàng cảnh thật đáng sợ trong hư không lôi đình này ra mây đen rậm rạp phảng phất thế giới mặt nói đã tới tất cả thanh â m đều bị cắt đứt bên ngoài cái gì đều nghe không đến cái gì đều nhận biết không đến thời gian đều tựa hồ dừng lại. xa xa mạc nôn cười lạnh một tiếng làm phi thiên ma tông trường lão h ắ n đ ố i các đại tông môn t u y ệ t học đều có chỗ giải thân đồ tuyệt thi triển môn t u y ệ t học này cũng không phải là huyền không sơn có một mà là thân đồ tuyệt tại trong t ỉ n h cờ thu được một môn lợi hại công pháp phụ trợ có người nói môn công pháp này một khi thi triển ra lực lượng bạo tăng gấp mười lần có long tượng chi lực nổ tung ngọn núi phá tan mặt đất dễ dàng năm năm trước thân đồ tuyệt chính là gần với bùi hữu đạo linh h ả i cảnh cực hạ cực giả bây giờ hắn thực lực đại tăng mơ hồ siêu việt bùi hữu đạo diệm phi tuyệt đối đỡ không được mạc nôn ánh mắt của nhật chờ mong chứng kiến diệ phi bị ép thành bùn máu tràng cảnh bay sẽ tới ngọn núi quá lớn phạm vi bao phủ vượt lên trước hơn mười dặm dù là diệp phi tốc độ mau nữa cũng vô pháp tách ra ngược lại sẽ rơi vào hạ phòng cho nên đối mặt trong tầm mắt quái vật lớn diệp phi có thể làm chỉ có một việc cái k i a chính là toàn lực đòn đánh bệnh keng huyết một kiếm vào vỏ lôi chạy kiếm xuất vỏ diệp phi trong cơ thể huyết liên chân nguyên thôi động đến cực hạ bình thường cũng không nhiều dùng khí lực cũng tăng lên tụ tập tại trên cánh tay phải chỉ nghe k á t một tiếng diệp phi cánh tay phải phồng lên một vòng mạnh mẽ bắt thịt bà y phục khởi động tràn ngập một tầng long lân phong lôi rút kiếm thuật phần e o phát lực lực lượng theo c ổ sống chuyển lại đến trên cánh tay phải diệp phi một kiếm mang theo lôi đ ỉ n h chi uy trùng điệp chém về phía núi lớn tạp sát kiếm quang như xét đánh ở giữa núi lớn phía trước tương đối yếu kém khu vực không âm thanh chuyền ra bởi v ì thanh âm đã bị trôn vùi trên bầu trời t ừ n g đạo không tiếng động lôi c u ồ ngoanh mà xuống dày đặc như mưa sau một khắc khắp bầu trời toái thạch phản g phất suối phun hướng phía trên cao rơi vãi mỗi một khối phía trên đều ẩn chứa kinh người địa lưu ngăn trở mặc n ô n nhìn có chút hạ hê biểu tình cứng n ắ c thân đổ tuyệt thần tình bị kiếm hãm chật giận g ữ hét lần này xem ng hai ngọn núi lớn bị rút lên một tả một hưu đập về phía diệp phi chạm huyết liên đ o ạ à hoa huyết m ộ t kiếm tùy theo ra khỏi vỏ diệp phi tay phải cầm lôi chạch kiếm chém ra tay phải hoành nâng huyết m ộ t kiếm n g ắ n cản một đoá mấy c h ụ c thức cao thấp huyết liên trên không hiện hiện trông rất sống động sắc bén khí lưu màu đỏ ngỏm tràn ngập ra hình thành một mảnh cứng cõi khu vực phòng ngự vụ vù, vù bên phải núi lớn ngền h nát bên trái núi lớn lập tức đụng và o huyết liên bên trên xa xa vừa nhìn diệp phi thân ảnh hoàn toàn nhìn không thấy dù sao cùng cao mấy ngàn thước hơn mười dặm rộng lớn núi lớn so với mấy chục thước cao thấp huyết liên cùng hai thước không đến diệp phi có vẻ tương đương nhỏ bé không suy nghĩ kết quả có thể dùng bọ ngựa đá xe để hình dung huyết một kiếm run lên núi lớn thê sông tan mất hướng phía phương hướng ngược lại bắn ngược một trường bả bay trở về núi lớn đánh nát thân độ tuyệt chính muốn hành động đột ngột bên trong núi lớn bộ phận khá lớn một tảng đá lớn bên trong sông tới một cái dài mảnh huyết ảnh này huyết ảnh thân thể như xả phía trước lại bắt đầu có thú hình thân thể kháo tiền một đoạn thậm chí g i i ra hai cái thật nhỏ chi trước bán thú hình huyết sắc thú h u y ế t sát thú lây thú hình huyết sát thú tối cường bán thú hình huyết sát thú thứ hai phổ thông huyết sát thú chính là từng cái thật dài thân thể luận chiến lược bất kỳ cái gì một cái linh h ả i cảnh cực hạn cường giả đều có thể thắng nó Siêu. bán thú hình huyết sát thú hung manh thôn v ệ hướng thân độ tuyệt không tốt thân độ tuyệt rõ ràng bán thú hình huyết sát thú đáng sợ đủ để cùng cường đại nhất linh h ả i cảnh cực hạn cường giả chống lại còn như thú hình huyết sát thú linh hại cảnh trở xuống cơ hồ không có đi thủ là tương đối lịch t i ê n tồn tại đơn giản nhìn không thấy bằng không ở đây năm sáu vị linh hại cảnh cực hạn cường giả liên thủ cũng không là đối thủ long tượng phát thuẫn hai tay k h ề u một cái nhất c h u y ể n thân độ tuyệt trước ngực không khí và mèo quần quận long ngâm cùng tượng m ì n h phóng lên cao đón lỡ ở bán thú hình huyết sát thú t r ù n g kích ẩm p h o n g ngự n g h i ế n á c thân độ tuyệt sắc mặt trắng nhuận bay ngược dựng lên là bán thú hình huyết sát thú áo bảo trắng đao khách hô hấp gia tốc xích kim nham cười h ắ c h ắ c bán thú hình huyết sát thú trong cơ thể huyết sát thạch s o phổ thông huyết sát thạch hiệu quả tốt gấp ba bốn lần trở lên chỉ cần đạt được một viên cô động thành đa hồn hình thức ban đầu không nói chơi thậm chí có thể một lần hành động bà đa hồn ngưng luyện ra đến ngày sau bước vào linh hải cảnh sẽ không có quá cửa lớn hạo huyết sát thạch đối linh h ả i cảnh cường giả quá trọng yếu không có đủ đủ huyết sát thạch rèn luyện ý chí dựa vào cá nhân nỗ lực thiên phú cũng không tính tuyệt đỉnh võ giả cả đời đều không thể tấn thăng đến linh h ả i cảnh cho nên viên này huyết sát thạch áo bào trắng đao khách bắt buộc phải làm không tiếng động một kiếm bùi h ư u đạo người đầu tiên xuất thủ vừa ra tay chính là vô tình kiếm pháp bên trong tuyệt chiêu sát chiêu một kiếm r a kiếm quăng cực độ cô động vô thanh vô tức xích bán thú hình huyết sát thú trên trán nhiều hơn một đạo vết kiếm mạnh như vậy phòng ngự nhuống mày bùi hữu đạo ngoan hạ tầm lai chân nguyên tiêu đốt đến cực hạ thân hình l o i lên thường phía bán thú hình huyết sát thú bạo tiến lên bùi h ư u đạo cái này huyết sát thú cũng không phải là người một người vật mặt khác ba vị linh h ả i cảnh cực hạn cường giả nhau nhau vây r ế t đi tới cái này đỏ như máu tảng đá không phải đơn giản vật có tôi luyện ý chí công hiệu mà đầu huyết sát thú so phổ thông huyết sát thú lợi hại mấy lần trong cơ thể huyết hồng tảng đá hẳn là hiệu quả càng tốt hơn không thể bỏ qua ý chí và kiếm đạo ý chí kiếm ý là hai khái niệm ý chí cường đại không có nghĩa là kiếm đạo ý chí cường đại nhưng ý chí cường đại kiếm đạo ý chí tiềm lực đối ứng với nhau hội cường đại lên tốc độ tăng lên cũng sẽ mo hơn rất nhiều mặt khác Diệp chương i đối t đ bảy trăm sáu mươi sáu vây công diệp phi không có lập tức xông lên diệp phi rất rõ ràng bán thu hình huyết sát thu không phải dễ dàng như vậy giải quyết hiện tại đi tới ghê tởm vài dặm bên ngoài thân độ tuyệt nôn một búng máu bán thú hình huyết sát thú một kích toàn lực để cho hắn chịu một điểm vết thương nhẹ còn tốt chút thương thế này không tính là gì để cho hắn căm tức là bởi vì bán thú hình huyết sát thú xuất hiện hắn phải đối mặt hai lựa chọn là đánh chết diệp phi vẫn là cấp đoạt bán thú hình huyết sát thú trong cơ thể huyết sát thạch phải biết viên này huyết sát thạch tương đương với ba bốn k h ỏ phổ thông huyết sát thạch lại sát khí độ tinh khiết càng cao dễ dàng hơn lợi dụng bỏ qua lần này về sau khó hơn nữa có cơ hội h ừ tính là ngươi hảo vận do dự một chút thân độ tuyệt xoay người đánh về phía bán thú hình huyết s á t thú so sánh đánh chết diệp phi vẫn là tranh đoạt huyết s á t thạch tới còn có lực hấp dẫn cung ngay long tượng đại lực quyết thôi động tới đi nhờ phong thân độ tuyệt mọi cử động có long tượng chi lực đấm ra một quyền thư không chấn động bà phía trước cùng bán thú hình huyết s á t thú kịch đ ấ u áo b à o trắng đao khách c h ấ n qua một bên chính mình cướp được tuyệt hảo vị trí áo bảo trắng đao khách sắp mặt thâm trầm luận thực lực hắn mặc dù không bằng cô động võ hồn hình thức ban đầu thân độ tuyệt có thể trên h ắ người đánh n h k ô ăn đối p h ơ n g đ một chết mạnh mẽ ý chí võ đạo chẳng những tăng phúc thân đồ tuyệt công kích đồng dạng tăng phúc hắn phòng ngự húng chi áo b à o trắng đao khách trung quy trong lòng có kiếm kỵ cũng không có đem công kích toàn bộ tập trung ở trên người hắn chỉ là thoáng lao qua mà thôi cho nên thân đ ồ tuyệt trừ bên ngoài cơ thể hộ thể chân nguyên v ậ t mẹo vẫn chưa bị thương gì mặc dù như thế thân đ ồ tuyệt như trước n ổ i trận lôi đình bà áo bào trắng đao khách xếp vào phải g i ế t đối tượng áo bào trắng đao khách lạnh nhạt nói ta vương bảo từ lĩnh nộ g đao ý tới nay chẳng bao giờ sợ q u ai a thân đ ồ tuyệt muốn đấu ta phục hồi vương bảo ngươi chờ thân đ ồ tuyệt đưa ra cảnh cáo hai người ngoài miệng không lưu t ì n h thật cũng không có lập tức chiến đấu ý tứ nếu là có thể đạt được bán thú hình huyết sát thú trong cơ thể huyết sát thạch so giết một trăm người cũng phải có ý nghĩa chú ý tới một màn này diệp phi mắt lộ ra suy tư xem ra chính trực lúc này bùi hữu đạo xuất ra sát chiêu mạnh nhất trường kiếm trong tay run lên một điểm hàn tinh trợ hiện bán tới hướng bán thú hình huyết sát thú trong thân thể nơi nào là huyết sát thạch tồn tại địa phương phóng một tiếng hàn tinh xuyên qua bán thú hình huyết sát thú thân thể thế nhưng đối phương động tác thật nhanh thân thể hơi hơi xoay hàn tinh vẹn vẹn lau huyết sát thạch xuyên qua mắt thường nhìn lại có thể rõ ràng chứng kiến trong suốt lỗ thủng một bên huyết sát thạch bùi h ư u đạo thầm kêu đáng tiếc hàn tinh một kiếm là vô tình kiếm pháp thức thứ mười kiếm khí ngưng là một điểm không gì không phá vô vật bất phá duy nhất khuyết điểm chính là điểm công kích quá nhỏ một kích không t r ú n g khó có thể tạo thành quá lớn thương hại đương nhiên nếu như hắn có thể bà hàn tinh một kiếm luyện đến cảnh giới cao nhất duy nhất khuyết điểm cũng sẽ tiêu thất có thể ở đối phương trong cơ thể sản sinh phá có thể vô tình kiếm pháp tổng cộng mới mười nhất thức thức so nhất thức khó tu luyện thức thứ mười vô tình kiếm chiêu so bình thường tổng cộng chín thức địa cấp cấp tột cùng kiếm pháp thức thứ tám mạnh hơn lấy hắn trên kiếm đạo thiên phú cũng không biện pháp lập tức lĩnh nộ g hàn tinh một kiếm dù sao hắn trước đây trở thành hạch tâm trưởng lao lúc mới bị trao tặng vô tình kiếm pháp bí tịch cũng không phải là từ nhỏ tu luyện lấy hạt rẻ trong lò lửa bên này h ỏ a linh điện hạch tâm đại trưởng lao xích kim nham gặp đùi hữu đạo suýt chút nữa đạt được huyết sát thạch trong lòng không giữ được bình tĩnh trường đao trong tay xoay tròn đ a o khí hội chuyển đâm hướng bán thú hình huyết sát nhưng là thân đồ tuyệt xuất thủ tay phải hắn chống nắm kích ra đi q u y ề n kình mạnh không gì sánh được bán thú hình huyết sát thú thân thể đều bị đánh rách t ạ t ơi huyết sát thạch mơ hồ có thể thấy được xích kim nham trong lòng thầm hận bất quá đổi thành hắn cũng sẽ làm như thế cùng một viên tinh thuần huyết sát thạch so sánh còn muốn nói cái gì tình cảm tình cảm có thực lực có trọng yếu không cho nên hắn bất động thanh sắc tiếp tục công kích bán thú hình huyết sát thú thân đồ tuyệt đang muốn xuất thủ lần nữa tranh thủ huyết sát thạch sở hữu quyển bên cạnh áo bảo trắng đao khách trợt liên tiếp bảy đao rơi vào cùng địa vị trí bà huyết sát thạch bắn cho đi ra là ta ta a i dám r bốn người đều điên lúc trước còn có điều bảo lưu hiện tại là gặp người liền đánh cục diện m ộ ư ờ i phần hỗn loạn cơ hội tới diệp phi nhãn tình sáng lên chân nguyên trong cơ thể dựa theo phân thân hóa ảnh khinh công vận chuyển tâm pháp vận chuyển sau một khắc hắn thân ảnh n ổ lên chồng chất cái bóng như là dòng nước lũ ảo ra mà xuống bà một thú bốn người đều bao phủ lại ở chính giữa siêu vô số cái bóng bên trong diệp phi chân thân nhanh chóng tiếp cận đến huyết sát thạch tiểu tử người muốn chết xích kim nham đã ở phụ cận hắn hồng suy nghĩ thuấn sát kim diễm trảm lập tức thi triển ra cùng nghiêm xích họa so sánh xích kim nhang thuấn sát kim diễm c h ả m uy lực cường không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần tốc độ cũng để thăng mấy lần một đao r a đao mang thuần d ớ nhất g gì. n định phải kháng trụ một đao này ý niệm trong đầu lấp lái lúc diệp phi miễn cưỡng nâng tay trái lên ngón trỏ điểm tại đao mang phía trên xích đầu ngón tay cắt vỡ từng tia từng tia tiên huyết tung bay diệp phi mặt không đổi sắc lôi chạch kiếm tại hắn tận lực hạ v ặ n vẹo đến một cái độ c o n g b ắ n ra kiếm khi đánh một cái bay lượn bà huyết sát thạch cho đàn tới ẩm ẩm tàng lớn cái bóng thành không thân đổ t u y ề n xông lại gặp diệp phi sắp sửa tay khí tam thi nhảy loạn t a không. Không, không có m bất c h kỳ niệm tưởng sát diệp phi duy nhất có thể làm chính là chạy trốn tứ lại linh hải cảnh cực hạn cường giả liên thủ ai cũng không đòi nổi phân thân hóa ảnh thi triển khinh công đến cực hạn diệp phi thân thể khỏe mạnh giống như một luồng khói đen không có thực thể mấy cái lấp lóe liền l ẹ n đến ngoài bảy tám g i ả m tiểu tử lưu lại huyết sát thạch ta có thể bảo vệ người một mạng bùi h ư u đạo thanh em chuyển đến diệp phi hồi nói bảo vật người h ư u duyên có ai cũng chẳng trách ai cái kia tự trách mắng ta thủ đoạn đ ộ c ác bùi h ư u đạo trường kiếm r u n r u n thi t r i ể n ra cực kỳ đáng sợ hàn tinh một kiếm hàn tinh chảy ra tốc độ viễn siêu diệp phi tựa như bầu trời tinh tinh chấp lên một cái diệp phi hộ thể chân nguyên phá vỡ một cái đầu ngón tay cao thất động đục lỗ hắn phần bụng thật là lợi hại diệ cầm máu không chỉ tổn thương miệng một đ a o bảy tránh áo bào trắng đ a o khách trong mắt từng có trong nháy mắt do dự trường đ a o kiên quyết vung ra tách ra năm đạo ánh đ a o còn dư lại hai đạo ánh đ a o bắn trúng diệp phi lưng may m à diệp phi người mặc tứ phẩm phòng ngự bảo giáp ánh đ a o không có khả năng phá vỡ bảo giáp bắn trúng diệp phi thực thể nhưng ánh đ a o thượng ẩn chứa lực đạo để cho hắn liền nôn ba ngụm máu tươi chịu không nhẹ tổn thương tiểu tử thực lực không tệ cái này huyết sát thạch về người ta vương bảo không còn truy sát ngươi trường đau và vỏ áo bào trắng đau khách đình chỉ truy kích đa tạ diệp phi không trách đối phương tổn thương hắ đ ồ bà nguy d cấp phía dưới diệp phi lần nữa thi triển ra phân thân hóa ảnh khinh công bên trong tiệc chiếu bóng người lắc lư hung bánh nổ lên chân thân nguy hiểm lại càng nguy hiểm cách ra thật nguyên ngưng kết voi nhưng long hình sóng sung kích nếu so với chân nguyên voi càng đáng sợ hơn long khẩu một thấm tất cả cái bóng trong bụi chỉ còn lại có diệp phi chân thân thuấn sát hỏa long trạm xích kim nham nắm chặt cơ hội vung ra một đạo long hình ánh ngao ánh ngao thuần hướng gì, b à diệp phi cho cuốn theo ở chính giữa hung hăng vất qua ha ha tiểu tử nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu đối mặt năm lần bảy lượt công kích diệp phi tốc độ hàng rất nhiều dần dần bị ba người vượt qua thân đồ tuyệt một bên công kích hắn vừa nói diệp phi ngươi có thể trưởng thành đến hôm nay thật là không dễ bà huyết sát thạch giao cho ta ta có thể đảm bảo ngươi một mạng thân đồ tuyệt cũng đừng nghĩ giết ngươi bùi hưu đạo chân nguyên truyền âm cho diệp phi tại hắn cho rằng sơn cùng t h ủ tận diệp phi không có khả năng chối từ hắn hảo ý diệp phi thần sắc kiến ngh xin lỗi cơ duyên rơi vào trong tay nếu là mình đều nắm chặt không được nói thế nào trưởng thành ngay vậy bùi hữu đạo thở dài một hơi trong mắt sát khí ngưng tụ ẩm vừa dứt lời diệp phi thất khiếu chảy máu nhưng là thân đồ tuyệt hướng hắn phát động công kích côn g bạo không gì sánh được lực lượng xuyên tấu qua tứ phẩm phòng ngự bảo giáp mang đến cho hắn nội thương nghiêm trọng không được lại tiếp tục như thế ta sẽ bị đánh chết tươi xem ra không thể không sử dụng chân chính lá bài nhất định phải thành công a diệp phi so bất luận kẻ nào đều biết mình tình huống không ra ba lộ chiều hắn liền hoàn thủ khí lực đều muốn không có cho nên nhất định phải trong vòng thời gian ngắn thoát ly ba người truy kích mà có thể làm cho hắn thoát ly truy kích duy nhất hy vọng chính là hắn chân chính lá bài kiếm quyết ra khỏi vỏ thức tu vi chân chính hắn không muốn bại lộ bằng không hắn sớm đã vận dụng hà tất trở tới bây giờ Vâng. hộ thể chân nguyên tại diệp phi điều khiển ầm ầm tan b ỡ hóa thành điểm một cái toái mang trôi nổi c h u n g quanh người toái mang lẫn nhau tổ hợp hình thành từng mảnh một kế i m quang đem hắn x u ố n g lại ở chính giữa mau tay phải ngón giữa và ngón trỏ tịch lên diệp phi dẫn động kế quang đi phía trước một điểm đồng thời kiếm quyết ra khỏi vỏ thức chương bảy trăm sáu mươi bảy sân cùng thủy tận ngâm ngâm ngâm từng đ ợ t kiếm ngân vang tiếng vang lên k i ế n quang bao vây lấy diệp phi nổ bắn ra ra phản phất một đạo phá vỡ thiên địa cực quang trong nháy mắt vài dặm kiếm quyết ra khỏi vỏ diệp phi tâm thần chìm vào đến trong cơ thể lập tức cảm thụ được một loại bành bái chân nguyên kéo thân thể hắn bay vút giờ k h ắ c này tốc độ của hắn tăng vọt gấp đôi hắn không muốn tại trước mắt bao người cùng mấy người này quyết chiến mà là muốn chuyển sang nơi khác cái gì theo ở phía sau ba người hoảng hốt trước đó tốc độ bọn họ vẫn còn ở diệp phi phía trên chỉ lát nữa là phải đuổi theo nào ngờ diệp phi không biết thi triển ra bí pháp gì tốc độ tăng vọt trước m bùi hữu đạo cùng xích kim nhằm cũng tu luyện qua một ít tăng phúc tốc độ tiểu bí pháp xa xa treo ở diệp phi cùng thân đội tuyệt phía sau phía dưới có truyền thống cửa đá bay vút mấy trăm dặm diệp phi nhìn tới phía dưới có một cái truyền thống cửa đá không chút nghĩ ngợi một đầu đâm xuống p h ố c suy bọc lại diệp phi từng mảnh một kiếm quang sắc bén không a i bằng dạch một cái mà qua vài đầu thượng vị huyết ma bị chặn ngang sẽ thành vỡ nát khoảng cách truyền tống cửa đ á không đến mấy chục thước khoảng cách diệp phi vội vã ngừng chân nguyên lưu động t h n mất quanh thân kim ế quang một bước bước vào đỏ như máu trong vòng xoáy huyết thạch liên đảo một tọa phân trên đảo diệp phi thân ảnh đột nhiên xuất hiện thân đ ồ tuyệt chỉ bị ta hất ra hơn mười dặm xa sáu bảy lần hô hấp vừa qua liền sẽ truyền tống đi ra ở chỗ này đánh lén hắn tối đa để cho hắn bị chút tổn thương không có khả năng lập tức đánh chết mà một khi bị h đánh l é n ý niệm trong đầu ở trong lòng t r ợ t loay lên diệp phi lập tức phủ định xuống hướng phía mịt mở hồ nước bay v ú t qua để cho phân trên đảo đám người nghi hoặc không hiểu không mất một lúc thân đổ tuyệt truyền t ố n g đi ra tiểu tử kia về phương hướng nào đảo t ẩ u chân nguyên bàn tay to bắt lại một gã linh hải cảnh cường giả thân đổ tuyệt q u á t lên bị bắt linh hải cảnh cường giả hoang mang chỉ hướng bên trái nơi đó h ừ bỏ qua đối phương ngón tay phương hướng lao đi ngay sau đó bùi hữu đạo cùng xích kim n h a n đi ra phụ cận người sắt ngôn quan sát vội vã ngón tay hướng diệp phi cùng thân đổ tuyệt ly khai phương vị đợi hai người đi xa mọi người bắt đầu nghị luận chuyện gì xảy ra tam đại tông môn hạch tâm đại trưởng lão tựa hồ tại đuổi theo phía trước thanh niên nhân, nhân phòng chứng phát sinh quyền lợi phân tranh a quyền lợi phân tranh người tuổi trẻ kêu bất quá trên hai mươi tuổi h ạ n vậy mà chọc cho tam đại linh hải cảnh cực h ạ n cường giả liên thủ truy sát mặc kệ hậu quả như thế nào phần này thủ đoạn đủ để khiến người thang phủ vô biên vô hạn tinh vực hồ phía trên diệp phi quanh thân lấp lóe không yên kiếm quyết ra khỏi vỏ thức có chút sắc bén có thể trong nháy mắt đưa hắn tu vi để thắng tới linh hải cảnh cực h ạ n bất quá dạng này cũng mười phần tiêu ha có ra khỏi vỏ thức ăn lý luận tu vi có thể đến linh h ả i cảnh đ ỉ n h phong thực tế tu vi nhưng vẫn là linh h ả i cảnh tìm một t r u n g kỳ quả nhiên kiếm quang phi hành thuật nhất định phải phối hợp linh h ả i cảnh đ ỉ n h phong mới có thể thi triển ra vận khí chiếm rất đại thành phân kiếm quang phi hành thuật là diệp phi có cảm giác tốc độ công kích vượt lên trước thân pháp tốc độ mà sáng tạo ra tuyệt học môn tuyệt học này ý chính ở chỗ bả tự thân cùng ngưng kết ra kiếm quang liên hệ với nhau sau đó công kích đi ra ngoài như vậy trên lý thuyết có thể đuổi theo tốc độ công kích chỉ là diệp phi hiện nay còn vô pháp bả tự thân cùng kiếm quang hoàn mỹ liên hệ với nhau giữa hai bên cân bằng rất khó nắm chặt ta không dùng da võ thức tốc độ ánh sáng tốc độ chỉ so với thân độ tuyệt chậm hơn một kia bảo trì khoảng cách như vậy đối phương không có biện pháp phong tỏa lại ta đồng tiến đi công kích l ư u hiệu không thi triển được kiếm quang phi hành thuật d i ệ p phi cũng không g ấ p nóng chân nguyên cháy hừng hực thân ảnh giống như một luồng khói đen nhẹ như không có vật gì đánh đậu hơn hai mươi dặm bên ngoài thân độ tuyệt xa xa chứng kiến d i ệ p phi hình bóng thanh â m tại chân nguyên bọc vào lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ chuyển ra ngoài lưu lại huyết sát thạch bằng không hôm nay chính là ngươi tự kỷ diệm phi chẳng quan tâm hôn đản đi tìm chết thân độ tuyệt cách không đánh ra một quyền bằng ba quyền tỉnh nhanh chóng tới gần diệp phi ẩm hộ thể chân nguyên hơi hơi v ặ n mẹo diệp phi tại quyển kính tác dụng dưới tốc độ không hàng p h ả t tăng cùng thân đ ồ tuyệt kéo ra lớn hơn khoảng cách ghê tởm thân đ ồ tuyệt rõ ràng đây là chuyện gì linh hải cảnh cực hạn cường giả công kích mặc dù cường đại nhưng khoảng cách q u á xa không có biện pháp cam đoan mười phần lý lực vừa rồi một quyển n g kia rơi vào diệp phi trên người tối đa còn lại ba thành lý lực công kích không làm gì được diệp phi thân đ ồ tuyệt không còn làm chuyện vô ích đem ý nghĩ toàn bộ dùng ở phương diện tốc độ một chút rút ngắn khoảng cách mà thân đổ tuyệt phía sau hơn mười dặng bùi hữu đạo cùng xích kim nham một trước một sau. Đuổi theo. huyết ma chiến trường huyết sát thú vài chục năm mới có thể xuất hiện một lần mỗi lần xuất hiện tối đa mười mấy con bọn họ cùng chết đi bạch cốt quỷ thủ tổng cộng chém giết mười một con huyết sát thú còn dư lại vài đầu huyết sát thú giấu ở chỗ sâu không phải dễ dàng như vậy tìm được thú n g chi coi như bà còn dư lại huyết sát thú toàn bộ l i ợ t s á t đạt được huyết sát thạch đều không kịp nổi v i ê n ngữ kia huyết sát thạch phân nửa bằng không bọn họ căn bản sẽ không lao sư động chúng truy sát diễm phi sớm biết phiền t o á i như vậy nên cùng thân đồ tuyệt liên thủ chém giết người này thôi động chân nguyên xích kim nhan đoán h ẳ n nghĩ bùi hữu đạo cũng không có quá mức tức giận, nên hắn, cuối cùng là hắn. không nên là hắn chỉ cần nỗ lực qua là được bốn người một trước một sau cực nhanh bay vút đi ngang qua linh h ả i cảnh cường giả chứng kiến như vậy trở thế toàn bộ đứng ở phụ cận nhìn nhau ngạc nhiên bất chi bất giác mấy canh giờ đi qua thái dương chậm rãi ngã về tây hướng trong miệng bỏ vào một viên bổ sung chân nguyên bảy sao đan cùng một viên tu bổ kinh mạch kỳ linh đan diệp phi quay đầu nhìn một chút thân độ tuyệt kiến nhẫn đuổi theo ở phía sau khoảng cách song phương dần dần tới gần mười dăm đại quan lúc này song phương cũng không có thiêu đốt chân nguyên linh h ả i cảnh cường giả thiêu đốt chân nguyên thời gian có rất ít vượt lên trước hai phút đồng hồ vượt lên trước hai phút đồng hồ hội đối thân thể sản sinh thật lớn tác dụng phụ diệp phi có thể bảo trì mười dặm ở trên khoảng cách còn nhiều hơn t u a thiệt mạnh mẽ thân thể tốt nhất trình độ nhất định có thể so thân độ tuyệt nhiều tiêu h đốt nửa khắc đồng hồ chân nguyên bằng không một canh giờ trước đã bị đuổi theo huyết ma chiến trường tại trung nguyên biên cảnh khu vực mấy giờ bay vút phải cùng bên trong có sáu bảy vạn dặm lộ trình đạt được diệp phi cấp bậc này toàn lực chạy đi tốc độ là phi thường đáng sợ đương nhiên lúc bình thường có rất ít người toàn lực chạy đi đây là lực bền bị nguyên nhân lại làm ấy canh giờ đi qua lúc này đã đến đêm kia ha ha tiểu t ạ p trùng nhìn ngươi trốn nơi nào long tượng đánh từ xa gần hơn đến bảy tám dặm khoảng cách thân độ tuyệt nhắc tới chân nguyên một quyền đánh phía diệp phi ẩm hơn nửa ngày chạy đi diệp phi sớm đã hể phải không chịu nổi hơn nữa lúc trước bị nhiều lần công kích nội thương ngoại thương thời khắc ăn mòn diệp phi thân thể linh hồn lực rõ ràng cảm ứng được thân độ tuyệt công kích nhưng không cách nào hữu hiệu địa mà cách ra cứng rắn chịu một quyền mở miệng vun ra một ngụm tiên huyết diệp phi thần trí có điểm mơ hồ kiên trì một hồi nữa băng vào cường đại kiếm đạo ý chí diệp phi cắn chót lưới mạnh mẽ làm mình thanh tỉnh chết lặng tôi động chân nguyên bảo trì tột cùng nhất tốc độ thân đổ tuyệt cũng rất mệt bất quá hắn tin tưởng trước hết ngã xuống nhất định là diệp phi cho ta c h â n áp tay phải hư đánh cách không rơi đập một đầu thật nguyên ngưng kết voi ẩm ẩm rơi xuống vỡ hăng hái dư lực diệp phi rút ra lôi chạy kiếm một kiếm chém về phía chân nguyên voi ùng ùng mạnh sóng s u n g kích phóng s ạ diệp phi thân ảnh lay động không ngừng lần nữa bị thân đổ tuyệt đuổi theo một điểm giữa hai người khoảng cách không đến năm dặm đường hoàng bét chân nguyên sắp khô kiệt bảy sao đan xác thực có thể bổ sung chân nguyên thế nhưng bên trong có cái vi diệu chuyển hoàn quá trình thời gian dài chạy đi diệp phi trong cơ thể tạp khí tương đương nhiều luyện hóa chân nguyên tốc độ chậm làm người ta giận sôi đã đến họa vô đơn trí trình độ mà thân đổ tuyệt dù sao cũng là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi chân nguyên nếu so với diệp phi hùng hậu một ít huyền k h ô n g sơn cũng không thiếu so bảy sao đan tốt hơn đ a n g dược tình huống tốt hơn diệp phi rất nhiều thân đổ tuyệt gặp diệp phi tốc độ chậm lại thần tinh đại hỷ bùi hữu đạo cùng xích kim nham cách bọn họ có mấy chục g i m khoảng cách chém giết diệ phi viên kêu bán thú hình huyết sát thú trong cơ thể huyết sát thạch rõ ràng cho thấy hắn vật trong bàn tay ngay sau đủ để dựa vào viên này huyết sát thạch ngưng luyện ra chân chính võ hồn c ư ờ i ha ha bên trong thân độ tuyệt cũng không công kích diệp phi hắn phải giữ vững chân nguyên thượng ưu thế không thể tùy ý lãng phí trong đan điển chân nguyên hạch tâm dần dần hàm đạo vây quanh hạch tâm xoay tròn huyết liên kiếm khí có cảm giác chân nguyên k h ô kiệt t ừ n g đạo có trật tự vỡ nát mở ra dung nhập vào trong cốt lõi miễn cưỡng vì diệp phi cung cấp đủ đủ chân nguyên chỉ là lại tiếp tục như thế huyết liên kiếm khí hóa thành chân nguyên cũng vô pháp chống sáu đạo tiêu thất còn thừa lại cuối cùng một đạo huyết liên kim ế khí tại huyết ma chiến trường diệp phi tổng cộng vận dụng hai đạo huyết liên kim ế khí còn dư lại bảy đạo có sáu đạo chuyển hóa thành thuần túy huyết liên chân nguyên còn dư lại chỉ có một đạo lẻ loi vây quanh chân nguyên hạch tâm xoay tròn mắt thấy đến phải ra khỏi lá bài lúc phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh sương ngủ. diệp phi không chút nghĩ ngợi một đầu và ọ vào trốn nơi nào thân đồ tuyệt không có quá nhiều ngâm nghĩ tùy theo nhảy vào sương mù bên trong không đúng sau một khắc thân đồ tuyệt vẻ mặt hoảng sợ bắn ngược đi ra nhìn sang một phía thân đồ tuyệt lẩm bẩm nói đây là tinh vực hồ sương ngủ c ấ m khu linh hải cảnh cường giả không đường về suýt chút nữa bị xa vào rất nhanh bùi h ư u đạo cùng xích kim nham xuất hiện ở nơi đây xích kim nham nghi ngờ nói thân đ ồ tuyện đã mất tích bùi h ư u đạo sắc mặt nghiêm túc lắc đầu nơi này là sương ngủ c ấ m khu c h ứ n g ba vạn dặm khu vực linh hải cảnh cường giả đi vào đều muốn phí thời gian rất lâu mới có thể đi ra ngoài sương ngủ c ấ m khu bóng đêm quá đen xích kim nham không hề quan tâm quá nhiều nghe bùi hữu đạo vừa nói như vậy lập tức phát hiện sương ngủ không bình thường tinh thần lực b ư ớ xả ra cư nhân bị hạn chế chín thành lúc bình thường có thể bước xạ ra hơn mười dặm hiện tại chỉ có hơn một dặm c h ư n bảy trăm sáu mươi tám sương mù khu thiện nghi tiểu từ này rõ ràng sương mù cấm khu đáng sợ xích kim nham đoạn đi trong lòng nhập tưởng vẫn chưa nghe nói vị ấy linh h ả i cảnh cường giả trở ra lại đi ra rơi vào bên trong linh h ả i cảnh đại năng cũng vô pháp giải cứu truyền hữu kỳ cảnh đại năng có lẽ có năng lực cứu nhưng có ai có thể mời được một vị truyền hữu kỳ cảnh đại năng đi cứu người từ nay về sau sợ là sẽ không còn được gặp lại diệp phi cái này nhân loại dừng bước tại sương mù biên giới thân đồ tuyệt dường như không căm lỏng tay phải để ngang trước ngực một trưởng đẩy ra ngoài một trường này cũng không có gì lực công kích trường lực phát tán mở ra mạnh mẽ trường phong chuyển hình quạt phóng xả ra thổi ra vài dặm khu vực sương mù gió nổi lên sương mù tuân bốn phía sương mù p h ẳ n g phất xuống lại t r ê n lấn b ù khuyết bị trường phong càng quét qua chống giống bộ phận mấy lần chớp mắt về sau sương mù càng phát ra nồng nặc nhìn không thấy một tia khe hở trong sương mù ẩn chứa quỷ dị vật c h ế t khiến cho tinh thần lực c h u y ể n lại m ư ờ i phần chắc chở quá ghê tởm ta huyết sát thạch thân độ tuyệt một bộ nghiến răng nghiến lợi rán dấp huyết sát thạch bị diệp phi dẫn vào sương mù cầm cu c h i t để cùng hắn cách biệt chỉ bằng vào trong tay ba viên phổ thông huyết sát thạch cô động võ hồn nắm chặt sẽ không vượt qua hai thành lần sau muốn có được huyết sát thạch còn không biết năm nào tháng nào ầm ầm hồ nước bị thân đồ tuyệt đánh lom xuống phản phất một cái trừ lại bắt tô bùi h ư u đạo nói cái gì cũng không nói theo đường cũ bay vút cùng ở chỗ này ổn g phí thời gian còn không bằng đi huyết ma chiến trường thử thời vận nói không chừng có cơ hội liệp s á t một lượng đầu còn dư lại huyết sát thú s i n h kim nham gặp thân đồ tuyệt hồn hệ gián dấp trong lòng cân bằng rất nhiều an ủi mình nói coi như bắt lại tiểu t ử kia ta được đến huyết sát thạch tỷ lệ cũng không cao hơn ba thành nếu để cho thân đồ tuyệt đạt được bên trong đệ nhất linh h ả i cảnh cường g i ả cũng không sao lo lắng hh ắ c ắ c thân đồ tuyệt ta cáo từ trước cười ha ha một tiếng s i n h kim nham xoay người ly khai hừ mặc dù huyết sát thạch không được nhưng đến giải quyết một cái đối huyền không sơn có uy hiếp tuyệt đỉnh thiên tài sương mù cấm khu không chỉ có riêng là da không được đơn giản như vậy ở bên trong chợ c h ế c ta phẫn nộ nhìn phía sương mù thân đồ tuyệt oán h ẳ n nghĩ、Siu. thân đ ộ tuyệt đuổi theo hướng ly khai bùi hữu đạo cùng xích kim nam nhìn không thấy tinh quang nhìn không thấy bốn phía cảnh tượng thậm chí ngay cả hồ nước đều nhìn không thấy diệp phi phản g phất tiến nhập một cái khác thế giới giữ thế cách ly còn tốt linh hồn lực chỉ bị hạn chế một thành tinh thần lực ước chừng hạn chế chín thành diệp phi cùng linh h ả i cảnh cường giả khác biệt lớn nhất là chẳng những có thể vận dụng cường đại linh hồn lực đồng dạng có thể động dụng tinh thần lực mà linh hồn lực là tinh thần lực b ổ n nguyên rất ít khi dùng đồ vật có thể đại phúc độ hạn chế nó ủy dị sương ngủ cũng không thể ý niệm trong đầu hiện lên diệp phi lập tức bắt đầu đả tọa khôi phục thương、thế. Đợi lúc này t ba đạo lưu quan sẹt qua chân trời hướng bên này lướt đến bọn họ tới không biết diệp phi có hay không bị giết chết phòng chừng chết đi tam đại linh h ả i cảnh cực hạ n cường giả liên thủ truy sát linh hải cảnh trở xuống cơ hội không có người có thể chạy trốn không nên quên thân đổ tuyệt cùng bùi hữu đạo nhưng là linh hải cảnh cực hạn cường giả bên trong số một số hai tồn tại thực lực cá nhân đều muốn vượt lên trước diệp phi đáng tiếc bên trong rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện như vậy kinh tài kinh diễm thiên mới mọi người nghị luận ở m ĩ mặt lộ vẻ thương tiếc áo bào trắng đao khách gặp ba người trở về cao m à y một cái về tình cảm hắn không hy vọng diệp phi chết đi phương diện lý trí diệp phi lúc này đây thật là cựu tử nhất sinh hắn cùng bùi hữu đạo có chút hơi giao tình do hỏi bùi hữu đạo tình huống như thế nào bùi hữu đạo thản như nói trên thế giới sẽ không xuất hiện cái thứ hai diệt phi chết bùi hữu đạo lắc đầu lại gật đầu không chết nhưng cùng chết không khác nhau gì cả hắn tiến nhập ba vạn dặm sương mù cấm khu ba vạn dặm sương mù cấm khu áo bảo trắng đao khách con ngươi co rụt lại hai mươi năm trước sư phụ hắn cũng đã tiến vào sương mù cấm khu đến nay chưa từng trở về mà khi đó sư phụ hắn được xưng bên trong tam đại linh hải cảnh cực hạn cường giảm một trong thực lực so với hắn chỉ cao chớ không thấp hơn nghe được áo bảo trắng đao khách cùng bùi hữu đạo đối thoại mọi người lặng lẽ xác thực tiến nhập sương mù cấm khu cùng chết không khác nhau gì cả c ò diệm phi tiến nhập sương mù cấm khu nữ ma đầu trong mắt lóe ra vẻ kinh dị trong đầu hồi nhớ lại cùng diệm phi gặp nhau lần đầu tiên gặp nhau đối phương cũng không phải là như vậy nổi bật bình thường lần thứ hai gặp nhau đối phương thực lực tiến rất xa nguy nan trước mắt lần thứ ba gặp nhau đối phương một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc từ tư không thánh trên tay đoạt được nhân bảng đệ nhất bảo tọa khiếp sợ tất cả mọi người lần thứ tư gặp nhau diệp phi tại linh hải cảnh trong cường giả khó gặp gỡ đối thủ lấy sức một mình ngăn chặn bạch cốt quỷ thủ cùng huyền k h ô n g sơn hạch tâm đại trưởng lao thân đô tuyệt đấu ngang tay sau đó càng là gan hổ bà tiên h từ tứ đại linh hải cảnh cực hạn cường giả trong tay cướp đoạt huyết sát thạch phần này quyết đoán cùng thủ đoạn đủ để dùng chấn động để hình dung không khoa chư nói rất nhiều người mặc dù không có gặp qua diệp phi bản thân nhưng hắn danh khí vang vọng danh tiếng mạnh bên trong thế hệ trẻ không ra phải thế hệ trước linh hải cảnh cường giả đều không hắn nổi danh như vậy một số người càng là bà diệp phi cùng nó khu vực tuyệt đỉnh thiên tài không thể bỏ qua như vậy đánh giá tư không thánh cũng không có từng thu được ta tin tưởng ngươi có thể đi ra sương mù cấm khu nữ ma đầu thầm nói mặc ngôn sững sờ một hồi c h ậ t trên mặt lộ r a mịt mở sắc mặt vui mừng sương mù cấm khu đáng sợ hắn biết rõ diệp phi chuyến đi này thật ra không được trong chốc lát trong lòng vui sướng không gì s á n h được cùng một thời gian lý đạo hiên nghiêm xích h ỏ a cùng với băng linh biểu tình khác nhau vương bảo c ú t n g a y cho ta ta h ỏ a trong lòng không chỗ phát tiết thân độ tuyệt ánh mắt rơi vào áo bào trắng đao khách trên người âm chầm nói áo bào trắng đao khách cờ nhạt đã sớm muốn kiến thức thực lực ngươi phóng ngựa đến đây đi nói khoác mà không biết ngượng đi tìm chết hai người không nói nữa đánh đập tàn nhẫn rầm rầm băng lanh trên hồ nước ba đảo tứ h khởi bà một không hề hay biết thân ảnh hướng liên tiếp b ố n phía là mù mị sương mù đưa tay không thấy được năm ngón không biết đi qua bao lâu thời gian diệp phi mở hai trong mắt nơi này là nơi nào toàn thân một chút khí lực cũng không có diệp phi ánh mắt m ở mịt một lúc lâu hắn buông tha tìm kiếm tâm tư linh hồn lực cường đại trở lại cũng chỉ có thể quét hình xung quanh hơn mười dặm phạm vi mà sương mù tựa hồ vô cùng vô tận căn bản không có giới hạn lực chú ý từ hoàn cảnh c u n g quanh chuyển rời đến tự thân diệp phi c ư ờ i khổ một tiếng tình huống không tốt làm à, toàn thân kinh mạch có năm phần mười tổn hại không có tổn hại kinh mạch sản sinh bế tắc chân nguyên vô pháp đi qua đưa tới trong đan đ i ể n chân nguyên hạch tâm ảm đạm vô quang gần như khô kiệt duy nhất tin tức tốt là trong đan đ i ể n còn lưu lại một đạo huyết liên kiềm khí cái này đoán chừng là trước mắt hắn duy nhất thủ đoạn bảo vệ t á n h mạng trước tiên đem thương thế chữa cho tốt lại nói người thường gặp phải loại tình huống này cơ hồ là một con đường chết cũng may diệp phi huyết long đại pháp là trời sinh chữa thương bảo điện trị liệu chút thương thế này không thành vấn đề ảm đạm chân nguyên trong cốt lôi chạy ra một tia chân nguyên theo một cái hoàn h cuối cùng dũng mánh vào trong không gian giới trì v ù v ù liên tiếp ăn tốt mấy viên thuốc chân nguyên rất thưa thất đưa tới hấp thu dược lực mười phần thiếu quá khứ chân nguyên đầy đủ tình huống dưới nửa canh giờ liền có thể triệt để khỏi hẳn qua chọn một thiên tài phục hồi như cũ ba thành cuối cùng cũng có thể hành động chẳng những khôi phục ba thành tương thế càng làm cho diệp phi thể lực có rất lớn hồi t h ă n g dựa vào này là thân thể cường hãn phổ thông ngự khí cảnh võ giả cũng chưa hẳn là diệp phi đối thủ tại trên hồ nước tự do hành động không phải quá đại nạn chuyện không có chân nguyên vô pháp vật lên diệp phi chọn một cái phương hướng hai tay hai chân phối hợp hướng phía phía trước nhanh chóng rời đi Một nhóm g à y a i ngày. Thẳng đ ế lửa cá nướng diệp phi rất nhiều ngày không ăn được đồ vật lựa trại phụ cận diệp phi khuôn mặt bị hỏa quang chiếu xạ sáng tối chập trờn nếu như đoán không sai nơi đây chắc là tinh vực hồ nhất đại cấm địa x ư ơ n g mù cấm khu được xưng ơ linh h ả i cảnh cường giả không về địa ta mặc dù có linh hồn lực nhưng muốn đi ra ngoài như trước khó lại càng khó hơn hơn nữa thực lực ta cũng không cách nào cam đoan chính mình an toàn không thể tự tiện hành động mất đi chân nguyên đối diệp phi ảnh hưởng rất lớn hắn không thể không nghĩ lại ăn một ít cá nướng về sau diệp phi chân nguyên hao hết cũng vô pháp hấp thu được chân nguyên hiện tại vẫn chưa tới sống chết trước mắt không cần thiết mạo hiểm nguy hiểm tính mạng vô pháp khôi phục chân nguyên chỉ có rèn luyện ý chí dù một viên tu bộ kinh mạch kỳ linh đan Mất đi chương u y ê n đan dược bảy trăm sáu mươi chín đánh bom kiếm ý huyết hồng tảng đá chính là huyết sát thạch cùng kiếm ý vừa tiếp xúc lập tức sinh ra biến hóa đỏ như mó quan vụ từ mặt ngoài tiêu tán đi ra và diệp phi bao phủ ở bên trong giết giết giết giết đại lượng sát khí bịa đặt t r u n g kích diệp phi hồn hải tại hồn hải thượng nhấc lên kinh đ ả o hãi lãng trận ngưng tụ ra từng cái hình t h ủ kỳ quái ma đầu những ma đầu này cũng không thực thể hư v u ễ n sương mù thỉnh thoảng phát sinh gào khóc thảm thiết giống to tiếng gầm tận trời cho ta chấn áp phiêu phủ ở hồn hải thượng sương mù trường kiếm toát ra từng tầng một cồn sáng từ sát khí ngưng kết ma đầu bị cồn sáng đào qua tan thành mây khói mà theo ma đầu tiêu thất hồn hải phía trên dần dần tràn ngập từng tia từng luồng ngân sát vũ khí cùng trường kiếm quanh thân vũ khí không còn hai dạng ngân sát vũ khí ý、chí. nếu như diệp phi đoán không sai những thứ này ngân sắc vũ khí chính là hư vô m ở m i ệ n g ý chí ý chí vô hình dựa vào linh hồn linh hồn càng mạnh ý chí trên lý thuyết càng mạnh nhưng không có bảo sơn không có đoạt bảo phương pháp cũng không được huyết sát thạch trình độ nhất định có thể rèn luyện ra càng nhiều ý chí ta linh hồn lực là thường nhân gấp mấy lần trở lên ý chí tiềm lực chắc cũng là thường nhân gấp mấy lần không biết bốn viên huyết sát thạch có đủ hay không cộng thêm ban thú hình huyết sát, thú trong cơ thể huyết sát thạch diệp phi tổng cộng có bốn viên huyết sát thạch viên thứ nhất là mình tự tay chém giết huyết sát thú đạt được, được viên thứ hai viên thứ ba là thừa dịp thân độ tuyệt bốn người vây giết bán thú, hình huyết sát thú lúc. từ bạch cốt quỷ thủ trong không gian giới chỉ đạt được viên thứ tư huyết sắt thạch lẩn chứa sát khí tương đương với phía trước ba viên huyết sắt thạch tổng cộng lại sát khí độ tinh khiết m u ố n viễn siêu phổ thông huyết sắt thạch một k h ỏ a bằng năm sáu k h ỏ a cho nên diệp phi mặc dù chỉ có bốn viên huyết sắt thạch lại có thể coi như tám viên phổ thông huyết sắt thạch dùng nhoáng lên ba ngày đi qua viên thứ nhất huyết sắt thạch đảm đạm vô quang s á t khí tiêu trừ nguyên bản hồn h ả i bên trong chỉ có xương mù trường kiếm quanh thân có một tia ngân sắc vũ khí hiện tại ngân sắc vũ khí là ngay từ đầu gấp mười lần như là cửa hàng tầng tiếp theo l u ồ mỏng ý chí chuyển hóa thành kiế cũng dung nhập vào xương mụ trường kiếm bên trong yêu cầu một cái quá trình khá dài hiện tại đánh tốt cơ sở không sai có đủ đủ ý chí về sau lĩnh ngộ kiếm ý liền không cần lo lắng dự bị không đủ lấy ra viên thứ hai huyết sát thạch diệp phi tiếp tục hấp thu bên trong sát khí rèn luyện ý chí trong quá trình diệp phi phát hiện ý chí càng mạnh hấp thu sát khí tốc độ càng nhanh hao hết viên thứ nhất huyết sát thạch hoa ba ngày viên thứ hai chỉ có nửa ngày thứ hai viên thứ ba chỉ cần hai ngày mà hồn h ả i trung ngân sát vũ khí t ừ vừa mới bắt đầu một tầng lộ mỏng biến thành bây giờ nhàn nhạt đám xương tổng sản lượng thượng là không có có rèn luyện ý chí lúc ba mươi lần có thể cho tới bây giờ cũng không có bao hòa dấu hiệu tựa hồ ý chí và linh hồn l ự c là ngang nhau ý chí tại suy tính thượng còn không có vượt lên trước linh hồn l ự c chịu tại cực hạn trước đây ta linh hồn cường đại trực tiếp tác dụng là t h a m dò phạm vi quảng t h a m dò cường độ cao gián tiếp tác dụng là n ộ tính cao học thứ gì đều nhanh bây giờ linh hồn lực lại thể hiện một cái tân tác dụng cái k i a chính là ý chí chịu tại lực cực lớn ý chí trên căn bản là linh hải cảnh thủ đoạn ta tại linh hồn cùng ý chí thượng tiềm lực không thể nghi ngờ vượt lên trước linh hải cảnh cực giả chỉ kém đ ỏ n móc không có quá nhiều do dự diệp phi lấy ra viên thứ tư huyết sát thạch viên này huyết sát thạch là bán thú hình huyết sát thú trong cơ thể huyết sát thạch nhan sát thiên hồng chính muốn dỉ máu từng tia độ tinh khiết cực cao sát khí tràn ngập ra nhiễm hồng hư không suy tính bên trên chất bên trên đều siêu v i ệ t phổ thông huyết sát thạch vừa chuyển động ý nghĩ diệp phi thôi động kiếm ý phóng xạ hướng huyết sát thạch vù vù đại lượng sát khí tuôn ra gây nên từng tia từng tia còn sóng sát khí vào não diệp phi đầu ó c dần dần ưu ám một cổ khát máu giết chóc kích động tràn ngập trong lỏng không tốt sát khí này độ tinh khiết rất cao uy năng viễn siêu phổ thông sát khí diệp phi vội vã cắn c h ố t lưỡi thôi động xương mù trường kiếm chấn áp sát khí xương mù trường kiếm là kiếm ý tập hợp thể một khi thôi động khủng bố kiếm ý còn sáng k h u y ế t tán ra cùng độ tinh khiết cực cao sát khí ma đầu lẫn nhau giao phong đùng đùng đùng đùng ma đầu từng mảnh một vỡ nát kiếm ý còn sáng cũng ảm đạm xuống có thể diệp phi kiếm ý không phải phổ thông kiếm ý mà là ẩn chứa hủy diệt tính chất kiếm ý mặc kệ sát khí ma đầu thế tiến công mạnh bao nhiêu kiếm ý từ đầu đến cuối không có tán loạn k h u y n hướng lãng phí lấy sát khí ma đầu lực lượng thời gian như nước chạy trước mắt rồi biến mất đợi diệp phi mở hai mắt ra, đã là sương mù trường kiếm ẩn c h ứ a kiếm ý cũng không nhiều dù sao kiếm ý mới vừa đại thành cũng liền trên uy năng siêu việt viên mãn kiếm ý tổng sản lượng thượng có chỗ không bằng chớ đừng nói chi là viên mãn kiếm ý phía trên cấp độ không suy nghĩ hủy diệt tính chất diệp phi biết mình còn thiếu một chút đại thành kiếm ý thượng là viên mãn kiếm ý viên mãn kiếm ý thượng là thân độ tuyệt loại cảnh giới đó đương nhiên thân độ tuyệt đi được là võ giả lộ tuyến diệp phi là kiếm khách lộ tuyến cả hai ý chí tại biểu hiện hình thức thượng rất không giống nhau có thể cảnh giới đều là giống nhau hô dùng sức phun ra một n g ụ n có lẽ có khí tức sát phạt diệp phạt hấp thu viên thứ tư huyết sắt thạch nội bộ s á t khí hẳn ý chí tổng sản lượng là trước đây chín mươi lần so dự tính còn nhiều hơn ra gấp mười lần chín mươi lần ý chí tổng sản lượng để cho diệp phi lui về phía sau đường không gì sánh được rộng mở trời sinh chiếm giữ ưu thế tuyệt đối quan trọng hơn là nhiều như vậy ý chí vẫn không có vượt lên trước linh hồn chịu tài lực ý chí cường đại để cho ta tâm thần thông thấu rất nhiều sương mù trường kiếm đã ở nhận lấy làm dịu đáng tiếc kiếm ý không viên mãn sương mù trường kiếm hấp thu ý chí hiệu suất rất kém cỏi nhất định phải tích lũy đủ đủ xúc tích bà kiếm ý một lần hành động gọn tới viên mãn cảnh giới cảnh giới, là không, thể coi thường. Cảnh giới không đến làm chuyện gì đều làm nhiều công í t cảnh giới đến làm ít công to đây chính là t r ê n l ệ n h ân kinh mạch đã tu b ổ lại một bộ phận đột nhiên d i ệ p phi cảm thụ được trong đan đ i ể n chân nguyên hạch tâm khôi phục từng tia sức sống có thiên địa nguyên khí theo hoàn hảo kinh mạch lưu chuyển luyện hóa số t r ò n suy tính cực nhỏ chân nguyên có chân nguyên là được không có chân nguyên thương thế tốc độ khôi phục quá chậm thời gian ngày lại ngày trôi qua d i ệ p phi thương thế cũng đang từng chút từng chút khôi phục không thể không nói thiên ma hoa công hiệu quá cường đại chỉ cần có chân nguyên hấp thu thuốc đông ý lực thượng thương thế đều có thể khỏi hẳn là toàn phương vị tác dụng đáng tiếc so sánh nó không i n mạch h k i phục c à c biết r đi qua bao lâu thời gian một mảnh thủy hoa tiên đến diệp phi trên mặt mở hai mắt ra diệp phi chú ý tới khe hở không gian bên ngoài hoàn toàn bị hồ nước tràn đầy một sóng chiều lén tới trùng kích tại trên n h a g thạch tiểu đảo muốn bao phủ chân mày hơi nhữ lại diệp phi cười khổ một tiếng trước mắt nhất định phải tìm kiếm thích hợp chữa thương địa điểm hắn cũng không muốn cả ngày ngâm mình ở trong nước hồ đứng lên diệp phi đi ra khe hở không gian nhảy đến thật cao trên nham n thạch phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía vụ hải m ị t mờ nhận thức cực thấp thị lực vận chuyển tới cực hạn cũng liền có thể chứng kiến trong phạm vi mười thước cảnh vật ầm ầm một đạo sóng lớn đánh tới cao có vài chục mét vụ hải hướng phía trái phải hai bên tách ra diệp phi không lùi không tránh một quyền đánh tan đối người thường mà nói là ác m ộ n sóng lớn mặc dù hắn chiến lược hạ xuống rất nhiều cũng thì tương đương với mới vào linh hại cảnh cực giả có thể thiên nhiên sóng to gió lớn đối hắn uy hiếp g linh hồn lực phóng xạ mở ra diệp phi căn cứ trực giác chọn một cái sóng lớn nhỏ lại lộ tuyến lướt đi vì tiết kiệm chân nguyên diệp phi không có ở trên bầu trời bay vút mà là đang hai chân thượng ẩn chứa từng tia từng tia chân nguyên sau đó chạy nhanh tại hồ nước phía trên hồ nước vô biên vô hạn mịt mờ không có phần cối u một đạo nhân ảnh xuyên toa tại vụ hải trong lúc ẩn lúc hiện dễ giả mạo loạn dẫn lực cùng nhau đi tới rõ ràng không phải thẳng tắp sương mù cấm khu dẫn lực m ư ơ i phần hối loạn bông n h i n lớn bông n h i n nhỏ bông n h i n mặt mẹo bông n h i n thẳng từ trên sùm dưới trước đó một tia trích lệ đến phía sau khả năng có mấy trăm dặm hơn ngàn dặm sai lệch nếu như đoán không sai đây chính là sương mù cấm khu chỗ đáng sợ làm cho không người nào có thể thẳng tắp bay vút một mực tại bên trong đi vào mẹo mãi mãi cũng đừng nghĩ ly khai đứng ở chạy xiết hồ nước phía trên diệp phi từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái cỡ lớn nước giỏ nước giỏ khắc độ chỉ vào chữ số bảy cái thứ hai bảy ngày trôi qua cũng không biết ta ở vào sương mù cấm khu vị trí nào theo thời gian đưa đ ẩ y diệp phi triệt để cảm thụ được sương mù cấm khu đáng sợ vừa vào bên trong phương vị cảm giác hoàn toàn biến mất lâu n g y ý chí cũng bắt đầu tinh thần xa sút tâm tình khó chịu dầm dầm. linh hồn lực cảm ứng bên trong bên trái hơn hai mươi dặm chỗ có vạch nước gâm thanh truyền đến ân có cỡ lớn vật thể tại đi lông mày nhữ lại diệp phi dẫm lên hồ nước theo tiếng mà đi rất nhanh diệp phi đi tới tầm nhìn nơi đây vũ khí so sánh nó địa phương có vẻ rất mỏng nhàn nhạt một tầng ánh mắt có thể đạt được hơn trăm thước ở ngoài mà ở diệp phi trong tầm mắt một con thuyền dài mấy chục thước rộng mấy thước trung đẳng đội thuyền chính đỉnh dựa vào nơi đó không ít người nhảy xuống nước không ít người từ trong nước lướt lên đến trong tay dẫn theo tất cả lớn nhỏ yêu thú ha ha vùng nước này yêu thú quả nhiên phong phú lại còn có một con tứ cấp yêu thú. tàu hút tẩu thuốc lao giả lộ ra mỉm cười ra ra nếu không chúng ta ở chỗ này nhiều nán lại một đoạn thời gian các loại chờ thu được đại lượng yêu thú nội đan trở về nữa lao giả đứng bên cạnh một vị người mặc y phục màu xanh lục cô gái trẻ tuổi nữ tử tướng mạo không tính là t u y ệ t mỹ nhưng cũng khéo léo người tài vóc người cân xứng lao giả lắc đầu không được thừa h ả i gian quá dài rất dễ dàng hồi không đi sương mù cấm khu dẫn lực thời khắc đang thay đổi vượt lên trước nhất định thời điểm cảm ứng quang cầu cũng sẽ mất đi tác dụng nữ tử thợ dài nói lời không sai nhưng là mỗi lần vào thành ra khỏi thành đều muốn giao một viên tam cấp yêu thú nội đan chương ò n lại c không đủ chính mình bảy trăm bảy mươi mê vụ đảo diệp phi gặp trên thuyền ông cháu chú ý tới hắn cũng không trốn trốn t r á n h tránh trực tiếp từ trong sương mù đi ra xa xa chắp tay nói hai vị tại hạ mới vào sương mù cấm khu đ ố i nơi đây còn không hiểu không biết có thể hay không dựng một thuận gió thuyền mang ta đi có thể nghỉ n ơ i địa phương sương n g cấm khu quá mức quỷ dị không có ai dẫn dắt diệp phi căn bản tìm không được đặt chân địa phương cô gái trẻ tuổi gặp diệp phi tuổi rất trẻ trên người khí tức thuần khiết to lớn ẩn mang phong mang không giống cùng hung cực các người t h ấ p giọng cùng lao giả nói ra ra có muốn hay không mang theo hắn nhân tiện để cho hắn giao điểm t h u y ề n phí mới vừa gia nhập sương mù c ấ m khu người rất giàu có lao giả khẽ gật đầu đối diệp phi nói lên thuyền có thể bất quá phải đóng nạp ba ngàn lượng nguyên thạch đi t h u y ề n phí như thế nào diệp phi tu vi trong mắt hắn có điểm cổ quái nói ngự khí cảnh võ giả A. chân khí thực sự quá tinh khiết nói linh hại cảnh cường giả có vẻ như cũng không khả năng linh hại cảnh cường giả chân nguyên mạnh mẽ không ai bằng diệp phi trên người khí tức vẫn còn so sánh không lên trừ phi đối phương che giấu khí tức đương nhiên hắn không biết diệp phi kinh mạch có tổn hại chân nguyên liền bình thường nửa thành cũng không có đồng thời mười phần pha tạp không kịp nổi bình thường tinh thuần bất kể như thế nào diệp phi là ngự khí cảnh võ giả không thể nghi ngờ ba ngàn lượng nguyên thạch hẳn là xuất nổi Tốt. diệp phi đáp ứng một tiếng ba ngàn lượng nguyên thạch cùng hắn toàn bộ tài sản so sánh bất quá là chín trâu mất sợi đông lên thuyền a cô gái trẻ tuổi phất tay một cái lên thuyền diệp phi mới phát hiện bóng tàu phủ kín yêu thú thi thể yêu thú nội đan đã bị lấy ra những thứ này yêu thú đại đa số là tam cấp yêu thú tứ cấp yêu thú không nhiều bên trong còn có một đầu ngũ cấp yêu thú mặc dù hắn không rõ những người này liệp sát yêu thú có ý đồ gì dù sao cấp ba cấp bốn yêu thú nội đan cũng chẳng có bao nhiêu giá trị nhưng hắn không tiện hỏi nhiều từ trong không gian giới chỉ lấy ra ba cái cái dương mỗi cái trong cái dương nhỏ có một ngàn lượng nguyên thạch d i ệ p phi đưa cho lão giả đây là ba ngàn lượng nguyên thạch ngươi đến một chút phân biệt mở cặp tóc ra lão giả gật đầu thu nói rằng chúng ta phải đợi một hồi mới mở thuyền ngươi trước các loại có thể diệm phi cũng không gấp đứng ở một bên trên thuyền trừ lão giả và cô gái trẻ tuổi là ngự khí cảnh võ giả ở ngoài xuống hồ liệp sát yêu thú mười mấy tên trong võ giả đồng dạng có hai gã ngự khí cảnh võ giả theo thứ tự là lão giả con trai cùng tôn tử người khác toàn bộ là ngưng chân cảnh tu vi tương đương với phổ thông tông môn nội môn đệ tử ngươi thực sự là từ bên ngoài tiến đến lúc này cô gái trẻ tuổi đi hướng diệp phi hỏi diệp phi nói đúng thế giới bên ngoài chơi thật khá sao ta cho tới bây giờ cũng không có đã đi ra ngoài nữ tử hâm mộ nói ngươi sinh trưởng tại sương mù cầm khu diệp phi kinh ngạc ta thẳng tổ ra ra rơi vào sương mù cấm khu về sau sẽ không có đ ã đi ra ngoài sau đó tại mê vụ đảo kết hôn sinh con tổ kiến ta gia tộc nghe cô gái trẻ tuổi vừa nói như vậy diệp phi có chút thương cảm đối phương hắn không biết mê vụ đảo bao lớn nhưng lớn hơn nữa cũng có một hạt độ cả đời đứng ở trên một hòn đảo không gặp được thế giới bên ngoài không thể nghi ngờ là một loại dàn vặt đương nhiên đối phương từ nhỏ sinh trưởng tại mê vụ đảo đối thế giới bên ngoài rất xa lạ chờ mong cảm giác e rằng không phải sâu như vậy xem như là trong bất hạnh rất may không muốn để cho cô gái trẻ tuổi đối thế giới bên ngoài ôm quá lớn chờ mong diệp phi lắc đầu nói bên ngoài rất nguy hiểm h ắ n chính là bị đổi r ế t t i ế n đến người nói lời nói dối lần trước có người nói bên ngoài rất lớn vô biên vô hạn có thật nhiều chơi thật khá địa phương còn như báo thù cái gì mê vụ đảo cũng có cô gái trẻ tuổi tức giận nói diệp phi cười khổ một tiếng sờ m ũ i một cái đối các ngươi liệp sát yêu thú cấp thấp làm cái gì những thứ này cấp ba cấp bốn yêu thú nội đan có vẻ như không đáng tiền à. diệp phi nhịn không được hỏi cô gái trẻ tuổi trường diệp phi liếp mắt giải thích sương mù cấm khu thiên địa nguyên khí mười phần mầm manh cũng không đủ cầu đan dược và nguyên thạch cũng rất ít ỏi dù một điểm ít một chút cho nên chúng ta mới liệp sát y ê u thú bạn y ê u thú trong nội đan nguyên khí để luyện ra c u n g chính mình tu luyện thời gian dài mê vụ đảo bốn phía y ê u thú cấp cao số lượng kịch liệt giảm thiểu chúng ta chỉ có thể lui mà cầu lần liệp sát ngũ cấp phía dưới y ê u thú thì ra là thế d i ệ p phi trận sương mù cấm khu thiên địa nguyên khí xác thực rất mỏng manh liền ngoại giới ba thành cũng chưa tới loại hoàn cảnh này tu luyện tốc độ có thể m a u đứng lên mới là l ạ đầu thuyên vị trí lão giả từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái đầu lâu cao thấp q u a n cầu q u a n cầu thượng lóe da màu vỏ mang dần dần đạm cảm ứng cầu gần cùng cảm ứng thắp mất đi liên hệ tất cả mọi người bộ phận đi lên tại chân khí b à c vào lão giả thanh â m hướng phía dưới nước phát tán không mất một lúc t ừ n g đạo bóng người thoát ra mặt nước nhảy đến b o n g tàu có một số người là khiêng yêu thú đi lên toàn thân m á me đầm địa phụ thân tiểu tử này chuyện gì xảy ra nói chuyện là lão giả con trai năm nào hẹn hơn bốn mươi tuổi hình thể cường tráng vẹ mặt trồng dâu lúc trước hắn bận về việc liệp sát yêu thú không có thời gian quan tâm diệp phi lúc này rối rãnh mới vừa hỏi lên lão giả nói hắn là từ bên ngoài tiền đến đã giao ba ngàn lượng nguyên thạch bên ngoài tiền đến có muốn hay không trung niên nhân tay phải ép một chút lao giả lắc đầu không được thực lực của hắn không đơn giản ta không có nắm chắc đối phó cẩn thận sát nhân không thành ngược lại bị giết tất cả cẩn thận một chút tốt ngài không nắm chắc đối phó trung niên xứng sở lao giả tu vi là ngự khí cảnh cựu trọng thiên đình phong nếu như ngay cả hắn đều không nắm chắc chính mình đi tới cũng là không tốt t ố t kiểm lại một chút nhân số chuẩn bị mở thuyền lao giả bắt đầu lên tiếng ra ra đều đến phụ trách kiểm kê người mấy người tuổi trẻ hướng lao giả gật đầu ân lái thuyền a đội thuyền quay lại phương hướng lái về phía phương xa vụ hải thông qua cùng cô gái trẻ tuổi đối thoại diệp phi biết nàng gọi triệu ngọc sương lão già gọi triệu hằng triệu hằng trong tay q u ă n g cầu là thần bí cảm ứng cầu sương mù cấm khu dẫn lực hỗn loạn vụ hải m ị mờ phân do phương vị vật phẩm hoàn toàn mất đi hiệu lực không biết bắt đầu từ khi nào sương mù trong cấm khu tâm mê vụ đảo thượng kiến tạo một tòa cảm ứng tháp chỗ này cảm ứng tháp cùng đèn pha ý nghĩa không sai bị lắm chỉ cần mang theo người một khỏa cảm ứng cầu là có thể tại một trăm dặm trong vòng cảm ứng được cảm ứng tháp vị trí nhưng có thời gian hạn chế thời gian càng dài cảm ứng cầu cùng cảm ứng tháp liên hệ càng yếu thẳng đến mất h ồ i không đến mê vụ đảo là một kiện rất đáng sợ sự tỉnh theo đội thuyền trở về quanh thân vũ khí dần dần tiêu tán cho đến hoàn toàn tiêu thất xa xa d i ệ p phi chứng kiến một tòa khổng lồ đảo nhỏ toàn bộ đảo nhỏ có phạm vi mấy trăm dặm giống như một trừ lại bát tô bao trùm tại hồ nước phía trên chỗ cao nhất chừng hơn vạn mét cao biên giới bộ phận thì cùng hồ nước giáp nhau trên bến tàu đậu từng chiếc từng chiếc hoặc lớn hoặc nhỏ đội thuyền trên đảo kiến trúc trải rộng cùng bàn xà đảo cấu tạo không sai bị lắm đảo nhỏ từ thấp đến cao chia làm chín tầng phía ngoài nhất một tầng ở vào phía dưới cùng tầng thứ chín thì tại đảo nhỏ phía trên xúc lập một tòa mười phần thật lớn cảm ứng tháp đỉnh tháp vị trí có một k h ỏ a phản phất mặt trời nhỏ con cầu đến mê vụ đảo tên là triệu hằng l á o giả thở phào m t hơi mỗi lần đi ra ngoài hắn đều chờ đợi lo lắng rất sợ về không được may m à mỗi lần đều thuận buồn xuôi gió ra ra hắn làm sao bây giờ hắn không có thân phận lệ bài triệu ngọc sương đ ô n g nhiên đối triệu hằng nói ngay vậy triệu hằng nhớ tới cái gì cùng diệp phi nói rằng ngươi lần đầu tiên tới mê vụ đảo sợ rằng còn không hiểu nơi đây quy củ nhân cơ hội này ta và ngươi nói một chút thiếu ngươi ném tính mệnh quy củ diệ phi nhìn một chút riêng lớn mê vụ đả trong lòng nghĩ như vậy như thế nhất đại ngôi đảo khẳng định có quy củ tồn tại bằng không đã sớm lộn xộn mê vụ đảo có ba vị đảo chủ mười chín vị nguyên lão chín mươi tám vị trưởng lão trưởng lão thực lực tương đương tại đỉnh tiêm linh h ả i cảnh cường giả nguyên lão thì là linh h ả i cảnh cực hạn cường giả còn như đảo chủ là linh h ả i cảnh trong cường giả nhân vật vô địch có thể đơn giản đánh chết đỉnh tiêm linh h ả i cảnh cường giả cả tòa mê vụ đảo đ ề u ở đây bọn họ thống trị hạn cho nên quy củ là bọn hắn định ngươi hãy nghe cho kỹ triệu hàng hán giọng tiếp tục nói mê vụ đảo mỗi người đều có thân phận mình lệnh bài lệnh bài thân phận chính là ta trong tay thiết bài phía trên có d triệu hằng lấy ra một viên lớn chừng bàn tay thiết bài trên đó viết một chuỗi chữ số không có thân phận lệnh bài nhất định phải bổ sung nếu bị bắt lại xử tử tại chỗ bổ sung không cần dùng tiền nhưng lần đầu tiên tới mê vụ đảo căn cứ tu vi cao thấp yêu cầu một lần họ giao nạp đại lượng nguyên thạch như ngự khí cảnh sơ kỳ võ giả muốn giao nạp một vạn lượng nguyên thạch ngự khí cảnh trung kỳ võ giả giao nạp hai vạn lượng nguyên thạch ngự khí cảnh hậu kỳ võ giả giao nạp ba vạn lượng nguyên thạch linh hải cảnh sơ kỳ cường giả giao nạp ba nghìn khối tứ phẩm nguyên thạch linh hải cảnh trung kỳ cường giả giao nạp chín nghìn khối tứ phẩm nguyên thạch Linh hải cảnh hậu kỳ cường giả giao nạp khối cảnh cường nạp hậu kỳ 27,000 t ứ phẩm nguyên thạch. Có thể dùng hạ phẩm nguyên thạch, thể hạ thạch h nguyên dùng nguyên có r i đoái, đoái hối s u ấ t là 1,40, ngọc ế u như n h k ô có thạch, lực, đủ đủ nguyên thạch, liền muốn gia nhập gia giúp mê thế vào vụ đảo b n hắn làm v i ệ k h ô n g có c điều thứ h lựa ọ nói Triệu Ngọc Sơn ngàn vạn lần không nên l ô mãng làm việc quá khứ có lợi hại linh hải cảnh cường giả đi tới mê vụ đảo không đem mê vụ đảo quy củ để vào mắt kết quả bị hai vị trưởng lão giết chết tại chỗ thi thể treo treo ở trên cửa thành ba ngày ba đêm ta biết nghe triệu hằng vừa nói như vậy diệp phi đối mê vụ đảo thế lực có sơ bộ giải không khoa chư ơ nói g n mê vụ đảo nếu như là một cái tông môn tuyệt đối tính làm vợ cả tông môn phải biết rằng rất nhiều phổ thông đại tông môn cũng liền một cái linh h ả i cảnh cực hạn cường giả mà thôi mê vụ đảo đã có mười chín vị riêng là ba vị đảo chủ là linh h ả i cảnh trong cường giả nhân vật vô địch sợ rằng khoảng cách linh h ả i cảnh không xa đương nhiên mê vụ đảo không có thiên nhân cảnh đại sư cùng truyền kỳ cảnh đại năng cho nên không thể cùng siêu cấp tông môn so ta nói những thứ này ngươi cũng rõ ràng triệu hằng nhìn không thấu diệp phi sợ diệp phi gây sự nếu như không phải nhìn đối phương thuận mắt hắn đều lưỡi nhác nhở ân đa tạ cho biết Diệp Phi chương t ự c cảm rất tạ đối p h t r ư ớ bảy trăm hắn chiến lược đại thể tương bảy mươi m ộ t giao nạ nguyên thạch sương mù cấm khu tồn tại không biết bao nhiêu năm linh hải cảnh trở xuống còn từ chưa có nghe nói qua vị ấy linh hải cảnh cường giả từ bên trong đi tới qua lâu ngày rơi vào sương mù cấm khu đi tới mê vụ đảo người cũng liền tuyệt đi ra ngoài tâm tư ở chỗ này mọc dễ n lệ mầm một đời truyền một đời vô số năm qua mê vụ đảo thượng nhân miệng sớm đã vượt lên trước nghìn vạn lần giống như một cùng ngoại giới cách ly nhân loại căn cứ mê vụ đảo ngoại vi trên bến tàu hàng trăm hàng ngàn con thuyền chỉ đỉnh dựa vào nơi đó những thuyền này tiểu chỉ có hơn mười mét lỗi nặng ngàn mét lớn nhất một chiếc thuyền như là một tòa di động khu nhà cấp cao sắp xếp tại thuyền trái phải hai bên hộ vệ toàn bộ là ngự khí cảnh trung kỳ ở trên võ g i ả linh hải cảnh cường giả cũng có số mười cái trong thuyền ở giữa có một tòa cỡ nhỏ cảm ứng tháp trên đỉnh tháp cảm ứng cầu lõe lên một thước tựa như tinh thần triệu ngọc sương lặng nghe nói đây là trưởng lao đoàn thuyền ta nghe nói trưởng lao đoàn trong có thật nhiều người tới gần thọ mệnh đại nạn điên cuồng tìm kiếm có thể để ra tăng tuổi thọ linh dược tăng thọ mệnh linh dược diệp phi vô cùng kinh ngạc đối với mê vụ đào rất nhiều trưởng lao tới gần thọ mệnh đại nạn hắn ngược lại không kinh ngạc linh hải cảnh cường giả cường thịnh trở lại cũng chỉ có thể sống hai trăm tuổi nhiều một ngày đều không được hai trăm tuổi vừa đến quản ngươi mạnh bao nhiêu như cũ hôi phi ê n diện nhưng hắn vẫn chưa từng nghe nói có thể để ra tăng tuổi thọ linh dược phải biết rằng nhân thể thọ mệnh hữu hạn trên thị trường cái gì tăng thọ mệnh linh dược đều không phải chân chính trên ý nghĩa tăng thọ mệnh t ỷ như người thường mặc dù có thể sống hơn một trăm tuổi nhưng có chết sớm có chết t r ư ở n bởi vì thân thể tố chất có mạnh có yếu những cái kia có thể mua được linh dược là chỉ là tăng thân thể bọn họ tố chất để bọn hắn sống lâu một chút cũng sẽ không vượt qua người thường thọ mệnh cực hạn mà linh hải cảnh cường giả chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn hầu như mỗi cái có thể sống hai trăm tuổi thân thể tố chất tuyệt đối không thành vấn đề có thể làm cho bọn họ tăng thọ mệnh linh dược mới là chân chính tăng thọ mệnh nhiều một ngày đều phi thường tiên ân sương mù cấm khu một mực lưu truyền cựu khúc nịch linh thảo truyền thuyết loại linh thảo này có thể tăng chín năm thọ mệnh còn có lây tráng đại linh hồn công hiệu cho nên bên ngoài cường giả thường xuyên chạy vào vì chính là tìm kiếm cựu khúc nịch linh thảo triệu ngọc sương nói liên tục ngay vậy d i ệ p phi cuối cùng cũng biết nhiều như vậy đỉnh tiêm linh hại cảnh cường giả cùng linh hại cảnh cực hạn cường giả là thế nào đến bên trong tuy có sai lầm mê ly sương mù cấm khu người nhưng tuyệt đại bộ phận có phải là vì cựu khúc nịch linh thảo mà đến đang tiếc mỗi một người đ hơi hơi chấn động chuyển đến thuyền tập bờ xuống thuyền mọi người hướng một người trong cửa thành đi tới một người một viên tam cấp yêu thú nội đan hoặc một lượng nguyên thạch ngàn vạn lần không nên vụ n trộm chạy vào đi bằng không g i ế t không tha ngoài cửa thành mê vụ đảo võ giả rất nhiều dẫn đầu là cái ngự khí cảnh hậu kỳ võ giả cầm trong tay trường đao màu bạc ánh mắt sắc bén tại vào thành nhân thân đi lên hồi quét mắt đội ngũ nhanh chóng đi về phía trước đến tiên triệu hàng đoàn người chúng ta có bốn mươi tám người nơi này là bốn mươi tám miếng tam cấp yêu thú nội đan kiểm kê nội đan võ giả mở ra áo ra tinh tế đến m ộ t hạng trận cất cao giọng nói cho đi trước khi vào thành triệu ngọc sương quay đầu xem diệp phi liếc mắt ngươi lệnh bài thân phận đây một g ã mê vụ đảo võ giả hỏi diệp phi nói ta lần đầu tiên tới mê vụ đảo không có thân phận lệnh bài lần đầu tiên tới mê vụ đảo hỏi ngươi cũng không kinh ngạc hướng phía dẫn đầu ngự khí cảnh hậu kỳ võ giả nói đội trưởng hắn lần đầu tiên tới mê vụ đảo biết ta tới xem hắn tu vi gì tiên tiêu ngự khí cảnh hậu kỳ võ giả cầm trong tay trường đao màu bạc đi tới cẩn thận liếc một cái mày nhắc lại ngự khí cảnh hậu kỳ võ giả có vẻ như không thôi linh hại cảnh cơn giả dường như cũng không phải người rốt cuộc tu vi gì hỏi hắn diệp phi trước đây đã cân nhắc qua phương diện này sự t ì n h không chậm trễ chút nào nói linh hải cảnh sơ kỳ linh hải cảnh cơn ư giả g v ợ ơ y thì tốt đi theo ta một chút chấp sự đường tới đó bổ sung một chút lệnh bài thân phận chấp sự đường tại một tầng và tầng hai ở giữa trên đất trống cực kỳ bắt mắt tiến nhập bên trong người kia gọi diệp phi chờ một chút cất bước bước vào chấp sự đường phòng khách không mất một lúc hắn đi tới đối diệp phi nói đi vào đi tự giải quyết cho tốt nói xong xoay người ly khai diệp phi hít sâu một hơi đi vào phòng khách trong đại sảnh chỉ có một người người này ngồi ở thủ tọa bên trên tuổi tác ước chừng hơn năm mươi tuổi thân hình gầy dài một khuôn mặt ngựa trong ánh mắt loe âm ngoan q u a n mang từ trên người hắn chân nguyên ba động đó có thể thấy được hắn là một gã linh h ả i cảnh hậu kỳ cừng giả ngươi là linh h ả i cảnh sơ kỳ tu vi không nên gà ta k híp mắt lại đến trên người người này tản mát ra khí tức nguy hiểm diệp phi bất động thanh sắc tại hạ thật là linh h ả i cảnh sơ kỳ tu vi trước mắt hắn chân nguyên ba động liền linh h ả i cảnh sơ kỳ cũng công bằng nói như thế không có một chút kẽ hở hơn nữa hắn cô ý dấu dếm tu vi thì không muốn gặp phải quá nhiều phiền phức lần đầu tiên tới mê vụ đảo người tu vi càng cao giao nạp nguyên thạch càng nhiều nếu như hắn nói hắn là linh h ả i cảnh trung kỳ tu vi ai biết trừ giao nạp chín ngàn lượng nguyên thạch ở ngoài vẫn sẽ hay không có hắn ví dụ dù sao linh h ả i cảnh trung kỳ cường giả là rất giàu có mà linh h ả i cảnh sơ kỳ cường giả có thể là mới vừa bước vào linh h ả i cảnh tài phú tất nhiên sẽ không quá nhiều mặt n g ư ờ i trung niên muốn từ diệp phi trên người nhìn ra cái gì đáng tiếc trừ nhìn ra đối phương bị tổn thương cái gì cũng không phát hiện làm càn dám gắt ta người rõ ràng là linh hại cảnh trung kỳ tu vi mặt ngựa trung niên vỗ tay v ị t q u á t lên diệp phi cúi đầu trong ánh mắt có lanh mang hiện lên không người nói đại nhân nói đùa ta hiện tại khí tức liền linh h ả i cảnh sơ kỳ cường giả cũng không bằng tại sao có thể là linh h ả i cảnh trung kỳ tu vi nếu không chờ ta thương thế khôi phục trở lại tiếp thu kiểm tra đương nhiên ta sẽ nộp trước ba ngàn lượng nguyên thạch ừ ta mỗi ngày nhiều chuyện cực kỳ ở đâu có công phu cùng ngươi vương hữu như vậy đi ta bất kể ngươi là linh h ả i cảnh trung kỳ hoặc là linh hại cảnh sơ kỳ tu vi ngươi giao nạp phí nếu so với linh hại cảnh sơ kỳ cường giả hơn bốn nghìn năm trăm lượng nguyên h ạ c h như thế nào mặt ngựa trung niên thật cũng không cho rằng diệp phi là linh h ả i cảnh trung kỳ tu vi chỉ là muốn gạt một chút diệp phi để cho hắn nhiều giao điểm nguyên thạch nhiều hơn tới một n g h n năm trăm lưỡng nguyên thạch là thu nhập n g o ạ i n ạ c h phải biết rằng sương mù cấm khu nguyên thạch mười phần kháng hiếm cũng không đủ cầu những cái kia lần đầu tiên tới mê vụ đảo linh h ả i cảnh cường giả không thể nghi ngờ là trong mắt bọn họ dê béo đương nhiên nhiều hơn tới nguyên thạch hắn cũng không dám động chiếm có tối đa hai thành là hắn dù sao hắn mặt trên còn có người bằng không hắn sao dám như vậy trắng trợn bốn nghìn năm trăm lưỡng nguyên thạch diệp phi thầm mắng người này tham lam không chán đương nhiên sẽ không đáp ứng một tiếng bằng không còn không biết phải tiếp nhận nhiều ít bóc lột mê vụ đảo quy củ không phải linh h ả i cảnh sơ kỳ tu vi giao nạp ba ngàn lượn g nguyên thạch sao vì sao ta muốn nhiều g i a o một ngàn năm trăm lưỡng quy củ là nhân định để ngươi giao liền giao nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy không g i a o ngày mai ngươi thi thể liền sẽ treo ở trên tường thành khi sâu một hơi diệp phi chậm rãi nói t ố t ta giao t ố t ngươi là một lần lựa chọn chính xác mặt ngựa trung niên hai tay ôm ngực mắt nhìn xuống diệp phi lấy ra bốn cái chứa một ngàn khối hai cái dương cùng một đống số lượng năm trăm khối nguyên thạch d i ệ p phi đặt ở mặt đất không biết có thể làm cho ta lệnh bài thân phận gấp cái gì lệnh bài thân phận phần nhiều là mặt ngựa trung niên vung tay lên bốn cái cái dương cùng năm trăm l ư ợ n g nguyên thạch bị hút đi qua kiểm lại một chút nguyên thạch con số mặt ngựa trung niên gật đầu ân vừa lúc bốn năm trăm l ư ợ n g nguyên thạch xem ra ngươi rất giàu có d i ệ p phi thầm têu không xong người này đã vô pháp dùng tham lam không chán miêu tả rõ ràng là cái trùng hút máu không đem ngươi hút có khả năng cao tuyệt đối không vung tay đại nhân nói cười giao bốn nghìn năm trăm lưỡng nguyên thạch còn dư lại nguyên thạch cũng không đủ ta một tháng tu luyện thật sao có muốn hay không ta kiểm tra một chút n g ư ờ i không gian giới chỉ mặt ngựa trung niên cười hát hát nói làm như vậy có vẻ như quá phận a diệp phi trong lòng chạy ra sắc khí thật muốn giết mặt ngựa trung niên hắn chỉ cần một đạo huyết liên kiếm khí có thể hắn chân nguyên mặc dù chỉ khôi phục nửa thành t à h ư u nhưng trong đan điền huyết liên kiếm khí đã có trí đạo đã toàn bộ tạo ra đến lấy huyết liên kiếm khí phối hợp kiếm ý vi lực đừng nói mặt ngựa trung niên coi như tới một người đỉnh tiêm linh hại cảnh cừng giả cũng không phải đối thủ của hắn quá phận quá đâu nguyên đáng đi hơn sự tình ngươi còn không Ngươi nạp đi lên nguyên thạch toàn giao thấy thạch sự cả. bộ mặt u muốn nguyên muốn ố khối n lên nộp lên, ta một khối cũng không chiếm được, cho nên, ngươi còn muốn giao lượng nguyên thạch cho ta, bằng không, lệnh bài thân phận ngươi đừng muốn cầm đến. một ta thạch ta, giao chiếm cầm m cho cho bài được, ngựa trung niên bóc lột lần đầu tiên tới mê vụ đảo người là xem thực lực hạ c cả b ạ bay là linh h ả i cảnh hậu kỳ tu vi hắn tối đa làm cho đối phương giao nạp năm trăm l ư ợ n g nguyên thạch nhiều hơn nữa cũng không dám muốn ai biết đối phương có thể hay không gia nhập vào mê vụ đảo thế lực về sau khắp nơi cùng hắn làm địch làm một điểm nguyên thạch không đáng nếu đối phương là linh hại cảnh hậu kỳ định phong tu vi mặt ngựa trung niên sẽ chỉ giải quyết việc chúng không biết bóc lột dù sao linh h ả i cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong cường giả tại tu vi thượng siêu việt hắn càng đáng sợ hơn là đối mới có khả năng là đ ỉ n h tiêm linh h ả i cảnh cường giả đi tới bóc lột đối phương chờ đấy xui xẻo nếu như vận khí kém hơn đối phương là linh h ả i cảnh cực hạ n cường giả không cần nghĩ là hắn biết chính mình kết cục tuyệt đối là một con đường chết còn như linh hại cảnh vô địch cường giả mặt ngựa trung niên không biết lên trên suy nghĩ qua nhiều năm như vậy trừ ba vị đạo chủ hắn sẽ không xem qua một vị linh hại cảnh vô địch cường giả xuất hiện ở mê vụ đảo bên trên người như thế vừa đến mê vụ đảo liền sẽ chịu đến đảo chủ mượt hơi để cho hắn ngồi trên phó đảo chủ vị trí diệp phi đang suy nghĩ có muốn hay không uy hiếp đối phương một chút ngẫm lại vẫn là bung tha huyết liên kiếm khí là hắn hiện nay thủ đoạn bảo vệ tánh mạng dùng một đạo thiếu một đạo bù đắp lại yêu cầu rất nhiều ngày thời gian hơn nữa hắn hiện tại chiến lược quá thấp thấp như vậy thực lực bộc lộ ra huyết liên kiếm khí khó tránh khỏi khiến người hoài nghi nếu như hắn tu vi là linh hải cảnh hậu kỳ hắn hội không chút do d ự uy hiếp đối phương dù sao tu vi đặt nơi đây chiến lược cao hơn một chút là bình thường xin lỗi ta bắt không ra ba khối lượng nguyên thạch tối đa một năm trăm l ư ỡ n g diệp phi không sợ đối phương kiểm tra không gian giới chỉ, t ố i trọng yếu không gian giới chỉ đã bị hắn giấu ở hạ phẩm không gian giới chỉ góc chỗ không kiểm tra thời gian rất lâu khó có thể phát giác c h ư n bảy trăm bảy mươi hai đến đây báo t h ủ hai nghìn lượng nguyên thạch ta biết ngươi có lấy ra bằng không cũng đừng trách ta tự mình kiểm tra đến lúc đó ngươi một lượng cũng đừng nghĩ mớn mặt ngựa trung niên cũng không muốn bà sự tình làm t h u y ệ n đối phương nếu như l i ề u mạng chạy ra chấp sự đường đưa tới mê vụ đảo t r ư ở n g lão hơn phân nửa sẽ không chết dù sao hắn giao nạp lần đầu tiên tới mê vụ đảo ba n g h n lượng nguyên thạch còn nhiều hơn dao một n g h n năm trăm diệp phi mặt không chút thay đổi lấy ra từng đống nguyên thạch nhìn qua dường như thật không nhiều mặt ngựa trung niên trên mặt tươi cười cũng không nhiều một cái linh h ả i cảnh sơ kỳ cường giả tối đa nhỏ như vậy tốt đây là ngươi lệnh bài thân phận mau rời đi a thu hồi nguyên thạch mặt ngựa trung niên phất tay một cái vẻ mặt không kiên nhẫn diệp phi thật sâu liếc mắt nhìn mặt ngựa trung niên rời khỏi chấp sự đường phòng khách mê vụ đảo tầm thứ nhất thành thị trên đường phố một thân quần áo dính máu diệp phi không nhanh không chấm đi tới thủ vụ gấp áp trước hết điều dưỡng tốt thân thể và chiến lực khôi phục lại đình phòng tại mê vụ đảo người mạnh là vừa cường giả chính là chỉ có thể bị bóc lột phun ra một mũi mất khí diệp phi cước bộ nhanh hơn hướng cuối đường phố tự lâu đi tới khách quan an vẫn là ở trọ điếm tiểu nhị chào đón ở trọ bao nhiêu tiền diệp phi hỏi một ngày mười lượng nguyên thạch trước đặt trước một tháng đây là tiền đặt cọc cùng khen thưởng mê vụ đảo chống sân rất nhiều nhưng diệp phi không muốn cùng mê vụ đảo thế lực giao tiếp dự định một mực ở tại trong tự lâu t h ư ợ n g lâu điếm tiểu nhị bà diệp phi mang tới phòng chống trong, trong đứng ở cánh cửa hỏi khách quan ngài còn có cần gì không tùy tiện cho ta thượng một bản đồ ăn cùng một bầu rượu ăn rất nhiều ngày lương khô cùng càn nướng diệp phi trong miệng chán nản t ố t n g à i chờ đợi điếm tiểu nhị ly khai diệp phi tìm được phòng tắm tắm bên trong phòng tắm có nước nóng công t ắ c mở ra công t ắ c có nước nóng theo ống c h ú c chạy sôi hạ xuống rót vào tắm rửa trong ao bỏ đi y phục diệp phi nhảy vào tắm rửa hồ tẩy trừ hoàn tất về sau đồ ăn cùng rượu đã thừa ư tề đại đa số là thịt để ăn thức ăn chay rất ít t ặ n một phen thời gian bất chi bất giác đi tới ban đêm đêm khuya nồng vụ từ bốn phương tám hướng h ợ p lại bà mê vụ đảo bao phủ ở chính giữa ban ngày cùng dạ đối mê vụ đảo mà nói là có phân biệt đóng chặt cửa sổ diệp phi ngồi xếp bằng đến trên giường vì để kinh mạch phục hồi như cũ tốc độ nhanh hơn diệp phi hai bút cùng vẽ nuốt vào một viên tu bổ kinh mạch kỳ linh đan về sau lại sử dụng huyết long đại pháp chữa trị thương thế hắn bị thương da thịt như trước chữa trị thế nhưng kinh mạch lại như cũ có thương tích quan sát bên trong thân thể trạng thái dưới diệp phi có thể rõ ràng chứng kiến toàn thân kinh mạch những kinh mạch này có chủ có thứ lớn có nhỏ có còn có dấu ở chỗ sâu không cẩn thận cảm ứng khó có thể phát hiện thậm chí có quấn quýt lấy nhau một con đường bên trên có hai cái kinh mạch rắc rối phức tạp phản phất một bộ ẩn chứa thiên địa huyền ảo lộ tuyến đồ bình thường mà nói nhất công pháp thượng thừa cũng khó mà dùng đến toàn thân kinh mạch có thể lợi dụng đến bảy tám thành đã rất không nổi huyết long đại pháp tinh túy huyết khí tại d i ệ p phi không chế hạ hướng phía hư hao kinh mạch lan tràn đi qua từng bước làm dịu kỳ linh đan đồng thời cũng nổi lên tác dụng nhoáng lên năm ngày đi qua d i ệ p phi kinh mạch không sai biệt l ắ m khôi phục bảy thành khỏi hẳn tốc độ thật giống như quả cầu tuyết sơ kỳ tiến triển rất t r ư ở hậu kỳ càng lúc càng nhanh dù sao chân nguyên nhiều ít đối kinh mạch khôi phục có khó có thể bỏi ảnh hưởng cái này nói bên ngoài phòng khách chuy chuyện gì diệp phi nhớ mày khách quan thu thuế tới thu thuế diệp phi không rõ ràng cho lắm nói để cho hắn t i ì n đến k ế t k ế t cửa phòng đẩy ra một đội võ giả đi tới ngươi chính là khách trọ nên nộp thuế giao cái gì thuế điếm tiểu nhị cho diệp phi giải thích mê vụ đảo một tháng giao một lần thuế ngưng chân cảnh một lượng nguyên thạch ngự khí cảnh m ư ờ i lượng nguyên thạch linh hải cảnh năm trăm l ư ợ n g nguyên thạch ngay vậy diệp phi trong lòng cười nhạt mê vụ đảo thế lực thật đúng là bà tất cả mọi người trở thành bọn họ bị cầm tù dê một tháng thu gặt một lần bình thường vào thành ra khỏi thành cũng muốn ví dụ e rằng đối hắn mà nói là chín châu mất sợi l ô n g đối những cái kia tại mê vụ đ ả o sinh tồn thật lâu người mà nói chính là mười phần áp lực cho không nguyện ý gây ra chuyện gì bưng d i ệ p phi lấy ra năm trăm l ư ợ n g nguyên thạch đưa cho dẫn đầu v õ giả thời gian từng ngày đi qua d i ệ p phi kinh mạch và thương thế rốt cục triệt để khỏi hẳn đi qua nhiều ngày như vậy dược lực cùng huyết long đại pháp làm dịu d i ệ p phi hiện tại thân thể tố chất viễn siêu chưa tiến nhập sương mù cấm cút trước đương nhiên thân thể tố chất về thân thể tố chất cùng khí lực không khác nhau gì cả cũng liền cường độ thân thể cùng mềm g a i họ tăng rất nhiều không dễ dàng thụ thương có thể là thụ thương lâu lắm chân nguyên hạch tâm thời khắc ở vào kiềm nén trong trạng thái lần này khỏi hẳn diệp phi chân nguyên trước đó chưa từng có dân trào sinh cơ vô hạn có thể có thể trùng kích một chút linh h ả i cảnh trung kỳ đỉnh phong linh h ả i cảnh trung kỳ cùng trung kỳ đỉnh phong phân biệt ở chỗ chân nguyên hùng hậu chân nguyên tích lũy đến cực h ạ n vô pháp tiến thêm một bước lúc chính là đình phong muốn đi xuống dưới nhất định phải đột phá cảnh giới hai tay mỗi người nắm một lượng nguyên h ạ c h diệp phi hít sâu một hơi thôi động chân nguyên dựa theo huyết liên kiếm quyết tầng thứ mười ba lộ tuyến đồ vận chuyển một cái đại chu thiên tuần hoàn hai cái đại chu thiên tu diệp phi chân nguyên trong cơ thể càng ngày càng hùng hậu mãnh liệt như thủy triều người trước ngã xuống người sau tiến lên căn bản không có lực kiệt q u y n h hướng một chút đi lên trên lấy ngày thứ hai sáng sớm v ù v ù không khí chấn động dâng trào chân nguyên ba động bốn phía phóng s ạ bả giường bên ngoài bất luận cái gì vật thể đều cho gạt ra khỏi đi cả phòng đều rút lưng d y chuyện gì xảy ra gian phòng rung động gây nên trong tiểu lâu mọi người nghi hoặc trong phòng ngủ diệp phi từ trên giường đi xuống dỗi người một cái toàn thân phát sinh đùng đùng xương cốt đè ép âm thanh nối thành một mảnh linh hại cảnh trung kỳ đình phong thư không g i một nhất. t quyền đánh nát trong phòng khách bình hoa diệp phi cởi nhạt hướng bên ngoài phòng đi tới là nên đi báo thủ chấp sự đường Đại nhân, Linh Hải nhân, Cảnh trong u n Cường giả rõ ràng chỉ cần g Giả g Kỳ chỉ i rõ a ạ p n nguyên muốn lưỡng? Trong giao thạch, ta vì sao ta muốn giao .000 .000 lượng? Trong đại sảnh một gã mới tới linh h ả i cảnh cường giả không phục nói mặt ngựa trung niên cờ ư i n h ạ t ngươi là linh h ả i cảnh trung kỳ cảnh giới đỉnh cao cho nên nếu so với phổ thông linh h ả i cảnh trung kỳ cường giả nhiều giao ba ngàn lượng nguyên thạch làm sao ngươi không nguyện ý giao tiện đem nhất hậu quả nghĩ rõ ràng nơi này là mê vụ đảo không phải do ngươi hắn dám lớn lối như vậy trừ tự thân là linh hại cảnh hậu kỳ cường giả ở ngoài mặt trên còn có một vị nguyên lão cùng rất nhiều trường lao chiếu ứng hắn đương nhiên thu nhiều nguyên thạch có tám phần mười ở trên là hiếu kính bọn họ còn có hai thành hắn cũng muốn chuẩn bị một chút chính mình tối đa lưu lại một thành tại mặt ngựa trung niên bức bách hạ mới tới linh h ả i cảnh cường giả không thể không khuất phục nộp lên trên một vạn hai ngàn lưỡng nguyên thạch nhưng này vẫn chưa xong mặt ngựa trung niên tiếp tục để cho hắn giao nạp năm ngàn lưỡng nguyên thạch tựa hồ không ép khô hắn không biết dừng tay k i n h người quá đáng tên này linh h ả i cảnh cường giả hỏa muốn chết mặt trung niên thân hình lói lên, trong nháy mắt đi tới đối phương trước mặt một trưởng mang theo khủng bố uy thế đánh tới không khí bạo liệt、Phúc. người này thổ huyết trật lui sắc mặt tái nhật một trường này ta đã thủ hạ lưu t ì n h lần tiếp theo tuyệt không ngông chiều nhẹ nhàng rơi trở lại thủ tọa bên trên mặt ngựa trung niên mắt nhìn xuống đối phương thầy là huy phong nhưng vào lúc này trong sáng thanh âm cách không chuyển đến ai mặt ngựa trung niên c h ắ t quát huyết ảnh sương ngủ diệp phi xuất hiện ở trong đại sành là ngươi di ngươi là linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả khá lắm cũng dám lừa dối ta phải bị tội gì mặt ngựa trung niên đầu tiên là khiếp sợ ngay sau đó nổi giận diệp phi đạ mặt nói ta có tội gì người mới có tội làm càn đã ngươi là linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả còn phải tiếp tục giao nạp 7.500 l ư ỡ n g nguyên thạch mặt khác ta năm ngàn l ư ợ g nguyên thạch cũng không có thể thiếu thiếu một lưỡng ta muốn mạng ngươi mặt ngựa trung niên nổi sát tâm diệp phi cho hắn kinh ngạc quá lớn hắn có một tia dự cảm không tốt bất đắc dĩ hạn nhất định phải giết diệp phi lấy trừ hậu hoạn xin lỗi lần này ta tới không phải tiễn nguyên thạch mà là thỉnh cầu nguyên thạch ba vạn lượng nguyên thạch thiếu một lưỡng đều không được quả thực an gan hù mật gấu chết cho ta mặt ngựa trung niên nộ một trưởng vỗ vỡ ghế ngồi cách không thẳng hướng diệp phi ẩm lấy quyền đối trưởng diệp phi thi triển ra lâu không sử dụng ngũ nhạc t h ầ n quyền tại thổ chi ý cảnh bên trên diệp phi tạo nghệ đồng dạng không tầm thường trong hư không phảng phất có một tòa núi lớn để ép hướng đối phương Rắc rắc á p g p h o n g khách vỡ tan mặt ngựa trung niên bay ngược trở về lăng không phun ra bùng máu tươi lớn làm sao có thể hắn rõ ràng là linh h ả i cảnh trung kỳ đ ỉ n h phong tu vi đụng nát một bức tường mặt ngựa trung niên vô cùng k i ế p sợ ánh mắt tập trung đối phương diệp phi nói ba vạn lượng nguyên thạch chả là không dao hắn ngược lại là chưa từng nghĩ giết đối phương đối phương dù sao cũng làm ê vụ đạo trong thế lực tầng giết chết hắn chẳng khác gì là đánh mê vụ đảo thế lực q u â n mặt không thể không phòng n a mơ m phân lãng t r ư ở n g mặt ngựa trung niên đột một từ mặt đất mọc lên một trưởng kích ra, thủy c h i ý cảnh tràn ngập một đạo thật lớn thủ ấn đánh, đánh về phía diệp phi giống như kinh đào h á i lãng khí kiếm chỉ đối phó mặt ngựa trung niên còn không cần thi triển kiếm pháp diệp phi thôi động loa toàn khí kiếm chỉ bắn ra một đạo kiếm khí hung hãn đụng nát đại thủ ấn gồm đối phương chấn áp tại mặt đất người chết định ta phía trên có tôn nguyên lao chiều ứng gác tội ta người chết định mặt ngựa trung niên bị ép tới vô pháp lúc n í c giống to tôn nguyên lão cũng đừng nghĩ cứu ngươi tự làm tự chị diệp phi cũng không nói nhảm cách không hút qua đối phương không gian giới chỉ chân nguyên dũng bách vào trong không gian giới chỉ tài phú không chỗ có thể ẩn giấu người này thực sự là giàu giàu mở tâm thần trong quan sát bên trong nguyên thạch trường lục đại dương mỗi một dương đều có một triệu lượng tổng cộng sáu triệu lượng vụ vặt lẻ tẻ nguyên thạch cũng có mấy vạt lưỡng người nào dám ở chấp sự đường nào sự hai người tranh đấu động tĩnh không nhỏ b à phụ cận hai vị mê vụ đảo trưởng lao, lao thân phận là tôn quý vô cùng từng cái đều là đỉnh tiêm linh hải cảnh cừng giả chương bảy trăm bảy mươi ba tiểu thí thân thủ hugh, hugh. hai bóng người nhanh chóng rơi vào chấp sự đường phòng khách bên ngoài người bên trái một đầu hoa dâm tóc dài dung mạo t i ể u tụy dựa theo một trăm tuổi để tính ít nhất có chín mươi tuổi đương nhiên đối phương là đỉnh tiêm linh hải cảnh cừng giả niên kỷ muốn gấp bội không sai biệt lắm là một trăm bảy mươi một trăm tám mươi tuổi bên phải người là cái trung niên bên trái trên mặt có hai đạo dao nhau vết kiếm hình tượng hung hãn mặt n g ư ờ i trung niên nhìn thấy hai người hét lớn bạch trưởng lão lục trưởng lão nhanh cứu ta người này rõ ràng là linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong cừng giả lại gạt ta nói là linh hải cảnh sơ kỳ cừng giả rõ ràng không đem mê vụ đảo để vào mắt nhanh giết hắn dung mạo tiểu tụy bạch trưởng lão trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh đối diệp phi quát lên ngươi là người phương nào mau bông ra mã chấp sự tiếp thu thẩm lý và phán quyết bạch trưởng lão cùng hắn phí lời nói dám ở mê vụ đảo nháo sự người giết không tha hung hãn trung niên phảng phất xem người chết nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phi ẩm c h ấ n áp mặt ngựa trung niên hư hết u ngọn núi nghiền nát sóng xung kích trực tiếp đem hắn chấn động phải thổ hết u y chiến lược hoàn toàn không có diệp phi xoay người, người này ỉ vào chấp sự thân phận tùy ý vơ vét tài sản lần đầu tiên tới mê vụ đảo người phải bị tội gì hắn có tội hay không không có quan hệ gì với ngươi ngoan ngoan thúc thủ chịu trói bằng không một con đường chết bị kêu là lục trưởng lão hung h á n trung niên há lại không biết mã chấp sự tùy ý bóc lột lần đầu tiên tới mê vụ đào người nhưng hắn là tôn nguyên lão người mã chấp sự vơ vét tài sản nguyên thạch có một thành là phân cho hắn cho nên hắn nói mã chấp sự không có tội sẽ không tội đến h a i đảo chủ nơi đó còn có tôn nguyên lão chịu lấy đây đã như vậy cái kia cũng không có biện pháp ánh sáng loay lên diệp phi tay trái nhiều hơn một thanh trưởng kiếm vỏ kiếm cổ pháp vô hoa lại dám ở trước mặt ta xuất động vũ khí tiểu tử ngươi chắc chắn phải chết ánh sáng màu đen lựa lờ lục trưởng lao trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh vũ khí đây là một cây t ẻ mi trưởng hát sắc thiết côn thiết côn mặt ngoài có từng đạo hình t o i đồ văn theo chân nguyên g i ớ i vào đồ văn phụ cận không khí và mẹo uy áp c h ẳ n ngập bạch trưởng lão lui ra phía sau một bước lục tung tốc chiến tốc thắng ta biết lục tung cười hắc hắc thân ảnh tiêu tan trong nháy mắt trùng kích đến diệp phi trước mặt một côn trực đ ả o ra, giống như hắc long xuất động đinh lôi quang địa điểm hơi mỏng mũi kiếm để ở lục trưởng lao thê t i ê n công chấp sự đường ba mặt tường rào bỗng nhiên bạo liệt hóa thành lưu xa bạch bạch, bạch. hai chân không ngừng được thế lui lục tung liên tiếp lui lại tám bước mỗi một bước đều dâm đến mặt đất da nẻ sụp đổ khe hở l à n tràn lục trưởng lão lui ra phía sau nằm trên mặt đất không bỏ dậy nổi mặt ngựa trung niên vẻ mặt không thể tin tưởng thì thào lên tiếng mê vụ đảo cùng sở hữu chín mươi tám vị trưởng lão bất kỳ cái gì một vị đều là đỉnh tiêm linh h ả i cảnh cường giả trừ hiếm thấy linh h ả i cảnh cực hạn, cường ự c c hạn giả cùng linh h ả i cảnh vô địch cường giả đ ỉ n h tiêm linh h ả i cảnh cường giả chính là vương diệm phi một kiếm bức lui lục trưởng lão chẳng phải là nói hắn ít nhất cũng là đỉnh tiêm linh hại cảnh cường giả không có khả năng hắn rõ ràng là linh hại cảnh trung kỳ đình phong cường gi một tuần trước ta một ngón tay đều có thể nghiền chết hắn mặt ngựa trung niên khuôn mặt dữ tợn cho rằng lục trưởng lão không có đem hết toàn lực vừa rồi chỉ là nóng người mà thôi bạch trưởng lão cũng không nhìn như vậy lục tung tuy không có thi triển ra t u y ệ t chiêu thậm chí ngay cả chiêu thức đều vô dụng có thể diệp phi lại làm sao dùng phổ thông trạng thái giới lục tung cứ nhiên không phải diệp phi đối thủ thảo nào người này không đem bọn họ để vào mắt nguyên lai có chút thủ đoạn hắn là đỉnh tiêm linh hải cảnh cơn giả lục tung xuất ra ngươi đỉnh phong lực lượng bạch trưởng lão thần tình nghiêm trọng con mắt chăm chú phong tỏa lại diệ phi c h u ẩ u bị vừa có ngoài Tiểu tử, trọc ta, Thối thứ tung tay ngươi biển lùi dẫn đen nổ xa. Thối lui đến bước thứ 9 lúc, lục xa. một ú a phía côn, không n khí h bị m đấm h h hát à n ắ côn tựa như hát sắc thủy chiều, mà cả người hắn thì hóa thành trong thủy t hóa như người hắn chiều, sắc cả chiều mà phệ vòng xoái, xung quanh hơn 10 thiên vòng xung xoáy, dặm đánh ị bị a hóa nguyên cắn nuốt không còn, chuyển hóa thành hắn chiến Vâng, côn khí lược. một đ ra vô tận thủy triều hội tụ thành côn thế đ ó lấy diệp phi bạo tiến lên sau một k h ắ c một đầu nổ xa hiện hiện thân thể khổng lồ mang theo lực lượng kinh khủng nhảy lên một cái rất lợi hại thủy tri ý cảnh cương liệt thế tiến công lệnh diệp phi tóc để nguyên quần áo duệ lay động hắn đứng thẳng bất động lôi chạch kiếm tại trong hư không vẽ ra một cái đường vòng cung xích đủ để phá hủy một tòa cao sơn n ứ t ra một cái thung lũng chân nguyên n ộ xa nhất cắt làm hai mặt cắt có lửa điện hoa lấp lóe suy suy rung động lục tung tuyệt chiêu bị một kiếm xé ra như vậy hời hợt bạch trường lao hít một hơi lãnh khí nếu như diệp phi chỉ là đánh bại lục tung hắn ngược lại sẽ không quá kinh ngạc diệp phi lúc trước biểu hiện ra ngoài thực lực tuyệt đối là đỉnh tiêm linh hải cảnh cực giả mà đỉnh tiêm linh hải cảnh tròng cường giả cũng có sự phân chia mạnh yếu tự nhiên có thắng có bại nhưng đối mặt lục tung tuyệt chiêu mạnh nhất sắt chiêu diệp phi vẹn vẹn ra một kiếm không mang theo yên hỏa khí một kiếm còn cần tiếp tục đánh sao diệp phi cũng không có làm thật nói đùa lục tung cường thịnh trở lại cũng chỉ là một vị đỉnh tiêm linh hải cảnh cường giả mà diệp phi là linh hải cảnh cực hạn cường giả bên trong số một số hai tồn tại cả hai căn bản không ở cùng một cấp bậc nếu như đối phó lục tung đều muốn thi triển ra tuyệt chiêu vậy hắn cũng đừng đi ra ngoài lăn lộn mau nhìn chấp sự đường lại xảy ra chiến đấu tường rào đều hủy diện nguyên bản chấp sự đường có tường cao vây quanh. t ừ một tầng thành thị trên thấy tình đường phố nhìn không thấy nơi đây tình huống, nhưng Diệp Phi cùng phố Phi đây Diệp lục trưởng u đấu dư ba quá n chiến mạnh, tường toàn bộ thành lưu cát, không còn g giao gì, cát, chút lại dư ba bộ xót t lưu ê n đ ờ Người n liền thấy bên này tình cảnh.、Người、bên trong không g giả phố phải cách thấy bạch võ rất r t xa ư lão công kích đã bị như thế bị pha xuống xác hư hư thực, thực, thực rất mạnh bất quá mê vụ đảo nhưng là có ba vị đảo chủ cùng một mươi chín vị nguyên lão cứng đ ố i cứng sẽ chết rất thảm chấp sự đường chính đối diện trên đường phố tụ tập rất nhiều vó giả bên trong không thiếu linh hải cảnh cường giả mọi người xúm lại nghị luận ở mỹ mỗi người phát biểu ý kiến của mình nhanh tàn ra thành thị hộ vệ đội tới nhưng vào lúc này phố hai đầu xông lại nhiều đội vó giả những vó giả này tu vi thấp nhất cũng là linh hải cảnh sơ kỳ cường giả đội trưởng là linh hải cảnh trung kỳ đình phong đội phó là linh hải cảnh trung kỳ tu vi mỗi một đội đều có hai mươi người tổng thể số lượng tại trăm tên có hơn thành thị hộ vệ đội sẽ không tùy tiện xuất động lúc bình thường đều là do ngự khí cảnh võ giả hợp thành thành thị đội tuần tra duy trì trật tự chỉ có đại sự kiện phát sinh lúc hộ vệ đội mới có thể xuất động hộ vệ đội thành viên tại ba nghìn trở lên hiện tại những người này rõ ràng không phải hộ vệ đội toàn bộ lực lượng khoảng cách lần trước thành thị hộ vệ đội xuất động đã qua đã nhiều năm đây là mấy năm qua lần đầu tiên toàn bộ cũng ngày Tại bên ả y t đội t r ư ở ngoài dẫn dắt hạ, hơn dắt trăm hạ, h à linh lại, lui hải cảnh cường giả chủng chủng điệp điệp học lại, há quát lui mọi người. Đi cảnh cường trùng trùng học há quát mồm v o Gặp g n ư ờ tay biệt sai không lắm động ế n đông đủ, m t đám c ư ờ đạo lức về phía chấp sự đường. tĩnh bạch trưởng l ã o sao lại không chú ý tới quay đầu chứng kiến thành thị hộ vệ đội trong lòng thở phào một hơi hai chọn một hắn không có chiến thắng diệp phi trừ phi là linh hại cảnh vô địch cường giả bằng không chắc chắn phải chết các ngươi bà chấp sự đường bao vây lại bạch trưởng lão phân phó nói là bạch trưởng lão cùng lục trưởng lão trưởng lão địa vị viễn siêu thành thị hộ vệ đội đội trưởng bảy người tốt u lệnh dẫn dắt mỗi người đội viên bà chấp sự đường vây chật như nêm tối tùy thời cũng có thể làm ra công kích thu tầm mắt lại bạch trưởng lão tràn đầy tự tin nói hiện tại thuốc thủ c h ị u c h ó i còn kịp bằng không một lần tập thể công kích là có thể để ngươi vẫn lạc tại chỗ ngay vậy diệp phi cười nhạt một tiếng nếu như khinh công không phải rất lợi hại linh hải cảnh cường ự c giả đối mặt hơn một trăm vị linh hải cảnh cường giả thật có vẫn là khả năng họ nhưng hắn tại phân thân hóa ảnh k i n h công thượng thành tựu cũng không phải bình thường linh hải cảnh cực hạn cường giả có thể so sánh với hắn có tự tin toàn lực thi triển k i n h công một lần tính năng có bảy tám đạo công kích trúng mục tiêu hắn cũng đã rất không nổi mà bảy tám đạo phổ thông linh hải cảnh cương giả công kích hắn vẫn có tự tin ngăn trở đương nhiên cùng mê vụ đảo toàn diện khai chiến không phải hắn mục hắn mục là lên làm mê vụ đảo nguyên lão tất nhiên muốn tại sương mù cấm khu sinh tồn thời gian rất lâu nhất định phải thuận thế làm trừ phi hắn không muốn đứng ở mê vụ đảo tự nguyện mê thất tại sương mù cấm khu trong sương mù dày đặc cái này đại trận thế làm gì thật ta là tới gia nhập vào mê vụ đảo thu hồi lôi t r ạ c kiếm diễm phi cùng bạch trường lao mắt đ u i mắt gia nhập vào mê vụ đảo bạch trưởng l ã o cùng thảm bại lục tung sắc mặt khó coi lấy bọn họ đối mê vụ đ ả o đ ả o chủ giải giống như diệp phi cường giả như vậy lựa chọn gia nhập vào bọn họ là sẽ không tự tuyệt hơn nữa diệp phi làm việc rất có đúng mực không có giết mê vụ đ ả o thế lực bất cứ người nào khoe miệng co quất động bạch trưởng l ã o trong lòng bị đè nén gia nhập vào mê vụ đ ả o cũng không cần đả thương người các hạ làm như vậy rất để cho người ta hoài nghi hay là trước cùng chúng ta đi một chuyến tiếp thu thẩm vấn đến lúc đó đ ả o chủ chuẩn không cho phép ngươi gia nhập vào mê vụ đ ả o tự có kết quả chỉ cần bà diệp phi mang đi bạch trưởng lao tự tin tôn nguyên lão hội tiêu diệt hắn đến lúc đó hát bạch còn chưa phải là bọn họ nói tính xin lỗi ta sẽ không cùng ngươi nhóm đi mã chấp sự t h ụ thường là hắn gieo gió g t bảo ta chỉ là bị động tự vệ huống chi chờ ta gia nhập vào mê vụ đảo chính là nguyên lão thân phận ngươi cho rằng một vị nguyên lão yêu cầu tiếp thu các ngươi thẩm tra diệp phi đã làm tốt hai tay chuẩn bị hoặc là trở thành mê vụ đảo nguyên lão, hoặc là ly khai mê vụ đảo sương mù cấm khu hoàn cảnh để cho hắn không cần e ngại linh hại cảnh vô địch cứng giả chỉ cần chạy trốn tới nghìn dắm bên ngoài ai dám đuổi theo hắn tinh thần lực tại trong sương mù dày đặc bị hạn chế chính、thành. phạm vi tầm mắt càng hẹp mấy thước đến mấy c h ụ c t h ư ớ c không giống nhau có thể nói tiến nhập sương m g ủ c ấ m khu một vị linh hải cảnh đại năng cũng rất khó đơn giản truy sát mục tiêu ngươi cho rằng nguyên lão là n g ư ờ i muốn làm là có thể làm nói khoác mà không biết ngượng bên ngoài mấy dặm thanh em giản mua chuyển tới thôn nguyên lão bạch t r ư ờ n g lão cùng với mặt ngựa trung niên ba người lộ ra nét mừng chương bảy trăm bảy mươi bốn gia nhập vào các ngươi diệp phi không cần xoay người hồi xem linh hồn lực cảm ứng bên trong quần áo trường bảo màu xám lao giả từ mê vụ đào ở giữa vị trí bay vút mà xuống cực kỳ nhanh chóng tốc độ lại không làm cho một tia tiếng xe gió tựa hô hắn chính là gi lưu động không khí chẳng những không hình thành nên trở ngại ngược lại tại thôi động hắn đi tới phong trì ý cảnh cực hạn có thể trở thành là linh hải cảnh cực hạ n cường giả quả nhiên đều có mỗi người một bộ tại diệp phi trong nhận biết trừ thân độ tuyệt ở ngoài hắn linh hải cảnh cực hạ n cường giả tại ý cảnh tạo nghệ bên trên không phải tiếp cận cực hạ n chính là đã đạt được cực hạ n đương nhiên thân độ tuyệt cô động võ hồn hình thức ban đầu chiến lược lại muốn so với phổ thông linh hải cảnh cực hạ n cường giả cao hơn một cái đầu lực lượng tuyệt đối cùng ý trí có thể bù đắp ý cảnh thượng sai cách vô thanh vô tức bị gọi tôn nguyên lao háo xám lao giả xuất hiện ở chấp sự đường đầu trời là n g ư ơ i đả thương mã chấp sự tôn nguyên lão lạnh lùng bao quát diệp phi ngầm đầu diệp phi hồi nói ngươi quản giáo vô phương cho nên hắn mới t h ụ thương quá kiêu ngạo t h a n h thị hộ vệ đội thành viên trận mắt hốc mồm tôn nguyên lão giận quá thành cười mục hàm sát khí nói hảo một cái quản giáo vô phương ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì có thể cùng trong tay nhiều hơn một cây trường thương màu bạc tôn nguyên lão thân thể một huynh từ trên cao bắn vọt hạ xuống một thương đưa thẳng phía trước không khí vỡ ra phản phất bị chọc ra một cái hát sắc lộ thủng lớn nhanh kinh người nhanh từ trường thương màu bạc xuất hiện đến trường thương thẳng hướng diệp phi bất quá là trong nháy mắt rất nhiều người thậm chí không kịp di động ánh mắt đinh hắn nhanh diệp phi nhanh hơn phá phôi kiếm ra khỏi vỏ thẳng tắp điểm tại trường thương màu bạc mũi thương bên trên công bằng phong khinh vân đạm nhanh như m ộ n g ảo hai người nhìn như là phổ thông giao thủ khả tạo thành lực phá hoại có thể nói khủng bố diên lớn chấp sự đường trong nháy mắt bị san thành bình đ ị a từ mê vụ đảo thượng lao đi vây ở chung quanh thành thị hộ vệ đội thành viên mỗi cái thổ hết trật lui thần sát kinh hãi thật nhanh cứ nhiên theo kịp ta thương tốc độ tôn nguyên lão đại cả kinh hắn chủ tu là ph nhất cử nhất động nhanh t hai quá có thể chuyện đột nhiên xảy ra hạ diệp phi vẫn có thể ngăn trở hắn toàn lực một thương tựa hồ vẫn còn dư lực phong tri ý cảnh bên trên người này là ta thấy đệ nhất nhân bất quá so với ta nhanh lại không đáng chú ý khoái tri ý cảnh là thuần túy nhanh không có một t i ê u tạp trước, mà phong tri ý cảnh bao hàm nhanh nhưng không đủ thuần túy vừa mới giao thủ tôn nguyên lao chiến lược cùng đặc điểm không chỗ có thể ẩn giấu kiếm tốc độ rất nhanh tiếp ta một chiêu phong tục thời xưa còn lưu lại chín thương H t r ư ớ phía trước ba kiếm trung hòa tôn nguyên lao đậu súng kiếm thứ tư đoạt tại tôn nguyên lao trước đó k í t h ra mau lệ công tại hộ thể chân nguyên bên trên、Phúc. hộ thể chân nguyên theo tiếng phá vỡ tôn nguyên lao sắc mặt chấm nhuận khỏe miệng tiết ra tiên huyết bay ngược trở về Khói chi hết k h á c phong tục thời xưa còn lưu lại chín thương tại khoái chi bốn kiếm trước mặt phong tục thời xưa còn lưu lại chín thương cũng liền ra ba thương thương thứ tư căn bản không kịp thi triển bởi vì khoái chi bốn kiếm nhanh hơn hắn càng phối hợp nhiều một kiếm có vẻ dư thừa thiếu một kiếm tắc vô pháp bà kiếm tốc độ cùng uy lực để thăng tới đ ỉ n h phong tôn nguyên lão bại b ạ c h trường lão cùng lục tung lắc đầu vẻ mặt m ở mịt ghê thởm hắn làm sao có thể nhanh hơn ta kiếm nhất nhanh uy lực hội tương ứng hạ xuống cho nên tôn nguyên lão chịu chỉ là vết thương nhẹ không ảnh hưởng chiến lực có ở đắc ý nhất phương diện tốc độ hắn hoàn toàn bại bở diệ phi để cho hắn dị thường nổi Giống. Đi, đi hai chân trên mặt đất xoa bóp ra một cái khe ránh tôn nguyên lao đột một từ mặt đất mọc lên trường thương màu bạc thượng hội tụ phong c h i ý cảnh còn có kim ý cảnh hai loại ý cảnh hỗ trợ lẫn nhau ném đi tốc độ chuyển hóa thành không gì không phá không có gì không mặc lực công kích tô năm dừng tay a một con thổ chân nguyên màu vàng bàn tay to bà tôn nguyên lao áp trở về bên trong tuy có tôn nguyên lão không có súc hết thế nguyên nhân nhưng một gã linh hải cảnh cực hạ cường giả tùy ý một kích đều có thể trọng thương đỉnh tiêm linh hải cảnh cực giả dù là không có súc hết thế cũng không nên dễ dàng như vậy bị áp chế t phát không, phát không, đảo đảo không khí vận mẹo diệp phi trước người ba mươi bước ra ngoài hiện một đạo nhân ảnh h ắ n thân mang trường bào màu vàng hai tay con ở phía sau khâu vàng ra mặt có vẻ rất có đặc điểm chân nguyên trong cơ thể bà đậu ẩn giấu sâu đậm tinh tế nhận biết không lý do sinh ra một cổ sợ hai cảm giác tựa như một tọa chết hỏa sơn sắp sửa bạo phát thiêu đốt tất cả vương phó đạo chủ tôn nguyên lão không rẽ mặt vàng trung niên khoác bắt tay ngươi không cần phải nói về trước đi chuyện này để ta làm bãi bình người khác cũng đều các h ồ i vị vâng t h a n h thị hộ vệ đội có trật tự lối ra tôn nguyên lão thầm than một tiếng vương phó đảo chủ nói như thế hiển nhiên không định làm khó dễ diệp phi bằng không hà tất để bọn hắn đi đánh chết tại chỗ là được vâng thôn năm xin cáo lui tôn nguyên lão không nói cái gì nữa xoay người hướng phía chính mình nơi ở bay vút b ạ c h trường lão cùng lục tung gặp tôn nguyên lão đều đi cũng chỉ được ly khai trong lòng phiền muộn có thể tưởng tượng được không mất một lúc bị san thành bình địa chấp sự đường chỉ còn lại có ba người vương phó đảo chủ diệp phi còn có trọng thương mặt ngựa trung niên ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ vương phó đảo chủ nhìn về phía diệp phi diệp phi có thể cảm thụ được đối phương trên người l ự ợ c á p bách thu hồi phá phôi kiếm mở miệng nói không biết mê vụ đảo có hay không chứa chấp được diệp mẫu ngươi muốn gia nhập mê vụ đảo vương phó đảo chủ thật đoán được diệp phi ý tưởng không giết mã chấp sự không giết người khác hoặc là nhân từ nương tay hoặc là có chỗ cố kỵ không sai vương phó đảo chủ quan sát diệp phi l i ế mắt thực lực ngươi không thể nghi ngờ đạt được nguyên lão cấp bậc mà chúng ta mê vụ đảo cùng tông môn không giống nhau không có quy củ gì ngày mai đến đại điện nghị sự tới đi đảo chủ sẽ đích thân bổ nhiệm ngươi làm mê vụ đảo người thứ hai m ư i nguyên lão nói xong vương phó đảo chủ trực tiếp rời sân người đáng sợ đối phương ngôn hành cử chỉ nhanh c h ó n g quyết đoán nói chuyện không nhiều lực á p bách so nói một trăm câu người đáng sợ nhiều mặt ngựa trung niên bản trông cậy vào vương phó đảo chủ có thể dạy giáo hấn một phen diệp phi chứng kiến như vậy kết quả mặt như màu đất run dày liếp về phía diệp phi ngươi nguyên thạch ta nhận lấy diệp phi cũng không nhìn mặt n g ư ờ i trung niên xoay người hướng phía dưới một tầng thành thị phố đi tới trên đường phố lui tới võ giả rất nhiều nối liền không dứt triệu ngọc sương cùng triệu h ằ n g đám người đi săn trở về thu hoạch tương đối khá di chấp sự đúng không triệu ngọc sương vẻ mặt kinh ngạc nói không đúng nơi đây phát sinh qua đại chiến triệu hằng nhìn ra chút manh mối đại chiến ai dám bà chấp sự đường tháo rỡ linh hải cảnh phía dưới bất kỳ cái gì một gã linh hải cảnh cường giả tới cũng muốn tiếp thu mê vụ đảo quản lý nói chuyện là triệu hằng con trai dâu quai nón trung niên triệu hằng nói quản nhiệu vậy làm gì Thế không giới bên ngoài lớn bên cái c này o tưởng t ư n cũng không nhất định treo ở trên cửa thành thi thể đều là trắng trận không phục mê vụ đảo quản lý người một ít phục tổng quản lý rồi lại thân g ra tương đối khá người giết cũng liền liền giết không biết treo ở trên cửa thành bằng không chất béo thì ít dâu q u a i nón trung niên phản bác triệu ngọc sương chừng phụ thân liếc mắt t ố t t ố t đều trở về lần này thu hoạch tương đối khá vụ đắp được thường ngày nhiều lần thu hoạch trở về chúc mừng một chút ngày thứ hai buổi sáng diệp phi từ tiểu lâu đi ra hướng mê vụ đảo đỉnh đầu đi tới mê vụ đảo cùng sở hữu c h í tầng mỗi tiến nhập một tầng thành thị đều muốn giao một lần lệ phí vào thành một tầng thành thị là một lượng nguyên thạch tầng hai là bốn lượng ba tầng là bảy lượng tầng bốn là mười lượng năm tầng là mười ba lưỡng chín tầng là hai mươi lăm lượng một đường đi tới đỉnh diệp phi tổng cộng giao nạp một trăm mười bảy lưỡng nguyên thạch đương nhiên một tầng có một tầng lệnh bài thân phận tầng hai có tầng hai lệnh bài thân phận có tầng hai lệnh bài thân phận người không cần phó nhất tầng thành thị lệ phí vào thành bằng không quang lệ phí vào thành đều là một cái khó có thể chịu đựng chi tiêu trừ phi thời gian dài không ra khỏi thành diệp phi cũng không b ả điểm ấy nguyên thạch để vào mắt lần sau cũng không cần trả tiến nhập chín tầng thành thị diệp phi trực tiếp hướng mê vụ đảo đỉnh đầu mê vụ cung điện đi tới người kia dừng bước bằng không giết không tha thủ hộ mê vụ cung điện võ giả ngăn lại diệp phi lối đi là vương phó đảo chủ để cho ta tới gặp đảo chủ nhưng có bằng chứng lúc này vâng ư ơ n bên trong đi ra, để cho hắn tiến đến. g phó chủ cho đảo đi để từ ra, v đi theo vương phó đảo chủ phía sau nửa bước d i ệ p phi t r u n g quanh quan sát một chút kiến tạo mê vụ cung điện tài liệu rất phổ thông tạo hình thượng ngược lại là rất xa hoa đại khí đảo chủ có điểm bá đạo nói cẩn thận vương phó đảo chủ nhắc nhở một câu d i ệ p phi xứng sở nói rằng đa t ạ rất nhanh hai người xuyên qua quảng trường trước kiến trúc đi tới đại điện nghị sự ngoài cửa người trước chờ chút vương phó đảo chủ vừa bước một bước vào đi vào đại điện thủ tọa một gã hắc bảo lão giả ngồi ở chỗ kia cùng đồng dạng lão giả khác biệt hắn hình thể khôi ngô như gấu bàn tay cùng quạt hương bồ đầu ngón tay tựa như từng viện tương đối nhỏ trứng gà ẩn chứa lực lượng k i n h k h ủ n g đảo chủ hắn tới vương phó đảo chủ ngồi vào phía trái thủ tọa đối mặt là một gã lao giả áo bào trắng hai người ra tay vị trí phân biệt còn có mười chín vị dung mạo khác nhau linh hải cảnh cừng giả tôn nguyên lao thỉnh lình ở vào bên trong ân vào đi hắc bảo lao giả thanh â m truyền tới bên ngoài đại điện nghe vậy diệp phi đi vào người chính là diệp phi hắc bảo lao giả h í mắt không sai cho tôn nguyên lao nói lời xin lỗi ngày hôm qua chuyện không cho truy cứu hắc bảo giả đạ mặt nói Trước hắc h h k bảo lão giả hiển nhiên cũng không ngờ tới diệp phi nói ra lời nói này lông mày nhữ lại nói như thế ngươi là cự tuyệt nói áy náy sau khi nghĩ xong quả ta chính là sau khi nghĩ xong quả mới đi tới nơi này k h, -h, h cười cười, ra ra, đùng đùng ô n đại điện nghị Diệp i v trí, ta sự dù sao cũng là phổ thông tài liệu kiến tạo như thế nào trải qua ở hắc bảo lão giả khí thế bạo phát trên trụ đá trên mặt đất bốn phía trên vách tường từng tia khe hở làm tràn tóc dài màu đen bay lượn diệp phi vẫn không nhúc nhích đứng ở đại điện nghị sự trung tâm mặc cho khí thế trùng kích ở trên người hắn nếu như nói hắc bảo lão giả khí thế là thủy triều là cô lôi như vậy diệp phi khí thế chính là hắc đá san hô là trường kiếm ngưng mà không phát ôm lại thành đoàn lợi hại không hổ là để cho tôn nguyên lão bị thương nhẹ cao thủ đảo chủ khí thế mặc dù so sánh lại linh h ả i cảnh cực hạn cường giả cường không bao nhiêu thế nhưng có cường hạn ý chí võ đạo tam phúc phúc phổ thông linh h ả i cảnh cực hạn cường giả đều gánh k h n g được hắn cư nhiên mặc không đổi sắc nguyên lão bên trong có người lẫn nhau chân nguyên truyền âm đại thành kiếm ý cảnh giới siêu việt viên mãn kiếm ý vi năng. vương phó đảo chủ đối mà táo bảo trắng trung niên mặt có chút suy nghĩ đột ngột hắc bảo lão giả khí thế hoàn toàn tán đi phảng phất vừa rồi chỉ là ảo giác t ố t ngươi có tư cách trở thành mê vụ đảo nguyên lão đây là nguyên lão lệnh bài cầm đi Siêu. một viên tối như mực lệnh bài chạy ra hướng diệp phi tự tay bắt lại lệnh bài diệp phi hỏi không biết nguyên lão có chức trách gì mê vụ đảo rất d ố i d ã n h ngươi muốn làm chính là đem mình phạm vi quản lý nó chức trách tạm thời không có có chuyện sẽ thông báo cho ngươi còn như nguyên lão nơi ở ngay tại tôn nguyên lão sắt váy đi nơi đó ghế trống khá lớn hắc bảo lão giả lần nữa ngồi xuống đến không nhanh không chầm nói tôn nguyên lão s á t vách diệp phi cùng tôn nguyên lão đối mặt liếc mắt phân biệt từ đối phương trong mắt nhìn ra bất tiện ha h a có ý tứ nguyên lão bên trong một gã phong vận vẫn còn nhét lên ngôi diệp phi đến cho mê vụ đạo tăng một tia mới sức sống nàng tin tưởng linh hải cảnh trở xuống không có ai có thể đi ra sương ngủ cầm khu cho nên lui về phía sau nội bộ đấu tranh tất nhiên sẽ không thiếu nói là tôn nguyên lão sắp vách thật hai người nơi ở cách xa nhau hơn mười dặm cũng không phải là rất gần xung quanh mười dặm nơi ở cơ hồ là trong vòng một tuần lễ hoàn thành nói đùa kiến tạo nơi tạo ở đương ề u cựu là long l cảnh võ giả cùng khí cảnh ngựa giả giả, khí võ võ số ợ n người trở lên, kiến nhanh tin, g tại trở tạo tốc độ nhanh khó c độ hội là một c a h i cái i ờ một b ế nhiên dạng. Đương n tân thủ là muốn diệp phi chính mình ra cựu long cảnh võ giả một ngày mười lượng nguyên thạch ngự khí cảnh võ giả một ngày năm mươi lượng nguyên thạch diệp phi dự đoán là ở trong vòng mười ngày h o à n công sớm một ngày tân thủ gia tăng một thành sớm ba ngày chính là ba thành nguyên lão nơi ở là có thủ hạ còn không có mấy cái cũng không thể chuyện gì đều muốn ta ra ngựa a mê vụ đảo thượng loại người gì cũng có có đến từ bên trong có tinh vực hồ tất cả lớn nhỏ đảo cốc cừng giả cũng có đến từ nó khu vực cừng giả những người này tự nhiên không dám cùng mê vụ đ ả o đối lấy làm nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không như vậy hòa khí mà mê vụ đ ả o thế lực cũng không cấm tranh đấu chỉ cần không phá hư mê vụ đ ả o kiến trúc và quáy dày đến quá nhiều người là được có thể tiêu chuẩn này quá mờ nhạt có vài người thích xem chiến đấu có vài người không thích xem chiến đấu cho nên lúc cần thiết mê vụ đ ả o thế lực hay là muốn đứng ra điều đỉnh yêu cầu nắm giữ một cái tốc độ trưởng lao thân phần mặc dù không bằng nguyên lão nhưng cũng không tiếp thu nguyên lao chỉ huy bất quá ngược lại là có ba bốn trưởng lao hướng ta lấy lỏng trưởng lao phía dưới Là các chấp sự đường chấp sự cùng với hộ vệ đội các hộ nhất định phải thu sự sự đường đội đội trưởng, với vệ vị mê ấ y chuyện cái thuộc có cũng tốt để bọn hắn đi làm làm. m tốt hạ, hắn bọn gì để vụ đảo quá loạn trên thực tế ba vị đảo chủ cũng không nghĩ tới để cho mê vụ đảo trở nên ngay ngắn có thứ tự vài chục năm như nhất viết cuộc sống yên t ĩ n h trung quy n h ả m chán như vậy không có đấu tranh sao được nghe nói không mê vụ đảo lại một vị nguyên lão tuổi rất trẻ cùng ta đệ đệ không lớn bao nhiêu ta cũng nghe nói vị này mới nguyên lão còn không có trở thành nguyên lão lúc liền cho tôn nguyên lão một hạ mã uy rất nhiều người đều thấy đây thật sao có vẻ như rất hung hăng mê vụ đảo y phục tiệm nữ trang rất ít dù sao nơi đây ngăn cách nguyên vật liệu không dễ dàng tìm được trừ đại bộ phận làm ê vụ đảo từ sinh còn có một chút yêu cầu đến mê vụ đảo bốn phía hồ đi tìm nhân lực vật lực tiêu hao nghiêm trọng cái này đưa tới mê vụ đảo vật phẩm bình thường giá cả giá cao không hạn so ngoại giới quý mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần mặc dù như thế lại có cô bé nào không thích xuyên quần áo xinh đẹp cho nên nữ sĩ y phục trồng như... điếm vài tên hơn hai mươi tuổi nữ hài tử xuống lại vừa nói vừa cười các ngươi nói là cái kia mới ngư lão triệu ngọc sương hỏi đúng vờ ơ ngọc sương ngươi còn không biết ta nàng suốt ngày cùng ra ra hắn đi ra ngoài đi săn làm sao có thời giờ quan tâm những thứ này ngọc sương không phải ta nói ngươi ngươi cũng nên lập gia đình mê vụ đảo nữ nhân tương đối ít một chút tìm một điều kiện tốt quá dễ dàng ngươi xem mấy người chúng ta mỗi ngày chuyện gì cũng không cần làm nguyên thạch hột bó lớn bó lớn hoa muốn mua gì y phục liền mua cái gì y phục dáng vẻ này ngươi nửa năm cũng không thể có thể mua nhất kiện cũng, cũng không đủ chính mình tu luyện nếu như có thể gả cho linh hại cảnh cừng giả đó là ngươi phúc khí triệu ngọc sương bị môi chị em này cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên bất quá các nàng đều lập gia đình trượng phu là đỉnh tiêm ngự khí cảnh v õ giả một người trong càng là gà cho linh hải cảnh sơ kỳ cường giả chỉ b ấ t quá những người này đều hơn bốn mươi tuổi cùng nàng phụ thân niên kỳ không sai biệt lắm trong lòng luôn có điểm cách tướng tiểu thư bộ y phục này muốn ba lượng nguyên thạch năm cái nguyên thạch hột mười cái nguyên thạch hột tương đương với một lượng nguyên thạch tại mê vụ đảo thấp nhất tiền tệ chính là nguyên thạch hột không có gì bạc hoàng kim các loại bởi vì ở chỗ này bạc căn bản không có tác dụng gì cũng không có thể ăn lại không thể dùng để tu luyện mà nguyên thạch hột là có ý gây nên Bả một đương nhiên yêu thú nội đan cũng có thể coi như tiền tệ tam cấp yêu thú nội đan tương đương với một lượng nguyên thạch tứ cấp yêu thú nội đan tương đương với mười lượng nguyên thạch nếu như cảm thấy không đáng có thể đi tiệm đan dược hối đoái có đôi khi một viên thượng đẳng tam cấp yêu thú nội đan nói không chừng có thể đổi được hai ba l ư ợ n g nguyên thạch cho lần trước từ diệp phi nơi nào kiếm được ba ngàn lượng nguyên thạch cơ hồ là triệu ra hơn mấy tháng tiền lời triệu ngọc sương trong tay vẫn có chút nguyên thạch ngọc sương xuyên mấy lượng nguyên thạch một bộ y phục quá keo kiện cái này thế nào ta đưa ngươi nhưng vào lúc này từ ngoài tiệm đi tới một gã hơn bốn mươi tuổi trung niên hắn trực tiếp đi tới cửa hàng xa hoa giá áo trước cầm lấy nhất kiện xa hoa y phục trưởng quý gặp tới khách hàng lớn mặt tươi cười nói h ả o nhã lực bộ y phục này tài liệu chính là tinh vực hồ mười ngàn thước chỗ sâu trăm năm linh tơ chẳng những mỹ quan phăng khoáng hơn nữa nước lửa bất sâm không dễ mài mòn phổ thông ngự khí cảnh võ giả cũng vô pháp lập tức đánh bại triệu ngọc sương nhứ mày người đến là linh hải cảnh sơ kỷ cường giả tuổi chừng sương ống cách thô to vóc người thấp chút hơn mấy tháng trước ngay tại theo đuổi nàng trưởng quỹ bộ y phục này muốn bao nhiêu nguyên thạch ngài là khách hàng lớn cho ngài bớt tám phần trăm tám trăm l ư ợ n g nguyên thạch bộ y phục này giá gốc bớt quá chín trăm l ư ợ n g nguyên thạch bớt tám phần trăm chắc là bảy trăm hai nhưng khách hàng lớn chính là dùng để làm thịt trưởng quỹ sao lại không rõ đạo lý này rất rẻ ta muốn triệu ngọc sương cắn cắn m ô i đa tạ đại nhân h ả o ý bất quá ngọc sương không thể tiếp thu vì sao ngọc sương tạm thời không có lập gia đình dự định ta đuổi theo ngươi hơn mấy tháng có người nào linh hại cảnh cường giả có thể làm được ta trình độ này ngọc sương ngươi nếu như gả cho ta các ngươi triệu ra mỗi ngày cũng không cần đi ra đi săn ta lý đảo mặc dù không tính là đỉnh cấp giàu có nhưng nguyên thạch còn rất nhiều tinh vực hồ sâu không thấy mà cường đại yêu thú đồng dạng tại chỗ sâu nhất ngự khí cảnh võ giả cũng liền có thể lặn xuống hơn v ba mét linh h ả i cảnh cường giả nhưng có thể lén vào mấy vạn mét sâu tùy tiện liệm s á t một đầu lục cấp hoặc là thất cấp yêu thú là có thể kiếm rất đa nguyên thạch cho nên tại mê vụ đảo linh hải cảnh cường giả rất ít thiếu nguyên thạch cũng may sương mù cấm khu không phải đất cằn sỏi đá mê vụ đảo bên trên dưới hồ đồng dạng có không ít linh mạch mặc dù cung không đủ cầu nhưng cuối cùng cũng có thể duy trì được. xin lỗi ta về trước đi triệu ngọc sương không dám đắc tội đối phương túi đầu chuẩn bị ly khai hừ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta đã nể mặt ngươi ngươi không được mặt mũi cũng đừng trách ta ngăn ở triệu ngọc sương trước người tráng kiện trung niên sắc mặt khó coi mê vụ đảo quy củ rất loạn hắn cũng không sợ có người cùng hắn tranh đoạt dù sao đồng dạng cường đại linh hải cảnh cường giả lên một lượt nghĩa kỷ lại sớm có đàn bà và con nít hắn tại ngoại giới là có đàn bà và con nít có thể rơi vào sương mù cấm khu hơn mười năm đã sớm muốn tái giá một cái ngươi muốn làm gì triệu ngọc sương sắc mặt biến đổi muốn làm gì trên ự tự nhiên là để ngươi ngoan ngoan theo ta đi. Vừa nói, hắn đi. nói, là lại để ta Vừa tay bắt t i dài tới ệ u Ngọc Sương cánh tay, mạnh hàng cửa tay, mẽ kéo b ngoài, hướng chính mình nơi ở lao ở đường i Trên đ phố diệp phi đang chuẩn bị ly khai mê vụ đảo đi điều tra một chút mê vụ đảo bốn phía tình trạng nhìn một chút có biện pháp nào ly khai sương ngủ cấm khu người cứu mạng mơ hồ hắn nghe được nữ nhân tiếng kêu cứu rất thuộc là nàng nhúm mày diệp phi theo tiếng lao đi siêu mấy dặm đường lộ trình bất quá là trong n á y mắt chứng kiến triệu ngọc sương bị một gã linh hải cảnh sơ kỷ cường giả mang theo diệp phi không cần nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì mê vụ đảo thật đúng là đủ l o ạ n lắc đầu diệp phi một cái tắt vung ra cách không b ả đối phương đánh trở lại mặt đất chương 776, t ư ơ s ư ơ n g mù thú người nào diệp phi cách không đánh ra ẩn chứa một cơn ư g một nụ hai cổ lực đạo mạnh mẽ bà triệu ngọc sương cùng tráng kiện trung niên tách ra đương nhiên tác dụng tại triệu ngọc sương trên người là nhu lực còn như tráng kiện trung niên trực tiếp bị mới vừa lực đánh chật vật rút lui mặt mang kinh hãi từng bước đi tới diệp phi ánh mắt lạnh lùng phun ra một chữ cút ngươi là ai có biết ta là thái trưởng lao thuộc h ạ tráng kiện trung niên vô cùng kiên kỵ diệp phi thực lực Hắn mặc dù là linh hải cảnh mặc dù là sơ không ỳ cường n giả, còn ó thể tùy h đem nói nhảm diệp phi vung tay phải lên dâng trào chân nguyên lưu đánh bay đối phương sau đó lấy ra nguyên lão lệnh bài cảnh cáo nói lần sau tái phạm muốn ngươi mặc chó ngươi cái gì nguyên lão lệnh bài tráng kiện trung niên mở to hai mắt ánh mắt rơi vào diệp phi trong tay nguyên lão trên lệnh bài tại mê vụ đảo ở vào đỉnh đầu là tam đại đảo chủ ngay sau đó là nguyên lão lần mới là trưởng lão dùng trưởng lão đi uy hiếp nguyên lão quả thực không biết chữ chết viết như thế nào tráng kiện trung niên trong lòng sợ hãi rất sợ diệp phi giận dữ giết hắn nghe đối phương ý tứ không giết hắn vội và nói g n vâng lý đảo cúc ngay thế nào không bồi thường đã nghĩ cút thu hồi nguyên lão lệnh bài diệp phi đạ mặt nói ta bồi một vạn lựa nguyên thạch không ba vạn lựa nguyên thạch tuy nói hắn không thiếu nguyên thạch có thể đây là bởi vì bình thường tu luyện không cần nguyên、thạch. nguyên thạch đối hắn mà nói chính là tiền tệ hắn toàn bộ tài sản có bảy tám vạn l ư ợ n g nguyên thạch hơn nữa làm linh h ả i cảnh cừng giả tùy thời đều có thể kiếm cho nên hắn mới dám nói nguyên thạch còn rất nhiều d i ệ p phi nói ba vạn lượng không đủ giao ra năm vạn lượng nguyên thạch ngươi có thể cút năm vạn lượng tuất ta bồi thường lý đào do dự một phen n h ữ n đau lấy ra ngũ cái dương lớn mỗi cái trong dương đều chứa một vạn lượng nguyên thạch vừa lúc năm vạn lượng đợi lý đào ly khai diệm phi quay đầu nhìn về phía triệu ngọc sương nơi lây nguyên thạch đều là ngươi đều là ta triệu ngọc sương như trước ở vào trong k i ế p sợ hơn mười ngày không thấy diệp phi làm sao lại trở thành mê vụ đào nguyên lão trong ấn tượng của nàng nguyên lão địa vị là dưới ba người ngàn trên vạn người nắm giữ bọn họ đại quyền sinh sát ngươi chính là tân nhậm nguyên lão n h ì n không được triệu ngọc sương cẩn thận từng ly từng tí hỏi diệp phi gật đầu việc này nói rất dài dòng về sau có thời gian lại tự nói xong diệp phi hướng cửa thành miệng đi tới thảo nào ngọc sương không v ộ i mà lập gia đình nguyên lai nhận thức tân nhậm nguyên lão thật trẻ tuổi nguyên lão tức có quyền lại có tiền gả cho hắn cả đời cũng không cần buồn triệu ngọc sương bằng hưu rất hâm mộ khoảng cách mê vụ đảo ngoài mấy trăm dặm giữa không trùng một đạo nhân ảnh trôi nổi ở nơi nào cảm ứng cầu quả nhiên thần kỳ cách xa nhau xa như vậy đều có cảm ứng không cần sợ mê thất tại t r o n g x ư ơ n g ngủ dày đặc thon dài trong bàn tay là một quả cầu ánh sáng quang cầu tản mát ra tia sáng màu vàng mặt khác tinh thần lực rót vào quang cầu d i ệ p phi rất dễ dàng cảm ứng được mê vụ đảo phương hướng cảm ứng cầu cùng cảm ứng tháp liên hệ khoảng cách là một nghìn dặm mà cảm ứng tháp tại mê vụ đảo trung ương đến mê vụ đảo biên giới không sai biệt lắm thì có hai trăm dặm nói cách khác ta không thể ly khai mê vụ đảo cách xa tám trăm dặm bằng không cảm ứng cầu liền sẽ mất đi hiệu lực. hiện nay còn chưa tới cực hạn tiếp tục đi tới thay nâng lấy cảm ứng cầu diệp phi thâm nhập nầm vụ sáu trăm l i n dặm bảy trăm l i n dặm bảy trăm năm mươi dặm theo khoảng cách càng ngày càng xa cảm ứng cầu phát ra n h à n sắc dần dần hướng hồng sắc phát triển hiện tại là nhàn nhạt màu vỏ quýt là nguy hiểm cảnh cáo không sai bị lắm diệp phi không còn t h ẳ n g tắp bay vút đổi thành vòng quanh mê vụ đảo đánh động di diệp phi khoảng trường đi hơn ba ngàn dặm diệp phi đụng tới nguyên lão bên trong duy nhất phải nữ lưu mân lưu m i n lão là lưu m i n lão ngươi tại sao lại ở chỗ này diệp phi chào hỏi lưu mân do nhẹ lưu hải n ư ờ i nói giống như ngươi nhìn một chút có biện pháp nào ly khai sương mù cấm khu ta cũng không muốn tại mê vụ đảo ngây người cả đời là như thế này diệp phi nhưng lưu mân từ nhìn bề ngoài cũng liền ba bốn mươi tuổi r ă n g dấp căn cứ linh hải cảnh hai trăm tuổi thọ mệnh tính toán tối đa không cao hơn bảy mươi tuổi rất có thể không đến năm mươi tuổi xa xa không có tới gần linh hải cảnh cường giả thọ mệnh đại nạn cho nên rất không có khả năng vì cựu khúc nịch linh thảo tiến nhập sương mù cấm khu tự nhiên sẽ tìm rời đi nơi này ngươi có đầu m ố i gì không lưu mân hỏi diệp phi lắc đầu sương mù cấm khu rất cổ quái chẳng những hạn chế tinh thần lực truyền lại hơn nữa tại t r o n g sương mù dày đặc tinh thần lực vô pháp tập trung bất luận cái gì vật thể dựa theo thẳng tắp bay vút rất dễ dàng ly khai sương mù cấm khu tỉ như diệp phi linh hồn lực phóng xạ khoảng cách là hơn mười dặm như vậy chỉ cần tại linh hồn lực cảm ứng bên trong tập trung nào đó một khu vực sau đó bay vút qua tiếp tục thả ra linh hồn lực tiếp tục thẳng tắp bay vút lòng vòng như vậy có thể thuận lợi ly khai có thể sương mù cấm khu không có đơn giản như vậy rõ ràng phong tỏa lại một mảnh nhỏ khu vực nhưng đến nơi đó sẽ phát hiện sản sinh thật lớn chết đi nói cách khác ngươi cho rằng phong tỏa lại trên thực tế cũng không có tập trung lưu mân nghe h i ể u diệp phi ý tứ phương pháp này nàng trước đây thí nghiệm qua không có bất kỳ hiệu quả xem ra không tìm được hữu hiệu biện pháp rất có thể cả đời đứng ở mê vụ đảo lưu mân trên mặt lộ ra c ư ờ i khổ thiên địa ở giữa luôn có một chút hy vọng sống sẽ có biện pháp diệp phi không biết dễ dàng như vậy buông tha ân ta về trước đi ngươi tiếp tục lưu mân hy vọng diệp phi có thể tìm được đi ra ngoài phương pháp có thể trong tiềm thức không cho rằng diệp phi có thể làm được phải biết rằng nàng tại sương mù cấm khu ngây người năm năm biện pháp gì đều thí nghiệm qua nhiều lần thậm chí mê thất tại trong sương mù dày đặc vẫn như trước một chút đầu mối cũng không có lưu mân ly khai diệp phi mày nhắc lại như hắn nói thiên địa ở giữa luôn có một chút hy vọng sống linh hải cảnh có thể thuận lợi đi ra ngoài khẳng định phù hợp phương diện kia điều kiện ta linh hồn lực chỉ vừa bị hạn chế một thành đây là ta ưu thế nhất định sẽ tìm được biện pháp so sánh hắn linh hải cảnh cơn giả diệp phi có thể đi ra ngoài tỷ lệ là bọn hắn vô số lần biện pháp khẳng định có gần sát hoàng hôn sương mù càng ngày càng đậm nguyên lai、like、cho rằng có thể từ tầng thứ nhất kinh d i ệ m thiên ly khai nhưng cái này sương mù cấm khu b ả kinh d i ệ m thiên cũng bao phủ vào may mắn ta thấy một lần không thích hợp lập tức đình chỉ di động bằng không rất có thể hồi không đến mê vụ đảo càng là thâm nhập giải sương mù cấm khu càng là có thể cảm nhận được nó đáng sợ d i ệ p phi suy đoán tầng thứ hai thái cực thiên đã ở sương mù cấm khu bao phủ xuống bằng không linh hải cảnh đại năng cũng sẽ không đối sương mù cấm khu tương đương k i ê n kỵ sẽ không tùy tiện tiến đến trời sắp tối đi về trước đi tạm thời tìm không đến bất luận cái gì biện pháp diễm phi không thể không phản hồi mê vụ đảo thời gian từng ngày đi qua diệp phi mỗi ngày đều sẽ rời đi mê vụ đảo tìm kiếm đi ra ngoài phương pháp cái này nhất viết có chấp sự tới thông báo ngày mai muốn ta đi tọa c h ấ n mê vụ thuyền diệp phi nói rằng đúng đến đây thông báo chấp sự gật đầu ta biết mê vụ thuyền là diệp phi mới tới mê vụ đảo chứng kiến chiếc thuyền lớn kia mỗi lần đi ra ngoài thăm dò đều sẽ chọn ba gã nguyên lao tọa c h ấ n lần này đến phiên diệp phi cùng với hai gã khác nguyên lão ngày thứ hai sáng sớm diệp phi đi tới trên bến tàu diệp nguyên lão quá ngàn thức chiều dài siêu cấp trên thuyền lớn lưu mân cùng một gã khác cao tuổi trần nguyên lao đứng ở bằng tàu nói chuyện là lưu mân diệp phi cười cười phi thân lướt lên đi thật đúng là đúng dịp lưu mân nói đúng vờ ơ ý a mê vụ thuyền mỗi tháng cất cánh một lần ngươi là mới tới cho nên đem ngươi cũng đứng vào tới là như thế này trần nguyên lão lúc này nói diệp nguyên lão tọa trấn mê vụ thuyền mặc dù không có nguy hiểm gì nhưng là không thể khinh t h ư ờ n g hơn mười năm trước một lần cất cánh bên trong cả thuyền người lạ lùng tiêu thất bao quát tọa trấn ba gã nguyên lão cho nên chúng ta phải làm cho tốt vẹn toàn chuẩn bị cả thuyền người tiêu thất diệp phi vẫn là lần đầu tiên nghe nói lưu mân ngưng trọng nói không sai ta lúc mới tới nghe nói qua chuyện này cho đến nay sương mù cấm khu vẫn là cái mê ai cũng không biết tiêu thất người đi nơi nào nhân viên đến đâu đủ mê vụ thuyền khởi hành mê vụ thuyền thượng cỡ nhỏ cảm ứng tháp so phổ thông cảm ứng cầu phạm vi cảm ứng xa hơn đạt được khoảng ba dặm đương nhiên khoảng cách an toàn đồng dạng tại hai tám trăm linh dặm lại xa liền tương đối nguy hiểm dầm dầm hồ nước sóng lớn m á n h liệt quá ngàn thước chiều dài mê vụ thuyền lấy mỗi giờ một trăm dặm tốc độ đi tới bong tàu diệp phi xuất ra cảm ứng cầu cảm ứng cầu đã mất đi cùng mê vụ đảo liên hệ đến một năm k h ô n không không dặm bên ngoài hoàn hảo mê vụ thuyền trên có cỡ nhỏ cảm ứng tháp thu hồi cảm ứng cầu d i ệ p phi phóng xuất ra linh hồn lực quan sát bốn phía độc tính sung sục trong mơ hồ d i ệ p phi nghe được dị dạng thanh âm sung sục sung sục thanh âm càng ngày càng gấp rút trên thuyền người nghe được trần nguyên lão đi tới cẩn thận một chút là bắt cấp yêu thú xương mù thú loại này yêu thú ngoại giới cũng không có hơn nữa bình thường tình huống d ư ớ i nó sẽ không xuất hiện ở trên mặt nước chỉ có mê vụ thuyền cất cánh lúc mới có thể theo đuôi tới phát động công kích máy liệt là bị cỡ nhỏ cảm ứ n g thấp hấp dẫn tới diệm phi hỏi không sai bị lắm nó đi lên ẩm ẩm trần nguyên lão vừa dứt lời một đạo sóng lớn phóng lên cao cùng lúc đó nồng đậm sương mù sắc bên trong xuất hiện một đạo bảng nhiên bóng đen hướng phía mê vụ thuyền di chuyển nhanh chóng m u ố n chết trần nguyên lão lấy ra một thanh ngân có giản trùng điệp kích ra ẩm trên mặt hồ cùng phong gào thét sóng xung kích tùy ý phóng s ạ d i ệ p phi x u ô i hai tay chế tạo ra lớp kín chân nguyên t ư ở n g bạ sóng xung kích cắt đứt bên ngoài lưu mân từ trong khoang thuyền đi ra c a o mày nói mỗi lần cất cánh đều sẽ lọt vào sương mù thú công kích thật đúng là phiến p h ư c g i n g sương mù thú tựa hồ thủ thương điên cuồng bắt động dòng sông mê vụ thuyền đều chịu đến c h o à chương u y ê n đồng n láo bảy trăm bảy mươi bảy đại tuyển qua yêu thú tại linh hoạt cùng phản ứng không bằng nhân loại vó giả có thể đối ứng với nhau yêu thú phòng ngự viễn siêu nhân loại hơn nữa cường thịnh sinh mệnh lực có thể có thể trọng thương linh h ả i cảnh cực hạn cường giảm ộ t kích chưa chắc có thể làm cho một đầu xương mù thú chịu đồng dạng trọng thương trần nguyên lão muốn không được chúng ta hỗ trợ d i ệ p phi nhìn về phía đối phương trần nguyên lão c ư ờ i nói lão phu mặc dù lão nhưng một đầu xương mù thú còn ứng phó có được hai người các ngươi đừng xuất thủ ta và nó vui đùa một chút trần nguyên lão hưng thú rất cao cũng có trách tại mê vụ đảo hắn thân là nguyên lão không có khả năng muốn so tài liền luật bản coi như luật bản cũng là điểm đến tỉ ngưng ở đâu có hiện tại như thế tận hứng trần nguyên l á o thẳng tắp xông ra cùng sương ngủ đánh nhau chốc lát quần áo n h u ô n máu trần nguyên l á o trở về không sai sảng khoái d i ệ p nguyên lão ngươi không biết đối với toại trấn mê vụ thuyền nhưng là chúng ta chở mong vô tích sự d i ệ p phi nói ngươi sẽ không sợ chúng ta cũng sẽ lạ lùng tiêu thất nói thật ta ngược lại muốn biết là thứ gì để bọn hắn tiêu thất trần nguyên lão đầy không thèm để ý lưu mân gật đầu ta cũng rất hiếu kỳ đi đến hai nghìn năm sáu trăm dặm lúc mê vụ thuyền bắt đầu vòng quanh mê vụ đảo làm chuyển động tròn ba vạn dặm sương ngủ cấm khu bọn họ có thể thăm dò cũng liền nơi trung tâm năm sáu n g h n dặm khu vực tà hữu sương mù t h u thật đúng là nhiều mới năm ngày liền đụng tới bảy con nhìn cách đó không xa thật lớn yêu thú bị phanh thây diệp phi thu hồi trường kiếm trần nguyên lao khen lợi hại thảo nào tôn nguyên lão sẽ ở trên tay người chịu thiệt ta còn kém xa gặp phải đạo chủ đồng dạng được trốn diệp phi cảm thấy k h ẽ động nói lên mê vụ đảo ba vị đạo chủ sự t ì n h nghe vậy trần nguyên lao nói thật ba vị đạo chủ cũng không cái gì không nổi ngươi biết bọn họ vì sao tại về mặt chiến lược siêu việt chúng ta chẳng lẽ là ý chí võ đạo p h ư diện lưu mân chen vào nói không trần nguyên lao lắc đầu luận ý chí võ đạo chúng ta đều không khác mấy Coi như cô động võ hồn hình thức ban đầu cũng không khả năng cường nhiều như vậy ba vị đạo chủ sở dĩ viễn siêu chúng ta là bởi vì bọn hắn có ngũ phẩm bảo khí nhất kiện ngũ phẩm công kích bảo khí có thể cho lực công kích của bọn họ để thăng bảy tám thành trở lên mà ngũ phẩm phía dưới bảo khí tối đa để thăng ba bốn thành lực công kích mà thôi lực công kích để thăng bảy tám thành linh hải cảnh cường giả có thể phát huy ra ngũ phẩm bảo khí vi năng diệp phi nghi hoặc hỏi trần nguyên l á o giải thích dứt bỏ bảo khí không nói tứ phẩm bảo khí cùng ngũ phẩm bảo khí đều cần chân nguyên để kích thích vi năng tại ngự khí cảnh thời điểm bởi vì trong cơ thể là chân khí dù là đạt được nhất kiện tứ phẩm b ả o khí cũng tối đa để thăng ba bốn thành lực công kích ngựa khí cảnh võ giả ba bốn thành lực công kích hiện nhiên vô pháp cùng linh h ả i cảnh cường giả ba bốn thành lực công kích so sánh mà bước vào linh h ả i cảnh sẽ không có phương diện này vấn đề mặc kệ là linh h ả i cảnh cường giả lại hoặc là linh h ả i cảnh đại năng dùng đều là chân nguyên cho nên đạt được nhất kiện ngũ phẩm b ả o khí linh h ả i cảnh cường giả có thể kích thích ra một nửa bì năng trực tiếp để thăng bảy tám thành lực công kích đồng đẳng cấp trong chiến đấu đơn giản là không ai định nổi không gì không phá diệm phi gật đầu xác thực một phương tăng phúc ba bốn thành lực công kích bên kia tăng phúc bảy tám thành lực công kích thế thì còn đánh như thế nào chỉ cần bị đánh trúng một chút hộ thể chân nguyên tuyệt đối sẽ nghiền nát ba vị đảo chủ đều có cái nào ngũ phẩm bảo khí có hay không ngũ phẩm phòng ngự bảo khí đi qua mấy ngày này ở chung diệp phi cùng trần nguyên lão quan hệ cũng không tệ lắm không khỏi hỏi vương phó đảo chủ có một đôi thổ thuộc tính ngũ phẩm bảo tay thôi phó đảo chủ là một thanh ngũ phẩm bảo đao còn như đảo chủ ngũ phẩm bảo khí là một đôi lôi thuộc tính tiết truy uy năng rất mạnh còn muốn phía trước cả hai phía trên bất quá ta nhưng không biết bọn họ có hay không ngũ phẩm phòng ngự bảo khí d ừ n g một cái trần nguyên lão lại nói nếu như ta đoán không sai ba vị đảo chủ cũng không có nghĩ qua muốn đi ra ngoài chí ít đang không có tấn thăng đến linh hải cảnh trước đó không vội mà đi ra ngoài ngũ phẩm bảo khí tại thần võ giới là tuyệt đối vật hy hãn đi ra ngoài liền sẽ đối mặt linh hải cảnh đại năng bức bách dù sao rất nhiều linh hải cảnh đại năng cũng không có góp đủ ngũ phẩm bảo khí gặp phải tốt hơn ngũ phẩm bảo khí đối thủ lại là linh hải cảnh cừng giả nhất định sẽ xuất thủ cấp đoạn nghe trần nguyên lão vừa nói như vậy diệp phi minh bạch ba vị đạo chủ tại sao là linh h ả i cảnh vô địch ngũ phẩm công kích bảo khí có thể tăng phúc bảy tám thành lực công kích có thể tưởng tượng được ngũ phẩm phòng ngự bảo khí cũng có thể có thể tăng phúc bảy tám thành phòng ngự cả hai trồng chung một chỗ linh h ả i cảnh trong cứng giả còn có ai có thể địch trừ phi đối thủ cũng có ngũ phẩm bảo khí bằng không chỉ có thể trốn còn tốt ta không có ngũ phẩm bảo khí bằng không đi ra ngoài cũng có phiền phức lưu mân nói đùa diệp phi mỉm cười đều là linh hại cảnh cực hạng cứng giả không có người nào không hướng tới có ngũ phẩm bảo khí dù là lúc bình thường không thể vận dụng thời khắc mấu chốt cũng là một sát thủ giản bóng đêm dần dần dày nồng đậm sương mù đưa tay không thấy được năm ngón chỉ có cỡ nhỏ cảm ứng tháp thượng quan cầu lóe ra qua n mang bong tàu cắt lượt ngự khí cảnh võ giả thời khắc chú ý cảm ứng tháp một khi xuất hiện màu vỏ quýt qua n mang liền muốn hướng bên trong chết đi miễn cho cùng mê vụ đào mất đi liên hệ hào hào hào hồ nước thao thao xuất hiện từng vòng gợn sóng không biết có phải hay không diệp phi hảo g i á c mê vụ thuyền r a tốc phải biết sương mù trong tấm khu không có gió mê vụ thuyền tốc độ cũng bị thiết trí thành cố định cho nên tốc độ đi chỉ có thể t r ư m không có khả năng nhanh chẳng lẽ có ai cải biến tốc độ diệm phi nhữ mày Theo thời ảo gian i g đưa đẩy, á chuyện biến t à n h thực, h sự t mê vụ ề n hơn nữa càng lúc càng nhanh, từ 1 giờ 100 giảm, tăng đến sắc thực tốc, lúc từ h ra giờ giảm, 130 giảm, 160 giảm, 200 giảm, giảm. u y gì xảy ra ngắn ngủi nửa canh giờ mê vụ thuyền tốc độ tăng phúc tới mức như thế đây còn là bởi vì thân tàu rất lớn không dễ dàng cảm giác được tốc độ đẩy ra cửa khoang thuyền diệp phi đi tới bong tàu linh hồn lực thả ra ngoài diệp phi chú ý tới hồ nước phía trên có từng cái thật lớn hình cung q í c t í c h kéo dài không biết bao nhiêu d ạ n đây là diệp phi xoa bót cái cảm tự h ầ nghĩ đến cái gì là vòng xoáy lớn vô cùng vòng xoáy vòng xoáy đủ rất mạnh miệng xoáy cánh tay hội kéo dài đến rất xa vị trí căn cứ trên hồ nước xoáy cánh tay độ thô diệp phi đoán sơ qua phía trước vòng xoáy đường kính ít nhất là ba mươi dặm ba mươi dặm đại t h u y ề n qua vậy căn bản là một cái thôn phệ hát động bất kỳ cái gì tới gần vật thể đều sẽ bị thôn phệ đi vào chỗ sản sinh thôn phệ kinh khí cũng sẽ b ả không chung vật thể cho hút vào nhanh bay lại đầu thuyền diệp phi quát lên khoang lái là vị ngự khí cảnh vó giả hắn không có diệp phi kinh khủng như vậy linh hồn lực húng chi bình thường cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này không rõ ràng cho lắm. chỉ là gặp đến diệp phi lạnh như băng con người vô ý thức hướng nội bộ chuyển động tay lái thân tàu rất lớn trong lúc nhất thời phải cải biến phương hướng không phải dễ dàng như vậy sự t ì n h hơn nữa toàn bộ mê vụ thuyền dường như có điểm không bị k h ô n g chế bị kéo đi về phía trước diệp nguyễn lão đổi không phương hướng người tiếp tục hoang lái quyết định thật nhanh diệp phi phi thân lướt trên đi tới mê vụ thuyền bên phải giữa không trung song trường ẩn chứa t r ầ n nguyên h ắ n chậm rãi đời ra két két đầu thuyền dần dần quay lại phát sinh không chịu nổi gánh nặng thanh â m lúc này trần nguyên lão cùng lưu mân đi tới diệp n g u lão xảy ra chuyện gì trần nguyên lão hỏi d i ệ p phi nói phía trước có một cái đại tuyến qua mê vụ thuyền chính hướng phía nơi đó đi tới cái gì hai người hoảng hốt ba người chúng ta liên thủ cải biến mê vụ thuyền phương hướng hy vọng có thể rời xa vòng xoáy tác động đến phạm vi mất đi mê vụ thuyền bọn họ có thể hay không hồi mê vụ đảo vẫn là ấ n số mỗi năm đều có không ít linh hải cảnh cường giả vây ở trong sương mù bọn họ trước đây cũng là trùng hợp đi tới mê vụ đảo ba người liên thủ hiệu quả tốt hơn rất nhiều một người phụ trách thôi phát trân nguyên bảo hộ thân tàu một người phụ trách phá vỡ dòng sông dẫn đạo phương hướng một người thì gây lực đạo tại mê vụ thuyền bên trên ẩm ẩm đột ngột thân tàu không bị khống chế ngang trượt tại mê vụ thuyền bên phải vài dặm bên ngoài một cái vòng xoáy khổng lồ chậm rãi thành hình từ một dặm cao thấp biến thành hai dặm ba dặm năm dặm cơ hồ là một lần hô hấp một lần biến hóa không tốt lại sản sinh một cái vòng xoáy diệp phi hai tay phát lực một vòng nhất chuyển cả chiến thuyền mê vụ thuyền bay lên trời sau đó vận chuyển chân nguyên chống cự trong vòng xoáy sản sinh cách không hấp lực ba người một thuyền liền giống như hắc động bên cạnh ba cái con ruồi kiệt lực vô cánh đáng tiếc vòng xoáy càng lúc càng lớn không một chút thời gian trực tiếp bành trướng đến tháng ba năm bốn không dặm cao thấp bên trong tôi ho một mảnh sâu không thấy mà ba người một thuyền ngay tại vòng xoáy bầu trời diệp nguyễn lão vứt bỏ mê vụ thuyền trực tiếp đào tàu hấp lực càng ngày càng mạnh trần n g u y ê n lão buông tha kéo hồi mê vụ thuyền dự định rơi vào đường cùng diệp phi gật đầu cái này x ư ơ n g mù cấm khu vòng xoáy vô cùng k i n h khủng chỗ sản sinh hấp lực có thể bà định tiêm linh h ả i cảnh cường giả h ú t vào ba người thực lực tuy mạnh nhưng thời gian dài như trước sẽ bị h ư ớ vào muốn chạy trốn đều trốn không đang muốn buông ra mê vụ thuyền trong vòng xoáy đột ngột sông lên một đoạn sương mù màu trắng gió lốc gió lốc trực tiếp đem ba người một thuyền bao đi vào hô hô hô hô cường liệt xoay tròn lực sử dụng diệp phi mất đi sự khống chế thân bất do kỷ vòng quanh gió lốc p h o n g nhãn xoay tròn sương mù này gió lốc không phải phổ thông gió lốc lại là thuần túy nguyên khí hình thành thuần túy nguyên khí vốn là vô cùng cường đại hình thành đường kính hơn mười dặm đại long gió c u ố n quả thực đánh đâu thằng đó trừ phi có ai có thể một kích đánh vỡ nó trước mắt diệp phi tự nhiên không có thực lực này có lẽ là trong đáy mắt có lẽ là thật lâu ba người cùng ngoại giới triệt để mất đi liên hệ mê vụ thuyền thượng cỡ nhỏ cảm ứng t h ấ p cũng triệt để tát lung lay sắp đổ nâng hai người này phúc cuối cùng cũng biết mười mấy năm trước mê vụ thuyền cùng ba vị nguyên l a o là thế nào tiêu thất diệp phi cười khổ một tiếng lần này linh hồn hắn lực trực tiếp bị hạn chế chín thành tinh thần lực quả thực phóng xạ không đi ra chân nguyên cũng bị áp chế ở trong cơ thể cả người nước chạy b ẹ o trôi rơi vào trong bóng tối hát ân mê vụ thuyền xảy ra vấn đề mê vụ đảo mê vụ cung điện hắc bảo lao giả chú ý tới cảm ứng thắp nhóc n o á n g m u vỏ quýt q u mang đó là mê vụ thuyền cỡ nhỏ cảm ứng thắp xảy ra vấn đề dấu hiệu. chương bảy trăm bảy mươi tám xông vào s a o huyệt ầm ầm toàn bộ mê vụ thuyền rơi vỡ nát không ít ngự khí cảnh võ giả miệng sừng chấn máu h i ệ n nhiên bị chấn thương đây là nơi nào mọi người ngầm đầu bốn phía nhìn quanh phát hiện vị trí địa phương là một vùng phế tích trong phế tích mở mịt một mảnh ánh mắt khoảng cách không cao hơn năm mươi mét cũng may tinh thần lực cũng không có bị hạn chế có thể thăm dò đến hơn mười dặm ngoại tình cảnh lẽ nào chúng ta đến dưới hồ lưu mân kinh dị nhìn về phía diệp phi cùng trần nguyên lão trần nguyên lão trầm ngâm nói t i n hiện v ự tại h bất chúng ắ c c h ta nên làm cái gì bây giờ lưu mân hỏi d i ệ p phi nói trước tiên đem nơi đây tra xét rõ ràng lại nói trần nguyên lão gật đầu cao giọng nói các vị cùng chúng ta tới m ọ u cùng đi lên có tam đại nguyên lão dẫn dắt chúng ta sẽ an toàn rất nhiều mê vụ thuyền mười phần thật lớn phía trên tổng cộng có hơn ba mươi tên linh hải cảnh cừng giả mấy trăm tên ngự khí cảnh v õ giả đám người kia nghe được trần nguyên lão thanh âm cảm thấy thoáng nghĩa ổn có ba vị linh hải cảnh cực h ạ n cường giả tại chỉ cần không xuất hiện cựu cấp y ê u thú trên cơ bản rất an toàn mấy trăm người chia làm ba phe cánh đệ một phe cánh vì diệp phi ba người đệ hai phe cánh là hơn ba mươi tên linh hải cảnh cừng giả đệ ba phe cánh là mấy trăm tên ngự khí cảnh vó giả tại diệp phi chỉ huy h ạ n ngự khí cảnh chia làm hơn mười nhóm mỗi đám hai mươi người ngay ngắn có thứ tự hướng phía phía trước di động p h í a tích rất hoang vắng mặt đất mạo hiểm đằng đằng khói trắng tựa như phía dưới nổi lên một tòa lớn hòa sơn khói trắng là sông lên hơi nước phía trước là một mảnh rừng đá mỗi l ư ợ n g nham thạch đều giống như một ngọn núi một tòa dốc đ ứ n g núi trần nguyên lao thất kinh tinh thần lực cảm ứng bên trong phía trước bảy tám dặm bên ngoài có một lượng l ư ợ n g nham thạch to lớn những thứ này nham thạch rộng ba trăm bốn trăm m cao hơn ngàn mét tản mát ra nhàn nhà sám lạnh cuộn sáng tựa như tự thân biết phát sáng có vẻ vô cùng đồ sộ chấn động diệ phi linh hồn lực phóng từ lúc trước đó là hắn biết chỉ là hắn cảm giác rừng đá rất nguy hiểm dị thường nguy hiểm cho nên mới chưa nói có nên đi vào hay không t r à xét lưu mân cùng trần nguyên lão nhìn phía diệp phi diệp phi ngẫm lại nói rằng mảnh này rừng đá không đơn giản tốt nhất trước không đi vào đem địa phương t r à xét hết lại nói cũng tốt cái kia chúng ta vòng qua mảnh này rừng đá đoàn người trùng trùng điệp, điệp điệp đi phía trái rời qua một bên đậu rừng đá diện tích quá lớn kéo dài không biết bao nhiêu dặm mấy canh giờ về sau diệp phi phát hiện căn bản nhìn không thấy phần cối nói thế nào đường vòng h a h a nhưng vào lúc này một hồi giống như phóng đại vô số lần hài nhi để tiếng kêu vang lên ở nơi này hoang vắng khu vực có vẻ quỷ dị như vậy dùng mình dọa ta một hồi là sương mù thú trần nguyên lão đầu tiên là cả kinh trận lộ ra nụ cười sương mù thú mặc dù cường đại nhưng là chỉ là đối linh hải cảnh cực hạn cường giả trở xuống ba người bọn họ tùy tiện một người đều có thể đối phó hai đầu ở trên sương mù thú riêng là diệp phi lực công kích tối cao một người đối phó ba bốn đầu sương mù thú đều không có vấn đề gì có gì sợ chỉ là sau một khắc trần nguyên lão ngây ư ờ i vô số hài nhi để tiếng kêu vang lên liên miên bất tuyệt ở mỹ không chịu nổi đoán sức qua làm ấ y chục con thậm chí trên trăm đầu xương ngủ thú đang gầm rú nhiều như vậy xương ngủ thú không tốt cháy mau diệp phi trước hết phản ứng kịp thanh âm tại chân nguyên b à o vào dưới vào phía sau trong thai mọi người trốn không có bất kỳ niệm tưởng tất cả mọi người gần như tuyệt vọng bay vút mười đầu tả hữu xương ngủ thú diệp phi ba người còn có thể gánh một gánh từ từ thôi chết chúng nó hai mươi con xương ngủ thú bọn họ thì nên chạy đường mà trước mắt xương ngủ thú số lượng tuyệt đối hơn trăm tùy tiện phát động một vòng công kích là có thể để bọn hắn toàn quân bị diệt siêu, siêu. Siêu. diệp phi ba người tốc độ nhanh nhất, nhất trước mắt c h ả y ra đi ra ngoài cách xa mấy dặm người khác bị xa xa bỏ lại đằng sau từng cái hận không thể dài hơn chân điên cuồng bỏ trốn d ừ n g đá biên giới vị trí tất cả thật lớn giống như như không phải là ngưu yêu thú bay lên trời song rác ở giữa mạo hiểm nồng đậm xương trắng liếc nhìn lại rậm rạp một mảnh số lượng đâu chỉ một trăm hai trăm ít nhất tại năm trăm trở lên ở giữa còn có năm đầu lượn l ờ vũ khí x ư ơ n g mù thú rõ ràng so phổ thông x ư ơ n g mù thú cường đại hô hô hô mang theo bén nhọn âm bạo hơn năm trăm đầu sương mù thú hai mắt màu đỏ tươi một vòng công kích mấy trăm tên ngự khí cảnh võ giả không một may mắn còn tồn tại hơn ba mươi tên linh hại cảnh cường giả tử thương hơn phân nửa chỉ có mấy cái phản ứng nhanh nhất trốn trước nhất linh hại cảnh cường giả không có thụ thương nhưng đây chỉ là sương mù thú một vòng công kích mà thôi quá kinh khủng lẽ nào chúng ta bỏ mạng ở nơi đây chạy ở phía trước linh h ả i cảnh cường giả sắc mặt trắng bệnh m ô i run run diệp phi thời khắc chú ý phía sau tình huống nhìn thấy sương mù thú số lượng còn muốn vượt lên trước chính mình tưởng tượng không khỏi cười khổ một tiếng hơn năm trăm đầu sương mù thú đừng nói hắn coi như linh h ả i cảnh vô địch cường giả tới đều phải bị đánh thành cho bụi trần nguyên lão cùng lưu mân phạm vi cảm ứng không có diệp phi xa cho rằng sương mù thú số lượng là hơn một trăm nhưng là đủ đủ hoảng sợ một loại nào đó trong trình độ mà nói hơn năm trăm đầu sương mù thú cùng hơn một trăm đầu sương mù thú không khác nhau gì cả một vòng công kích liền có thể muốn mạng bọn họ còn tốt sương mù thú tốc độ không có chúng ta nhanh lưu mân vui mừng nói a vài tiếng kêu thảm thiết chuyển đến trừ diệp phi ba người người khác đều tử vong tăng h thêm tốc độ b ả sương mù thú bỏ rơi diệp phi toàn lực thôi động phân thân hóa ảnh kinh công thân thể hư h u y ễ n mê ly đối không bỏ rơi chúng nó chúng ta chỉ có thể vô ích lao chạy trốn trần nguyên lão gật đầu trần nguyên bắn ra ở sau lưng phun ra ngân sắc quan ngân lưu mân tốc độ so trần nguyên lão còn nhanh hơn một kia thân thể lóe lên một thức ở giữa như có bảy tám bóng người đang bay lượn gần như không so diệp phi chậm bao nhiêu trong chốc lát đi qua diệp phi đã không cảm ứng được sương mù thú tồn tại nguy hiểm thật hai chỗ này phương lại là sương mù thú xào huyệt trần nguyên lão trùng điệp lấy hơi hơi thở trên c h á n nổi lên mồ hôi lạnh hiện tại vẫn không thể ngừng sương mù thú chỉ vừa bị chúng ta hất ra cách xa bốn mươi năm mươi dặm mà thôi d i ệ p phi nói rằng ân tiếp tục đi tới ba người tốc độ không giảm phảng phất ba đạo yếu đớt lưu quang và và và và và và và còn không đợi bọn họ thở p h à o một hơi phía trước đột một vang lên sương mù thú hông tiếng k ê ư số lượng mặc dù không bằng phía sau sương mù thú nhưng là có vài chục đầu trước có lang sau có hổ ba người hầu như rơi vào tiệc cảnh t i ế lên d i ệ p phi quát chói thai một tiếng huyết mộc kiếm xuất hiện ở trên tay chỉ cần không bị năm đạo công kích đồng thời trúng mục tiêu chúng ta thì có mạng sống hy vọng hướng trần nguyên lão cùng lưu mân đồng dạng lấy ra vũ khí vẻ mặt sát khí hơn m ộ ư ơ i dặm khoảng cách b ấ t quá vài chục lần hô hấp ba người cùng mấy chục con sương mù, mù thú cổ động miệng n a o nhao phun ra rực cổ sáng màu trắng tặc sát hơn m ộ mươi đạo cổ sáng đan vào tung hành tốc độ nhanh như thiểm điện diệm phi k i n h công cao tới đâu cũng khó mà đến hết né tránh bị ba đạo cổ sáng trúng mục tiêu hộ thể chân nguyên rách rách d ư ớ i d ư ớ i tốc độ đầu hàng lưu mân khinh công không kém cõi diệp phi cũng là bị ba đạo cổ sáng trúng mục tiêu còn như trần nguyên lão bị bốn đạo cổ sáng trúng mục tiêu khỏe miệng tiết ra tiên huyết ta tới hạn chế bọn họ cử động các ngươi t ậ n lực g i ế t xuyên một con đường diệp phi nâng cao huyết một kiếm vung ra huyết liên kiếm pháp thức thứ bảy huyết liên mạc không h ư không bị định trụ từng mảnh một huyết liên lan t r ẳ n g ra hóa thành kiếm khi chém giết tại xương mù thú, thú phòng ngự đáng tiếc chút thương thế này đối xương mù thú mà nói vất quá là mưa bụi không đáng giá nhất tới duy nhất để chúng nó phẫn độ là tại kiếm chiêu phạm vi bao phủ bên trong bọn họ cử động chậm chạp hoành sơn kích trần nguyên lão cầm trong tay ngân c n giản một giảng kích ra ngăn ở phía trước hai đầu xương mù thú phun huyết bay ngược phong chi tiên pháp đùng đùng mấy tiếng thật dài hát sắc mánh khỏe ảnh hiện lên có ít nhất năm sáu đầu xương mù thú bị quất g a bay ra ngoài luận hiệu quả so trần nguyên lão tốt mấy lần đương nhiên lực công kích phải kém rất nhiều lưu mân cái chiêu này trọng tại quất bay đối phương không giảng cứu giết địch huyết liên khai sơn giữa hai người một đạo vài trăm thước trường kiếm mang từ trên trời g a xuống bà hư không cắt kim loại ra một mảnh hát vết chém g i ế t rất nhiều sương m ũ thú trung ương phốc suy một đầu sương m ũ thú phân thây mấy đầu sương m ũ thú thụ thường càng nhiều bị k i ế m quang dư ba b ắ n bay tiến lên d i ệ p phi hát lớn giờ k h ắ c này ba người tốc độ bạo phát đến cực hạng từ sương m ũ thú trung ương khu không người ở khu vực nhanh chóng xuyên qua chỉ lát nữa là phải tránh được một kiếp hoa càng thêm to rõ giống lên một tiếng vang lên sương m ũ thú phía sau ba người phía trước một đầu cả người vòng quanh vũ khí khổng lồ xương mụ thú đột ngột xuất hiện nó há mùm ra một đạo sĩ bạch bên trong hiện lên từ sắc quang trụ bạo hướng dựng lên b ả ba người bao phủ ở bên trong tránh không khỏi huyết liên đ o ạ t hoa d i ệ p phi dơ kiếm ngăn cản trên lưới kiếm hội tụ một đoá mấy thức cao thấp huyết liên hắn không dám để cho huyết liên trở nên lớn trở nên bất cẩn vị lấy lực phòng ngự phân tán sợ rằng đỡ không được một k í c h này ầm ầm hư không chấn động cột sáng cơ hồ khiến thời gian t ĩ n h chỉ chờ ta ba người bao phủ ở chính giữa phức phức trần nguyên lão cùng lưu mân thổ huyết rút lui chứt hơn mười g i m xa một lần nữa trở lại rất nhiều sương mù thú phía trước diệp phi theo sát về sau vẫn duy trì dơ kiếm ngăn cản tư thế hoàng bét đầu này sương mù thú thực lực viễn siêu phổ thông sương mù thú một đối một sợ rằng chỉ có linh hải cảnh vô địch cường giả có thể chống lại trần nguyên láo đang chắc cười huyết liên nghiền áp diệp phi không bị thương chút nào bất quá trước mắt cục diện thực sự quá tệ con đường phía trước bị cắt đoạn phía sau còn có hơn năm trăm đầu sương mù thú đuổi theo không có ngoài ý m ớ n bọn họ khó thoát khỏi cái chết làm sao cũng không nghĩ ra sương mù cấm cũ hạ sẽ có dạng này hiểm đ i ệ chương bảy trăm bảy mươi chín trong biển đ c chiến ngay tại mấy người r ế t xuyên một con đường lại bị bức ép trở về thời điểm phía sau sương mù thú rốt c ụ c đổi tới ngoài mười mấy dặm hải nhi để tiếng kêu âm hưởng triệt để riêng lớn không gian để cho trần nguyên lão cùng lưu mân trong lòng sản sinh từng tia từng tia bóng ma ngược lại là diệp phi mặt không chút thay đổi ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị càng là nguy hiểm thời điểm càng là yêu cầu bình tĩnh tất cả tâm tình tiêu cực đều chém giết không phát động dung ý chí kiếm khách tại công kích lực thượng cực đoan ý chí thượng đồng dạng cực đoan muốn để cho kiếm khách ý chí t ă n vỡ chỉ dựa vào tử vong tới uy hiếp là không có khả năng chúng ta làm sao bây giờ lư diệp phi nhìn quét bốn phía một cái theo h ắ n phương hướng chạy trốn có thể sẽ gặp phải càng nhiều xương mù thú phía trên càng không thể nào nơi đ â y không có trời trống cho nên chỉ còn lại có địa mà con đường này địa không sai xương mù thú hình thể khổng lồ trên mặt đất xuyên toa tốc độ sẽ rất chậm chỉ cần chạy trốn tới đủ đủ sâu vị trí liền an toàn địa mà không thể so với không trung đầu tiên tinh thần lực sẽ bị vô cùng vô tận nham thạch trung hòa đại bộ phận lần trên mặt đất không có ý nghĩa xuyên toa tiêu hao năng lượng mười phần nhiều rõ ràng không cách nào kéo dài cho nên Ba người chỉ cần chỉ chạy đồng ế n sinh địa, t khả n n ă họ vẫn còn r ấ thời cao. k ô n nào, n g g có bất ba kỳ do dự ư đ từng từng nơi nào, nơi nào bị bốn đạo cổ sáng trúng mục tiêu diệp phi thất khiếu chảy máu thân thể quần quận lấy quảng lưu mân cùng với trần nguyên lão thì suýt chút nữa vào mình chật vật không chịu nổi nhanh xuống dưới cách xa mặt đất không đến vài trăm thước diệp phi thân ảnh bạo liệt vô số cái bóng t r u n g quanh tràn ngập phảng phất dòng nước lũ tại cái bóng c h e lại hạ thân hình ba người lóe lên một cái rồi biến mất chui vào điện ùng ùng vòng thứ hai công kích được đặt đến mặt đất gồ ghề cơ hồ bị s ố c hết lên một tầng thẳng dày mạnh rung động sóng phóng xạ tới đất chỗ sâu lần nữa để cho ba người bị chút vết thương nhẹ theo ta huyết liên chân nguyên lực xuyên thấu viễn siêu nó chân nguyên tựa như một thanh sắc bén không ai bằng kiếm cản trở ở phía trước v ù n đất nhanh chóng bị đâm xuyên cung cấp một cái thông suất thông đạo trái lại trần nguyên lão cùng lương n tốc độ so di hai người rõ ràng nhìn ra huyết liên chân nguyên ưu thế nhãn tình sáng lên theo sát sau lưng hắn vài trăm thước mấy ngàn thước hơn v à a mét ba người trên mặt đất xuyên toa tốc độ mặc dù ngay cả vận tốc â m thanh đều không đạt được nhưng vài chục lần hô hấp về sau cũng đã thâm nhập hơn v à a mét v ù v ù một rung động chuyển đến sương ngủ thú nhảy vào địa bao quát trước đó truy sát diệp phi hơn năm trăm đầu sương ngủ thú rung động rất phân tán h i ệ n nhiên sương ngủ thú cũng không phải là tụ tập cùng một chỗ truy sát mà là năm ba cái một nhóm chia làm trên trăm nhóm truy tung tình thế không thể lạc quan bùn đất quá nghiêm mật không thể tiếp tục đi xuống xuyên toa đến hơn một mươi hai m sâu lúc diệp phi mua đi tới mấy chục thước chân nguyên trong cơ thể tiêu hao tương đương với bình thường trạng thái dưới mấy chục lần tiếp tục đi xuống còn không biết bao lớn áp lực phải biết rằng trong nước linh hải cảnh cường giả cũng tối đa lén vào mấy vạn m é t sâu mà thôi linh hải cảnh cực hạ n cường giả tối đa thâm nhập hơn mười vạn m é t sâu mà dưới đất áp lực so trong nước áp lực cao đầu chỉ gấp m ộ ư ơ i lần giờ này khác này đã là ba người cực h ạ n trước tiên tìm tìm một lượng chỗ an toàn nghỉ ngơi một chút lưu mân đề nghị diệp phi gật đầu trước mắt chỉ có như vậy không còn thẳng tắp lặn xuống ba người đổi thành ngang di động còn như lưu lại vết tích sớm đã bị trầm trọng áp lực săn bằng không lưu một chút dấu vết đột ngột một cổ sóng tinh thần từ ba người trên người đ o qua không tốt bị phát hiện d i ệ p phi nhúm mày yêu thú và nhân loại v õ giả đến nhất định cấp độ đều có sử dụng tinh thần lực quét hình kỹ xảo chỉ bất quá so sánh nhân loại yêu thú kỹ xảo yếu nhược rất nhiều dễ dàng hơn bị phát hiện dầm dầm đ ị a n h a m thạch vỡ nát năm đầu x ư ơ n g mù thú xông lại đồng phát ra từng đ ợ t bén nhọn gầm rú cực nhanh chuyển về bốn phương tám hướng giết trước mắt sương mù thú cũng không đáng sợ đáng sợ là bị nó sương mù thú vây quanh diệm phi cổ động chân nguyên gian nan vung ra một kiếm Giáp Dưới đất xem u ấ t h i ệ ta trần nguyên lão cầm trong tay ngân quang giản giản thân xoay tròn một đạo trụy hình quang mang nổ bắn ra ra đâm thủng dẫn đầu xương mù thú trên người chỉ là một kiếm này vẹn vẹn làm cho đối phương trọng thương mà thôi d n ớ i đất đầu xương mũ thú thân、so、trần lão, pháp, lực công kích hầu như không đáng kể b ấ t quá tác dụng phụ trợ mười phần lớn chỉ thấy nàng run run trường tiên r o i da tựa như l ọ c xà rất nhanh đi khắp nhanh chóng trói chặt một đầu xương mù thú nắm lấy cơ hội diệp phi thi t r i ể n ra lực xuyên thấu tối cường huyết liên tụ một đoá quả đấm lớn nhỏ huyết liên xuyên t h ủ n g bị trói ở xương mù thú c á i chán năm đầu xương mù thú trong n g á y mắt chết hai đầu ao ngao ngong tiếng chấn động chuyển đến nó xương mù thú nhận được tin tức chết đi cho ta đến đó thời khắc mấu chốt diệp phi không có bất kỳ giữ lại thực lực ý tưởng một kiếm da kiếm quăng tăng vọn quanh thân bùn đất bị cắt kim loại mềm yếu anh kiếm màu đỏ mỏm mở ra một con đường dưới đất diệp phi tinh thần lực phóng xạ phạm vi đại khái là trong vòng ba bốn dặm nghĩ đến sương mù thú không thể so với hắn mạnh mặt khác diệp phi linh hồn lực có thể bức xạ ra hai ba mươi dặm đây là hắn ưu thế cũng không dễ dàng bị phát hiện lúc này không trốn bị bao vây liền thiết thước khoảng chừng xuyên qua mấy dặm đường lộ trình lần thứ hai nguy cơ phủ xuống một cổ mười phần mạnh mẽ tinh thần lực đảo qua ba người ngay sau đó một đạo sĩ bạch bên trong hiện lên t ử sắc quang trụ trùng kích tới、Phúc. ba người miệng nôn tiên huyết hộ thể chân vô tận đều là nghiền nát là sương mù thú vật m ụ c chân nguyên lao ánh mắt âm chầm d i ệ p phi nói không n ổ i nó khoảng cách chúng ta có hơn hai g i ả m có sáng uy lực không có lớn như vậy chúng ta chỉ để ý cho tốt nó hẳn là đ u ổ i không kịp như lá bay sở liệu sương mù thú hình thể quá to lớn tốc độ giảm xuống càng nhiều nói riêng về tốc độ so trong ba người bất kỳ người nào đều muốn chậm gấp đôi mấy giờ đi qua không còn có tinh thần lực quét hình đến nơi đây rốt cục ă n toàn lưu mân phun ra một ngụm trọc khí chỉ cảm thấy trong cơ thể trống rỗng chân nguyên bổ sung tốc độ c ả n không nổi tiêu hao tốc độ lại kéo dài một hồi ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì diệp phi nói chúng ta mỗi người mở một cái cỡ nhỏ chỗ trống khôi phục chân nguyên được hai người gật đầu trên mặt đất hơn một vạn mét chỗ sâu mở chỗ trống không phải dễ dàng như vậy chỗ trống càng lớn tan vỡ tốc độ càng nhanh phía trên áp lực cường thay quá cuối cùng diệp phi cũng liền mở một cái có thể dung thân chỗ trống dài rộng không đủ một mét vừa vặn bàn ngồi ở bên trong nhất định phải nhanh đột phá đến linh cảnh linh cảnh chiến trên bản tương đương với linh hải cảnh vô địch cứng, giả, không còn vật như phải phá hải hậu hải hậu hải địch chật đột Tu ta vật giả, Vi, với lược Có cơ vậy. kỳ. kỳ vô diệp phi hiện nay tu vi là linh h ả i cảnh trung kỳ đình phong chiến lược tại linh h ả i cảnh cực hạn cường giả bên trong số một số hai bất kỳ phương diện nào đột phá đều đáng quý nhưng so ra mà nói tu vi đột phá dễ dàng hơn kiếm ý cùng ý cảnh thượng đột phá quá khó khăn công pháp thượng đột phá càng khó cũng không biết lúc nào mới có thể đi vào hết liên kiếm quyết tầng thứ mười bốn nếu như đột phá tới tầng thứ mười bốn chiến lược tuyệt đối mười phần mạnh mẽ hai tay mỗi người nắm nguyên thạch diệp phi bắt đầu trực tiếp chế tạo thời gian từng giờ từng phút đi qua x ư ơ n g mù thú vẫn còn ở chung quanh lục soát thỉnh thoảng sẽ có như vậy một lượng nhóm x ư ơ n g mù thú tiếp cận đến vài dặm bên ngoài có thể địa mà quá lớn chịu đến cực hạn cũng lớn sai một ly để cho diệp phi ba người có nghỉ ngơi không ránh v ù v ù không biết đi qua vài ngày một cơn chấn động tàn ra là diệp nguyên lão hắn đột phá bên cạnh trần nguyên lão cùng lưu mân sợ vừa nhảy diệp phi thực lực vốn là cường đại lần nữa đột phá đây không phải là cường đại hơn có lẽ là cường đại áp lực kích phát diệp phi chỗ sâu tiềm lực lúc này diệp phi xác thực đột phá tu vi một lần hành động nhảy vào linh hải cành hậu kỳ c h â n nguyên chất lượng và tổng sản lượng đề thăng ba thành có thể nói nói riêng về cơ sở thực lực linh hải cảnh bên trong có rất ít hay có thể với tới đột phá lúc chỗ sản sinh ba động phóng xạ phạm vi rất rộng phụ cận một nhóm xương mù thú nhận thấy được bên này động tĩnh gầm to x u ố n g lại diệp phi mở hai mắt ra tới vừa lúc dưới đất xương mù thú số lượng ưu thế bị hạn chế rất nhiều nếu như trên mặt đất diệp phi có thể làm cũng chính là chạy trốn căn bản không dám n g đ h kháng ẩm ẩm chỗ chống tắt vỡ diệp phi đứng lên tay phải rút ra huyết một kiếm một kiếm chém ra đi phúc suy bùn đất trong nháy mắt vỡ nát thành cát kiếm quang tăng vọt phảng phất một vòng trăng tròn từ nơi này nhóm xương mù thú trên người đảo qua một cái tiên huyết lắp bắp bốn đầu xương mù thú phân thây một kiếm dây bốn đầu xương mù thú đây là linh h ả i cảnh vô địch thực lực lưu mân ha to mồm vô cùng khiếp sợ trần nguyên lão cũng rất chấn động phải biết diệp phi trên người không có ngũ phẩm báo khí lại có linh h ả i cảnh vô địch thực lực điều này đại biểu cái gì hắn biết rõ、wow. năm đầu, đầu bị chút vết thương nhẹ đầu này xương mù thú không phải phổ thông xương mù thú là xương mù thú vật mục nó p ẫ n nộ gào thét một tiếng h á m ồ m phun ra phiếm tử rực cổ sáng màu trắng keng tia lửa văng gấp nơi hòa tan phụ cận bùn đất diệp phi nắm lấy kiếm rút lui đơn giản ngăn cản sương mù thú một kích toàn lực chết ngừng thế lui diệp phi hai tay cầm kiếm lần nữa vung ra một kiếm một kiếm này trực tiếp đâm xuyên sâu mấy trăm thước điệu một bó kiếm quăng nổ bắn ra r a chặt đứt c sương mù thú vật mục nửa người chân bảy trăm tám mươi thảo dược dị bảo sương mù thú vật mục lúc sắp chết trên người khói mù lờ hùng bánh nổ lên một lượng, lượng thịt nát đục lỗ địa mà chỗ sâu phóng xạ đến mười mấy dặm bên ngoài những thứ này thịt nát không ngừng phun ra ngoài ra bạch sắc đồng vụ theo đồng vụ phun ra thịt nát thể tích càng ngày càng nhỏ cho đến tiêu thất sương mù này không đơn giản c ư nhiên có thể thong thả thẩm thấu địa nham thạch diệp phi thôi động linh hồ n lực lập tức phát hiện vũ khí không giống bình thường ùng ùng diệp phi vừa dứt lời dưới đất tất cả sương mù thú tập thể xuất động điên cùng hướng diệp phi bên này chạy tới như vậy t h a n h thế dường như vỏ quả đất đang la l ộ t trần nguyên lão cùng lưu mân kinh hãi làm sao có thể diệp phi cùng sương mù thú vật mục chiến đấu động tính mặc dù không nhỏ nhưng tối đa hấp dẫn phủ cận sương mù thú mà thôi làm sao có thể tất cả sương mù thú tập thể xuất động phảng phất biết bọn họ ở nơi nào chẳng lẽ là những sương mù này lưu mân kinh nghi bất định việc này không nên chậm trễ rời đi trước nơi đây huyết liên chân nguyên mở ra đất đá diệp phi dẫn dắt hai người hướng phía nam đột phá phía nam sương mù thú tương đối ít một chút nhưng con số đã ở năm mươi đầu trở lên những thứ này sương mù thú năm cái một nhóm giữa lẫn nhau vẫn duy trì vài trăm thước khoảng cách z bước vào linh hải cảnh hậu kỳ diệp phi chiến lược tăng nhiều thuận tay một kiếm đều có không gì không phá q uy lực trừ xương mù thú vật m ụ trên cơ bản không có ai đỡ nổi một hiệp lưu mân thì tại một bên phụ trợ phong chi tiên pháp thi t r i ể n ra bóng roi như xả trói lại một đầu lại một đầu xương mù thú để chúng nó vô pháp hội tụ vào một chỗ không hình thành nên liên hợp chi thế mà trần nguyên lão tại công kích lực thượng mặc dù không như lá bay nhưng đối phó với một ít cá lọt lưỡi vẫn rất có hiệu quả cứ như vậy ba người phân công minh xác ngạnh sinh sinh tuân ra một con đường chúng ta có muốn đi lên hay không chạy ra xương mù thú vòng đây trần nguyên lão chân nguyên chuyển âm cho diệp phi diệp phi lắc đầu không nội lúc này đi tới nhìn như thần không biết quỷ không hay chỉ là phía trên tình huống chưa chắc tốt hay là trước bà dưới đất xương mù thú săn g i ế t được số lượng nhất định lại đi lên không mượn liệm sát xương mù thú lưu mân rất là giật mình dưới mặt đất tinh thần lực phóng xạ phạm vi l ư u hạn xương mù thú muốn vây lại chúng ta rất khó mà chúng ta hoàn toàn có thể đánh một thương đội chỗ khác ngay vậy lưu mân cùng trần nguyên lão bừng tỉnh đại ngộ c h ậ t nhìn nhau c ư ờ i khổ bọn họ vẫn còn ở chấp nhất tại như thế nào chạy trốn diệm phi đã nghĩ đến căn bản biện pháp giải quyết xem ra có cái gì cấp bậc thực lực nhìn vấn đề phương hướng cũng là khác biệt liệm sát xương mù thú cũng phải có nhất định tiền vốn d i ệ p phi tiền vốn chính là linh hồn lực phóng xạ phạm vi là xương mù thú gấp mười lần t à h ư u đây là hắn nắm giữ chủ động lợi khí di khu vực này lại có ba đợt xương mù thú tụ lại cùng một chỗ d i ệ p phi trên mặt hiện lên nụ cười huyết mộ kiếm trên không rạch một cái một đ o ạ thật lớn huyết liên nợ rộ ra suy suy suy suy suy suy sau một khắc d ầ m d ạ p kiếm khí màu đỏ ngòm từ d i ệ p phi trên người b ắ n ra tựa như con nhím phun ra đầy người đâm dành cho phía trước địch nhân công kích trí mạng không có bất kỳ sức đánh trả nào ba đợt xương mù thú bao phụ tại dòng thác kiếm khí bên trong thùng trăm ngàn lỗ、Đi. m ộ trần nguyên t tức địch, đổi địa i lão chế đề nghị diệp phi gật đầu trong rừng đá không bài trừ sẽ có đại lượng sương mù thú có thể đem so với trước diệp phi chiến lược tiến bộ lương đa có thể nói linh h ả i cảnh vô địch một đối một thậm chí một t r ọ n mười cũng không có sợ hãi d ầ u gì cũng có thể từ dưới đất chạy trốn cho nên đi rừng đá tìm tòi cũng không có gì lớn không siêu siêu siêu ba người triển khai khinh công hướng rừng đá phương hướng lao đi rừng đá rốt cuộc có bao nhiêu lớn diệp phi cũng không rõ ràng bên trong mỗi một lưỡng nham thạch đều tựa như cao sơn toàn thân hiện lên sám lạnh c u ồ n sáng ba người vô thanh vô tức tiến nhập rừng đá khu vực không được thả ra tinh thần lực diệp phi chân nguyên truyền âm nói lưu mân gật đầu không sai tinh thần lực quét hình sẽ khiến sương n ụ thú chú ý một lượng lưỡng cao sơn nham thạch lui về phía sau rút lui ba người cũng không có phát hiện bất luận cái gì sương ngủ thú tung tích cảm thấy không khỏi ung dung rất nhiều một đầu hai đầu sương ngủ thú bọn họ không sợ sợ là hàng trăm sương ngủ bảy thú đừng nói linh h ả i cảnh vô địch cường giả coi như là ba bốn cái linh h ả i cảnh vô địch cường giả cũng vô pháp ngăn cản hàng trăm công kích trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh thành cho bụi khoảng chừng một canh giờ trôi qua ba người đi tới rừng đá c h ỗ sâu di là linh thảo trần nguyên lao ánh mắt chút ngưng tại một lượng không dễ dàng phát hiện góc chỗ phát hiện một gốc cây lá cây vì trắng bế sắc đoá hoa vì huyết sắc linh thảo vội linh thảo này ước chừng lớn chừng bàn tay d ễ cây thượng thật nhỏ đường ông có thể thấy rõ ràng như nhân thể kinh mạch luyện gân hoa nơi đây lại có luyện gân hoa buổi đấu giá bên trên một gốc cây luyện gân hoa ít nhất có thể bán ra năm mươi vạn lượng nguyên thạch giá cao nếu là có thể cùng hắn tài liệu chân quý luyện chế thành luyện gân đan tám mươi vạn lượng nguyên thạch cũng không chê nhiều có tiền mà không mua được lưu mân kinh hô thành tiếng diệm phi đọc dung luyện gân hoa hắn không rõ lắm luyện gân đan đã có c h ấ nghe nói nhân thể kinh mạch m ư ơ i phần trọng yếu lại tương đối y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 ai phát hiện ra trước bảo vật bảo vật liền trở về hắn tất cả các ngươi cho rằng như thế nào ha h a ta không ý kiến lưu mân đồng ý trần nguyên lão tự nhiên cũng không ý kiến luận thực lực diệp phi tối cường quy củ này rõ ràng đối hắn cùng lưu mân có lợi bằng không diệp phi ngoan hạ tâm lai c ư ớ p đ o ạ t bọn họ chỉ có thể trốn nhớ kỹ luyện g â n hoa ra dấp diệp phi lặng yên phóng xuất ra linh hồn lực hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn linh hồn lực cao hơn tinh thần lực rất khó phát hiện trên mặt đất diệp phi chính là dựa vào linh hồn lực chiếm giữ chủ động liệp sát đại lượng xương mù thú không mất một lúc diệp phi phát hiện hai cây luyện văn hoa Hướng phía sinh nhanh chóng trường địa điểm luyện a o đi. Xách xách, Diệp Xách sách, n g ê Nguyên n vận khí thật tốt. Trần、nguyên、Láo Láo là cho thật khí chỉ tốt. d i p Phi h thật không ngờ hắn ã n ngờ lực là tốt, dựa vân à o linh lực luyện hiện hồn phát g hoa Đối cái này, Diệp Phi cũng này, không ba i giải. ệ Luyện n gân h o ba chi cỏ bốn lá bảy sao lam d ư ơ n g đá ẩn chứa linh thảo tương đương nhiều ngắn ngủi nửa ngày thời gian ba người mỗi người đạt được ba bốn loại bên trong giá trị thấp nhất cũng có một vạn lượng nguyên thạch giá trị cao phải kể tới bảy sao lam đây là luyện chế địa cầu đan tài liệu chính Địa đ cầu ân thể đây ề t h ă là i n h h ả cái n cường h sơ gì linh hảo phía trên có tinh thần linh hồn ký tức diệp phi con người co giục lại linh hồn là một người cắt bản trên thân thể bị chút tổn thương có thể trị khỏi linh hồn thụ t h ư ơ n g đó là hủy diệt tính t ư ơ n g tổn cho nên ẩn chứa linh hồn khí tức linh t hảo không cần nghĩ cũng là đỉnh tiêm linh t hảo siêu thân thể như một luồng khói đen c h ư ớ c mắt rồi biến mất lưu mân kinh ngạc nói lẽ nào hắn phát hiện cái gì trong rừng đá không có xương mù thú tung tích ba người từ lúc mấy giờ mà bắt đầu vận dụng tinh thần lực đại phúc độ quét hình lúc này gặp diệp phi không chào hỏi lớp đi đi cho rằng tinh thần lực hắn quét hình đến bảo vật gì chúng ta cũng đi qua trần nguyên láo nói rừng đá chỗ sâu có một lượng cao mười thước rộng mười thước san bằng nham thạch trên tảng đá hai cây cao một thức trong suốt linh thảo sinh trưởng ở phía trên linh thảo thân cây quanh co khúc có hiệu tinh tế quan sát có thể phát hiện tổng cộng bốn lượn chín lần thân cây đỉnh đầu triệu dài sáu mảnh lá cây trong suốt bên trong hiện lên h ắ c sắc tại lá cây vòng v â y hạn một đoàn giống như quả không phải là quả giống như hoa không phải hoa vật thể nâng ở phía trên biểu hiện thể từ một quả quả trừng hạt gạo hột hợp thành lượn lờ nhạt thải sắc khí tức đây là cựu khúc nịch linh thảo trời hạn nó thật tồn tại nếu như không phải diệp phi đứng tại cựu khúc nịch linh thảo bên cạnh trần nguyên lão hận không thể xông lên cất đoạt cựu khúc nịch linh thảo có thể hay không giải thích một chút d i ệ p phi n g h i ê n g đầu nhìn về phía hai người trần nguyên lao nói cựu khúc nịch linh thảo hiếm thấy trên đời trực tiếp uống vào có thể tăng chín năm thọ mệnh lại có thể lớn mạnh nhân thể bổn nguyên linh hồn tăng thọ mệnh cũng không tính tráng đại linh hồn đây chính là linh h ả i cảnh đại năng đều tha thiết ước mơ phải biết rằng linh hồn càng cường đại có khả năng chịu tải ý chí càng mạnh nói cách khác linh hồn quá mạnh võ hồn tiềm lực liền đủ quá mạnh trừ cái đó ra muốn để thăng võ hồn đi năng phi thường chắc trở mà linh hồn cường đại tác dụng lui về phía sau càng ngày càng trọng yếu so tu vi càng trọng yếu hơn thì ra là thế linh hồn cùng ý chí quan hệ như ta suy đoán như thế diệp phi đã sớm nhận thấy được linh hồn cùng ý chí quan hệ không tầm thường bây giờ nghe trần nguyên lão vừa nói trong lòng có một cái trực quan c ả m thụ đặc biệt rõ ràng không có bất kỳ do dự nào diệp phi trực tiếp đem ngay ngắn một cái lượng nham thạch cùng cựu khúc nịch linh thảo đều dọn vào chính mình trung phẩm trong không gian giới trì trung phẩm không gian giới trì so không gian giới trì lớn gấp mười lần vừa vặn có thể chứa mười thước vô nham g n thạch trần nguyên lão trên mặt lộ ra cực kỳ hâm mộ t h ầ n sắc hắn cách thọ mệnh đại nạn sớm cực kỳ nhưng không có người nào nhìn thấy cựu khúc nịch linh thảo hội không động tâm hắn đồng dạng không ngoại lệ ch phản phất không có phần cối u ba người ở bên trong cha xét mấy ngày chứ đạt được một ít linh thảo ở ngoài không thu hoạch được gì cao tới ngàn mét trong nham thạch bộ phận có ba cái cách xa nhau mấy chục thước sân động sân động là d i ệ p phi ba người mở ra đến rộng mấy thước sâu mấy chục thước ở giữa bên trong sân động d i ệ p phi xếp bằng ngồi dưới đất bên trên trên tay hắn là một mảnh trời ma hoa cánh hoa thân thể đã cường hóa đến mức cực hạ tiếp tục cường hóa hiệu quả rất yếu ớ t về sau chỉ có thể dùng làm chữa thương diệp phi mặc dù không chủ tu công pháp luyện thể nhưng đi qua huyết long đại pháp rèn luyện cường độ thân thể tại linh hải cảnh cấp độ bên trong tuyệt đối là số một số hai tồn tại đồng đẳng cấp trong chiến đấu muốn tổn thương hắn đã không phải là dễ dàng như vậy sự tình hắn b ả lực chú ý đặt ở trong không gian giới chỉ cựu khúc nịch linh thảo bên trên ngâm lại hắn từ phía trên kéo xuống một chiếc lá lá c â y một ngón tay dành ngắn trong suốt bên trong hiện lên hát sắc tựa như một lượng mỹ ngọc b ả phiến lá ngầm vào diệp phi gặp không có gì khác thường liền mơm b ú n vào một cổ khí lạnh lẽo hơi thở lan tràn ra thẩm thấu đến tứ chi bất hải sâu trong linh hồn lập tức như có như không n h ạ t thải sắc ba động trực tiếp thăng hoa nhảy vào mi tâm hồn hải bên trong hôn hải sóng lớn mạnh liệt lạng yên dâng lên không ít giờ này khác này diệp phi rõ ràng cảm giác được linh hồn lực tăng một ít trong đầu một mảnh thanh minh quả nhiên cái này cựu khúc nịch linh thảo có tráng đại linh hồn công hiệu lại không biết nói hoàn chỉnh uống vào hội mạnh liệt đến mức nào dùng vừa nghĩ tới đây diệp phi cũng không nhiều làm do dự lấy ra gốc cây kia bị xé một chiếc lá cựu khúc nịch linh thảo hoàn chỉnh dùng đến trong bụng càng nhiều khí lạnh léo hơi thở tản ra tới tứ chi bất hải n h ạ n thải sắc ba động phẳng phất một vũng thanh tuyền sông thẳng hồ vê anh mi tâm p h ồ n g lên tựa như một viên kim cương châu diệp phi lâm vào cấp độ sâu trong trạng thái h ồ n hải là linh hồn khởi nguyên h ồ n hải sâu đậm bao lớn đại biểu cho linh hồn mạnh bao nhiêu cả bội cựu khúc nịch linh thảo mang đến hiệu quả không gì sánh kịp diệp phi chỉ cảm thấy nhẹ nhàng một mảnh tựa như linh hồn có thể đem thân thể hắn chịu tải một cánh mở nhạt đại môn đang chậm rãi mở ra lần nữa mở mắt ra lúc bên ngoài thời gian đã qua đi một ngày linh hồn cường đại mới là chân chính cường đại diệp phi thực lực không có bất kỳ tăng nhưng hắn cảm giác so với trước kia càng thêm tự tin càng thêm vốn có lực lượng phảng phất một ánh mắt đi qua. là có thể để cho đối thủ không chiến m à khuất túi đầu đó là từ trong r a ngoài cường đại cấp độ sâu cao quý lạng yên phóng xuất ra linh hồn lực diệp phi phát hiện phóng xạ phạm vi tăng khoảng ba phần mười từ bốn mươi dặm đạt được hơn năm mươi dặm đã dùng một gốc cây một bụi khác lưu làm về sau luyện chế đan dược dùng đan dược là nhân loại trí tuệ kết tinh so sánh linh thảo nguyên thủy dược lực đan dược có thể đem vốn có dược lực tăng phúc đến độ cao mới đứng lên diệp phi cấp tới bên ngoài sơn động giữa không trung trần nguyên lão cùng lưu mân chú ý tới diệp phi cử động theo sát đi ra hai người cùng diệp phi đối mặt liếp mắt chấn động trong lòng trên thân thể có một tia tê giải ý diệp phi con người đen kịt sâu thẳm ánh mắt rơi vào nơi nào nơi nào không khí ngưng trệ như có như không ý chí ảnh hưởng hoàn cảnh ánh mắt ẩn chứa ý chí điều này sao có thể trần nguyên lão trong lòng tinh hô so diệp phi ý chí cường đại không phải là không có ngưng luyện ra võ hồn hình thức ban đầu mỗi một người đều so diệp phi ý chí cường đại nhưng bọn hắn chỉ có thể b ả o ý chí giao phó với bản thân vô pháp ảnh hưởng người khác thậm chí thiên nhân cảnh đại sư cũng vô pháp để cho ánh mắt ẩn chứa ý chí chỉ có thiên nhân cảnh đại sư bên trong tuyệt đối cường giả thiên nhân cảnh đại tông sư mới có như vậy năng lực tê giải ý tiêu tr theo r ầ n Nguyên dần dần thâm nhập trong rừng đá nham thạch càng phát ra nguy nga một lượng cao tới ba m、mm、hùng vĩ nham thạch trước ba người dừng bước lại nham thạch bộ phận có một cánh cao tới ba mươi ba m cửa đá thạch môn trong kín một tả một hữu phân biệt điêu khắc bóng người phù điêu ý chí chi môn trần nguyên lão niên kỷ so diệp phi cùng lưu mân cộng lại còn nhiều hơn gấp đôi tri thức phong phú giàu cũng không phải hai người có thể so sánh với l i ế c mắt nhận ra cửa đá ý nghĩa ý chí chi môn ta nghe nói qua có vẻ như muốn mở ra cửa đá nhất định phải chịu đựng bóng người phù điêu ý chí chủng kích chịu đựng không được vô pháp tiến nhập lưu mân tiếp lời đề trần nguyên lão gật đầu có ý chí chi môn tồn tại hẳn không có phương pháp thứ hai có thể tiến nhập mạnh mẽ xông vào có lẽ sẽ có t a i nạn đợi chúng ta vậy thì từ ý chí chi môn đi vào diệp phi trước một bước đi tới ý chí chi môn trước đưa tay đầy vụ hai vị bóng người phù điêu tựa như sống lại tức giận hừ một tiếng vô hình ý chí có thể dùng không khí sành sạch như nước b ả ba người đều bao phủ ở bên trong diệp phi ánh mắt nhìn thẳng lưng thẳng tắp tự thân kiếm đạo ý chí kiếm ý cùng phù điêu ý chí trùng kích cùng một chỗ một bước không lùi trần nguyên lão thì có vẻ đặc biệt không chịu nổi ý chí trùng kích mặc dù so sánh lại so với hư h u y ễ n nhưng có thể chuyển hóa thành hiện thực tự cho là t h ụ t h ư ơ n g vậy thì thật t h ụ thương Phúc! lịch hu Một ngụm sau một k h ắ c nàng miệng phun tiên huyết bay ngược cùng tưởng tượng phù hợp、Dết. diệp phi đứng ở phía trước nhất thừa nhận ý chí trùng kích tối c ư ờ n g cả người phản phất đại dương m ê n h ngông bên trong một chiếc thuyền con nước chảy bẹo trôi hồn hải thượng cổ phát trường kiếm rung động hắn thôi động kiếm ý lấy cô động kiếm ý chém ra ý chí trong đầu ảo giác không nổi bất động chút nào một lúc lâu ý chí tiêu tán cửa đá từ từ mở ra hô trung điệp phun ra một ngụm trọc khí diệp phi quay đầu xem trần nguyên lão cùng lưu mân liếc mắt hai người mồ hôi đầm địa sắc mặt chắm bệnh trong ánh mắt mang theo từng tia từng tia kính sợ ý chí để cho người ta thụ thương thật đúng là khó tin điều này cần cường đại tới trình độ nào diệp phi không cách nào tưởng tượng trên p h ù điêu ẩn chứa ý chí khủng bố đến mức nào đối mặt vừa rồi ý chí hắn có thể làm là được thủ vững b ả n tâm lấy kiếm ý tới chống lại nghỉ ngơi chốc lát trần nguyên lão cùng lưu mân khôi phục một chút chúng ta đi vào đi trần nguyên lão rất muốn biết ý chí trong cánh cửa bộ phận có thứ gì nhất định không tầm thường tiến nhập cửa đá đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là một mảng lớn phong khoáng sân bãi sân bãi ngay phía trước theo trình tự sắp hàng một ư ơ i một tọa cao to pho tượng pho tượng chất liệu rất phổ thông bụi bẩn không mang theo bất luận cái gì màu sắc tựa hồ vừa đẩy liền đổ không có địa phương đặc thù diệp phi phát hiện trước kia cũng không chỉ m ộ ư ơ i một pho tượng tại một ít pho tượng ở giữa cũng không thiếu tái thạch những thứ này tái thạch có một tia pho tượng đứng nét rất hiển nhiên đã đánh nát ánh mắt đào q u a bể nát pho tượng cùng sở hữu bảy tòa cộng thêm hoàn c h ỉ n h pho tượng tổng cộng một ư ơ i tám tọa trần nguyên lão cả người đều n g a người ý chí pho tượng m ư ơ i một tọa ý chí pho tượng đây chính là so ý chí chi môn kinh khủng hơn đồ vật nghe vậy diệp phi âm thầm cao mày chậm rãi đi tới cuối cùng một tòa pho tượng trước pho tượng trước trên mặt đất cửa hàng một lượng đa phiến trên đó viết bốn chữ lớn kim thủ vương kim thủ vương vương đây là truyền kỳ cảnh đại năng pho tượng diệp phi hít một hơi lãnh khí đại năng ý chí pho tượng không giống trò đùa là ai ở nơi này nham thạch nội bộ thiết lập mười tám tọa ý chí pho tượng bể nát ý chí pho tượng lại là chuyện gì xảy ra vì sao còn có mười một tọa hoàn chỉnh đại năng ý chí pho tượng trong lúc nhất thời diệp phi trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu trần nguyên lão lưu mân đi đi tới nhìn một chút càng là kinh sợ không gì sánh được ý chí pho tượng cũng chia đẳng cấp không hề nghi ngờ đại năng ý chí pho tượng là cao cấp nhất ý chí pho tượng trần nguyên lão giật mình nửa ngày mới chậm rãi nói ý chí pho tượng cùng ý chí c h i môn khác biệt ý chí c h i môn là suy tính nhập môn người ý chí cường độ vô pháp từ đó thu được quá tốt đẹp chỗ mà ý chí pho tượng nhưng có thể để cho thích hợp người thu được t ì n h lộ t ỉ như ý chí pho tượng chủ nhân là đao đạo cao thủ như vậy tốt nhất là đao khách đi tiếp thu ý chí pho tượng khảo nghiệm là quyền pháp cao thủ như vậy do quyền pháp cường giả đi tiếp thu khảo nghiệm thích hợp nhất nó cũng thế trần g cái nguyên láo gật đầu truyền kỳ cảnh đại năng ý chí đã có thể ảnh hưởng hiện thực cái này ý chí pho tượng thượng mặc dù chỉ có một đạo lưu lại ý chí cũng không phải ý chí chi môn vẫn có thể so sánh với đương nhiên ý chí pho tượng thượng ý chí cũng không phải là nhất định hắn là theo người khảo nghiệm ý chí cường độ mà tăng nếu như người khảo nghiệm bản thân liền là chuyển hậu kỳ cảnh đại năng như vậy phía trên ý chí chính là nguyên chủ nhân cực hạn ý chí nói chung cũng dẫn vào ý chí c ư ờ n g độ có quan hệ trần nguyên lão ngươi có tiếp nhận hay không ý chí p h ò tượng khảo nghiệm d i ệ p phi hỏi trần nguyên lão do dự một phen cười khổ nói vẫn là khỏi đi nguy hiểm quá lớn cái kia mời hai vị đi ra ngoài trước ca lưu mân kinh ngạc nói ngươi phải tiếp nhận không sai tiếp thu ý chí p h ò tượng khảo nghiệm là một kiện rất nguy hiểm sự tỉnh diệm phi không thể không mời hai người ly khai nơi đây bằng không thời khắc mấu chốt trong hai người bất kỳ một cái nào đối hắn sản sinh ác ý đều sẽ để cho hắn vạn k i ế p bất phục đây không phải là hắn muốn thấy được sự tỉnh hai người lý giải diệp phi ý tứ xoay người đi ra cửa đá rầm rầm cửa đá đóng cửa hai người muốn t i ế n đến nhất định phải lần nữa tiếp thu ý chí chi môn khảo nghiệm lúc trước diệp phi thừa nhận đại bộ phận ý chí trúng kích cho nên hai người chỉ là bị chút vết thương nhẹ mất đi diệp phi bọn họ căn bản là không có cách lần nữa tiến nhập hít sâu một hơi diệp phi phản hồi pho tượng trước chương bảy trăm tám m ư ơ i hai hai cái kiếm vương cuối cùng một tòa đại năng ý chí pho tượng là kim thủ vương không có gì bất ngờ xảy ra cái này kim thủ vương chủ tu trên tay công phu trừ kiếm đạo cùng đao đạo ở ngoài nó truyền kỳ cảnh đại năng ý chí mặc dù không khác nhau gì cả có thể chỗ rất nhỏ khẳng định có chỗ khác biệt tỉ như một cái chủ tu côn pháp người để cho hắn tiếp thu kim thủ vương ý chí pho tượng khảo nghiệm tất nhiên không có chủ tu trên tay công phu người hiệu quả tốt thứ hai đến ngược pho tượng đã bể nát trên tấm đá có k h ắ c ba chữ to liệt thổ vương sau đó không có vỡ xuống pho tượng theo thứ tự là phong vân đao vương thần tiên vương ngân c ư vương song kiếm vương ba quyền vương trục phong vương kim cương vương yêu nhan vương số dương vị thứ ba là thiết kiếm vương vị thứ nhất thì là phong đế đại năng tinh đế mỗi một tòa hoàn chỉnh pho tượng nhìn như bình thường nhưng là khi ngươi bình tĩnh lại đi cảm thụ pho tượng tồn tại lúc pho tượng tựa như sống lại kim thủ vương ý chí pho tượng tượng kim quan một mảnh một bàn tay lớn che trời từ trên trời giàn xuống không chỗ có thể trốn phong vân đao vương đao vừa ra thiên địa biến sắc gió nổi mây phun thần tiên vương trường t i ề n giống như d a o lòng ngang qua trời cao ngân thương vương ngân thương đâm thủng bầu trời vẽ ra một đạo ngân s ắ c lưu tinh song kiếm vương trái phải mỗi tay tự giữ lấy một thanh kiếm song kiếm giao nhau sinh cơ đ o ạ n tuyệt bá quyền vương quả đấm nét h đầy tầm mắt hàng quát thiên địa trục phong vương thế tiến công vô ảnh vô hình đại biểu cực hạt nhanh kim cương vương hùng vi thân thể b ắ p thị t phu n g trương nhất cử nhất động ẩn chứa vô tận sức mạnh to lớn yêu nhãn vương con ngươi là dọc theo con ngươi co rút lại không hiểu lực lượng xuyên thủng hư vô mà sắp xếp thứ tự đệ tam thiết kiếm vương để cho diệp phi cảm thụ được cái gì là kiếm thế bình thản một kiếm vùng r a đồi núi đoạn giang hà phân trước mắt tất cả chớ không phải là nhất thời còn như tình đế diệp phi vô pháp diễn tả bằng ngôn từ không gặp người chỉ có thể nhìn được hắc á m không trung đầy đầy Chủng kích cảm được chí, cần pho Phi nhận thiên không phản kháng, mình tượng này bên trên, hắn, người. đại địa, đạo đắp được đ tại Diệp tiêu mười một một ý ân y c h í h cảnh đại năng khí là truyền tức năng kỳ đại sắp a o Ấn, s xếp thứ tự đệ nhị nghiền nát pho tượng trước lưu lại chữ t ò a thứ hai pho tượng bị người sử dụng qua là huyền diệu vương đã phiến rơi góc phải có khắc hai hàng chữ nhỏ mười tám thừa lại mười lăm không lấy tinh đế huyền diệu là được lấy huyền diệu chi môn bao trùm đ ế đế, đế. chủng kích thiên đạo vị cổ mỹ nương lưu cổ mỹ đương thánh nữ đế là thánh nữ đế lưu lại chữ này lại là danh mãn thiên hạ thánh nữ đế cổ mỹ đương hai hàng chữ nhỏ thượng ẩn chứa c ổ mỹ nương hùng tâm trang trí mười tám thừa lại mười lăm ý tứ chắc là mười tám tọa ý chí pho tượng còn lại mười lăm tọa hoàn chỉnh không lấy tinh đế ý là không tiếp thu tinh đế ý chí pho tượng khảo nghiệm mà không phải không dám có thể thấy được cổ mỹ nương lúc ấy có năng lực tiếp thu tinh đế ý chí pho tượng khảo nghiệm thế nhưng nàng công tha lấy huyền diệu chi môn bao trùm đề đế t r ù n g kích thiên đạo vị cũng rất dễ dàng suy đoán cổ mỹ nương đã có đạo của chính mình cái này nói tức là huyền diệu chi môn dùng cái này nói bao trùm tại phong đế đại năng phía trên chúng kích hư vô mở mỹ thiên đạo. Cổ mỹ nương A, cổ mỹ nương. không có nghĩ tới đây cũng có người tồn tại n g ư ơ i chính là cùng trước đây là một cái truy cầu định phong cường đại nữ nhân diệp phi thở ra một hơi hắn có thể tưởng tượng cổ mỹ nương trước đây hẳn là còn chưa phải là truyền kỳ cảnh đại năng có hay không bước vào linh hải cảnh cũng không xác định nhưng nàng không chút nghi ngờ chính mình hội mẫn nhiên tại chúng thậm chí bung xuống hào ngôn cần đạo của chính mình siêu việt tất cả đế đế hiện tại nàng đã làm được phân nửa thần võ giới hiện nay truyền kỳ đại năng không có người nào dám nói có thể thắng được cổ mỹ nương càng đáng sợ hơn là cổ mỹ nương văn thành võ đức truyền kỳ nhân sinh chính trực định phong hơn nữa đây hết thảy đều ở đây c ổ mỹ nương giết chết sau này mình phát sinh đương nhiên diệp phi đã biết từ lâu thần võ ó giới bên trong tàng long hoa hổ truyền kỳ cảnh đại năng cũng không phải biểu hiện ra những thứ này còn có hứa hứa đa đa tiềm ẩn mấy trăm năm l á o quái vợt lao yêu ma khi bọn hắn lúc trở về thần võ ó giới sắp sửa một lần nữa xào bài mười một tọa hoàn chỉnh trong pho tượng có hai tọa là kiếm đạo đại năng pho tượng trước hết từ song kiếm vương ý chí pho tượng bắt đầu đi thu tầm mắt lại diệp phi đi tới song kiếm vương ý chí pho tượng trước song kiếm vương là một cái thần sắc lãnh khốc trung niên đầu bó buộc kỳ quan bên ngoài bộ nhất kiện trên cổ tay mang theo bao cổ tay phần đeo hai bên mỗi người đeo một thanh kiếm cái này hai thanh kiếm cũng không phải là bên trái hơi rộng bên phải hơi dài như có như không khí s ắ t phạt quanh quẩn bên trên không biết song kiếm vương kiếm đạo ý chí lại là như thế nào cảnh tượng ánh mắt đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị hạ xuống diệp phi hồn hải thượng cổ phát t r ư ở n g kiếm rung động không gì không pha kiếm ý hung mánh lan ra đến song kiếm vương ý chí pho tượng bên trên Giết, giết, sáng song vương kiếm sát một từ chữ ch nhĩ, ánh ảnh quán vệ ý chí hình bóng. uy áp kinh khủng nhét đầy thiên địa hư không đều không chịu nổi hắn vượt lên trên ẩm ẩm tan vỡ sau một khắc diệp phi con ngươi co lại thành một điểm đã thấy song kiếm vương ý chí hình bóng rút ra bên hông hai thanh kiếm song kiếm giao nhau lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ chém tới không gian nứt ra hai cái một khe lớn diệp phi động liên tục một đầu ngón tay đều làm không được xích ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa diệp phi thân thể vỡ thành trăm nghìn lưỡng tiên huyết ở giữa không trùng va chạm nhau tứ tán lấp áp như là một đoá thật lớn huyết chi hoa ha ha ta sắt lục kiếm đạo ý chí quan thông của kim chết đi song kiếm vương ý chí hình bóng đi tóc dài bay lượn ta ý chí hủy d i ệ t bất diệt ta chi linh hồn vĩnh hằng tồn tại ngươi kiếm đạo ý chí siêu việt ta gấp trăm ngàn lần thì như thế nào đây bất quá là ngươi một đạo lưu lại ý chí vô pháp ảnh hưởng hiện thực tất cả đều là ảo tưởng hết thể đều là vô căn cứ gây dựng lại thịt nát vào mắt s ừ n g toát ra huyết hoa thịt nát miệng môi trên phát sinh giống to hơn d i ệ p phi trong hai mắt bắn r a khủng bố tinh quang thuộc về hắn kiếm đạo ý chí ầm ấm, ấm quyết tán trong máy mắt trăm nghìn lưỡng thịt nát một lần nữa tổ hợp hình thành hoàn trình thân thể hủy diện kiếm đạo ý chí, tốt cảm giác quen thuộc ngươi là mỗi người đều có chính mình ý chí đây cũng là ngươi từ kiếm ma nơi đó lĩnh ngộ được kiếm đạo ý chí kiếm ma kiếm ma ngươi tất nhiên trên kiếm đạo có thành tựu như thế này vì sao phải tự xưng kiếm ma ta biết ngươi vẫn muốn tự xưng kiếm vương thậm chí kiếm đế thế nhưng kiếm vương xưng hào đã bị cổ nhân b ắ đi bây giờ phong đế đại năng tại thượng cổ thời đại bất quá là nhỏ yếu đại năng mà thôi một cái kiếm vương là có thể đả biến thiên hạ vô địch thủ song kiếm vương ý chí hình bóng tự lẩm bẩm chợ ánh mắt rơi vào diệp phi trên người người ý chí tuổi rất trẻ phải là một tiểu quỷ tiểu quỷ ngươi mục tiêu vậy là cái gì diệp phi không biết đối phương có nghe hay không đạt được như đinh chém s á t nói ta mục tiêu rất đơn giản cái kia chính là từng bước trở nên mạnh mẽ ha ha ta nghe không đến ngươi thanh âm thế nhưng ta có thể cảm nhận được ngươi ý chí tiểu quỷ hướng kiếm vương phát động công k í c h ta chờ ngươi có ý hướng nhất viết trở thành kiếm vương trong thiên hạ hẳn không có người là đối thủ của ngươi từ xưa đến nay vẫn chưa có người nào có thể ở kiếm đạo thành tựu bên trên siêu việt tượng cổ kiếm vương vù vù song kiếm vương ý chí hình bóng nói xong câu đó hóa thành vô số quan điểm tiêu tán phía sau ý chí pho tượng khe hở làm tràn ẩm ẩm đổ nát nhìn thẳng cái k i a mảnh n h ỏ t t h i thạch diệp phi thầm nghĩ tột u cùng nhất s á t lục kiếm đạo ý chí không nổi kiếm đạo ý chí nếu như đối phương còn sống ý chí có thể ảnh hưởng hiện thực ta sớm đã chết trăm n g à n lần người đã chết ý chí không có dựa vào trung quy chỉ có thể tồn tại trong hư vô bất quá nếu là bị h ả o giác lừa dối cái k i a chính là chết thật sống hay chết cũng liền cách một con đường nhắm hai mắt diệp phi cảm thụ được vừa rồi trong n g á y mắt song kiếm vương lấy song kiếm thành danh một kiếm vì rết giết, giết hết người trước mắt một kiếm vì lục đổ tinh ạ song kiếm kết hợp nhuồn máu thành vương một lúc lâu diệp phi mở mắt. đang cùng ta kiếm ý chuyển bước diệp phi đi tới sắp xếp thứ tự đệ tam thiết kiếm vương ý chí p h ò tượng trước thiết kiếm vương ý chí p h ò tượng biểu tình rất bình tĩnh mang theo một tia tịch liêu cổ phát thiết kiếm tùy ý cắm trên mặt đất tà tà cùng hắn bàn tay bảo trì ba thước khoảng cách bình phục một chút tâm thần diệp phi thôi động kiếm ý phóng xạ đến thiết kiếm vương ý chí p h ò tượng bên trên thiết kiếm vương ý chí hình bóng từng bước một đi tới hắn cũng không có hướng diệp phi phát động công k í c h mà là ngẩng đầu nhìn trời mở miệng nói trời tối diệm phi ánh mắt kiên định không hề bị lay động trên người ngươi kiếm đạo ý ch chỉ có kiếm ma có cái này t h i ế m chất bất quá ngươi không phải hắn ngươi ý chí càng thêm nội liễm hắn ý chí cho tới bây giờ như vậy duy ngã độc tôn có thể ngươi là hắn truyền nhân thiết kiếm vương mấy câu nói để cho diệp phi lĩnh ngộ được người này thành danh tại kiếm ma trước đó hắn chết thời điểm kiếm ma còn không có đạt được trong truyền thuyết cấp độ t a o ý chí vì hủy diệt kiếm đạo ý chí một kiếm hùng da vạn vật gia diệt thừa dịp trời tối sớm đi động thủ đi keng rút ra bên người thiết kiếm quang ảnh thiết kiếm vương ý chí hình bóng đứng bình tĩnh ở nơi nào trải qua sát lục kiếm đạo ý chí diệm phi tâm sớm đã không hề bận tâm. Diệt thiết kiếm t bị ý vung lên thiên địa không còn tồn tại tất cả hóa thành hỗn độn diệp phi trước đây âm thầm phỏng t r ừ n g một chút thiết kiếm vương kiếm đạo ý chí nhưng thiết kiếm vương một kiếm v u n g ra, hắn lập tức minh bạch thiết kiếm vương kiếm đạo thành cựu còn muốn vượt lên trước s o n g kiếm vương gấp đôi kiếm ma thành cựu có hay không hăng cao đều không nhất định thân thể cùng với linh hồn trong nháy mắt t r ô n vùi diệp phi không cảm giác chính mình đần độn nam giác q u o n mất nước chảy bẻo trôi như là từ trên cái thế giới này tiêu thất một điểm ánh sáng sáng lên đó là diệp phi ý chí tinh túy diệp phi ngũ rắc dần dần khôi phục chỉ là không có thân thể hắn hét lớn một tiếng tự động ngưng tụ một ý chí hình bóng cùng thiết kiếm vương hủy d i ệ t kiếm đạo ý chí chống lại không sai người đã nắm giữ hủy d i ệ t tinh túy tin tưởng vững chắc chính mình thủy chung hủy diệt thiết kiếm vương ý chí hình bóng gật đầu mỉm cười Trưng thân thể, thế trong thân thể, thế thật trong, Linh、Hải、Cảnh vô địch. Diệp phi lúc này cũng không nói, bên không chân bên hắn vẫn không nhúc ních giới giới lúc là là Hải Diệp Phi địch. chăm chú chí chỉ có có vô mà mà ở ý cảm thụ được tự thân ngưng tụ ý chí hình bóng diệp phi ngũ rắc rất vi diệu có thể chứng kiến trước đây nhìn không thấy đồ vật cảm ứng được trước đây không cảm ứng được lần nào hắn biết rõ có thể ngưng tụ ra ý chí hình bóng là ở thiết kiếm vương ý chí dẫn dắt hạ mới có thể làm được trong hiện thực hắn còn kém xa lắm hiện lực trung hòa thiết kiếm vương hủy diệt kiếm đạo ý chí diệp phi ý chí hình bóng dần dần m ở nhạt cần phải trở về hiện thực nhưng vào lúc này diệp phi bản thể trên ngón tay không gian giới chỉ u quang lấp lóe bên trong tàn phá kiếm ma bội kiếm không bị khống chế chấn động thiết kiế vương đã lâu không gặp ý ch đạo ý chí này hình bóng cao tới hai thước cưng kiêu thiết chú thân thể cao ngất thẳng táp phảng phất có thể khởi động một mảnh trời hắn ánh mắt lạnh lùng kiên nghị nhìn thẳng thiết kiếm vương trên tay phải dẫn theo một thanh kiếm thanh kiếm này là hoàn hảo kiếm ma bội kiếm kiếm ma ý chí hình bóng hiện thân h ả kiếm ma không nghĩ tới ngươi ở đây tiểu tử trên người lưu lại một đạo ý chí thiết kiếm vương lông mày nhữ lại hơi có kinh ngạc kiếm ma xem diệp phi ý chí hình bóng nước mắt hắn không phải ta truyền nhân cũng có thể tính làm ta truyền nhân giữa chúng ta liên hệ bất quá là một thanh phá kiếm mà thôi hai người cũng không nói lời nào nói chuyện bọn họ là nghe không được. đây là ý chí giao lưu ngươi lúc này hiện thân dự định cùng ta tại kiếm đạo ý chí thượng luận bàn một chút không không sai kiếm a có không chỉ là kiếm ý còn có phá tan thiên điệu giảng buộc chiến ý đen thụi như mực tóc dài tận trời vũ đậu thiết kiếm vương lộ ra quả thế biểu tình chúng ta đã chết đạo ý chí này còn thừa lại một k í c h tối hậu hy vọng ngươi hủy diệt kiếm đạo ý chí có thể làm cho ta thống khoái một trận xuất kiếm a xuất kiếm hai đại kiếm đạo đại năng thời gian qua đi mấy trăm năm lại một lần nữa gặp nhau mặc dù chỉ là ý chí giao phóng nhưng cũng không phải là người bình thường có thể chứng kiến kiếm đạo phía trên ai thành tựu lớn hơn lúc này gần công bố diệp phi hô hấp ngừng lại mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm hai người ý chí hình bóng keng ư ơ n g d rực hỏa quang sông thẳng tới chân trời căn bản nhìn không thấy hai người động tác cơ hồ là trong nháy mắt kiếm ma cùng thiết kiếm vương kiếm trùng kích cùng một chỗ lấy lực lượng toàn thân ra chỉ tại bảo kiếm phía trên giống thiết kiếm vương đang gầm thét trong hai con ngươi bắn ra ánh mắt so kiếm khí càng đáng sợ hơn ta thành tựu sớm đã siêu việt ngươi lui không thể không nói kiếm ma hủy diện kiếm, kiếm đạo ý chí như thế nào trùng kích thủy trung có thể bảo trì như một cách không ngành hám Trái lại hủy d dần dần một k cổ minh đạo ý chí chân chính tinh một cổ mênh ngông đến xuyên qua thiên không kiếm ý hung mạnh bạo phát kiếm ý tựa như đại dương minh ngông một đợt cao hơn một đợt vĩnh viễn không đề nghị tại cường đại hơn kiếm ý trước hủy d i ệ t kiếm đạo ý chí có thể làm chính là phí công phát khởi thế công sau đó bị chống đỡ mà xuống lợi hại ngươi kiếm đạo xác thực tại trên ta vô số quan điểm tàn ra thiết kiếm vương ý chí ba động càng ngày càng yếu cho đến tiêu thất thu hồi trường kiếm kiếm ma xoay người ngươi hủy diệt cùng ta hủy diệt khác biệt ngươi có thể minh bạch diệp phi không ngờ được kiếm ma nói câu nói đầu tiên lại là câu nói này chầm ngâm một phen chầm dãi nói minh bạch mỗi ý cá nhân đều là khác biệt bởi vì người trời sinh thì có phân biệt dập k h u ô n người khác đường cuối cùng chỉ làm cho chính mình mặc bộ một cái câu xiềng có thể từ ta trong kiếm ý lĩnh nộ thuộc về chính ngươi hủy diệt kiếm ý khó trách ngươi có thể đi tới hôm nay bước này bỗng nhiên dừng lại kiếm ma lại nói ta cũng không cái gì có thể lưu cho ngươi liền đem ta kiếm đạo kinh nghiệm toàn bộ đánh vào ngươi trong đầu giúp ngươi tiến hơn một bước ca tay phải ngón giữa và ngón t r ỏ tịch lên kiếm ma một chỉ điểm tại diệp phi mi tâm phía trên v ù v ù vô số hỗn loạn tin tức dung manh vào diệp phi hồn hải hầu như muốn để hắn hồn hải tan vỡ diệp phi hoảng sợ kiếm ma phần này thủ đoạn đơn giản là quỷ thần khó đoán tư n h i ê n có thể đem chính mình kiếm đạo kinh nghiệm đánh vào người khác trong đầu không được kinh ngạc ta kiếm ý vì hủy diệt kiếm ý kiếm đạo kinh nghiệm đồng dạng có hủy diện tính chất đổi thành một người khác thực lực cao tới đâu cũng không có cách nào nói xong câu nói sau cùng kiếm ma ý chí hình bóng tùy theo tan vỡ không biết đi qua bao lâu trong hiện thực d i ệ p phi mở hai mắt ra song kiếm vương thiết kiếm vương kiếm ma đã tạm từ song kiếm vương s á t lục kiếm đạo ý chí và thiết kiếm vương hủy diệt kiếm đạo ý chí bên trong d i ệ p phi thu hoạch rất nhiều chỉ chẳng qua trước mắt còn vô pháp lập tức chuyển hóa thành chân thực chiến l ự c mà kiếm ma hủy diệt kiếm đạo ý chí càng làm cho d i ệ p phi có trực tiếp t ì n h ngộ chỉ chờ kiếm ý viên mãn là được đột nhiên tăng mạnh nâng cao một bước xem trước một chút kiếm ma kiếm đạo kinh nghiệm tâm thần chìm vào đến hồn hải diệm phi ngao bảy tuổi quan sát kiếm phổ chín tuổi luyện kiếm mười tuổi luyện khí mười hai tuổi lấy luyện khí cảnh t ầ n g thứ bảy tu vi đánh bại cựu long cảnh v õ giả cùng năm bước vào cựu long cảnh tự nghĩ ra ba thức cơ sở kiếm chiêu dùng cái này ba thức cơ sở kiếm chiêu đánh bại hết xung quanh mấy trăm dặm thiếu niên nhân tài kiệt xuất mười ba tuổi bỏ nhà ra đi gia nhập vào một yếu bang phái nhỏ mõ và l ử a trong chiến đấu tỉnh ngộ kiếm ý trở thành đứng đầu một bang mười sáu tuổi bước vào ngự khí cảnh mười bảy tuổi có thể nói ngự khí cảnh vô địch mười chín tuổi tiến vào linh hạ cảnh du lãm đại lục đi thăm thiên hạ kiếm khách trẻ tuổi vô số trong lúc giao thủ kiếm k ỹ càng phát ra tinh xảo kiếm ý càng ngày càng đầm hơn giá trị hai mươi hai tuổi tuổi tác thần võ giới lại không một kiếm khách trẻ tuổi là đối thủ hai mươi lăm tuổi có cảm giác kiếm ý vì vô căn tri nguyên tự ngộ hủy d ị ý hai mươi sáu tuổi lấy hùng hậu xúc tích tấn chức tới linh hải cảnh vừa vào linh hải rất nhiều tiền bối đều là không phải là đối thủ ba mươi tuổi độc lĩnh linh hải cảnh kiếm khách làn gió gãi trở thành một đời kiếm tông ba mươi bảy tuổi nộ g được sinh tử hà nghĩa n g một lần hành động trở thành mấy trăm năm qua trẻ tuổi nhất truyền kỳ cảnh đại năng được xưng kiếm ma thời gian như nước chạy trôi kiếm ma chọn đời tại diệp phi trong đầu chiếu lại không hề nghi ngờ cùng tuổi mấy kiếm ma tại trải qua thượng là diệp phi không cách nào so sánh mà diệp phi thiếu khuyết chính là trải qua không có đủ đủ trải qua kiếm ý liền vô pháp viên mãn vô pháp tiến hơn một bước cái này cùng tiên phú không quan hệ cùng ngộ tính không quan hệ thuần túy là một loại tâm hồn viên mãn viên mãn kiếm ý tại trong uy lực cùng đại thành kiếm ý tranh lệch không bao nhiêu có thể thế nhân đều biết không viên mãn trung quy không viên mãn đại biểu còn có kẽ hở cùng lỗ thủng kiếm ma kiếm đạo kinh nghiệm bổ khuyết diệp phi tại trải qua bầu trời trắng trong lòng chỗ sâu tựa như có thân tự do đây chính là viên mãn thì ra là thế diệp phi có thể cảm thụ được kiếm ý đã g h m dịu không sứt mẻ lại không một chút kẽ hở ngày sau trên đường đối liều mạng chỉ là lực lượng t r ê n l ệ n h viên mãn kiếm ý sau đó chính là cô đ ộ n g kiếm hồn nói vậy ta trước đó bởi vì lĩnh ngộ là hủy diện kiếm ý cho nên kiếm ý đang không có viên mãn trước thì có kiếm hồn hình thức ban đầu tư thế trong cảnh giới cũng không có đạt được có khổng lồ kiếm ma kiếm đạo kinh nghiệm làm tin tức kho diệp phi trên kiếm đạo tri thức không kèm còi bất luận cái gì một gã kiếm đạo đại năng thế mới biết hồn hải thượng cổ phát trường kiếm nguyên lai là kiếm hồn hình th mà võ giả cũng có thể ngưng luyện ra võ hồn hình thức ban đầu thật giống như thân độ t u y ệ t kiếm hồn ở chỗ lực công kích võ hồn ở chỗ toàn phương diện cả hai ai ưu a i kèm khó mà nói then chốt ở chỗ bản thân vận dụng kiếm ý đạt tới viên mãn còn cần rất dài một đoạn lúc nói mới có t r ư ừ n g đủ ý chí cô động thành kiếm hồn hình thức ban đầu ta có thể cùng phổ thông kiếm khách không giống nhau cảnh giới chưa tới kiếm ý tự động ngưng tụ thành kiếm hồn hình thức ban đầu bớt đi rất lớn một bước hiện tại tiếp tục bắn vào ta cô đọng kiếm hồn hình thức ban đầu yêu cầu cực kỳ bất c ẩ n t r í dự trữ cũng may diệp phi luyện hóa bốn viên huyết sát thạch bên trong một k h o a bán thú hình huyết sát thạch gần chứa ý chí nhiều tương đương với bốn viên phổ thông huyết sát thạch ý chí dự trữ đủ để chống đỡ hắn tiến hơn một bước hồn hải bên trên ngân s ắ c vũ khí chẳng vào cổ phát trường kiếm bên trong cổ phát trường kiếm bong bong r u n r u n dần dần có một tia nhạc vân vẽ t ư n g kia t ư n g đạo cổ phát trường kiếm thôn vẽ ý chí tốc độ càng lúc càng nhanh thỉnh thoảng có sắc bén kiếm ý từ hồn hải bên trong phát tiết đi ra anh, tất cả ngân sắc vũ khí bị cắn bành trưởng thành đến ba ngón trưởng hùng hậu kiếm ý ngưng mà không phát nội liễm bên trong làm kiếm hồn hình thức ban đầu chủ nhân diệp phi cảm giác trước đó chưa từng có cường đại nếu như phổ thông kiếm khách lúc này hẳn là ngưng luyện ra chân chính kiếm hồn nhưng ta kiếm hồn hình thức ban đầu cảnh giới muốn cô động chân chính kiếm hồn yêu cầu ý chí là một cái rất toàn cục mục bất quá chỉ bằng vào kiếm ý tổng sản lượng là phổ thông kiếm khách kiếm hồn hình thức ban đầu mấy lần tương đương với chân chính kiếm hồn uy năng điểm này ta đã siêu việt bất luận cái gì linh hải cảnh kiếm khách cùng phổ thông linh hải cảnh kiếm khách không sai bị lắm ngón trỏ phải đưa ra một đ kiếm khí chẳng những bắn thủng diệp phi vị trí nam h thạch càng là bà phụ cận ba tòa nham thạch cho bắn thủng thủ đoạn cao thấp lỗ kiếm phía trên kiếm ý không tiêu tan dùng mình uy năng gia tăng gấp đôi lúc này trần nguyên lao nếu như nghe được câu này nhất định sẽ trận mắt hấp m ộ n trước đó diệp phi đã là linh h ả i cảnh vô địch cứng giả lực công kích lại tăng phúc gấp đôi cái kia đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ linh h ả i cảnh cứng giả còn ai vào đây có thể đánh bại diệp phi nói cách khác linh hại cảnh vô địch cường giả thiết tắc có bị đánh nát khuyên hướng quá khứ linh hại cảnh vô địch cường giả ở giữa không phải chưa từng xảy ra chiến đấu tối đa chỉ là chiếm, chiếm không có khả năng xuất hiện thương vong khả năng họ ai biết sẽ xuất hiện diệp phi như thế một người muốn nói vô địch sợ rằng từ hôm nay quá khứ chỉ có diệp phi một cái linh hải cảnh vô địch chương bảy trăm tám mươi bốn thứ cho khó t ổ n g m ệ n h xưng ơ bá linh hải cảnh mục tiêu nên tính là làm được không phải diệp phi tự ngạo sự thực như vậy luận kiếm đạo ý chí diệp phi cảnh giới là kiếm hồn hình thức ban đầu uy năng có thể so với chân chính kiếm hồn đủ để cùng phổ thông linh hải cảnh kiếm khách chống lại luận tu vi diệp phi mặc dù vẫn là linh hải cảnh hậu kỳ cùng linh hải cảnh hậu kỳ định phong có một ít trích lệnh nhưng hắn tu luyện là kiếm quyết chân nguyên tổng sản lượng cùng chất lượng ngược lại siêu việt linh h ả i cảnh hậu kỳ đỉnh phong c ự n giả không phải hoàn cảnh xấu là ưu thế luận ý cảnh diệp phi tại lôi c h i ý cảnh cùng một c h i ý cảnh tượng đạt được cực hạn khoái c h i ý cảnh thứ hai mạn c h i ý cảnh thứ ba ngay sau đó là hỏa c h i ý cảnh cùng bằng c h i ý cảnh mặc kệ là chất lượng hoặc là số lượng đều đi t u ố t ở đằng trước luận võ học người mang võ học toàn bộ là đỉnh t i ề m mặt hàng kiếm quyết vượt lên trước tuyệt thế thần công tồn tại huyết long đại pháp thần võ giới đệ nhất huyết khí loại công pháp có thể biến thành long hình tăng chiến l ư c vì tuyệt thế thần công k i n h công là phân thân hóa ảnh k i n h công có di chuyển la tam huyền quyết tam phúc vì địa có ấ ấ p c thể nói ế pháp, chứ ù n g không ấ t thức m có ngũ phẩm bạo khí ở ngoài diệp phi tại hắn phương diện hoàn toàn siêu việt linh hải cảnh vô địch cứng giả hơn nữa không phải một điểm nửa điểm có thể trực tiếp đối chiến thiên nhân cảnh đại sư càng đáng sợ hơn là đạt đến tới mức như thế diệp phi tiềm lực vẫn không có dùng hết t u vi phương diện nếu là có thể để thẳng tới linh hải cảnh hậu kỳ đình phong chiến l ự c ít nhất có thể tăng phúc một hai thành mà hắn một hai thành tương đương với người khác ba bốn thành song kiếm vương cùng thiết kiếm vương ý chí pho tượng đều đã đổ nát diệp phi nhìn một chút toái thạch trước đa phiến lắc đầu tính thánh nữ đế là thánh nữ đế hắn là hắn không cần thiết lưu lại chính mình đã tới vết tích trong tầm mắt từ trên tấm đá rời rơi vào sắp xếp thứ tự đệ nhất tinh hoàng ý chí pho tượng bên trên diệ phi lẩm bẩm tinh hoàng ý chí tiếp cận thiên đạo so kiếm ma mạnh hơn không ít. Đương nhiên, ta tu luyện nếu như võ đạo mạo hiểm nguy hiểm tính mạng cũng muốn tiếp thu khảo nghiệm đáng tiếc ta tu luyện là kiếm đạo kiếm đạo chưa chắc muốn hấp thụ l ề t h ó i cũ nhưng còn không phải lúc các loại chờ một ngày kia ta trên kiếm đạo thành tựu đ ạ t được kiếm ma cấp độ có thể hấp t h u tất cả có thể lợi dụng tri thức m a luyện ta kiếm đạo lưu cho phía sau người h ư u duyên a diệp phi dứt khoát xoay người hướng về đóng chặt cửa đá đi tới dầm dầm cửa đá từ trong bên từ từ mở ra xuyên thấu qua khe cửa diệp phi chứng kiến trần nguyên lão cùng lưu mân xếp bằng ngồi dưới đất bên trên nhắm mắt yêu t ứ c diệp nguyên lão người thành công. Trần nguyên lập tức hối h ậ n đây không phải là nói nhảm không thành công cái kia liền là chết tiếp thu ý chí khảo nghiệm cũng không phải là sư phụ dạy đồ đệ sinh tử cũng liền cách một con đường rất hiển nhiên diệp phi tất nhiên sống đi ra cái kia chính là tiếp thu khảo nghiệm thành công diệp phi thật không có tính toán trần nguyên l á o câu nói này gật gật đầu nói các ngươi thật không tiếp thu khảo nghiệm cơ duyên khó có được lưu mân lắc đầu nói không đại năng ý chí pho tượng khảo nghiệm không phải ai đều có thể chịu được nổi h ú n g chi đời ta có thể đạt được linh h ả i cảnh liền cảm thấy mỹ mãn còn như cảnh giới cao hơn không có hy vọng xa vời qua nghĩ đến tiếp thu đại năng ý chí pho tượng khảo nghiệm cũng không khả năng để cho ta có tiến vào chuyển hậu kỳ cảnh tư c h ế t hà tất đi mạo hiểm lưu nguyên lão nói không sai không phải ai cũng có thể thừa nhận đại năng ý chí pho tượng ý chí t r ủ n g kích tại t h ầ n võ giới tiếp thu đại năng ý chí pho tượng khảo nghiệm người mười người chỉ có thể sống ba cái mà mười người này không khỏi là kinh tài kinh diễm người chúng ta t h ú c ngựa đều không tiềm n ổ i d i ệ p phi lặng lẽ như hai người nói tiếp thu khảo nghiệm thật là một cái tương đối nguy hiểm hành vi song kiếm vương s á t lục kiếm đạo ý chí trong nháy mắt liền đem hắn ý chí cắt kim loại thành thiên trăm phần đổi thành một người khác tuyệt đối sẽ không cho rằng mình còn sống như vậy trong hiện thực hắn liền chết thật không có bất kỳ ngoài ý m u ố n thiết kiếm vương hủy diệt kiếm đạo ý chí so sắt lục kiếm đạo ý chí còn muốn đáng sợ gấp đôi ý chí hoàn toàn bị vỡ nát không cảm giác được chính mình tồn tại hôn hôn đ ộ i đội không do sống chết nếu không phải dựa vào hủy diệt ý diệp phi tự nhận là có thể chống đỡ hạ xuống hy vọng không đủ ba thành tiếp thu đại năng ý chí pho tượng khảo nghiệm cũng cần có tư cách và không làm mười phần chết chắc trước khi đi trần nguyên lão cùng lưu mân liếc liếc mắt chưa hoàn toàn đóng cửa đá lại trong lòng kinh hãi mười một tọa đại năng ý chí pho tượng nga xuống hai tòa chẳng phải là nói diệp phi liên tiếp, tiếp thu hai tỏa ý chí, pho tượng khảo nghiệm. Phần này ý chí. đương ủ để làm c nhiên vì giấu giếm chính mình linh hồn lực diệp phi cũng không có lập tức nói rõ mà là vô tình hay cố ý hướng bên kia tới gần đợi khoảng cách không đến mười lăm giấc lúc mới vừa nói ra bản thân phát hiện truyền tống cửa đá ha ha có hy vọng trần nguyên lão thợ phào một hơi nơi đây cực kỳ hoa vắng để cho hắn ở chỗ này lời trước hẳn phải chết còn khó chịu hơn mà ở mê vụ đảo người miệng quá ngàn vạn cao thủ cũng không ít so với cái này trong mạnh lên nghìn lần và lần lưu mân đồng dạng lộ ra nụ cười mặc dù không có kích phát có thể dù sao cũng hơn không có hy vọng tốt truyền thống cửa đá thoáng có chỗ tổn hại phía trên điêu k h ắ c một ít cổ phát hoa văn hoa văn thượng từng tia từng tia quang mang như ẩn như hiện rất hiển nhiên đây không phải là một tòa bãi bỏ truyền thống cửa đá ba người chúng ta liên thủ đưa vào chân nguyên nhìn một chút có thể hay không kích phát c h â n nguyên l ã o đề nghị Tốt. Diệp phi Lưu Mân theo chân nguyên không ngừng d ư ớ i vào hoa văn thượng quang mang càng ngày càng thịnh một hồi nữa một đạo ánh sáng màu đen theo hoa văn đi khắp một vòng v ù v ù hoa văn thắp sáng trong cửa đá xuất hiện một đoàn vòng xoáy màu đen chúng ta đi ba người không phân trước sau nhất t ề bước vào vòng xoáy màu đen bên trong biến mất không thấy gì nữa nồng đậm sương mù tràn ngập thiên địa đưa tay không thấy được năm ngón ba đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện trôi nổi tại hồ nước phía trên ha ha diệp nguyễn lão lưu n g u y lão chúng ta vận khí thực sự là tốt vậy mà truyền tống đến mê vụ đạo n h ì n dặm bên trong cảm ứng cầu có phản ứng trần nguyên lão lấy ra trong không gian giới chỉ cảm ứng cầu thấy phía trên lóe r a màu vỏ quýt nguy hiểm con mang không khỏi cười to diệp phi cười nói chúng ta có thể còn sống từ bên trong đi tới bản thân liền là vật khí đối có hơn năm trăm đầu xương ngủ thú tại linh hải cảnh vô địch cường giả có thể sống hy vọng đều rất nhỏ đương nhiên cái này còn phải nhờ có diệp nguyên lão không có diệp phi ba người coi như trốn vào dưới đất cũng khó mà chạy trốn xương ngủ thú truy sát dù sao linh hải cảnh cấp độ có ai có thể thôi động linh hồn lực linh hồn lực cao hơn tinh thần lực quét hình đến xương ngủ thú cũng sẽ không bị phát hiện đổi thành bất kỳ một cái nào linh h ả i cảnh vô địch cứng giả căn bản không dám dùng tinh thần lực đi dò đường như thế nào chạy trốn như thế nào giết ngược chúng ta hồi mê vụ đảo a ân đi có cảm ứng cầu tồn tại ba người không cần lo lắng lặt đường chạy thẳng tới mê vụ đảo mê vụ cung điện p h o n g khách cái gì ba người bọn họ sống đi ra mê vụ đảo đảo chủ hắc bảo lão giả rất là giật mình trận lộ ra nụ cười thầm nghĩ cựu khúc nịch linh thảo đồn đãi cũng không phải là giả tạo sắc sắc thật, thật tồn tại theo bí ẩn tin tức sưng mấy trăm năm trước đã có người vô cớ mất tích sau đó đột nhiên xuất hiện một lần say rượu về sau trong lúc vô ý nói ra đạt được cựu khúc nịch linh thảo tin tức bị người đổi giết nói vậy ba người bọn họ có hy vọng thu được cựu khúc nịch linh thảo ở nơi này mê vụ đảo còn chưa phải là ta nói tính ha ha để bọn hắn đến nơi này của ta hắc bảo lão giả đối con người chấp sự nói vâng đến đây thông báo chấp sự xoay người l ì khai phòng khách không mất một lúc diệp phi ba người đi tới phòng khách bên ngoài vào đi hắc bảo lão giả không có thông chi bất luận kể nào hắn không hy vọng cựu khúc nịch linh thảo tin tức truyền đi chính mình độc hưởng là đủ diệp phi ba người đi vào phòng khách đ ả o chủ tốt trần nguyên lão cùng với lưu mân chắp tay diệp phi thì hơi hơi không lưng hắc bảo lão giả nhúng mày liếc diệp phi liếc mắt phía sau mới mở miệng nói ba người các ngươi có thể bình yên trở về ta thật cao hứng hắn ở đâu trần nguyên lao chán n ả nói n đều chết mê vụ thuyền cũng đã vỡ nát các ngươi lọt vào truy sát không sai ở trong đó có rất nhiều xương mù thú chúng ta có thể còn sống đi ra là rất may trần nguyên lão h à m hồ tử cũng không có nói lên quá nhiều tỉ mỉ thứ nhất là có diệp phi tại thứ hai chính bọn nó thu hoạch không ít hiếm thấy linh thảo không có ý định nộp lên thì ra là thế các ngươi có thể còn sống đi ra thật là rất may hắc bảo lão g i ả gật đầu lại nói bất quá lần này các ngươi thu hoạch khẳng định có không ít và không gian giới chỉ đều giao lên a ta chỉ cần thu một bộ phận là được sẽ không để cho các ngươi hoàn toàn không đ ạ t được hắn không tốt nói rõ muốn cựu khúc nịch linh hảo cho nên mới để cho ba người giao ra không gian giới chỉ trần nguyên lão cùng lưu mân s ắ t mặt trợ t biến đổi đảo chủ có vẻ như không có quy củ này a mê vụ thuyền tác dụng đúng là tìm kiếm cựu khúc nịch linh hảo cũng không có nói người đoạt được về mê vụ đảo tất cả mà là dùng để phát hiện một chỗ mật địa về sau có thể kịp thời trở về thông báo Đến lúc đó, mê vụ đảo cường n lúc mê vụ giả tự h i ê n sẽ t o à n bảo ộ động. điều、đậu. Hác b lão giả t hát ầ n s lớn trần nguyên lão lưu mân hai mặt nhìn nhau trong lòng bọn họ mặc dù có chuẩn bị có thể nước đã đến chân nhưng cũng có chút chuẩn dạng đảo chủ y nghiêm đi qua nói tích thắng mệnh sớm đã thâm nhập lòng người lúc bình thường bọn họ là vạn vạn không dám chống lại đảo chủ lưu nguyên lão ngươi thấy thế nào trần nguyên lão t r â n nguyên truyền âm cho lưu mân lưu mân trầm ngâm nói ta tin tưởng diệp phi một thời gian ngắn ở chung diệp phi thực lực bọn họ nhất quá là rõ ràng trên cơ bản đứng ở bất bại chi điểm diệp phi không tiêu n g ạ o không tự tin nói chúng ta mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng có được đồ vật vì sao phải đi qua ngơi ư cho phép mới có thể thu được hắc bảo lão giả điềm n h ư ê n nói chỉ bằng ta làm ê vụ đảo t r ư ở n g không giả không nghe lời người hết thể đều phải chết diệp nguyên lão ngươi đã phạm tử tội có biết m ư ơ i tám tại song khai hai quyển sách cho nên áp lực quá lớn hiện nay một ngày sáu nghìn chữ hai canh có thể bảo đảm cho nên trong khoảng thời gian này hội bảo trì hai canh sáng sớm cùng buổi trưa cắt canh một một lần buổi tối đổi mới tạm thời dừng lại các loại chờ không lâu sau đó hoàn bổn lão thư khôi phục lại chương bảy trăm tám mươi năm tiểu tử này muốn chết phạm t ừ tội ta cũng không cho là như vậy chiến lược không có tiến triển trước đó diệp phi sẽ không có sợ hãi qua mê vụ đảo đ ặ o chủ đánh không lại vẫn không thể chạy sao sương mù cấm khu khắp nơi đều là nồng vụ muốn phải ẩn trốn dễ dàng rất về phần hiện tại càng không cần phải sợ hãi hắc bảo giả giận quá thành cười xem ra Thật thủ, một ta tồn tại, tốt, ta tới giết tất biết, tuột không hôm khỉ, cho khống chế đại quyền sinh sát chủ nhân. lâu liền làm là quên người cũng nay người đến cùng quyền gà có độc cái cả đảo đã đảo, đại mê mọi mê Ấm ẩm, vụ vụ doạ số sát ai phía sau ghế ngồi nổ tung hát bảo lão giả đột nhiên đứng lên trên người lôi đỉnh vật quanh tí tách rung động diệp nguyên lão sẽ cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội giao ra không gian giới chỉ, quỷ xuống lĩnh tội tha cho ngươi một cái mạng chó và không đừng trách ta là thủ vô tình hát bảo lão giả vẫn có chút lo lắng linh hại cảnh cực hạn cường giả không phải muốn giết là có thể đơn giản đánh chết nếu như đối phương chuyên tâm chạy trốn hắn sát xuất thành công sẽ không vượt qua b ả y thành đương nhiên diệp phi nếu như cố ý không giao ra không gian giới chỉ, hắn tuyệt sẽ không có chút do dự lập tức bạo khởi sát nhân sống hay chết ngay tại ngươi một ý niệm suy nghĩ thật kỹ hắc bảo lao giả thanh âm khá thấp chìm hô hấp dần dần nội liễm như là một tòa gần bạo phát chết hòa sơn âm thầm tích xúc lực lượng toàn thân gắng đ ạ t tới trong nháy mắt chém giết diệp phi lúc đầu ngươi có thể tiếp tục làm ngươi mê vụ đảo đảo chủ mê vụ đảo tương lai và thập niên như trước sẽ ở ngươi không chế phía dưới diệp phi nói ra một câu không hiểu lắm ngươi không đáp ứng ngươi không có tư cách để cho ta bằng lòng. đã ngơi ư m u ố n chết cũng không cần bắn ta hắc bảo lão giả lựa giận giống như hỏa sơn bạo phát bên ngoài cơ thể lôi đ ỉ n h trận tập kết tới bàn tay bên trên thân hình loại lên lan g không một trường vô hướng d i ệ p phi ý thức một trường này mang theo lôi đ ỉ n h c h i nộ tốc độ nhanh như điện ánh sáng mặc dù là đồng cấp m ờ ở cờ linh hải cảnh vô địch cừng giả cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn d i ệ p phi đứng bất động đứng nguyên tại chỗ lại không thấy l ấ y trường kiếm ra cũng không có làm đón đánh chuẩn bị mà là g ơ lên một đầu ngón tay cách không một điểm mê vụ cung điện phòng khách nứt ra mấy cái cánh tay to khe hở cường hãn sóng s u n g kích theo cửa phòng khách miệng tiết ra đánh ra từng đạo khe ránh tùng tùng tùng tùng nặng nề tiếng bước chân vang lên hát bảo lao giả bàn tay d ì máu bị miễn cưỡng chấn trở về hắn vẻ mặt kinh hãi ngắn ngủi hơn nửa tháng không thấy d i ệ p phi thực lực cư nhiên đạt được tình cảnh như thế vừa rồi hắn mặc dù không có v được ngũ phẩm bảo khí trước đó hắn chính là linh hại cảnh cực hạn cường giả bên trong số một số hai tồn tại vài chục năm trăm chỉ khổ tu cơ sở thực lực chỉ tăng không giảm giải quyết một người tuổi còn trẻ linh h ả i cảnh cực h ạ n cường giả còn chưa phải là dễ như t r ở bàn tay nhưng là bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch d i ệ p phi thực lực cũng không phải ngoại giới ước định như thế thảo nào dám chống lại ta n g u y ê n lai ẩn giấu thực lực chân thật lẽ nào ngươi cho rằng dựa vào chút thực lực ấy có thể cản rỡ trước mặt ta kinh hai thần sắc thu lại hắc bảo lão giả hai tay mở ra h á c ánh sáng màu lam lấp lóe hai thanh thật lớn thiết truy xuất hiện ở trên tay hắn cái này hai thanh thiết truy có dài hơn một thước truy bính thủ đoạn phẩm chất đầu đũa là hai cái hình trụ toàn thân hiện lên đen kịm loại sàn bóng tại hắc bảo lão giả chân nguyên quảng c ú đầu đũa cuối cùng vẽ ra từng đạo sắc bén màu xanh mực lôi đ ỉ n h không gì sánh được uy áp kinh khủng trong nháy mắt t à n g ra không hề nghi ngờ thiết truy là ngũ phẩm bảo khí trung phẩm bảo khí uy áp liền nó phân nửa đều không kịp nổi ngũ phẩm bảo khí oanh lôi truy trần nguyên lao thoát miệng kinh hô hai tay nắm oanh lôi truy hát bảo lao giả con mắt sát khí c h ẳ n ngập âm t r ầ m nói cái này ngũ phẩm bảo khí là ta tại cổ di tích bên trong tìm được dựa vào nó chết ở trên tay ta linh hại cảnh cực h ạ n cường giả không có mười cái cũng có tám cái ngươi chính là kế tiếp lôi thuộc tính ngũ phẩm bảo khí xác thực không tầm thường Các đại trường h u h ô n kiếm xuất hiện tại tay trái bên trên diệp phi trầm giai nói ta bước vào linh hải cảnh tới nay còn chưa từng có cùng linh hải cảnh vô địch cường giả giao thủ qua hôm nay bắt người tới mãi kiếm thật căn dỡ thiếp ta một chiêu nộ lôi oanh đối mặt hắc bảo lão giả một đôi thiết truy diệp phi vẫn có tâm tư nghiên cứu đối phương ý cảnh mọi người đều biết ý cảnh phân co thuộc tính trừ tự nhiên thuộc tính ý cảnh ở ngoài còn thật nhiều hư vô mở m g thuộc tính trừ cái đó ra cùng thuộc họ ý cảnh cũng sẽ tùy theo từng người hắc bảo lão giả lôi chi ý cảnh bên trong liền ẩn chứa một loại phá chi lực một bữa đánh ra cường đại truy áp trong nháy mắt bà bên cạnh phòng khách bắn cho bạo so với phổ thông lôi chi ý cảnh đáng sợ hơn công k í c h tính ta phong lôi kiếm ẩn chứa cường liệt sức bật nhìn một chút hai lôi chi ý cảnh càng tốt hơn keng lôi chạch kiếm xuất vỏ diệp phi một tay rút kiếm một kiếm vung ra tràn ngập sức bật huy kiếm tốc độ lệnh hư không một hồi chấn động đoàn đoàn đoàn đoàn thanh vanh lôi nổ vang nối thành một mảnh trong khoảng thời gian ngắn diệp phi cùng hắc bảo lão giả giao thủ mấy mươi lần mỗi một lần áp dụng cứng đối cứng tư thế không ai nhớ hay rốt cục cả tòa xương mù phòng khách không chịu nổi hai người giao thủ vỡ vụn thành thiên trăm lượng hướng phía bốn phương tám hướng rơi vãi người nào tại mê vụ cung điện giao thủ mê vụ đào rất nhiều nguyên lão cùng trưởng lao nhất tề kinh động vẻ mặt thần sắc c h ậ n không hẹn mà cùng hướng giao thủ phương hướng lao đi phó đào chủ nơi ở vương phó đào chủ n g n g đầu nhữ n g mày giao thủ trong hơi thở một đạo lại là mê vụ đào đào chủ một đạo khác lại có điểm xa lạ tự a hồ gặp qua vừa tự hồ chưa từng thấy qua luận cơ sở thực lực đảo chủ cùng ta không sai bị lắm tám lạng nửa cân bất quá đảo chủ có hai kiện ngũ phẩm báo khí nhất kiện là oanh lôi truy nhất kiện là phòng ngự bảo khí kim lưu giáp có cái này kim lưu giáp ta và thôi phó đảo chủ liên thủ đều khó công phá phòng ngự cho nên mê vụ đảo đảo chủ là hắn không phải ta và thôi phó đảo chủ bất kỳ người nào người này có thể cùng đảo chủ càng đấu lực lượng ngang nhau thực lực sẽ không ở ta phía dưới đáng tiếc đảo chủ trời sinh đứng ở bất bại chi địa linh h ả i cảnh cấp độ không người có thể đánh bại hắn Siêu. dưới đi. lên Vương vọt lướt chân động, trong phó phó chủ khẽ khác chủ chỗ, đảo đảo một Mặt tòa phó đ ả o chủ nguyên lão cùng với trưởng lão nơi ở khoảng cách mê vụ cung điện cũng không xa trong khoảng thời gian ngắn ngoại trừ ra có việc nhóm người bên ngoài tất cả mê vụ đảo cao tầng toàn bộ đến đông đủ ánh mắt mọi người rơi vào mê vụ cung điện trung ương san thành bình địa phòng khách phụ cận nhất thời từng cái trận mắt hớp mồm cung đảo chủ giao thủ lại là đoạn thời gian trước trở thành nguyên lão diệp phi tiểu tử này ă n gan hùm mật gấu dám cùng đảo chủ đ ộ n thủ một người trung niên nguyên lão mở miệng nói tôn nguyên lão trong ánh mắt hơi nhìn có chút hạ hê ta đã sớm nói tiểu tử này không phải cái gì tốt đồ vật xem ra nguyên lão vị trí không thể thỏa mãn hắn Bà bên b con chủ Chỉ đảo trên. n mắt đặt ở đảo chủ vị ằ gật hắn, không biết chữ chết viết như thế、nào. Bệnh. Bệnh.、Vương、phó đảo chủ cùng thôi phó đảo chủ có mặt. Phó đảo chủ. Mọi người hướng hai chắp phó đảo chủ chuyện Chúng nào. Vương cùng người người Vương nói, người cũng gì? g biết biết viết Mọi tới. mặt. tay. ta có các có vừa là đảo đảo đảo đảo xảy ra chuyện gì? Chúng ta cũng là vừa tới. Gật đầu vương phó đảo chủ ánh mắt rơi vào hắc bảo trên người láo giả sau đó rời đi ánh mắt cái này vừa nhìn không sao trong lòng thất kinh làm cho đảo chủ sử dụng anh lôi truy phần thực lực này đã không thua người ta nghe vậy thôi phó đảo chủ ngưng trọng nói hắn còn lưu lại dư lực lưu lại dư lực vương phó đảo chủ có chút giật mình lời nói này nếu như từ trong miệng người khác nói ra hắn tất nhiên là không tin thôi phó đảo chủ là cao thủ dùng đao nhãn lực lợi hại nhất tự nhiên sẽ không ăn nói lung tung dần dần rất nhiều nguyên lão cùng trưởng lão cũng nhìn ra chút manh mối đánh thời gian dài như vậy đảo chủ dám không có chiếm được thượng phong lẽ nào tiểu tử này thực lực đã có thể cùng đảo chủ chống lại không có khả năng đảo chủ sát chiêu còn không có ra tôn trưởng lão lập tức phủ quyết xác thực quá khứ không phải là không có cùng đảo chủ tiếp vài chiêu cao thủ có thể đảo chủ sát chiêu vừa ra không có một cái có thể còn sống sót người này cũng không ngoại lệ hh ắ c ắ c xem hắn là thế nào chết đi vương phó đảo chủ cũng lắc đầu quá lô mãng đảo chủ đâu chỉ không có thi triển ra sát chiêu liền kim lưu giáp cũng không có kích phát đảm nhiệm diệp phi thực lực thông thiên cũng không làm gì được đảo chủ tự thân khó bảo toàn đánh m ã i không xong hắc bảo lao giả cảm xúc bắt đầu luôn uống quắt t ố t có thể cùng ta đối kháng nhiều như vậy chiều mấy chục năm qua ngươi là cái thứ ba bất quá kế tiếp một kích muốn ngươi m ạ n g chó lôi sư thay đổi một cước g i m nước đại địa hắc bảo lao giả phóng lên cao thiết truy dơ cao khỏi đầu từng đạo cùng bạo lôi đình tập kết tại đầu đúa vị trí lôi đình không ngừng để ép hỗn hợp Nhanh chóng ngưng làm m ộ tự đầu d hùng ư như pháo hoa nợ rộ lôi đình hùng sư bao phủ tại kiếm quan g bên trong bất quá một chiêu này dù sao cũng là hắc bảo lao giả tuyệt chiêu phía trên ẩ n chứa cực kỳ động lại sức mạnh sấm x é t kiếm quan g cùng với vừa tiếp xúc trong nháy mắt ảm đạm thế nhưng sau một k h ắ c ảm đạm kiếm quan g ngược lại buộc phát ra càng uy năng đáng sợ từ suy nhược đi hướng cường thịnh chẳng những sẽ rách lôi đình hùng sư thân thể một bó kiếm quan g càng là đâm rách hùng sư c á i chán chẳng những sẽ rách lôi đ ì n g i ế t đ ả o chủ lôi sư thay đổi bị phá không có khả năng cái chiêu này ngưng tụ ta hai thành công lực linh hại cảnh cấp độ tuyệt đối không người nào có thể phá nhất định là địa phương nào tính sai nhất định là tiểu tử đi chết đi lôi sư chăm cách ra hắc bảo lao giả vẻ mặt không dám tin tưởng hắn cái chiêu này lôi sư thay đổi g i ế t người vô số chưa bao giờ bị người chính diện đánh tan qua khuôn mặt v n mẹo hắn nổi giận gầm lên một tiếng song truy liên tiếp chấn động lôi đình đùng đùng rung động lại một đầu lôi đình hùng sư lao ra cách không bạo liệt thành vô số mảnh lớn chừng bàn tay địa cầu địa cầu tựa như trời mưa b à diệp phi bao phủ ở chính giữa linh h ả i cảnh vô địch thực lực không gì hơn cái này diệp phi đại thể thăm dò rõ ràng hắc bảo lao giả tuyến kiếm chiêu không thay đổi kiếm thế phóng lên cao một kiếm vào ra đầy chơi điện cầu trong nháy mắt cho vùi ẩm sắc bén không ai bằng kiếm khí phá chém ở hắc ở bào tiếng nghị ư luận chuyên gia kèm theo còn có hốt l á n h khí thanh âm tôn nguyên lão bàn tay nắm chặt huyết gân bại lộ hắn không tin diệp phi có thực lực như thế trước đây hai người đánh một trận hắn mặc dù rơi vào hạ phòng nhưng muốn phân ra thắng bại ít nhất phải mấy trăm c h i ê u lúc này mới bao nhiêu ngày đối phương chiến lược không có khả năng đạt tới cái này cảnh giới không được cả mỹ đảo chủ không bị thua được tôn nguyên lão q u á t lên vương phó đảo chủ cùng thôi phó đảo chủ đối mặt l i ế c mắt hai người đều từ đối phương trong ánh mắt chứng kiến ngưng trọng vô pháp che giấu ngưng trọng đảo chủ có hay không toàn lực ứng phó bọn họ rõ ràng nhất có thể toàn lực ứng phó đảo chủ đều không đỡ được diệp phi thế tiến công không hề nghi ngờ diệp phi chiến lược đã siêu việt bọn họ mê vụ cung điện cày ra một cái rộng mấy thước về trên ngàn mét khe ránh cơ hồ đem tảng lớn cung điện chia làm hai nửa khe danh phần cuối bùi đất tung bay điện lưu bắt đầu khởi động. nóng g ự c quần phong quần c u ộ n nổi lên bụi mù lao ra h á c bảo lao giả thân ảnh đứng đứng ở nơi đó trên người hắn tràn ngập một tầng kim quang kim quang thượng điện lưu trải rộng ngầm đầu h á c bảo lao giả xa, xa xa nhìn về phía diệp phi không thể không thừa nhận ngươi là ta gặp phải cường đại nhất linh hải cảnh cường giả chỉ là muốn bại ta không dễ dàng như vậy ta có thể ngồi trên mê vụ đảo đảo chủ vị trí dựa vào không chỉ là oanh lôi truy còn có ta trên người cái này kim lưu giáp ngũ phẩm phòng ngự bảo khí kim lưu giáp linh hải cảnh trở xuống không ai có thể công phá ta phòng ngự ngươi cũng không thể ngũ phẩm phòng ngự bảo khí Một c ô một như g một t ủ n h vậy xem ra tiểu tử này chết chắc, chắc coi như chiến lược mạnh hơn đ ả o chủ thì như thế nào bằng vào kim lưu giáp phòng ngự đ ả o chủ có thể từ từ thôi chết hắn không sai ngũ phẩm phòng ngự bảo khí nhưng là có thể tăng phúc bảy tám thành phòng ngự so sánh tuổi trẻ diệp phi mọi người càng muốn phục tòng hắc bảo lão giả quản lý có thể đây chính là vi diệu đố kỵ mà cao hứng nhất không ai bằng tôn nguyên lão ngũ phẩm phòng ngự bảo khí kim lưu giáp t ố t tam ớn diệp phi đối hắc bảo lão giả anh lôi truy không nhiều hưng thu lắm không nghĩ tới trừ anh lôi truy hắn còn có một cái kim lưu giáp miệng da của nôn ta có kim lưu giáp trong người tiên tiên đứng ở bất bại c h i địa ngươi một tia hy vọng cũng không có lôi sư chăm tách ra hắc bảo lão giả căn bản không sợ diệp phi công kích thân hình thẳng tắp lao ra người tại trên đường oanh lôi truy điên cuồng đập về phía diệp phi đây là lấy mạng đổi mạng tư thế đương nhiên hắc bảo lão giả không quan tâm vậy ta sẽ nhìn một chút ngươi vỏ rùa đen cứng bao nhiêu hôn hải phía trên cổ phát trường kiếm rung động sẽ rách trường không kiếm ý tại thôi phó đảo chủ khiếp sợ dưới ánh mắt mánh liệt tràn đập vừa xải bức ra diệp phi tay cầm huyết một kiếm thuận thế gọn ra thương thương thương. một kiếm này ẩn chứa kiếm ý quá nồng n ặ n g có thể dùng bốn phía nghiền nát vật thể đều ở đây kiếm ý ảnh hưởng dưới hướng về hắc bảo lao giả vào tới thậm chí không ít ý chí hơi thấp trưởng lão đều chịu đến kiếm ý ảnh hưởng trên tay bảo khí run dày dữ dội đông khí thế hung hung hắc bảo lao giả bay rớt ra ngoài khoe miệng tiết ra tiên huyết đáng sợ kiếm khí cách kim lưu giáp phòng ngự như trước mang đến cho hắn tổn thương không nhỏ ngũ phẩm phòng ngự bảo khí tựa hồ không làm nên chuyện gì Hác bảo lao giờ ả bảo giả rốt cục phun ra một búng mau trụ. trong trên, trên, một thét một tiếng, toàn ta một giết cục Hác chàn cho phun kinh chỗ hắn, nhanh mau búng lòng bên bên lên. lao bộ gào g À. i đầy sợ, này khắc này diệp phi mang cho h á c bảo lao giả áp lực lớn đến không thể chịu đựng hắn hiểu được tiếp tục nữa dù là có kim lưu giáp bảo hộ đều sẽ bị rõ ràng đánh chết cái này mới nhìn qua chừng hai mươi tuổi thanh niên nhân đánh vỡ hắn nhận thức đánh vỡ linh h ả i cảnh vô địch cường giả bất bại thiết tắc giống như là trước đây thánh l ư đế không nhìn quy tắc không nhìn tất cả bất kỳ cái gì bình thường lý luận đến trên người nàng cũng sẽ không tiếp tục như vậy có hiệu quả mà diệp trong cái khác. đ phẩm phẩm đám người gần như có phân nửa người lao tới còn dư lại người hoặc là có chỗ lo lắng hoặc là dự định nhìn một chút do hướng còn có căn bản là xem náo nhiệt không có ý định xuất thủ thôi linh vương phó đảo chủ nhìn về phía thôi phó đảo chủ thôi phó đảo chủ lạnh nhạt nói ngươi phải ra tay liền ra tay đi ta sẽ không xuất thủ ha h a ta cũng sẽ không lấy tôn nguyên lão dẫn đầu hơn mười người nắm lấy vũ khí từ bốn phương tám hướng tấn công về phía diệp phi hôn loạn khí tức kinh khủng hội tụ vào một chỗ chấn kinh bách lý diệp phi cờ ư i nhạt kiếm ý không có tiến triển trước đó hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ vây công hiện tại chỉ cần hắn không n g u y ậ n ý sẽ không có người có thể vây công hắn ai nói kiếm đạo ý chí chỉ có thể tăng phúc lực công kích diệp phi quanh thân kiếm ý tràn ngập tốc độ siêu việt quá khứ cực h ạ n l ó e lên một cái liền rời đi vòng đây huyết liên hoa khí s á t chết trôi khắp nơi huyết một kiếm ở trước người sẽ qua thật lớn huyết liên nghiền á t d ầ m dạp kiếm khí chuyển hình quạt phóng s ạ và trong tầm mắt mê vụ đảo nguyên lão cùng với trưởng lão bao quát ở bên trong suy suy suy suy suy suy suy ẩn chứa khủng bố kiếm ý kiếm khí không gì không phá quét nơi nào người ở nơi nào ngã xuống mật mảnh cái gì hộ thể chân nguyên cái gì tứ phẩm phòng ngự bảo khí chớ không phải là phụ vân một lần trước, mắt. Chỉ là một lần trước mắt. sông lên hơn m ộ ư ơ i người thiếu hơn phân nửa còn giữ lại các m a n g thương sắc mặt hoảng sợ diệp phi không có cho bọn họ hối hận thời gian huyết liên kiếm pháp bá đạo nhất huyết liên khai sơn xuất r a kình thiên kiếm mang quét ngang chân trời tàn thi quẳng trung giả không một may mắn tránh khỏi trốn sống sót người hối ruột đ ề u huyết ai mẹ nó nói giết hắn dễ dàng tiểu tử này tuyệt đối là một q u á i thai còn công vô hiệu trừ phi có rất nhiều linh h ả i cảnh cực h ạ n cường giả vây hắn lại tập thể công kích bằng không tới nhiều hơn nữa người là đồ ăn vương phó đạo chủ cứu ta một người nằm phía vương phó đạo chủ cùng thôi phó đạo chủ nơi đó kỳ vọng có thể thu được bọ họ bảo hộ vương phó đảo chủ lắc đầu lách mình tách ra thôi phó đảo chủ càng thêm thẳng thắn một đ a o vung da bóng người hai n ữ a thấy thế không có tham chiến nguyên lão cùng với trưởng lão hít một hơi lanh khí liền hai vị phó đảo chủ đều phản loạn may mà bọn họ không có đầu hóc phát nhiệt hai người các ngươi lại dám phản bội ta hắc bảo lão giả không nghĩ tới thôi phó đảo chủ lạc thủ vô tình gọn gàng đem g i ế t cầu cứu người thôi phó đảo chủ lạnh nhạt nói ta khi nào quy t h u ậ n ngươi làm nhiều năm như vậy mê vụ đảo đảo chủ ngươi cũng nên hạ vị t u t t u t các ngươi nhớ kỹ cho ta chờ ta trở về một ngày các ngươi đừng mơ có ai sống nói xong hắc bảo lao giả đã nghĩ thoát đi nơi đây siêu thôi phó đảo chủ ngăn cản tại hắc bảo lao giả phía trước đối vương phó đảo chủ nói không thể để cho hắn chạy hậu quả ngươi rõ ràng vương phó đảo chủ thở dài một hơi thân hình lõi lên phong tỏa ngăn cản hắc bảo lao giả lối đi ngươi chính là ở lại đây đi hắc bảo lao giả khí khuôn mặt đều tái thân thể run tại sao có thể như vậy tôn nguyên lao đoán không được cục diện lại biến thành trình độ như vậy hắn đoán đọc xem diệm phi liếc mắt đây hết thể đều là bởi vì hắn mà ra lặng lẽ tôn nguyên lao hướng về phương xa bay vút diệm phi cờ nhạt ngón trỏ trái đưa ra cách không một điểm một đạo huyết liên kiếm khí phá chỉ chạy ra trong nháy mắt đục l ô tôn nguyên l á o cái chán trong khoảng thời gian ngắn tham chiến người toàn bộ trận vong còn lại chỉ có mê vụ đạo đạo chủ hắc bảo l á o giả hắc bảo l á o giả cùng vương phó đạo chủ cùng với thôi phó đạo chủ chiến đấu kịch liệt ba người chiến lược tương đương hắc bảo l á o giả cũng liền phòng ngự so hai người mạnh lên rất nhiều trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được a i huyết liên che trời một bó kiếm quang nổ tan hắc bảo l á o giả phòng ngự kiếm khí chém bay đầu hắn xuất thủ chính là diệp phi cho tới bây giờ như c ũ không phải hắn toàn bộ thực lực hắn cảm thấy không cần thiết bạ toàn bộ thực lực bạo lộ ra như thế qua kinh thế hai tục mặc dù như thế diệp phi có thể công phá hắc bảo lao giả phòng ngự như trước để cho vương phó đảo chủ cùng thôi phó đảo chủ thắng phục ngũ phẩm phòng ngự bảo khí cường đại bọn họ nhưng là biết tây biết trước đây đã từng cùng hắc bảo lao giả từng đại chiến một trận người không có kết cục tốt cựu khúc lịch linh thảo không phải người có thể bảo trụ đồ vật câu nói sau cùng ẩn chứa hắc bảo lao giả toàn bộ chân nguyên lan ra tới bốn phương tám hướng cười hắc hắc hắc bảo lao giả ngã ngựa lên trời triệt để chết đi chờ mười tám một quyển sách khác h o à n buồn hội khôi phục quyển sách này lượng đổi mới mời mọi người bình tĩnh chớ ờ nóng. Trưng 787, cấp đoạt lợi phẩm. Diệp phi sắc mặt tâm trầm, cấp chiến phẩm. tâm bào lao giả nóng tiếng một, một h tối đa hoài nghi mà thôi nhưng hắn mục chính là muốn làm cho tất cả mọi người hoài nghi đến lúc đó mặc kệ chính mình có hay không đều khó rửa sạch căn hệ lão r a hỏa này chết cũng không để cho mình tốt hơn a diệp phi không cần nhìn liền có thể cảm giác được tới từ bốn phương tám hướng ánh mắt khác thường bên trong bao quát hai vị vừa mới còn liên thủ với chính mình phó đảo chủ diệp m g u lão không diệp h i n h ngươi thật có cựu khúc nịch linh thảo vương phó đảo chủ hỏi diệp phi liếc nhìn hắn một cái vị này vương phó đảo chủ cho hắn ấn tượng cũng không t h lắm đáng tiếc chỉ cần là vó giả sẽ không có ai không hy vọng cường đại thản nhiên nói ta nói có hoặc là không có Ngươi không không trọng trọng phi phi có. Có thôi i n k n n g v ư ơ phó đảo chủ thu tầm mắt lại hắn biết rõ cho dù có cũng không tới phiên bọn họ há tất đi phí lòng này ta đối đảo chủ vị trí này không có hứng thú các ngươi có ai hứng thú phải đi làm a diệm phi từ hắc bảo trên người láo giả lột bỏ kim quang lập lệ kim lưu giáp t r ậ t lại đem hắn không gian giới chỉ lấy xuống đầu cũng không hồi đối hai người nói vương phó đảo chủ thật cũng nhìn ra diệp phi đối đảo chủ không có hứng thú dù sao hiện tại người nào không biết hắn là mê vụ đảo đệ nhất cao thủ có làm hay không đảo chủ đều không có gì đáng ngại còn như lúc mới tới vì sao phải trở thành nguyên lão chắc là sợ phiền phức t r ê n thân có nguyên l ã o t h â n p h ậ n làm chuyện gì đều dễ dàng một chút thôi mình người ta đều là đảo chủ không phân cao thấp như thế nào ta không ý kiến buổi tối đến n ồ n g vụ bao phủ mê vụ đảo r ộ nhất g kiện tốt phòng ngự bảo khí so công kích bảo khí càng đáng giá tiền tại thân võ giới cái gì trọng yếu nhất mệnh tối trọng yếu không có mệnh tất cả liền không có ý nghĩa bất quá cũng chính vì vậy ngũ phẩm phòng ngự bảo khí rất phòng tay linh hải cảnh cấp độ cường giả căn bản không đánh nổi chỉ có linh hải cảnh đại năng mới có thực lực này mà linh hải cảnh đại năng cũng không phải tay người nhất kiện ngũ phẩm phòng ngự bảo khí vì một kiện ngũ phẩm phòng ngự bảo khí khó tránh khỏi xuất hiện chém giết lẫn nhau hiện tượng đây là không cách nào tránh khỏi cũng may sương mù ở ngoài vùng cấm không có ai biết diệp phi người mang ngũ phẩm phòng ngự bảo khí kim lưu giáp đợi hắn sau khi rời khỏi đây có thể giảm thiểu rất nhiều phiền phức mà thời khắc mấu chốt kim lưu giáp nhưng là người cứu mạng đồ v ậ n sống còn thời khắc ai còn đi quản bại lộ ngũ phẩm phòng ngự bảo khí hậu quả Phá Huyết liên chân nguyên dũng mánh vào kim lưu giáp Huyết chân mánh Chẳng những khu hắc láo nguyên lưu lưu trong trừ liên lại kim giả bên rũng vào bào diệp phi phát hiện vấn đề cái này kim lưu giáp thượng l à c ấn lấy hắc bảo lão giả tinh thần ấn ký chính vì vậy hắn mới dùng không tiện tay giải trừ tinh thần ấn ký đối diệp phi mà nói quá đơn giản thuộc về hắn kiếm đạo ý chí xâm nhập đi vào và tinh thần ấn ký phá sạch sẽ Nguyên like, ngũ phẩm bảo khí còn cần in dấu lên tinh thần mình ấn in dấu lên tinh thần ấn nội liễm. Tham chiếu hắc bảo lao giả tinh thần ấn giả dấu dấu chiếu lai, liễm. lao Tham mới vi Diệp Phi hơi có vẻ mới phẩm áp khí chỉ thể cho khí hắc bào bào bào ký, ký, ký, có có có để vẻ xuyên tới trong quần áo bên ngoài người căn bản không phát giác ra đây là một việc ngũ phẩm bào khí không thèm quan tâm một món khác ngũ phẩm bào khí oanh lôi truy d i ệ p phi lực chú ý rơi vào hắc bảo lão giả không gian giới chỉ bên trên trong không gian giới chỉ nguyên thạch năm mươi triệu trừ cái đó ra còn có một chút cao cấp nguyên thạch cao cấp nguyên thạch tận chứa nguyên thạch nguyên khí cực kỳ thuần túy thuần túy đến không cần làm sao luyện hóa trực tiếp hấp thu trình độ đương nhiên đây là tương đối linh hại cảnh cấp, cấp độ chân nguyên đã không phải là thuần túy đơn giản như vậy mấy trăm lượng cao cấp nguyên thạch cũng có thể để cho ta không thiếu bổ sung nguyên thạch tuyệt đối là độ tốt chứ nguyên thạch trong không gian giới chỉ võ học bí tịch đồng dạng không ít địa cấp cao giai bí tịch bốn bản g địa cấp trung giai bí tịch hơn mười bản g còn có một quyền địa cấp cấp t u t cùng truy pháp bí tịch tên là lôi thú thay đổi chỉ có từ biến tương đối với chính thức huyết liên kiếm pháp mà nói thật rất ít t ứ biến lôi thú thay đổi mỗi một thay đổi đều có thể ngưng tụ ra một cái thú hình đệ nhất biến là h ù n g hình đệ nhị biến vì báo hình đệ tam thay đổi hình sư tử đệ tứ biến điều hình rất rõ ràng hắc bảo lão giả mới tu luyện đến đệ tam thay đổi lôi sư thay đổi mặc dù là truy pháp bất quá bên trong ẩ n chứa lôi chi ý cảnh đêm đã khuya thiên địa im ắng một m ả n h nhoáng lên ba ngày đi qua hiện tại toàn bộ mê vụ đảo đều ở đây nghị luận diệp phi cùng cựu khúc nịch linh thảo nào đó trong một nhà từ lâu mấy cái linh h ả i cảnh cường g i ả xuống lại thất vọng nghị luận nghe nói không đảo chủ bị đoạn thời gian trước tân nhậm nguyên lao đánh chết đảo chủ trước khi chết nói diệp phi trên người có mang cựu khúc nịch linh thảo cựu khúc nịch linh thảo nghe vậy bên trong một người kinh hô không sai đó là có thể tăng chín năm thọ mệnh có thể trắng đại linh hồn cựu khúc nịch linh thảo linh hồn trọng yếu họ không cần ta nói các ngươi cũng biết t đương nhiên linh hồn là ý chí chịu tài thể l i n mê vụ đảo ngăn đại, t cách chỉ cần vận khí không phải kém đến nội cực hạn tin tức này có thể chuyển tới ngoại giới khả năng họ tiếp cận linh bằng không mê vụ đảo đảo chủ cũng sẽ không mang theo hai kiện ngũ phẩm báo khí dự định ở chỗ này một mực ở lại đi chờ đợi đột phá tới linh h ả i cảnh cơ hội là thời điểm ly khai sương mù cấm khu ngầm đầu diệp phi ánh mắt xuyên qua thành thị rơi vào cực kỳ xa xôi nồng vụ trên khu vực đến bây giờ diệp phi rốt cục có thể xác định ly khai sương mù cấm khu then chốt ở chỗ ý chí không sai chính là ý chí ý chí càng mạnh càng không dễ dàng chịu đến sương mù cấm khu ảnh hưởng ý chí kẻ yếu mặc kệ dùng phương pháp gì đều chỉ có thể ở sương mù cấm khu nội bộ vòng quanh vấn đề là diệp phi không biết mình ý chí có hay không đủ đủ phải biết sương mù cấm khu nhưng là liền linh hại cảnh đại năng đều không muốn đơn giản vào phương trước mắt hắn ý chí tương đương với phổ thông linh h ả i cảnh kiếm khách kiếm khách ý chí từ trước đến nay k i ê n định lại muốn so với phổ thông linh h ả i cảnh võ giả mạnh lên một ít mặt khác linh hồn hắn là hắn cậy vào có thể khẳng định đại bộ phận linh h ả i cảnh đại năng cũng không thể ở trên linh hồn mạnh hơn hắn đây là hắn ưu thế linh hồn siêu cường ý chí mạnh phải có không nhỏ hy vọng chương bảy t r ư ơ i tám lại thấy ánh mặt trời d ư ợ c nói diệp phi không có thông chi bất luận k ẻ nào một mình tiến nhập đưa tay không thấy được năm ngón sương mù trong sương mù trung điệp diệp phi trôi nổi ở giữa không trùng tay trái nâng cảm ứng cầu cảm ứng cầu sáng lên màu vỏ quýt q a mang khoảng cách mê vụ đảo cũng nhanh tám trăm dặm khoảng cách cỡ lớn cảm ứ n g tháp có một nghìn dặm nếu mê vụ đảo vừa lúc ở x ư ơ n g mù trong cấm khu tâm vậy ta lúc này khoảng cách x ư ơ n g mù cấm khu biên giới ước chừng là ba vạn dặm phân nửa lại giảm đi một nghìn dặm cũng chính là mười bốn nghìn dặm mười bốn nghìn dặm a ta linh hồn lực tại trong x ư ơ n g mù dày đặc chỉ có thể phóng xạ ra bốn mươi bảy dặm nói cách khác linh hồn lực yêu cầu định vị ba trăm lần tả hữu bất kỳ cái gì một lần có quá lớn sai lệch đều sẽ đưa tới kiếm thủy ba năm t i ê u một giờ bất quá một lần đi tới bốn mươi bảy dặm s o không có kế hoạch đi tới mười bốn n g h n dặm hữu hiệu vô số lần đi tới bốn mươi bảy dặm bằng vào ta ý chí cường độ chịu ảnh hưởng sẽ không quá lớn sai số có thể khống chế tại rất trong phạm vi nhỏ đi tới mười bốn n g h n dặm tuyệt đại bộ phận linh h ả i cảnh đại năng ý chí đều chống đỡ không nổi đến trên đường liền sẽ mê thất ở bên trong ân bắt đầu đi thu hồi cảm ứng cầu d i ệ p phi nhắm hai mắt cường hãn linh hồn lực từ chỗ mi tâm phóng xạ đi ra theo đồng vụ truyền lại m a i cho đến cách xa bốn mươi bảy dặm chỗ bạn ơ i đó liệt vào đệ nhất tầm nhìn cũng không mở mắt ra diệ phi chân nguyên phun trào cực nhanh bay vút hai mươi lần hô hấp đi qua. đến bao chế đúng cách d i ệ p phi linh hồn lực lần nữa phóng xạ ra bốn mươi bảy dặm liệt vào đệ nhị tầm nhìn cùng khởi điểm vị trí thành một đường thẳng mắt thứ ba địa đệ thập tầm nhìn thứ ba trăm tầm nhìn khoảng cách x ư ơ n g mù cấm khu biên giới tựa hồ còn rất xa có thể từ khởi điểm đến biên giới vị trí không chỉ một mươi bốn dặm dù sao toàn bộ x ư ơ n g mù cấm khu hình dạng là bất quy tắc hình tròn có địa phương tương đối dài có địa phương tương đối ngắn kiên trì một hồi nữa đệ ba trăm hai mươi tầm nhìn thứ bốn trăm tầm nhìn thứ năm trăm tầm nhìn không xong sai năm trăm l ầ n định vị mỗi một lần là bốn mươi bảy dặm năm trăm l ầ n chính là hai mươi ba năm trăm n trong nếu là không có sai lệch sớm nên đi ra mặc dù diệp phi trước đó đã làm tốt thất bại chuẩn bị nhưng sương mù cấm khu tàn khốc như trước để cho hắn cười khổ không thôi hiện tại cũng không biết ở vào sương mù cấm khu vị trí nào thực sự là một bước sai từng bước đều là sai à. không có thời gian phiên muộn năm trăm l ầ n di động tốn thời gian cũng không nhiều cộng lại mới một cái nửa canh giờ diệp phi dự định tiếp tục lấy thẳng tắp bay vút bởi vì mặc kệ khoảng cách d à n ngắn chỉ cần là thẳng tắp thì có đi ra ngoài cơ hội hắn không tin một lần vận khí đều không đập được cỡ lớn nước giò nói cho diệp phi một tháng trôi qua một tháng này linh hồn hắn lực định vị một trăm tám mươi ngàn lần mỗi ngày mười hai canh giờ có mười canh giờ ở vào bay vút trạng thái còn dư lại hai canh giờ một canh giờ đang hấp thu cao cấp nguyên thạch bên trong nguyên khí một canh giờ nghỉ ngơi trong lúc đó có mười một lần không khéo thật là đúng dịp trở lại mê vụ đảo có thể nhất định là khoảng cách mê vụ đảo càng gần chịu ảnh hưởng nhỏ nhất khoảng cách x ư ơ n g mù cấm khu biên giới vị trí càng gần chịu ảnh hưởng lớn nhất có thể có mười một lần trở lại mê vụ đảo chính là có lợi chứng cứ nghĩ đến cho dù là truyền kỳ cảnh đại năng đi ra ngoài cũng muốn dựa vào vật khí vận khí tốt thời gian ngắn là có thể đi ra ngoài vận khí kém ở bên trong không n g cái ba năm rưỡi đều không phải là rất khoa trương bất quá chỉ cần kiên trì vận khí hội phủ xuống siêu d i ệ p phi thân hình phá vỡ nồng vụ lại một cái tháng biến mất v i anh thủ h o à n g sắc quyền ảnh b ắ n ra mặt hồ nhấc lên kinh đ ả o hãi lãng ghế tợm hai tháng lẽ nào bên ta pháp từ bắt đầu liền sai chỉ dựa vào ý chí căn bản là không có cách đi ra ngoài hoặc là ta ý chí còn chưa đủ hai tháng đối linh hại cảnh cường giả mà nói bất quá là một lần bế quan thời gian trước mắt là có thể đi qua nhưng bây giờ khác biệt trong thời gian này diệp phi một lần lại một lần bay vút một lần lại một lần tính toán lặp lại khô khan hành vi nếu có cái thời gian hạn định diệp phi ngược lại sẽ không tâm phiền ý loạn sinh hận rỗi mấu chốt là hắn chính mình cũng không biết dạng này thời gian muốn ngao tới khi nào trong lòng bị khuất rốt c ụ c bạo phát hơn nữa còn là một lần họ đại bạo phát vê a n g vê a n g vê a n g vê a n g vê a n g xung quanh hơn mười dặm mặt hồ thủng trăm n g à n lỗ nhấc lên sóng lớn cao tới hơn một m không ít yêu thú bị miễn cưỡng đánh chết tại hồ tức giận phát tiết song tất diệp phi trùng điệp thở dốc k được, được. diệp phi khủng bố ở chỗ có thể kịp thời nghĩ lại đội thành người bình thường sẽ chỉ ở ly khai sương mù cấm khu cái vấn đề này quấn quýt y mà diệp phi lại có thể nhảy ra tìm được chính mình vấn đề vù vù. một lượng rộng mở tấm ván gỗ từ trong không gian giới chỉ lướt đi rơi ở trên mặt hồ diệp phi xếp bằng ở trên tấm ván bình phục tâm thần bất luận cái gì đau khổ đều là đối ta khảo nghiệm bất luận cái gì thất bại đều sẽ để cho ta nâng cao một bước bất luận cái gì không thuận đều là ta tiến bộ cơ hội bà tất cả có lợi bất lợi hóa thành chính mình đây chính là ta ý chí ta tinh thần ta kiếm đạo trong sương mù dày đặc người tuổi trẻ lái thủy trong đời lần đầu tiên trên tâm cảnh l ộ xác đương nhiên l ộ xác vừa mới bắt đầu có thể hay không đột phá chỉ có dựa vào chính mình tháng thứ ba thất bại tháng thứ tư thất、bại. t h á ngày thứ năm, gần thứ Trong ờ i i g a bảy diệp phi tiếp tục lần lượt bay vút ánh mắt kiên định phượng yên nu ngươi đuổi theo ta ba tháng đều đổi không kịp ta còn không gông bỏ minh mông vô bờ hồ nước phía trên hai đạo nhân ảnh cách xa nhau bảy tám dặm một trước một sau đuổi theo nói chuyện là trốn ở phía trước người đàn ông trung niên thân hình hắn cao g ầ y thân mang trường bảo chạy như bay bên trong cả người phản g p h ấ t hóa thành gió tại gió vòng vây hạ tốc độ nhanh như ưu linh đuổi theo ở phía sau là cái hơn hai mươi tuổi không đeo trường kiếm người mặc tuyết bạch sắc quần áo cô gái trẻ tuổi nữ tử tơ máu như bột mắt như tinh thần băng lanh trong thần sắc mang theo một loại kinh diễn đẹp e làm người ta chú ý là tại nàng mi tâm ở giữa có một viên hoa tuyết đồ văn có vẻ dị dạng thánh khiết hoa mỹ nàng lạnh lùng nói cao thiên hạc người tàn sát sư mội của ta sự tỉnh sẽ không như thế kết thúc coi như tiêu tốn thời gian một năm ta cũng phải tự tay đánh chết người... ừ, vậy thực lực ta mặc dù không có người cao thế nhưng luận khinh công linh h ả i cảnh cấp độ không người có thể so sánh tên là phượng yên nu cô gái trẻ tuổi n h ư mày đối phương nói không sai nàng khinh công mặc dù mười p h ầ n được nhưng cái này cao thiên hạ c khinh công đáng sợ hơn người ngộ tính cũng không thể khinh thường tự nhiên có thể đem phong c h i ý cảnh cùng n u c h i ý cảnh tìm hiểu đến t ự c hạng hai loại ý cảnh trồng chung một chỗ tốc độ đã đạt được không thể tưởng tượng nổi trình độ nếu không phải mình chân nguyên hùng hậu đồng thời nắm giữ một loại tăng phúc tốc độ bị kỹ sớm đã bị bỏ xa mặc dù như thế hai tháng này như trước bị hắn trốn mấy lần may mắn chính mình tại truy tung một đạo tượng rất có nghiên cứu lại đuổi theo xác thực không có n g o à i ý m u ố n ta thủy trung đổi không thì ngươi bất quá ta có thể nhịn chịu dạng này thời gian ngươi có thể chịu được thời gian dài bị đuổi g i ế t sao cao thiên hạc giận dữ ngươi bị đuổi g i ế t ba tháng cao thiên hạc đã sớm huệ vải không chịu đổi không chỉ là trên thân thể huệ vải về tinh thần huệ vải mới là nhất làm cho người thống khổ nghĩ tới đây hắn rất hối h ậ n ngay từ đầu không có g i ế t đối phương sư muội còn như chuyện này muốn từ ba tháng trước nói lên cao thiên hạc tu luyện là một loại tương đối công pháp tà môn t à muốn cực đại một nói tại hẻo lánh khu vực gặp phải p ư ợ n g yên nhu sư muội s i n lòng ngạy í phượng yên nu cần tuổi tắc bất quá hai mươi hai hai mươi ba tuổi võ công cự cao có người nói tại mở ảo tuyết vực trong thế hệ trẻ ít nhất không người nào biết hơn một mươi chiều đi qua cao thiên hạc không địch lại phượng yên nu chạy chối chết kế tiếp chính là dài đến ba tháng truy sát tuyết bay ngọc trời cách bảy tám dặm phượng yên nhu rút ra bên hông trường kiếm lăng không rạch một cái băng hàn kiếm khí quần quận nổi lên tuyết bay lầy trời hướng phía cao thiên hạc chém tới thượng ẩn chứa kiếm ý khiến cho cao thiên hạc tê cả ra đầu tốc độ bất chi bất rắc nhanh mấy phần tạp sát kiếm khí chưa từng chém chung cao thiên hạc ngược lại là phía dưới hồ nước kết đông lạnh lớp băng thượng lạc ấn lấy một cái gần trăm t r ư ợ n g dài vết kiếm nhìn thấy mà giật mình mẹ con mụ này trên kiếm đạo tu vì quá kinh khủng ta vạn vạn không phải thủ chỉ sợ toàn bộ mở áo tuyết vực cũng không tìm tới so với nàng lợi hại hơn linh hải cảnh kiếm khách cao thi ồ nơi nào là vụ khu nói không chừng có cơ hội chạy thoát ngoài mười mấy dặm nồng đậm sương mù che trời t h ấ nói rộng không biết bao nhiêu cao không biết bao nhiêu chính là tuyệt hảo chạy trốn địa điểm h o à n g bét tinh vực hồ thượng lại có vụ khu phượng yên nu cho mày ba mươi dặm hai mươi dặm ngay tại cao thiên hạ khoảng cách nồng vụ chỉ có hai mươi dặm xa hét dài một tiếng từ trong sương mù chuyển đến ngay sau đó một đạo học ảnh lao ra, là người tuổi trẻ rốt cục đi ra diệp phi ngửa đầu nhìn trời ánh nắng ấm áp vẩy lên người vô cùng nô hòa tháng thứ năm ngày thứ bảy diệp phi đánh vỡ sương mù cấm khu thiết tắc lấy linh h ả i cảnh tu vi thuận lợi đi tới nếu như chuyển đi còn không biết dẫn phát hậu quả gì bất quá những thứ này đều không trọng yếu trọng yếu là rốt cục ly khai cái địa phương quỷ quái nào nghĩ tới đây diệp phi không khỏi may mắn chính mình kiên trì không có phía trước hơn bốn tháng kiên trì hắn có thể đi tới khả năng họ tiếp cận linh phòng chừng những cái kia từng rơi vào sương mù cấm khu chuyển kỳ cảnh đại năng bởi vì không thể kiên trì lâu lắm mới hoa thời gian dài hơn đi ra dù sao đại năng tại phương diện tốc độ muốn siêu việt diệp phi vốn có phương diện nào đó ưu thế ân người này bị đuổi rết sao rất nhanh chóng tốc độ phượng yên nhu cùng cao thiên hạc một đuổi một chạy quá để người chú ý diệp phi muốn không phát thấy đều khó khăn cũng xin giúp ta ngăn lại hắn nhờ cậy xa xa phượng yên nhu vẫn đủ chân nguyên thanh âm lấy đáng sợ tốc độ truyền lại đến diệp phi nơi đây thật nàng không cho rằng diệp phi có thể ngăn cản cao thiên hạc nhưng chỉ yêu cầu hai lần hô hấp hai lần hô hấp nàng liền có thể toàn lực đuổi theo đến lúc đó kịp chuẩn bị nàng tuyệt sẽ không để cho cao thiên hạc chạy trốn sương mù cấm khu có vào không ra người này đi vào muốn truy tung gần như không thể, có thể giúp nàng cản một cái đi ngược lại phí không công phu gì thế Căn cứ lực c linh hồn ả một ứng, tính thiên linh cảnh hạn Phượng Yên Nu cũng thế, nhưng kẻ sau mạnh hơn nhiều, chắc là linh hải cảnh cực hạn cực. bên trong giả, giả Diệp Phi đại hải hải thể hạc thế, chắc ra ra cao cực cực cực là là sau kẻ số m số hai tồn tại. Đương nhiên, đối hai nhiên, hắn mà nói không tính tại, nói tồn Một đương gì. mà là cái xứng sở tiểu tử cũng muốn ngăn lại ta n ằ mơ m di ảnh t h ầ n công cao thiên hạc thân thể đột nhiên dừng lại một màn kinh người phát sinh tại diệp phi phía sau lại xuất hiện một cái cao thiên hạc hai cái cao thiên hạc phân biệt ở vào diệp phi phía trước cùng phía sau phân k ô n g do thật giả liền diệp phi cũng trong nháy mắt bị mê chặt thay thế phượng yên n u bất đắc dĩ cởi khổ muốn đối phương ngăn lại khinh công được cao thiên hạc s á c thực quá làm khó dễ người trách không được hắn chương bảy trăm tám mươi chín gặp chuyện bất bình thật sao chưa chắc tất nhiên dự định giúp phượng yên nhu ngăn lại cao thiên hạc diệp phi liền sẽ không giữa đường bông tha cao thiên hạc khinh công s á c thực rất linh h ả i cảnh cấp độ diệp phi lại không thấy đến người thứ hai có thành tựu như vậy có thể khinh công mục tiêu cuối cùng không phải là tốc độ diệp phi có khoái chi ý cảnh có sánh ngang đại tông sư kiếm khách kiếm ý tốc độ đã tấn chức tới không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh xoay người l o a lên phá không tròn ra hiu một đường huyết quăng chạy ra diệp phi phát sau mà đến trước ngăn cản tại cao thiên hạ chân thân phía trước làm sao có thể cao thiên hạ thất kinh hắn cái này di ảnh thần công là địa cấp cấp tột cùng kinh công tốc độ cao nhất thôi thúc dưới bất kỳ cái gì vây quanh đều không làm nên chuyện gì phượng yên nhu mấy lần đều giết không hắn chính là dựa vào di ảnh thần công tác dụng thú chi người bình thường chính là bị hắn giả thân hấp dẫn làm lỡ không ít thời gian mà diệp phi chẳng những lập tức phản ứng càng lấy s ợ h ã i tốc độ phát sau mà đến trước sao để cho hắn không sợ hãi phượng yên n u đồng dạng không khỏi kinh ngạc lúc đầu nàng đã không trông cậy vào diệp phi có thể ngăn cản cao thiên h ạ nào ngờ diệp phi người mang tuyệt ngạnh xinh xinh làm đ ư ợ cùng Ta x e ư ơ i lần đầu tiên diệp phi xuất hiện lần nữa tại cao thiên hạc phía trước trưởng kiếm sớm đã đeo tại trên lưng muốn chết l a g thường nhận cao thiên hạc thẹn quá thành giận bên trong lần chứa một tia sợ hãi tại khinh công một đạo bên trên hắn hoàn toàn thua bất quá đây cũng như thế nào chỉ cần giết đối phương tất cả vấn đề giải quyết dễ dàng tay phải cách không vung lên một đạo tựa như dây thừng chân nguyên nhận lượn lờ đi ra ngoài xung quanh vài trăm thước đều ở đây thường nhận c ắ t kim loại trong phạm vi huyết liên đ o ạ à hoa trường kiếm ngăn cản một đ o ạ thật lớn huyết liên bà diệp phi bao vây ở bên trong ken ken ken ken thương thương thương thương nhận trăm ngàn lần c ắ t kim loại huyết liên thế nhưng huyết liên phòng ngự viễn siêu cao thiên hạc tưởng tượng trừ ở phía trên lưu lại một ít vết tích thu hoạch hoàn toàn không có ghê tởm tiểu tử này làm sao như thế vướng tay chân cao thiên hạc có gốc cũng biết diệp phi không phải hạ người tầm thường trong khoảng thời gian ngắn muốn giải quyết hắn gần như không thể có thể hoàn thành tiểu huynh đệ người ta không oán không cửu hà tất làm khó d ễ ta thả ta đi qua hắn nói tất có hậu báo cứng rắn không đi tới mềm đương nhiên cao thiên hạc không có ý định thật hậu báo diệp phi các loại chờ thoát ly khốn cảnh hắn muốn diệp phi chết không tán g sinh t r i điệp diệp phi nói sự tình nguyên nhân gây ra ta còn không hiểu như vậy đi ngươi cũng đừng trốn chúng ta ở nơi này hào hào nói chuyện ai đúng ai sai tự có kết quả ta c a m đoan nếu như sai không ở ngươi có thể bảo hiểm ngươi một cái mạng mặt khác cũng thế côn vọng ngươi thì tính là cái gì đi tìm chết cao thiên hạc biết rõ sai tại chính mình như thế nào buông tha chạy trốn tay phải chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cây q u ỷ dị trường tiên cây roi này không giống người thường nhược điểm thượng dọc theo rất nhiều cây roi tựa như bạch tuột xúc tua đôi lấy diệp phi quất tới đùng đùng đùng đùng vô số cây roi ra phá toái hư không một mảnh đen kịt huyết liên mạng không đối phó loại này lớn phạm vi công kích liền muốn dùng hạn chế phạm vi lớn khu vực huyết liên mạng không kiếm chiêu chỉ thấy phía trước không khí bị định trụ roi ra rút đánh tốc độ suy giảm như xa vào đầm lầy diệp phi cũng không phản công chờ lợi phượng yên n h đến cao thiên hạc sắc khóc mẹ nếu không phải là phía sau có lợi hại truy binh lao tử coi như liều mạng cũng muốn lăng t r ỉ ngươi siêu biết lập tức không làm gì được diệp phi cao thiên hạc một roi kích ra không đợi công kích chứng thực nhanh chóng bước ra tà tà bỏ chạy đi ra ngoài hai người giao thủ bất quá hai lần hô hấp đối người thường mà nói rất ngắn đối phượng yên nu cao thủ cấp bậc này mà nói đủ đủ cao thiên hạc nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu một bó xương trắng như kiếm khí ngang trời bay vút lao cao thiên hạc hộ thể chân nguyên mà qua Tạp sát. hộ thể chân nguyên kết đông lạnh cao thiên hạc ánh mắt phun lửa lùi lại một bước bị phượng yên n u đuổi theo v ừ i vặn cách xa nhau không hơn trăm mét hơn phượng yên n u ngươi thật sự cho rằng có thể thuận lợi chém giết ta cao thiên hạc buông tha chạy trốn dự định một đôi mắt tràn ngập lệ khí phượng yên nhu có nói có thể hay không thuận lợi chém giết n g ư ơ i là ta vấn đề hiện tại ngươi mơ tưởng bình yên chạy trốn ta ngược lại muốn nhìn một chút mơ ả o tuyết vực trăm năm qua đáng sợ nhất kiếm khách trẻ tuổi rốt cuộc có bao nhiêu sao cường thế muốn giết ta cao thiên hạc không trả giá một chút thì không được lần trước chạy trốn chết cố nhiên là bởi vì phượng y nhưng là có một bộ phận nguyên nhân là cao thiên hạc không muốn cùng đối phương l i ề u mạng lưỡng bại câu thường hắn biết t ử chiến xuống dưới hắn kết cục cũng sẽ không quá tốt tuyết bay ngọc trời không có nói nữa bất luận cái gì nói nhảm phượng yên n u trường kiếm dâng lên không khí hớt ra băng hàn thấu xương kiếm khí quần quận nổi lên đông tuyết đầy trời hướng phía cao thiên hạc quần quận tới giống loạn lam nhận phong c h i ý cảnh cùng n u c h i ý cảnh hỗ trợ lẫn nhau có thể dùng cao thiên hạc tiên pháp đã ẩn chứa phong tốc tốc độ cùng các kim loại vừa có n u không thụ lực xảo diệu mấy chục cây trường tiên rơi vãi mở ra tựa như cây bóng n ư ớ mở mỗi một cái trường tiên đều có thể đánh rết trong chớp mắt một gã đỉnh tiêm linh h ả i cảnh cực giả đinh đinh đăng đăng phượng yên nhu kiếm khí dị thường giá rét không gì không phá giết cao thiên hạc quanh thân khu vực thành một mảnh bằng xương thế giới hạn chế lại tốc độ của hắn mà cao thiên hạc trường tiên rút đánh cũng làm cho phượng yên nhu bốn phía không khí hỗn loạn không chịu nổi thường thường có một cây trường tiên căng thẳng tắp đâm về phía phượng yên nhu bên ngoài cơ thể hộ thể chân nguyên bấm tay bắn bay đâm tới trường tiên phượng yên n u chân đạc băng hoa tựa như đến từ thiền cung hàn băng tiên nữ một kiếm ẩn chứa không ai bằng kiếm sau một khắc cao thiên hạc trên vai nhiều hơn một viên lỗ kiếm đi ra tiên huyết trong nháy mắt bị băng phong thật bén nhọn kiếm đạo băng lanh bên trong bao hàm sát phạt tựa hồ xu hướng tại s á t lục kiếm đạo lại cùng s á t lục kiếm đạo có chỗ phân biệt tại sương mù cấm khu tiếp thủ qua s o n g kiếm vương ý chí pho tượng khảo nghiệm diệp phi kiếm đạo c h i thức phong phú đ ế n không hết liếc mắt nhìn ra phượng yên nhu trên kiếm đạo tu v i không đơn giản không nghĩ tới vừa ra bên trong liền gặp phải lợi hại như vậy thiên tài kiếm đạo bên trong vì thần võ giới nhỏ nhất mấy cái khu vực một trong mờ ảo tuyết vực thì là lớn nhất mấy cái khu vực một trong gi lấy hiện nay thành tựu trừ chính mình ở ngoài bên trong thế hệ trẻ tất cả đều so ra k é m cô gái này không biết nàng tại mở ảo tuyết vực thế hệ trẻ xếp hàng để mấy vừa nghĩ tới đây diệp phi nhịn không được chân nguyên truyền âm cho phượng yên nu cô đ ư ơ n g không biết giữa các ngươi có cái gì ân đoán phượng yên nu đối diệp phi lòng có cảm kích nếu không phải diệp phi nàng vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp cao thiên hạc tâm phân lưỡng dụng một bên ngăn chặn cao thiên hạc một bên truyền âm cho diệp phi nói người này tại mở ảo tuyết vực là cái cực kỳ ác độc hung tản người trong tà phái vô cớ tàn sát sư mội của ta trong lúc đó muốn đối nàng đi chuyện bất、chính. phượng yên nhu b ả sự tình nguyên nhân gây ra từng cái nói cho diệp phi thì ra là thế diệp phi khẽ gật đầu lần này mình ngược lại là làm đ ố i không có mặc kệ cao thiên hạc ly khai thật tại giao thủ trong quá trình hắn thì nhìn ra cao thiên hạc không phải cái gì chính đạo nhân sĩ xuất thủ á c động một lời không hợp liền muốn giết chính mình có nguyên tắc chính đạo nhân sĩ không biết làm như thế linh hồn lực phong tỏa lại cao thiên hạc nhất cử nhất động diệp phi sợ cao thiên hạc lần nữa thoát đi mặc dù khả năng họ thật rất nhỏ b ậ y ông lam nhận trên người chịu rất nhiều kiếm thương những thứ này kiếm thương để cho cao thiên hạc thể lực dần dần trôi qua càng ngày càng không phải phượng yên n u đối thủ t h ắ n nổi giận gầm lên một tiếng trường tiên run lên đầu roi vị trí từng đoạn từng đoạn dài bằng ngón cái ngắn bộ phận đi ra ngoài tựa như vỡ tổ bảy h ò n g đầy trời h ừ ta cái này tứ phẩm b ả o khí cùng bình thường tứ phẩm b ả o khí không tầm thường thời khắc mấu chốt đầu roi vị trí sẽ tự động thoát ly hình thành công kích một bộ phận thực lực mạnh hơn ta cao thủ đều muốn t h ụ t h ư ơ n g đây chính là ta bảo mệnh s á t chiêu cao thiên hạ cười lạnh phượng yên nhu m ặ t không đổi sắc tay trái niết lên kiếm quyết hộ thể chân nguyên băng dài băng tuyết vựt vụt vụt vụt vụt một vòng ánh sáng màu trắng cháo căng phồng lên đến bà phượng yên nhu bảo hộ ở chính giữa ánh sáng màu trắng cháo thời khắc ở vào lưu chuyển trạng thái tinh tế quan sát có thể phát hiện ánh sáng màu trắng lưu chuyển bên trong từng đạo kiếm quang đầu đôi tương liên bố trí ra một tầng lại một tầng phòng ngự vô số sắc bén đầu roi bắn vào phía trên lập tức bị bắn ra không tốt nàng cư nhiên nghiên tập tuyết chi kiếm tông áo nghĩa tuyệt chiêu cao thiên hạc hoàng hốt không còn có liều mạng chém giết quyết tâm tuyết chi kiếm tông chính là thiên nhân cảnh đại tông sư bên trong lợi hại cao thủ tìm hiểu áo nghĩa tuyệt chiêu hã là hẳn có thể phá vỡ mặc dù phượng yên nhu vẹn vẹn lĩnh ngộ chút ra lông nhưng đủ để làm cho nhưng sớm đã vượt lên trước ý cảnh vận dụng bên trong lần chứa huyền ảo kiếm đạo ý cảnh diệp phi sờ cà một cái meo cặp mắt lại q u a n chiến kiếm b ự c chạm một kiếm vung ra phượng yên nhu dẫn ánh sáng màu trắng trong lồng kề quang chém về phía cao thiên hạc sắt không có bất kỳ huyền nghi cao thiên hạc một con cánh tay x é rách hợp với bả vai đều suýt nữa bị p h á c h mở t ứ phẩm phòng ngự bảo khí thì bị một tầng băng cứng bao trùm ở hàn khí tỏa ra tiểu tử ta chết ngươi cũng phải cấp ta để lưng giờ này khắc này cao thiên hạc hận nhất là diệp phi hận tấu xương không có diệp phi hắn sẽ không bị phượng yên n u đu đu đ Cũng k vô số chân không vết rách lan tràn ra cao thiên hạc không sợ chết lao xuống hướng diệp phi lấy mạng đổi mạng căn bản không có bất luận cái gì tư thái phòng ngự cẩn thận phượng yên nu vội vàng mở miệng nhắc nhở diệp phi đối phương tại khinh công một đạo thượng xác thực được nhưng chiến lược hẳn là sẽ không cường đi nơi nào bằng không trước kia cũng sẽ không ở cao thiên hạc công kích đến toàn lực phòng thủ không có sức phản kháng đối diệp phi mang lòng cảm kích vượng yên nhu tuyệt không hy vọng diệp phi chết ở trước mặt mình mở miệng nhắc nhở diệp phi trong nháy mắt tốc độ tăng vọt đến cực hạn một kiếm vé ra di ảnh kiếm khí thất bại cao thiên hạc l i ề u mạng thời khắc di ảnh thần công đã bị hắn thi triển đến trước đó chưa từng có đình phong diệp phi phiêu phủ ở tại chỗ vẫn không n ú c ních khoe miệng hiện lên lau một cái cười nhạt bất quá rơi ở trong mắt cao thiên hạc cái tiêu tựa hồ là cười khổ trong lòng càng thấy thông khoái chương bảy trăm chín mươi anh hùng cứu mỹ nhân không ngăn cả ta ngươi sẽ không phải chết đây là báo ứng hiện tại mọi người cùng nhau chết đi cực hạc loạn lam nhận、bạo. trong lòng còn có tử trí cao thiên hạc làm nổ chân nguyên kinh mạch phá hủy dối tinh dối mù ngũ tạng di vị đây hết thể đưa tới hắn thế tiến công còn muốn vượt lên t r ư ớ c cùng phượng yên n u đánh một trận mấy chục cây bóng roi tựa như cây bóng nước điên cuồng nổ tung thư không t h ủ n g trăm n g à n lỗ xin lỗi phượng yên n u vẻ mặt hộ thẹn diệp phi nếu như chết nàng phải bị lớn nhất trách nhiệm phá phôi kiếm ra khỏi vỏ diệp phi giọng nói lạnh nhạt nói phượng cô đ ư ơ n g ta giết hắn không sao chứ diệp phi thanh em cơ hồ là trong nháy mắt chuyển ra đi mà lúc này gần nhất bóng roi khoảng cách diệp phi không đủ một thước c thân ộ ảnh bị lâm thủng phượng yên nhu đang muốn kinh hô lại phát hiện đó là một đạo tàn ảnh trật, càng nhiều tàn ảnh buộc phát ra tựa như dòng nước lũ hướng phía cao thiên hạc phát tiết tàn ảnh từng mảnh một nhấn át thủy chung không thấy diệp phi chân thân trong hư không chật có kiếm quang chất lên quần áo quần áo dính máu diệp phi chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cao thiên hạc trước mặt trong tay phá phôi kiếm run dày thẳng đâm ra xích mũi kiếm đâm rách hộ thể chân nguyên đâm thủng cao thiên hạ kết hầu từ hắn gáy lộ ra một vòi máu tươi tung bay lồn đồn lâm tấm một vị linh h ả i cảnh cực hạ n cờ ư n giả chết ở diệp phi một kiếm phía dưới ma một kiếm chỉ là phổ thông một kiếm không có bất kỳ động tác võ thuật đẹp mắt không có bất kỳ huyền nào nếu như nói cứng ra chút gì cái kia chính là cực hạ nhanh n nhanh đến cao thiên hạ không kịp ngăn cản phản ứng không kịp nữa kiếm đến người chết bặt kiếm ra tiên huyết phun tung tóe cao thiên hạ tay chỉ diệp phi con mắt mở thật to trong miệm tựa hồn nói điều gì có thể bởi vì hết bị phá hư cái gì cũng không nói được hắn đến gặp chết cũng không biết xảy ra chuyện gì một cái trong mắt hắn chỉ là có điểm khó chơi kiếm khách c ư n h i ê n một kiếm giết hắn phong khinh vân đạm phong mang nội liễm xuất kiếm một khắc này mới nói cho hắn biết hắn kiếm có bao nhiêu sáp bén vẫn duy trì khi chết tư thế cao thiên hạc ngã ngửa lên trời đi Cái mực cổ cục chỉ cũng trước câu chữ. phát phát Quá nổi tại sinh phải kia sinh người giật giống gì? Phượng trong hỏng không nàng nàng mình, thấp Nhu thanh Yên lên muốn một âm làm rốt ta là, là ra, có thể cùng linh h ả i cảnh cực hạn cường giả qua hai chiêu cũng đối đỡ không được linh h ả i cảnh cực hạn cường giả liệu mạng m ộ t kích một điểm mạng sống hy vọng cũng không có dù sao linh h ả i cảnh cực hạn cường giả đã là linh h ả i cảnh cực hạn muốn bao trùn cực hạn này trừ phi bước vào linh h ả i cảnh hoặc là có một cái ngũ phẩm bảo khí nhưng bước vào linh h ả i cảnh nói dễ vậy sao nàng t i ê n phú và ngộ tính tuyệt đối là m ờ ảo tuyết v ư ợ tuyệt t đỉnh hàng ngũ có thể tông chủ cũng nói nàng trong vòng năm năm không có bất kỳ khả năng bước vào linh hại cảnh khả năng họ mặc kệ kỳ ngộ có bao nhiêu mặc kệ có cái gì tỉnh ngộ trong vòng năm năm chớ hòng mơ tưởng không phải mỗi người đều có thể trở thành thánh nữ đế như vậy tồn tại, bằng không. nàng cũng không phải là thần võ giới nghìn năm qua kinh khủng nhất thiên tài mà ngũ phẩm bảo khí không phải dễ dàng như vậy đạt được trừ siêu đại tô n g môn c h u y ề n lưu tại ngoại giới ngũ phẩm bảo khí ít lại càng ít lại trên cơ bản tại một ít không muốn người biết cổ di tích bên trong những thứ này cổ di tích vô cùng nguy hiểm linh h ả i cảnh cường giả tiến nhập đều có nguy hiểm tánh mạng chớ đừng nói chi là linh h ả i cảnh cường giả húng chi cho dù có ngũ phẩm bảo khí cũng rất khó bảo trụ hoài bích tội đạo lý này ai cũng hiểu linh hải cảnh đại năng không ngại tiêu diệt một cái linh hại cảnh cường giả cướp đoạt hắn ngũ phẩm bảo khí cho nên có mang ngũ phẩm bảo khí người hoặc là linh h ả i cảnh đại năng hoặc là ẩn dấu thâm hậu không dám tiết lộ ngay cả phượng yên nhu mình cũng không có ngũ phẩm bảo khí không phải nàng tông môn không cho nàng là sợ cho nàng ngược lại mang đến nguy hiểm siêu đại tông môn tịnh không đủ để để cho một ít độc hành linh h ả i cảnh đại năng k i ế n kỵ đừng nói ngươi là siêu đại tông môn đệ tử dù là ngươi là siêu đại tông môn tông chủ tử nữ bọn họ cũng dám sát nhân loại bảo tối đa hủy thi d i ệ t tích ra một vị linh h ả i cảnh cực h ạ n cường giả có một kiện ngũ phẩm bảo khí vậy hắn chính là linh hại cảnh vô địch cường giả đây là thần võ giới công nhận đáng tiếc linh hại cảnh vô địch cường giả so truyền k liền truyền kỳ cảnh đại năng phân nửa cũng không có lại từng cái không muốn người biết giấu ở chỗ sâu nhất thẳng đến đối mặt sống còn thời khắc mới bạo lộ ra mà lúc này thiên hạ bên trong người mới biết hắn là sở hữu ngũ phẩm báo khí linh h ả i cảnh vô địch cứng giả trước đó một mực coi hắn là thành linh h ả i cảnh cực hạ n cứng giả cao thiên hạ không hề nghi ngờ là linh h ả i cảnh cực hạ n cứng giả mặc dù chỉ là phổ thông một viên nhưng ở hắn sắp chết phản công hạ n lợi hại linh hại cảnh cực hạ cường giả đều muốn tránh lui ba thước diệm phi lúc trước biểu hiện cũng không phải là phi thường kinh diễm cũng liền k i n h công được có thể diệm phi kiếm nhất ra khỏi vỏ cần phải sát nhân lúc phượng yên nu mới nhìn đến hắn phong mang loại kia một kiếm đoạt hồn phong mang một kiếm chỉ một kiếm phượng yên nu đuổi theo ba tháng để cho nàng vô kế khả thi cao thiên hạ chết dứt khoát một kiếm đ ứ ớ c cổ không có bất kỳ sức đánh trả nào không nổi thiên tài kiếm đạo ta trước đây có điểm tự mãn không biết là lôi vực thiên tài kiếm đạo vẫn là nó khu vực phượng yên nu đã đem diệp phi trở thành một cái cấp bậc thiên tài không phải nàng đánh giá thấp là rất cao đánh giá cao thiên hạ sắp chết phản công tuy uy lực vô cùng nhưng ở kiếm khách trong mắt kẽ hở ngược lại lớn hơn mà đối một gã kiếm khách mà nói không nắm chắc được bắn chúng kẽ hở cơ hội thì không phải là một cái hợp cách kiếm khách cho nên một kiếm giết sắp chết phản công cao thiên hạc phượng yên nhu đồng dạng có thể làm được nhưng nàng trước đó cho rằng diệp phi là đ ỉ n h thiêm linh h ả i cảnh cường giả cho nên mới giật mình dị thường còn như diệp phi là người nào khu vực thiên tài kiếm đạo phượng yên nhu không có hướng gần nhất bên trong phía trên suy nghĩ nàng không cho rằng mấy trăm năm cũng không có truyền kỳ cảnh đại năng bên trong có thể sinh ra một gã lợi hại như vậy thiên tài kiếm khách bên trong ngàn năm trước mà bắt đầu châm luân chỉ có lôi vực hoặc là nó khu vực mới có thể run rẩy xuống phá phôi kiếm t ư ợ n g vết máu thu kiếm vào vỏ diệp phi xoay người đối phượng yên n u nói xin lỗi g i ế thật tiện tay. t lấy diệp phi thực lực tuy tiện là có thể ngăn cản cao thiên hạ sắp chết phản công giống như ăn uống nước bất quá vây ở sương mù cấm khu gần nửa năm trải qua hơn bốn tháng tuyệt vọng cùng gần như tăng vỡ diệp phi trong lòng lệ khí một mực không có tiêu tán lúc trước không hỏi rõ ràng sự tình nguyên nhân gây ra cho nên không có đem cao thiên hạc thế nào chỉ là ngăn lại hắn mà thôi bây giờ đối phương cần phải giết hắn lệ khí lập tức bạo phát tiện tay một kiếm thủ tiêu cao thiên h ạ phát tiết xuống cái này bốn tháng vật khí người giết diệp phi tâm tình lung u n rất nhiều phượng yên nu lắc đầu không ngươi không giết hắn, hắn sẽ giết người ta còn không có nói với ngươi cảm tạ đây như thế nào trách cứ ngươi không có tự tay đánh chết cao thiên hạc phượng yên nu s ắ c thực có chút mất mát bất quá người đã chết nàng tâm tình đồng dạng ung dung rất nhiều cảm giác mất mát tan thành m â y khói d i ệ p phi cười cười hỏi ngươi làm ở ảo tuyết vực người ân ta làm ở ảo tuyết vực phiêu tuyết điện đệ tử ngươi là lôi vực phượng yên nu phản vấn không ta là bên trong bên trong phượng yên nu có chút giật mình nàng chưa nghe nói qua bên trong có đáng giá chú ý thiên tài cũng liền tư không thánh danh tiếng khá lớn đương nhiên nàng đối bên trong nhận thức còn dừng lại ở mấy năm trước khi đó tư không thánh chỉ là ngự khí cảnh định phong võ giả mà nàng đã bước vào linh hải cảnh nghĩ đến mấy năm trôi qua tư không thánh sẽ không kém đi nơi nào tất nhiên bước vào linh hải cảnh đến mở ả o tuyết vực cũng có thể xếp hàng top hai mươi hoặc là trước mười là cái rất có tiềm lực thế hệ trẻ thế nào có cái gì không đúng phượng yên nu lắc đầu như vậy lần trước nhân bảng ngươi nên đánh bại tư không thánh vâng hắn rất lợi hại ta phí rất lớn thái độ mới đánh bại hắn hiện tại hắn đi nó khu vực phải có tiến bộ rất lớn diệp phi xưa nay không coi thường bất luận kẻ nào tư không thánh nghiêm xích hỏa nữ ma đầu lý đạo hiên thác bạc hộ băng linh đều là hắn đối thủ cạnh tranh trong chốc lát vượt lên đầu không có nghĩa là cả đ ờ i vượt lên đầu thiên tài ý nghĩa ở chỗ ngươi không biết hắn lúc nào hội bạo phát một khi bạo phát phi thường khủng bố cổ mị nương trước đây cũng có một thời gian ngắn yên lặng nhưng là khi nàng lúc bục phát khiếp sợ toàn bộ đại lụa coi thường người khác đồng thời thật đã ở coi thường chính mình tuy có chút thiên tài không coi ai ra gì nhưng một ít không coi ai ra gì thiên tài không có nghĩa là bọn họ không có thành thựu ngay cả truyền thuyết truyền kỳ cảnh đại năng đều có rất nhiều kiêu ngạo người họ cách như vậy cho nên họ cách là họ cách chỉ cần nỗ lực chỉ cần kiên nghị không nổ như vậy không cần biết ngươi là người nào đều có thể sáng tạo tự mình xới thế hung á c gác độc người cũng như vậy phượng yên nu không có trong vấn đề này vương hữu lần này có thể đánh chết cao thiên hạc còn phải đa tạng ngươi ta đuổi theo hắn ba tháng hiện tại ta muốn hồi phiêu tuyết điện vùng mệnh đối ngươi tên là gì nàng đã nói cho d i ệ p phi tính danh d i ệ p phi d i ệ p phi ta nhớ kỹ ngày sau gặp lại b ệ n h khi tức băng hàn dần dần trôi phượng yên nu hướng về phương xa bỏ chạy chỉ chốc lát sau biến mất ở chân trời thu hồi ánh mắt diệm phi cảm thán bên trong suy nhược lâu n à y đã lâu ngoại giới không có bao nhiêu người coi trọng bên trong cho đối hiện nay diệp phi mà nói khiêm tốn đã không có ý nghĩa bên trong thiên tài thủ lĩnh tự nhiên phải có dạng này khí độ quay đầu nhìn sang đồng vụ lượn lờ sương mù cầm cu diệp phi cởi khổ một tiếng ba trong vòng năm năm hắn là sẽ không lại lần tiến nhập bên trong nơi này có thể đem người dằn vặt điên vận khí không tốt ở bên trong khốn mấy năm hết tết đến cũng rất bình thường cũng may hắn đi ra siêu thân hóa lưu quang diệp phi phá vỡ tầng mây phi đột đến trên tầng mây hướng bên trong phương hướng lao đi bên trong tới gần tinh vực hồ mấy cái thành thị mọi người vẫn còn ở đàm luận diệp phi sự t ì n h một cái k i n h t à i kinh diễm thiên mới rơi vào sương mù cấm khu gần nửa năm không có gì bất ngờ xảy ra diệp phi chưa bước vào linh hạ cảnh trước đây là về không được mà bước vào linh hạ cảnh không phải một sớm một chiều sự tỉnh cổ mỹ nương trước đây hai mươi lăm tuổi mới bước vào linh h ả i cảnh cái này đã đánh vỡ thần võ giới nghìn năm đi lại diệp phi hiện nay hai mươi tuổi coi như thiên phú và cổ mỹ nương tương đương cũng còn muốn thời gian năm năm thời gian năm năm bên trong lại không có diệp phi cái này nhân loại không thể không nói là một kiện rất làm cho người khác tiếp h ậ n sự kiện chương bảy trăm chín mươi mốt cường thế tái nhậm chức hắc long đế quốc gặp hồ thành thị thiên tinh thành cùng tinh vực hồ cách xa nhau không đến mười dặm ở nơi này người miệng hơn mười triệu trong thành phố có một tòa đỉnh tiêm cựu lâu tên là cựu tinh bạch ngọc lâu cựu tinh, tinh bạch ngọc lâu chiều cao chín tầng một tầng so một tầng xa hoa vách tường bề ngoài dán giá trị cực cao bạch ngọc bạch ngọc n ạ m vàng đại khí bằng bạc ở trên thiên tinh thành thậm chí toàn bộ hắc long đế quốc đều riêng một n mặt cửa cựu tinh bạch ngọc lâu tầng thứ bảy từng vị linh hải cảnh cường giả ngồi ở trong đại đường nói chuyện với nhau các vị các ngươi cũng đừng phỏng đoán ta xem trong vòng năm năm diệp phi tuyệt đối đi không ra sương mù cấm khu có lẽ sẽ trực tiếp vẫy ở bên trong nói chuyện là cái mặt chữ đ i ể n mũi rộng hán tử trung niên tu vi không yếu ở vào linh hải cảnh hậu kỳ cấp độ ở trên thiên tinh thành mười phần nội danh nửa năm trước thân độ tuyệt nói ra diệp phi rơi vào sương mù cấm khu về、sau. thôi i n tức lấy k n nhân, liên liên nhân bảng tranh tài kết thúc hơn hai năm hắn lần nữa lực gáp quân hùng trở thành linh h ả i cảnh cực hạ cường giả tại huyết ma chiến trường một lần hành động đánh chết bái hữu giáo dư đảng bạch quốc quỳ thủ lại đang tứ đại linh hải cảnh cực hạ cường giả trên tay thành công chạy trốn p h ân huyền công h c sơn h truy sát diệp phi nhất định là hạch tâm đại trưởng lao thân đồ tuyệt thân đồ tuyệt có người nói thực lực còn muốn tại vô tình tông hạch tâm đại trưởng lão bùi hữu đạo phía trên đã cô động võ hồn hình thức ban đầu có thể nói linh h ả i cảnh cực hạn cường giả bên trong nhất đảng tồn tại mà b á i h u giáo dư đảng đồng dạng không thể coi thường cùng bạch cốt quỷ thủ nổi danh còn có mặt khác hai đại quỷ thủ riêng là xếp hàng thứ nhất ngũ độc quỷ thủ một thân là độc thở ra giận hơi thở có thể độc chết một thôn trăng người cùng hắn chiến đấu hội bất chi bất giác chúng độc coi như chúng độc không sâu thực lực cũng sẽ giảm bớt nhiều mặc người chém giết cái này diệp phi gây sự năng lực có thể nói nhất tuyệt chọc h o là những người nào à huyền k ô n g sơn bài u giáo dư đảng bên trong thủy tiện đi ra một cái cường đạo đều có thể b ả chúng ta đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa có thể ngồi ở cựu tinh bạch ngọc lâu lầu bảy đều là linh h ả i cảnh cường giả nhưng bọn họ chỉ là phổ thông tồn tại nhất không lợi hại hơn là linh h ả i cảnh hậu kỳ cường giả liền lợi hại linh h ả i cảnh cường giả cũng không tính là chớ đừng nói chi là đ ỉ n h tiêm cùng cực hạn hai cái này cấp bậc một cái linh h ả i cảnh cực hạn cường giả một cái tát vỗ tới bọn họ muốn chết một mảng lớn bạch bạch bạch thang lầu miệng có tiếng bước chân chuyển đến tiếng bước chân rất nhẹ bất q u á tất cả mọi người nghe được n h ị không được đưa ánh mắt mọi người quần áo quần áo dính máu hông đeo trường kiếm tóc đen đơn giản buộc lên t u ấ n tú khuôn mặt ôn nhuận như ngọc ánh mắt không coi là tuyệt thế mỹ nam tử nhưng cũng là nhất lưu tài giỏi đẹp trai không phải diệp phi là ai đổi mười mấy vạn dặm đường diệp phi cái thứ nhất đi tới thành thị là thiên tinh thành nơi này cách tinh vực hồ gần nhất không đủ mười dặm trên đường diệp phi đã nghĩ tới hắn thoát ly sương mù cấm khu sự t ì n h không có khả năng giấu dếm bởi vì hắn không phải vô danh người luôn có người biết hắn còn như vì sao có thể ly khai sương mù cấm khu lấy linh hải cảnh tu vi ly khai sương mù cấm khu hậu quả hắn đều có nghĩ qua dù sao sương mù cấm khu thiết tắc bị phá vỡ thực sự quá kinh thế hai tục muốn không làm cho hành động đều không được tầm họ cường thế trở về sau đó chế tạo ra biểu hiện giả dối nói cho thế nhân hắn cũng không có thâm nhập sương mù cấm khu mà biểu hiện giả dối luôn có vỡ tan một ngày có thể ngày đó sẽ không tới quá nhanh các loại chờ ngày đó đến diệp phi tự tin đã có đủ đủ năng lực tự vệ cựu tinh bạch ngọc lâu lầu bảy trở lên chỉ có linh h ả i cảnh cường giả mới có tư cách đi lên linh h ả i cảnh trong cường giả nhận thức diệp phi không ít cho nên diệp phi bà chạm thứ nhất định tại cựu tinh bạch ngọc lâu mượn bọn họ miệng nói cho bên trong tất cả mọi người hắn trở về chơi hạn Quả nhiên, lúc ầ u bảy b trước còn nói diệp phi trong vòng năm năm vô pháp ly khai sương mù cấm khu mặt chữ điện mũi rộng trung niên trận mắt hốc mồm như là gặp ủy diệp phi cười nhạt một tiếng tìm một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống mọi người xì xào bàn tán hắn đều nghe vào trong thay có muốn hay không cùng hắn chào hỏi nghe nói diệp phi rất dễ nói chuyện ân chưa nghe nói qua hắn d è m pha cùng đi nhận ra diệp phi hai người đứng lên hướng diệp phi cái hướng kia đi tới đi tới trước mặt hắn diệp thiếu hiệp ngưỡng mộ đã lâu hai người chắp tay ô quyển cực kỳ cung k í n h diệp phi đưa tay t o ọ n cái này diệp phi quả nhiên dễ nói chuyện tư n h i ê n mời chúng ta ngồi xuống quá mặt dài hai người trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng thần tình càng phát ra cung kính ngồi xuống bên trong một người phân phó tiểu nhị chuẩn bị thức ăn ngon nhất cùng rượu diệp thiếu hiệp ta hai người đối ngư kính ngưỡng đã lâu hôm nay rốt cục có thể cùng ngươi ngồi chung một chỗ ăn uống rượu nhân sinh điều thú vị bên trái trường nốt rồi đen trung niên sang sàn g nói diệp phi mỉm cười nói nhân sinh ý nghĩa chẳng phải đang ở lại làm mình thích chuyện một người uống rượu cũng rất buồn chán ta diệp phi ai đến cũng không có cự tuyệt ha h a t h ô n g khoái gặp ba người trò chuyện hài lòng lâu bảy người khác cái kia đ ấ u kỵ à, đồng thời âm thầm hối hận làm sao chính mình không nghĩ tới đi cùng diệp phi đến gần bằng không ngồi ở chỗ kia chính là mình diệp thiếu hiệp ta chu mô cũng đối ngươi kính ngưỡng đã lâu phu cận một người nhịn không được đứng lên mặt g à y nói diệp phi cũng không cho đối phương khó chịu như cũng mời hắn ngồi xuống uống rượu với nhau diệp thiếu hiệp diệp thiếu hiệp người khác thấy thế n h a u n h a u đứng lên muốn cùng diệp phi bộ cái gần như về sau đi ra ngoài đều dài hơn khuôn mặt có thể cùng bên trong mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm tiên tài kiệt xuất nhất ngồi chung một chỗ ăn uống rượu đây chính là nhất kiện câu chuyện mọi người ca tụng ngày sau diệp phi nếu có thể bước vào cảnh giới cao hơn k i a liền càng mặn dài chí ít có thể lấy cùng mình hậu đ ạ i nói con trai à trước đây cha ngươi ta nhưng là cùng diệp phi từng uống rượu tán gâu qua ngày còn kém thành anh em kết bái huynh đệ ngươi còn kém xa lắm đây quá nhiều người diệp phi cười ha ha một tiếng Bả b lầu đối diệp thiếu hiệp người đi ra chuyện này sợ rằng phải không mười ngày nửa tháng là có thể chuyển khắp hắc long đế quốc một tháng toàn bộ bên trong đều mới biết diệp phi uống một mực rượu lập tức nói rằng thật ta căn bản không có thâm nhập sương mù cầm khu cho nên hơn năm tháng trước đây liền đi ra một mực tại chữ thương Các người cũng người biết, mọi người chợt nguyên lai diệp phi chưa từng tiến nhập x ư ơ n g mù cấm khu chỗ sâu còn như thụ thương rất bình thường không bị thương mới không bình thường tứ đại linh h ả i cảnh cực hạn cường giả truy sát đó cũng không phải là nói đùa diệp phi có thể thành công chạy trốn đủ để chứng minh hắn bản lĩnh đ ổ i thành bất kỳ một cái nào phổ thông linh h ả i cảnh cực hạn cường giả vẫn là khả năng họ rất lớn nghĩ đến diệp phi lánh đời hơn năm tháng là ở t r ư ớ thương cường giả thụ thương cùng kẻ yếu thụ thương không giống nhau cường giả sinh mệnh lực mang cường không dễ dàng tử vong nhưng cần phải điều dưỡng thân thể độ khó rất lớn riêng là một ít tuyệt chiêu sát chiêu tạo thành thương thế ảnh hưởng đến tinh thần xài một năm nửa năm chữa thương không thể bình thường hơn chúc mừng diệp thiếu hiệp bình an trở về ta mời người một chén ta cũng kính diệp thiếu hiệp một ly trường tiểu hội này một mực tiến hành được đêm khuya mới vừa kết thúc t i ể u lâu khách phòng diệp phi khoanh chân ngồi ở trên giường sương mù cấm khu tìm kiếm lối ra bốn tháng đối diệp phi ảnh hưởng có chút thật lớn chăm chú mà nói còn muốn vượt lên trước tiếp thu xong kiếm vương cùng thiết kiếm vương ý chí pho tượng thảo nghiệm tâm cảnh như thế nào tâm cảnh thật luôn chỉ có một mình nội tại thế giới nói ngắn gọn là nội tâm Bên ngoài cường đại không phải chân chính cường đại nội tâm cường đại mới là từ trong ra ngoài cường đại áp không đổ cường đại đủ để phá tan vận mệnh cường đại bốn tháng lẻ bảy thiên khô khô cuộc hành trình để cho diệp phi tâm cảnh để thăng tới cực kỳ khủng bố cấp độ bình quân hạ xuống hắn một ngày muốn linh hồn lực định vị một trăm tám mươi ngàn lần bốn tháng lẻ bảy này chính là hơn hai chục triệu lần đổi thành bất kỳ một cái nào linh h ả i cảnh cường giả đã sống điên hoặc là tan vỡ còn nữa trực tiếp bung tha không bước vào linh hại cảnh không có ý định đi ra sương mù cầm k h cho dù là linh h ả i cảnh đại năng cũng không có diệp phi dạng nay nghị lực cùng bền l ò n g bốn tháng lẻ bảy thiên lặp lại cùng sự kiện mỗi ngày muốn lặp lại một trăm tám mươi ngàn lần ngẫm lại t i ể u ũ khiến người không rét mà run tâm sinh sợ hãi cái này còn không phải nhất làm người ta sợ hãi sợ hãi là lúc đó diệp phi cũng không biết chính mình khi nào có thể đi ra sương ngủ cầm khu có lẽ là mấy tháng có lẽ là mấy năm hết thể đều là ẩn số mà có ai có thể ở lần lượt thất vọng bên trong lần lượt không tự tin bên trong một lần nữa đứng lên chiến thắng chính mình diệp phi cái này bốn tháng lẻ bảy thiên kinh lịch bả người khác mấy đời thất bại đều bao hàm ở chính giữa đương nhiên lần lượt chiến thắng chính mình thu hoạch là to lớn viễn siêu tưởng tượng to lớn tâm cảnh cương đại để cho diệp phi kiếm đạo ý chí càng thêm không gì không phá càng thêm không thể lay động mỗi một tia ý chí đều đặc biệt thuần túy không khoa trương nói ngang hàng kiếm đạo ý chí cảnh giới hạn không có bất kỳ người nào là diệp phi đối thủ diệp phi bây giờ kiếm đạo ý chí tại tổng sản lượng t ư ợ n g cùng phổ thông linh hải cảnh kiếm khách không sai biệt lắm tại trên y năng phổ thông linh hải cảnh kiếm khách đều không phải là đối thủ của hắn phổ thông linh hải cảnh võ giả tức thì bị hắn hất ra tám cái đường phố không thể đánh đồng hôn hải phía trên một viên ba ngón trưởng cổ phát trường kiếm toát ra điểm một cái ánh sáng màu bạc điểm ấy ánh sáng màu bạc là ý chí quang huy từ kiếm ma kiếm đạo trong c h i thức diệp phi biết linh h ả i cảnh bên trong chỉ có thiên nhân cảnh đại sư ý chí có thể phóng ra ánh sáng huy thiên nhân cảnh đại sư trở xuống phi thường lợi hại kiếm khách cũng thỉnh thoảng có người có thể làm được mà diệp phi lấy linh h ả i cảnh cấp độ liền làm đến quang huy vừa ra ý chí gần như bất diệt diệp phi hít sâu một hơi trong con ngươi lặng yên tóe ra n h i p nhân tâm phách tinh mang đem trên tay tài liệu dùng cho chế tạo bảo kiếm t ừ mê vụ đảo đảo chủ hắc bảo lão giả nơi đó đạt được mấy trăm lượng cao cấp nguyên thạch đã bị hắn dùng xuống hơn phân nửa thu thập tới tài liệu cũng còn thừa không có mấy nhưng hắn chân nguyên dần dần hùng hậu không nên xem thường linh hải cảnh hậu kỳ đến hậu kỳ đ ỉ n h phong cái này một đoạn ngắn t r ê n lệnh yêu cầu tích lũy chân nguyên là một cái hết sức kinh người số lượng mặc kệ ngươi cao bao nhiêu thiên phú rất mạnh ngộ tính đều muốn đàng hoàng tu luyện đương nhiên đường tắc không phải là không có chỉ là quá hà khắc t h như hiếm thấy trên đời linh thảo có tiền mà không mua được đan dược cao cấp đều có thể để cho linh hải cảnh hậu kỳ cường giả trong nháy mắt để thăng tới hậ lại hoặc là có một vị truyền kỳ cảnh đại năng tiêu hao công lực vì ngươi nghi thức xối nước lên đầu không nội ta chiến lược tại linh h ả i cảnh cấp độ bên trong không mấy đi thủ tu vi có thể từ từ sẽ đến dù sao thì tính đạt được linh h ả i cảnh hậu kỳ đ n h p h o n g muốn tiến vào thiên nhân cảnh cũng là một cái quá trình chỉ cần tìm được thích hợp tài liệu cũng có thể linh h ả i cảnh đến thiên nhân cảnh cửa hải này được gọi là hóa phản quan không phải là không có đạo lý hóa phản quan danh như ý nghĩa thoát ly p h à m nhân chi khu hô phong hoa vũ không gì làm không được cho nên tiến vào thiên nhân cảnh võ dạ thế người xưng là đại sư xác trời dần bao phủ một tầng thủy tinh ngọn đèn như trước tàn mát ra ánh sáng yếu ớt mở mắt ra diệp phi ngón tay hư không nhấn một cái phức thủy tinh không vỡ ngọn đèn dầu tắt thoáng rửa mặt một chút diệp phi mở cửa hướng lầu bảy đại s ả n h đi tới trong đại đường linh h ả i cảnh cường giả so nửa tháng trước nhiều gấp đôi một bộ phận nguyên nhân là diệp phi ở chỗ rất nhiều linh h ả i cảnh cường giả đều muốn tới kết giao một phen một phần khác nguyên nhân là tân nhất giới nhân bảng trận đấu mới vừa kết thúc đi tìm lòng cổ thành xem tranh tài người trở về lần này nhân bảng trận đấu mặc dù kém xa tít tắp lần trước nhưng vẫn là có không ít tuyệt đỉnh thiên tài đệ nhất danh là huyền không sơn đệ tử thạch vương hậu đại cốc du vân tên thứ hai là lạc hà môn càn vân còn như diệp phi vị trí thánh võ viện có số mệnh g i a t r ỉ nô gia thiên tài không ít xông vào bảy mươi hai vị trí đầu có ba người bên trong kiệt xuất nhất là thủy n g u y ệ t hàn có người nói hắn cùng diệp phi là cùng một thời kỳ thiên tài về sau bị diệp phi vượt qua trừ cái đó ra thánh võ viện cũng không thiếu hạch tâm đệ tử suýt nữa xông vào bảy mươi hai vị trí đầu để cho hắn viện chủ con mắt đều chặt trọn thánh võ viện có diệ phi thiên tài như vậy thủ nghe nói diệp phi liền ở tại cựu tinh bạch ngọc lâu là có hay không đương nhiên là thật mấy ngày này chúng ta thường tại uống rượu với nhau nói chuyện thiếm thỉnh thoảng trao đổi một chút kinh nghiệm võ đạo chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ kiến giải cao hơn ta sâu nhiều rất nhiều nơi đi qua hắn nhắc nhở rộng mở trong sáng trước đây ngươi ta thực lực tương đương hiện tại không nhất định như ta hắc hắc chém gió thì ai mà chả nói được có cơ hội luận bàn một chút đó là tự nhiên tại mọi người nghị luận ẩm ỉ bên trong diệp phi đi tới đại sảnh diệp thiếu hiệp tới diệp thiếu hiệp ngươi quả nhiên ở chỗ này xem ra ta tới、đối. mới tới linh hải cảnh cường giả nhất tề hướng diệp phi ô quyền diệp phi đem bọn họ trước đó đối thoại nghe vào trong thay đối thánh võ viện đệ tử tình hình gần đây có một chút giải thủy n g u y ệ t hàn quật khởi thuộc về bên trong nhoáng lên đã hơn một năm đi qua đối phương tu vi hẳn là tại ngự khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong cấp bậc phòng trừng khoảng cách linh hải cảnh không xa còn như tuổi tác chưa qua hai mươi lại không có tham gia trận đấu cổ phỉ diệp phi có dự cảm nàng đã đột phá tới linh hải cảnh cổ phỉ đi lên con đường cùng đại bộ phận võ giả khác biệt là chủ tu khí lực khí lực chứa đựng phương thức cùng chân nguyên tuyệt nhiên tương phản chân nguyên chứa đựng trong đan điển người thường rèn luyện thân thể có thể cường tráng khí lực có mấy trăm cân thậm chí mấy nghìn cân chi lực bất quá cũng không có diễn hóa thành khí lực công pháp rèn thể sơ kỳ cùng rèn luyện thân thể không sai biệt lắm đồng dạng là cường tráng khí lực tăng cường lực lượng đến hậu kỳ có thể từ trong thân thể nghiền ép suất cụ thể hóa lực lượng loại lực lượng này chính là khí lực khí lực tác dụng không có chân nguyên nhiều như vậy nhưng luận bá đạo tại phía xa chân nguyên phía trên chân chính không gì không phá vô vật bất phá cùng chủ tu khí lực võ giả đối kháng ngàn vạn lần không nên gần người nếu không sẽ chết rất khó nhìn vẫn lấy làm tiêu ngạo phòng ngự tại trước mặt bọn họ yếu đ ố i cùng một lượng đầu hũ đ ồ n g dạng tu khí lực cùng rèn luyện thân thể còn có một cái khác biệt lớn nhất đó chính là từ bề ngoài căn bản không nhìn ra giống vậy cổ phỉ luận khí lực thâm hậu tuyệt đối là bên trong số một có thể bề ngoài nhìn vẫn là thân tài duyên dáng của cô gái trẻ tuổi cánh tay mười phần tinh tế bất quá cái này tinh tế cánh tay lại có thể đơn giản đánh chết một đầu đồng cấp bậc yêu thú đương nhiên chủ tu khí lực người gặp phải chủ tu khí lực người vẫn là rất dễ dàng nhận rõ chủ tu khí lực người bởi vì khí lực quá cường thịnh tinh khí như khói báo động huyết khí quần quận người trong đồng đạo khí lực tất nhiên sinh ra cảm ứng diệp phi khí lực mặc dù kém xa tít t ắ p cổ phỉ có thể cuối cùng cũng có một chút hơn nữa linh hồn hắn lực tại linh hải cảnh cấp độ chỉ lần này một nhà đôi cái gì cũng rất mất cảm lần nữa cùng cổ phỉ gặp nhau cũng có thể nhìn ra nàng bây giờ thực lực một bên cùng mọi người uống rượu diệp phi vừa hỏi nhân bảng thượng phát sinh cái nào đáng giá chú ý sự tình cái này tốt giống như có một cái diệp t i ế u hiệp cái thế giới nhân bảng trước khi tranh tài một lần nhân bảng xếp hạng thứ ba h long đế quốc đại hoàng tử quan sát tại chỗ lần này nhân bảng trận đấu. h ắ c long đế quốc đại hoàng tử diệp phi gật đầu hắn biết cái này nhân loại tư không thánh tổng cộng tham gia ba giới nhân bảng trận đấu giới thứ hai xếp hàng thứ nhất thứ nhì là nghiêm xích họa đệ tam chính là h ắ c long đế quốc đại hoàng tử người này lúc đó đã hai mươi ba tuổi hiện tại khẳng định so với bây giờ thế hệ trẻ cũng phải lớn hơn không ít ai cũng không nghĩ tới dấu tài sáu năm h ắ c long đế quốc đại hoàng tử vừa ra sân chính là lấy linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu v i r a thi đấu khiếp sợ tất cả mọi người ân lúc đó ta đều doại trò g i mình diệp phi không có quá nhiều để ý hỏi h long đế quốc đại hoàng tử là đi qua làm chi lôi kéo người mới có người nói đã mượn hơi một nhóm người bên trong bao quát mấy cái bài danh phía trên thiên tài khóa này đệ nhất cốc du vân cùng cản vân đều bị hắn mượn hơi qua thánh võ viện thủy nguyệt hàn đã ở cái này liệt không biết có hay không bằng lòng lôi kéo người mới cái này đại hoàng tử giỏi tính toán diệp phi trong lòng hiểu rõ có thể xếp vào nhân bảng bảy mươi hai vị trí đầu đều là có số mệnh người mượn hơi vào hắc long đế quốc hoàng thất có thể vì hoàng thất tụ tập vô thượng số mệnh dầu gì các loại chờ những thiên tài này lớn lên cũng đủ để trở thành hắc long đế quốc hoàng thất thủ hộ giả đương nhiên tại trung nguyên cũng chỉ có tam đại quốc gia hoàng thất dám làm như thế dù sao tam đại hoàng thất là so đại tông môn càng nhân vật mạnh mẽ cao thủ như mây mà hắc long đế quốc hoàng thất mơ hồ là tam đại hoàng thất đệ nhất bất chi bất giác đã đến giờ buổi chiều trên đường phố một nhóm sáu người chậm rãi đi tới đại hoàng tử đến trong sáu người có năm người là lao giả đều mặc quần áo hát sắc sợi tơ vàng trường sam bên trong một người miệng ngực teo đoá hoa màu vàng nóng miệng ngực teo đoá hoa màu vàng nóng lao giả đối phía trước nửa bước cao to huyết năm nói rằng huyết năm thân cao tại một m chín trở lên tướng mạo anh tuấn bên ngoài cơ thể hát sắc thái độ bảo teo một cái hát long hát long hai mắt là kim sắc vì huyết năm tăng một phần k h í thế hắn t h ả n nhiên nói không ngoài dự liệu diệp phi hẳn là tại cựu tinh bạch ngọc lâu không biết là hay không tiếp thu ta mời ừ nếu như hắn không biết điều cho hắn chút dạy dỗ là được nói chuyện là một vị vẻ mặt lệ khí hùng tráng láo giả dẫn đầu hắc ý láo giả s ờ cả một cái không được coi thường hắn hắn có thể từ tứ đại linh hải cảnh cực hạn cường giả trong tay chạy trốn thực lực tuyệt đối không tầm thường đương nhiên cũng không cần sợ hai chính là t i ế n bác đao chờ một lát đại hoàng tử nói chuyện ngươi đừng có lỗ mãng miễn cho hư đại hoàng tử kế hoạch hiến bác đao thực lực gần với hắn một thân đao pháp kinh thế hai tục đáng tiếc lệ khí quá nặng động sát nhân yên tâm ta tự có chừng mực đi tới cựu tinh bạch ngọc lâu cửa chính nên tiếp tân khách tiểu nhị gặp sáu người quần áo cùng trang sức thất kinh lập tức nhận ra bọn họ thân phận túi đầu túi người đem bọn họ đưa vào bên trong lập tức bạch ngọc lâu trưởng quỹ tự mình tiếp đ á i bọn hắn vẻ mặt cười làm lành diệp phi có phải hay không ở tại cựu tinh bạch ngọc lâu dẫn đầu hắc ý láo g i ả hỏi trưởng quỹ do dự một chút gật đầu diệp thiếu hiệp tại cựu tinh bạch ngọc lâu ở nửa tháng ngay tại lâu bảy tuất ngươi bận rộn ngươi đi tự chúng ta đi tới lâu bảy gặp đại hoàng tử sáu người đi tới k h ẽ t o mày hắn cảm giác đối phương là vì hắn mà đến đại hoàng tử mặc dù chưa từng thấy qua diệp phi bất quá diệp phi bức họa gặp qua khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười diệp h i n h rất tiêu dao ta nghe người ta nói ngươi t ừ sương mù cấm khu s ô n g ra đến trước k i a còn không thể tin được hiện tại tin tưởng diệp phi nói may mắn đại hoàng tử tại sao đến đây vừa rồi đã có người nói cho hắn biết đại hoàng tử thân phận đại hoàng tử phất tay khiến người khác tránh ra ngồi ở diệp phi đối mặt nói ngay vào điểm chính lần này đến đây không vì cái gì khác hy vọng diệp h u n h có thể trở thành là ta thân vệ ta có thể cho ngươi một cái thân vệ đội trưởng chức vị hơn nữa ngươi và huyền không sơn ân đoán ta cũng đều vì ngươi hóa giải như thế nào nói xong đại hoàng tử ánh mắt trầm tĩnh nhìn thẳng diệp phi diệp phi lông mày n h u lại tới trong sáu người lại có ba vị là linh hải cảnh cực hạ n cường giả bên trong một người là vì thủ hắc y lao giả một người là thể hình hùng tráng lao giả còn có một người lại là hắc long đế quốc đại hoàng tử bất quá lây hắn thiên phú và ngộ tính tại chừng hơn hai mươi tuổi tuổi tác trở thành linh hải cảnh cực hạ cường giả cũng không phải vô pháp làm người ta tiếp thu mọi người đều biết hai mươi lăm tuổi đến ba mươi lăm tuổi là người thường ư ờ i trong thể nhất thời kỳ tập cùng thời kỳ này tiến bộ nhất tấn mãnh thánh n ữ đế chính là hai mươi lăm tuổi bước vào thiên n h â n cảnh ba mươi lăm tuổi tiến vào c h u y ể n kỳ cảnh cho nên đại hoàng tử thực lực cũng không để cho diệp phi cảm thấy quá nhiều kinh ngạc hắn thế hệ này nổi danh thiên tài đến hơn hai mươi tuổi thực lực tuyệt đối sẽ không chỗ thua kém đại hoàng tử hơn nữa có diệp phi tên thiên tài này thủ lĩnh tại phía sau thiên tài áp lực lớn hơn khả năng rất lớn sớm đạt được cảnh giới này thậm chí vượt lên trước cảnh giới này dẫn dắt bên trong đỉnh phong tình thế xin lỗi ta không thể bằng lòng diệp phi thần tình lại nhạt uống một mục rượu đại hoàng tử cười nhạt ánh mắt mơ hồ mang theo cảm giác áp bách cười nói diễm h u n h sao không tại suy tính một chút trở thành ta thân vệ sẽ chỉ mới có lợi không có chỗ xấu sai trở thành ngươi thân vệ chính là lớn nhất chỗ hỏng diệp phi cũng không có cảm thấy cái gì câu thúc cùng áp lực thuận miệng nói làm càn cho ngươi ba phần nhan s ắ c đã nghĩ mở phương luận không đáp ứng liền hỏi hỏi ta đao t i ế n bác đao nhịn không được lối ra giao hấn hắn đến sẽ không sợ đại hoàng tử không cao hứng thật lần này mời diệp phi vì đại hoàng tử thân vệ là một cái m ụ nếu là đối phương không đáp ứng tức sẽ bắt đầu cái thứ hai m ụ cho nên đại hoàng tử vừa lên tới liền người gây sự diệp phi bằng lòng tốt nhất không đáp ứng hắn chuyến này cũng sẽ không không có ý nghĩa Trước tử Chiến Hác Hoàng Long đại hoàng tử cũng không ngăn lại yến bắc đao hắn lần này tới tuy có mời diệp phi trở thành thân vệ ý tứ nhưng hắn cũng biết diệp phi cũng không phải tình nguyện thua kém người khác kiếm khách cho nên sớm có bị c ự tuyệt chuẩn bị tâm lý mà yến bắc đao là cả hắc long đế quốc hoàng thất linh h ả i cảnh đệ nhất đao khách lệ khí nặng mười phần đáng sợ từ hắn tới khiêu khích diệp phi cũng có thể nhìn ra chút gì đương nhiên diệp phi nếu như thua vào tay hắn vậy thì càng tốt tất nhiên ô phát đạt được một thiên tài vậy thì sớm hủy diệp hắn d i ệ p phi mắt đưa ngang một cái ngươi thứ gì nghe được lời ấy lâu bảy linh hải cảnh cường giả há miệng một cái chính là đánh chó phải ngó mặt chủ d i ệ p phi vừa lên tới chính là một câu ngươi thứ gì để bọn hắn suýt chút nữa b ả mới vừa uống vào đi rượu phun ra ngoài còn như đối mặt đại hoàng tử sắc mặt đột nhiên đ ô n g trầm đặt tại chén rượu trong tay ba một tiếng nổ tung rượu c u n g mảnh nhỏ bốc hơi lên thành đạm l a m sắc vũ khí ta sống quả ngươi t i ế n bác đao gương mặt sung huyết hô hấp gia tốc mọi người có thể thấy rõ hắn tráng kiện trên cổ huyết gân bại lộ tựa như từng cái huyết sắc run giống lệ khí bạo phát tràn ngập đến điên cùng đao thế bên trong y ế n bắc đao một cái trưởng đao bổ về phía diệp phi một trường này kinh khí nội liễm nhanh đến cực hạng điên cùng đến mức tận cùng vung tay lên trưởng duyên liền như dứt khoát hẳn hòi bổ ra hư không thẳng đến diệp phi mặt tiền của cửa hàng hắn nhanh diệp phi nhanh hơn một điểm huyết liên nở rộ diệp phi kiếm chỉ điểm tại y ế n bắc đao trưởng duyên bên trên r giáp g i á c dưới chân cứng rắn sàn nhà bị lê xuyên h ế n bắc đao hai chân xoa bóp chạm đất mặt tựa như một viên lưu tinh đi ngược lên trên trực tiếp đem cựu tinh bạch ngọc lâu bảy tầng vách tường x bốn dặm dọc theo đường đi gặp phải cái gì cái gì nổ tung trong vòng ba bốn dặm đi qua t i ế n bắc đao lảo đảo ở giữa không trúng trượt mở miệng phun ra b ú n g m á u tươi lớn trái lại diệp phi khuôn mặt không hồng không thở mạnh dưới thân cái ghế cũng chưa từng nghiền nát đây cũng là bên trong thiên tài thủ lĩnh thực lực thật là khủng khiếp một ngón tay bả đối phương kích ra đi trong vòng ba bốn dặm một tia sức phản kháng cũng không có mọi người mặc dù nghe nói qua diệp phi lực á p bái ư u giáo tam đại tối cường quỷ thủ một trong bạch cốt quỷ thủ có thể dùng đối phương chết thảm tại huyết sát thú trong miệm hơn nữa từng cùng thân đồ tuyệt đối mấy chiêu không rơi vào thế hạ ph sau đó lại từ tứ đại linh h ả i cảnh cực hạ n cường giả trong tay gian nan chạy trốn nhưng dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt cho là có chỗ khuyết đại bên trong có ẩn t ì n h khác lúc này rốt cục không ai nghĩ như vậy d i ệ p phi thực lực so trong tưởng tượng càng phải cường đại hơn cái này đến bắc đao tốt xấu là đại hoàng tử thủ hạ cao thủ thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi đại hoàng tử sắc mặt vô cùng nghiêm trọng mọi người không biết rõ tình hình hắn lẽ nào còn chưa biết sao t i ế n bắc đao là một vị linh h ả i cảnh cực hạ n cường giả coi như so ra kém thất đại đao khách đứng đầu áo bảo trắng đao khách cũng không thể kém được phối hợp với cái tia cổ điền quần lệ khí thực lực cao hắn một bậc người chưa chắc có thể áp chế hắn thực lực của hắn tại áo bào trắng đao khách phía trên cùng bùi h ư u đạo tương đương nghĩ đến đây đại hoàng tử chân nguyên truyền âm cho vài dặm bên ngoài y ế n bắc đao bắc đao lấy ra vũ khí toàn lực ứng phó giúp ta thăm dò thăm dò hàn tuyến ta không phải là làm thịt hắn không thể không cần đại hoàng tử nói y ế n bắc đao trong tay quang mang l ó e lên một thanh trưởng một e m mờ năm sống dao thật dày hậu bối đao đột nhiên xuất hiện bảo đao nơi tay h ế n bắc đao đao thế một lít lại tăng thư không, không vết rách bị diệp phi một ngón tay đánh bay h ế n bắc đao mất hết m cái tiêm một trưởng đa dụng nhất bảy thành công lực một phía tình nguyện cho rằng d i ệ p phi chí ít dùng chín thành thậm chí m ộ ư ơ i phần công lực lúc này tay hắn cầm đỉnh tiêm tứ phẩm bảo đao chiến lực có thể phát huy đến đ ỉ n h phòng hai mắt sung huyết tay trái chỉ vào d i ệ p phi trợn q u á t lên tiểu nhân h è n hạ đi ra đánh một trận hà tất đi ra ta ở chỗ này là có thể giải quyết ngươi d i ệ p phi cờ ư i nhạt ngón tay như bắn tỉ bà t ừ n g đạo lợi hại chân nguyên đi ra ngoài chân nguyên biến hóa diễn sinh ra từng chuôi trường kiếm hư không thứ kích đương đương đương đương có thể diệp phi chân nguyên trường kiếm không phải phổ thông chân nguyên trường kiếm mà là ẩn chứa khủng bố kiếm ý chân nguyên trường kiếm mỗi nhất kích đều tương đương với một gã phổ thông linh h ả i cảnh cực hạn cường giảm một kích toàn lực hơn mười 10 trên trăm đạo công kích đồng thời rơi vào yến bắc đao hộ thể ánh đao bên trên lực phá hoại kinh người chỉ nghe tạp sát tạp sát âm thanh liên miên bất tuyệt yến bắc đao miệng hổ đổ máu cả người lần nữa bay ngược cùng lúc đó mấy đạo chân nguyên trường kiếm trong nháy mắt lao qua thân thể hắn cắt ra một mảnh vết thương quá mạnh tùy tiện ngồi ở chỗ kia cách cách xa ba bốn g i ả m liền đem đại hoàng tử thủ hạ đắc lực đánh thổ hết u y rút lui mọi người khiếp sợ diệp phi thu bàn tay về đối hắc long đế quốc đại hoàng tử nói đại hoàng tử ngươi còn có cái gì lợi hại thủ hạ cùng nhau lên đây đi nhàn rỗi cũng là buồn chán nói xong ánh mắt của hắn liếc liếc mắt đứng ở đại hoàng tử phía sau hắc ý lao giả hắn trên ngực đâm một đoá kim hoa sùng sục chỉ là một cái ánh mắt dẫn đầu hắc ý lao giả cảm giác như có một thanh sắc bén không ai bằng bảo kiếm tuyệt thế chính đâm về phía hắn không khỏi nuốt nước miếng đại hoàng tử người này so trong tưởng tượng vướng tay chân lão hủ không phải là đối thủ môi hắn khẽ nhúc ních chân nguyên truyền âm cho đại hoàng tử đại hoàng tử thu liêm thần sắc khiếp sợ hồi nói ta biết hắn ít nhất là vô tình tông hạch o tâm đại trưởng lão bùi h ư u đạo cấp bậc kia cao thủ đ ù i h ư u đạo tại trung nguyên danh khí còn muốn tại thân đồ tuyệt phía trên dù sao thân đồ tuyệt chưa cô động thành võ hồn hình thức ban đầu trước đ ù i h ư u đạo một mực cầm giữ linh hải cảnh đệ nhất cao thủ vị trí hơn nữa không có so sánh qua ai nào biết thân đồ tuyệt có thể thắng được bùi hữu đạo bùi hữu đạo cấp bậc dẫn đầu hắc ý lạnh Luận lực công lực kích cường đại kiếm k ý sắp bén, hoàng ô n g tử đối diệp phi rất k i ế n kỵ sợ một lúc sau ném bộ mặt chỉ điểm một chiêu hắn tự tin có thể tiếp đó dù sao lúc này hắn đâm lao phải theo lao không được không vì mình tìm một bậc thang dòng chống khuya chiến đến s á m xịt trở về không phải hắn phong cách cúng k í n h không bằng vân mệnh diệp phi nơi nào nhìn không ra đại hoàng tử tâm tư nơi đây quá chật người ta ở ngoài thành giao thủ đại hoàng tử xoay người xuống lầu thiên tinh thành phương bắc g ư ờ i dặm tinh vực hồ ven hồ diệp phi cùng đại hoàng tử cách xa nhau trăm mét mà đứng gió hồ thổi bay hai người tay áo bay phất p h ố i tại hai người quanh thân người vây xem vượt lên trước tính bằng đơn vị hàng nghìn thiên tinh thành linh h ả i cảnh cường giả hầu như toàn bộ đến đương nhiên càng nhiều ngự khí cảnh võ giả cùng cựu lòng cảnh võ giả diệp phi thản như nói ra chiêu đi đại hoàng tử không nói lời nào dấu ở ống tay h áo ra tay trưởng nắm chặt thành quyền hát sát hơi khói lượn lờ mơ hồ kẹp theo lôi đ ì n h hỏa quang hắc khí càng ngày càng thịnh cuối cùng bà đại hoàng tử bao vây đi vào phóng lên cao xung quanh vài trăm thước không khí trong nháy mắt và mẹo cảnh tượng mở nhạt tạp sát thiên không chẳng biết lúc nào đen xuống một đạo tia chấp màu tím đánh xuống mà thiềm điện đánh xuống đồng thời đại hoàng tử xuất thủ thân hình hắn điện s ạ phá thoái hư không lượn lờ hắc khí hữu quyền đột nhiên đánh ra hắc long ba quyển một đầu thật nguyên ngưng kết thành thật lớn hắc long nhanh chóng thành hình long thân triều dài trăm triệu long đầu lớn như phong l dương n anh múa vớt lao xuống hướng d i ệ p phi một đường chỗ đến mặt đất sụp xuống r a n ẻ một bên hồ nước nhấc lên kinh đảo hải lãng phảng phất thế giới mạt nói đến ma lòng thay thế là hắc long đế quốc hoàng gia võ học hắc long ba quyền có người nhận ra đại hoàng tử quyền pháp hắc long ba quyền nghe nói là cao hơn địa cấp cấp tột cùng quyền pháp tồn tại một đấm xuất r a thiên đ ị a biến sắc hồng thủy c h à n lan cái kia thật nguyên ngưng kết thành hắc long còn có kèm tinh thần t r ù n g kích cao hơn địa cấp cấp tột cùng quyền pháp đây không phải là thiên cấp quyền pháp sao không sai thiên cấp quyền pháp lại được gọi là áo nghĩa quyền pháp hắc long che trời tế nói bao phụ tới sắc bén nhanh vút sẽ rách không khí xốc lên một mảnh lại một mảnh chân không vết rách tựa như xé vỡ một lượng thật lớn bài vóc thanh thế kinh người chấn động linh hồn lại là áo nghĩa võ học diệp phi há lại không biết hắc long bá quyền cấp bậc cùng vượng yên nhu băng tuyết k i ế m vực cả hai đều là thiên cấp võ học cũng chính là áo nghĩa võ học áo nghĩa võ học chỉ có thiên nhân cảnh đại năng mới có thể sáng tạo ra bởi vì nó đã liên quan đến áo nghĩa tồn tại áo nghĩa càng cao võ học y năng càng mạnh nói chung thiên nhân cảnh đại sư hoặc là tông sư tối đa sáng chế đê giai áo nghĩa võ học chung giai áo nghĩa võ học vượt qua thiên nhân cảnh tông sư năng lực là truyền kỳ cảnh đại năng chuyện còn như càng trên cao cao giai áo nghĩa võ học. chỉ có phong đế chuyển hữu kỳ mới có thể sáng chế. Thánh nữ đế của mỹ nương có hay không sáng chế vậy mà không biết đạo mà cao giai áo nghĩa võ học phía trên còn có cấp tột cùng áo nghĩa võ học có thể sáng chế cấp tột cùng áo nghĩa võ học người đã là có thể cùng thượng cổ thời đại tuyệt đi nhờ đại năng cùng so sánh. đại hoàng tử hát long ba quyền tối đa học một chút g a lông không kịp toàn thị uy lực một phần mười bởi vậy suy đoán hát long ba quyền chắc là đê giai áo nghĩa võ học. ừ hát long ba quyền là lao tổ tông sáng tạo chiêu này vừa ra thực lực mạnh hơn ta người cũng phải bị tạm thời áp chế liền để ngư ra một xấu a đại hoàng tử lòng tin rất đủ trong vòng nhất chiều linh h ả i cảnh cấp độ hắn không sợ bất luận kẻ nào đây là hắn vì diệp phi chuẩn bị lại lễ giống hắc long mở miệng lớn vô hình gợn sóng phóng xạ đó là tinh thần trùng kích diệp phi không hề sợ hãi mi tâm p h ồ n g lên tựa như kim c ư ơ n g châu một lớp vô hình vô chất kiếm ý bắn nhanh ra trong nháy mắt chém chết tinh thần trùng kích không cần tốn nhiều sức keng phá phôi kiếm ra khỏi vỏ diệp phi hướng phía hắc long đâm ra ba kiếm ba kiếm này nhanh không thể tưởng tượng nổi đệ nhất kiếm đâm rách hắc long đầu lâu đệ nhất k i đâm thùng hắc long cổ kiếm thứ ba trực tiếp xuyên qua lòng thân ba kiếm đâm xong di chân nguyên thịt lưỡng chưa rơi xuống đất liền tốc độ không đồng nhất tiêu tán tại chỗ nổi lên một hồi nguyên khí cất lốc thổi hướng thiên không không có khả năng hắc long bá quyền bị phá quyền sáo thượng tia lửa văng gấp nơi đại hoàng tử không chịu nổi lực đạo phản xung lấy càng nhanh chóng tốc độ bay ngược trở về vẻ mặt không thể tin tưởng Hát l o nguyên Ba q bản đại hoàng tử tràn đầy tự tin cho rằng linh hại cảnh cấp độ mặc kệ là thân độ tuyệt cũng hoặc là bùi hữu đạo trong vòng nhất chiêu đều phải bị hắn hắc long bá quyền áp chế nói cách khác trong vòng nhất chiêu hắn tất nhiên có thể chiếm thượng phong còn như một chiêu lui về phía sau hắn cũng không có biện pháp Cùng diệp phi định ra một chiêu ước hẹn vì chính là chèn ép một chút hắn uy phong thành tựu chính mình khi thế nơi nào biết mọi việc đều thuận lợi hắc long b á quyền tại diệp phi trên tay vẹn vẹn chống đỡ ba kiếm ba kiếm này như là cắt vào hắc long b á quyền góc chết dám bả chân nguyên hắc long tách rời ra tạo thành như vậy chấn động linh hồn c h ẳ n g diện kiếm vào vỏ diệp phi nhàn nhạt nhìn phía đại hoàng tử đa tạng diệp huynh kiếm pháp quả nhiên sắc bén không ai bằng xem ra trong vòng nhất chiêu ta xác thực chiếm không lên gió đại hoàng tử trên mặt lộ ra miễn cưỡng nụ cười Trong lòng cực k chơi chơi đại, đại hoàng tử lồng ngực phập lồng tốt ngươi một cái diệp phi cứ nhiên không cho ta dưới bậc thang tạo lối thoát ta nể mặt ngươi ngươi lại làm cho ta mất mặt nhìn ngươi có thể kiêu ngạo tới khi nào huyền không sơn không biết ngồi xem ngươi lớn lên bãi u giáo dư đảng ám sát tất nhiên liên tiếp xuất hiện ngươi con đường trưởng thành đã bị đoạt đi đâu có đâu có diệp huynh dũng khí mới khiến cho người khiếp sợ coi huyền không sơn như không bản hoàng tử mặc cảm đại hoàng tử h í p mắt lại cười h í p mắt nói diệp phi hồi nói đại hoàng tử công nhiên mượn hơi các đại tông môn đệ tử như thế thủ đoạn cùng khí phách viễn siêu diệp phi diệp phi sao dám tại đại hoàng tử trước mặt khoe khoang diệp phi lời nói cùng hắn kiếm pháp mỗi khi đều có thể đánh trúng yếu điểm đại hoàng tử muốn đem hắn rụ rỗ hắn đương nhiên sẽ không khắc khí hai đại thiên tài giao thủ ho khiến cho quanh thân một ọ i người vây x e nghe nghe nhóm sáu người lúc tới vội vã, đi lúc vội vã. diệp phi cởi nhạt cái này đại hoàng tử không đáng để lo tư không thánh nghiêm xích hỏa lâm vẫn những người này đều còn mạnh hơn hắn rất nhiều chí ít ba người bọn họ không biết chơi văn tự gì cho chơi thua thì thua cũng liền miệng cứng rắn điểm làm hắc long đế quốc đại hoàng tử một điểm đại khí cũng không có đại hoàng tử vừa đi ánh mắt mọi người toàn bộ tụ tập tại diệp phi trên người t h ầ n võ rơi chúng khu vực lấy trong chúng ta nguyên yếu nhất thiên tài ít nhất bất quá từ hôm nay trở đi không giống nhau diệp phi hoàn toàn có thể cùng nó khu vực tuyệt đỉnh thiên tài cùng so sánh thiên tài thủ lĩnh hoàn toàn xứng đáng bất quá diệp phi tình huống làm người ta lo lăng a chẳng những đắc tội huyện k ô n g sơn bãi ưu giáo dư đảng hiện tại liền hắc long đế quốc đại hoàng tử đều đắc tội tạm thời còn c ó nói không có phần này khí phách e rằng diệp phi thì không phải là diệp phi cũng sẽ không có hôm nay thành cựu một trận chiến này đặt diệp phi không thể lay động thiên tài thủ lĩnh vị trở lại cựu tinh bạch ngọc lâu diệp phi b ế quan từ chối tiếp khách phượng yên nu băng tuyết kiếm vực đại hoàng tử hắc long b á quyền đều là đê giai áo nghĩa võ học cho diệp phi mang đến một tia uy hiếp ngược lại không phải là nói hai người có thể uy hiếp diệp phi lời nói không qua trường hiện tại diệp phi vận dụng ba bốn thành thực lực là có thể chém giết bọn họ vận dụng năm phần mười thực lực có thể áp chế linh hải cảnh vô địch cực giả nói cách khác năm phần mười thực lực diệp phi cũng đủ để nạo thị quần hùng xưng bá linh h ả i cảnh sở dĩ cảm thụ được uy hiếp là đê d à i áo nghĩa võ học để cho diệp phi cảm thụ được tự thân không đủ giới hạn trong áo nghĩa vấn đề linh h ả i cảnh cường giả vô pháp nắm giữ áo nghĩa võ học như phượng yên nhu cùng đại hoàng tử đều n g ừ n g ở lại một phần mười không đến trong trình độ nhưng ai biết có người hay không có thể nắm giữ được một phần mười thậm chí một phần năm trình độ lại có ai biết hội sẽ không xuất hiện diệp phi dạng này quay thai đã cô động kiếm hồn hình thức ban đầu hoặc là võ hồn hình thức ban đầu nói không chừng còn có người có thể ở thiên nhân cảnh cấp độ trực tiếp cô động kiếm hồn cùng võ h có lẽ có e rằng không có diệp phi không thể trông cậy vào người khác không có dạng này thiên phú ngộ tính cùng với kỳ ngộ thần võ giới lớn như vậy rất có thể toát ra dạng này yêu nghiệt quái thay cho nên diệp phi có thể làm chính là không ngừng làm bản thân mạnh lên v i n h viễn không thỏa mãn áo nghĩa võ học diệp phi cũng có chỉ là không thể làm có huyết liên kiếm pháp tám thức trước tích lũy chung kích thức thứ chín không phải là không có khả năng đợi thức thứ chín thành công ý cảnh lột sắc thành áo nghĩa chỉ nói đáng lợi làm theo mạch suy nghĩ diệp phi suy nghĩ tìm một địa điểm cao nhất tìm hiểu kiếm pháp huyện phù sơn trên đỉnh núi chỉ có một tòa chủ điện trong chủ điện hùng u y ề n Không Sơn Tông Chủ, h vĩ trung niên ngồi ở tất h nhiên ư có g người i là tư không thánh gia gia tư không bá đều là thương vương hậu đại thân đội tuyển lấy ngươi lược một người dù coi như có thể áp chế diệt phi cũng khó mà thuận lợi chèm giết lần này ta phái lê trưởng lão cùng phúc trưởng lao phụ trợ ngươi hai người bọn họ thực lực và ngươi tương đương ba người liên thủ giết diệp phi không cần tốn nhiều sức thư không bá thản nhiên nói thân đồ tuyệt liếc mắt nhìn lê trưởng lão cùng phúc trưởng lão chắp tay nói có hai vị quanh năm tiềm tu trưởng l ã o phụ trợ tự nhiên có thể chém giết diệp phi bất quá trước đó cũng xin để cho ta một người xuất thủ nếu là ta vô pháp thuận lợi chém giết liên thủ tiếp hắn có chính mình dự định nếu như đánh còn không có đánh tự lấy ba người chi lực chém giết diệp phi hã không đại biểu hắn không như lá bay đây không phải là hàn ước nguyện ban đầu lê trưởng lão cười nói thân đồ trưởng lão vẫn là như vậy bà khí tông chủ ta cũng hiểu được thân đồ trưởng lão một người có thể đối phó chúng ta ở một bên quan vọng là được hắn cùng phúc trưởng lão quanh năm tiềm tu không cùng ngoại giới tiếp xúc đi qua t u ế nguyện tích lũy cùng tông môn tài nguyên c h ố n g đỡ thực lực vô cùng đáng sợ đều là không kém c ọ i thân đồ tuyệt tồn tại thân đồ tuyệt đối phó không diệp phi tương đương với mình cũng đối phó không cho nên không cho rằng diệp phi có thể cường tới mức như thế tư không ba gật đầu mỗi lần xuất thủ chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại bốn đạo lưu quang có hai đạo là hướng về thân đồ tuyệt bay đi mặt khác hai đạo phân biệt hướng về lê trưởng lão cùng phúc trưởng lão nơi đó ba người tự tay tiếp nhận lưu quang cảm thụ được lưu quang sóng trung động thất kinh lại là ngũ phẩm bảo khí chọn bốn cái ngũ phẩm bảo khí lê trưởng lao ngũ phẩm bảo khí là một thanh chiến đ a o ánh đao lưu chuyển cắt kim loại hư không phúc trưởng lao ngũ phẩm bảo khí là trưởng thương cường thân c u ộ n lại một cái đại xà mà thân đồ tuyệt có hai kiện ngũ phẩm bảo khí nhất kiện là huyết bao tay màu đen nhất kiện là mặc lục sắc khải giáp một công một thủ tông chủ thân đồ tuyệt cầm đầu tư không ba lạnh ngạt nói ta nói rồi chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại cái này bốn cái ngũ phẩm bảo khí là từ hắn mấy vị trưởng lão nơi đó m ư tới dùng xong còn muốn đi còn thân đồ tuyệt minh bạch cảm thụ được ngũ phẩm b ả o khí uy áp ba động thân đồ tuyệt đại hỷ có hai kiện ngũ phẩm b ả o khí hắn chính là linh hải cảnh cấp độ bên trong tuyệt đối nhân vật vô địch công kích cường hàn đáng sợ phòng ngự đồng dạng cường hàn đáng sợ đã đứng ở bất bại chi địa xem ra tông chủ muốn giết diệp phi tâm rất mạnh người ta cũng khó trách diệp phi đánh chết kim hoàng đạo nhân cách làm đã là đối huyền không sơn đ ạ i bất kính hà có thể lưu lại đi các ngươi lên đường đi thư ba phất tay một cái chương bảy trăm chín mươi lăm ngươi tự kỳ tại chỗ suy nghĩ một hồi thư ba chợt lấy người không khí và mèo không không gian kịch liệt và mèo hầu như như là thuần gì, ra chủ điện mấy cái lấp lóe đi tới h u y ề n phù sơn sau núi nhất phương tỏa mặt lục sắt trên núi cao tông chủ tại sao đến đây núi non trùng điệp vật kiến trúc bên trong có thanh âm cách không chuyển đến t ư không bá môi khẽ nhúc đích lần này phỏng chừng muốn n g ư ơ i ra ngựa nói xong trực tiếp bắn vào ở giữa trong chủ điện chủ điện c h ố n g trải cũng không một người không mất một lúc một gã tóc xám trắng lao giả từ bên cạnh điện đi tới đối tư không bá khẽ vớt c ằ m để bày tỏ cung kính ông lao tóc xám nói vẫn là vì sự kiện kia tư không bá gật đầu không sai theo làm nói kim hoàng trưởng lao miêu tả diệp phi phía sau cao nhân chắc là thiên nhân cảnh đại sư nhưng cũng không có đạt tới tông sư chi cảnh lần này ta phái lê trưởng lão cùng phúc trưởng l ã o phụ trợ thân đồ trưởng lão nam chắc chỉ là vì phòng ngửa vị kêu cao thủ ngăn cản chỉ có người đi vào thích hợp nhất kim hoàng đạo nhân không rõ ràng ra thiên đại thủ chủ nhân thực lực tư không bá sao lại không rõ ràng nghe kim hoàng đạo nhân cặn kẽ miêu tả về sau xác nhận người này là thiên nhân cảnh đại sư không thể nào là chuyển kỳ cảnh đại năng trên thực tế chuyển kỳ cảnh đại năng sẽ rất ít vì một thiên tài xuất đầu trừ phi vị thiên tài này đã thành dài tới thiên nhân cảnh cho nên tư không bá mới không cố kỵ gì phái người đuổi theo giết diệp phi đương nhiên hắn cũng không thể làm tuyệt tận lực phái thiên nhân cảnh đại sư xuất động đối phó một gã linh hải cảnh cường giả vận dụng thiên nhân cảnh đại sư đừng nói hắn là không phải điên coi như không điên cũng sẽ chọc giận vị kia thiên nhân cảnh đại sư hiện tại phái ra thân đồ tuyệt lê trưởng lão cùng với phúc trưởng lão đều là linh hải cảnh cường giả hắn tin tưởng giết diệp phi đối phương không lời nào để nói bất quá vì để ngừa vắn nhất tư không bá vẫn cảm thấy muốn để một gã trưởng lão ra ngựa miễn cho đối phương lần nữa cứu diệp phi đã như vậy, vậy ta liền đi ra ngoài một c h ú n ta ông lão tóc s á m rõ ràng tư không bá vì sao không gọi hắn người lại gọi hắn toàn bộ huyền không sơn trừ tư không bá số thực lực của hắn tối cường tư không bá mình đương nhiên không thể xuất động bên trong kiêng kỵ quá nhiều mà từ hắn ra ngựa sẽ không nhiều như vậy kiêng kỵ hy vọng hắn không được can thiệp tốt nhất ta tìm hiểu ba động nước đã đại thành đang cần một cái đối thủ thí nghiệm n g i lực ông lão tóc s á m lạnh lùng cười một bước đi ra chủ điện vô tung vô ảnh tư không bá đồng dạng cười nhạt ông lão tóc s á m bối phận cao hơn hắn mấy đời tu vi tại thiên nhân cảnh trung kỳ thực lực mặc dù yếu hắn một ít nhưng ở phổ thông thiên nhân cảnh đại sư bên trong tuyệt đối là không thể bỏ qua tồn tại có hắn bàn quan lượng diệp phi phía sau cao nhân không thể tránh được một cái nho nhỏ thiên tài dẫn động hai đại thiên nhân cảnh diệp phi người đáng giá tự ngạo bên trong nam là tông nghìn trượng thắp nước c h ú t xuống phát sinh nùng bùng nổ trong nhà trúc một gã tướng mạo đ o ă n trang tuổi chừng hơn ba mươi tuổi nữ nhân đi tới ba năm không thấy lại có lớn như vậy tiến bộ đến đánh giá thấp hắn là cái đáng giá toàn lực bồi dưỡng thiên tài phòng trúc bên ngoài trên cỏ người mặc hắc y thám tử mở miệng nói tông chủ huyền công sơn đã phái ra ba vị cao thủ đi đối phó diệp phi chỉ sợ diệp phi tình huống không thể lạc quan long bích vân lắc đầu linh hải cảnh cấp độ truy sát còn cần chính hắn vượt qua ta không có khả năng ra tay trợ giúp bất quá đi một chút cũng không sao có lẽ sẽ có không tưởng được sự tính phát sinh thoại âm rơi xuống long bích vân trước người không gian trợn vật mẹo như là bị cuốn phong thổi mặt nhăn nước ao một lớp rung động lục ngạo đợi hắc y thám tử ngầm đầu nơi nào còn có long bích vân hình bóng mười ngày sau thiên tinh thành cựu tinh bạch ngọc lâu d i ệ p phi đi nơi nào vừa lên đến thân đồ tuyệt liền k h ô n g chế được lầu bậy tất cả linh hải cảnh cừng giả làm trái người giết không tha tại ba người bức bách hạ có người chỉ, chỉ bạc phương tinh vực hồ lê trưởng lao nhũ m ả y thân đổ tuyệt ánh mắt âm trầm đảo qua mọi người hy vọng các ngươi nói là lời nói thật bằng không bên trong đem không có các ngươi đất dung thân h ừ phất tay háo ly khai ba người hướng ngoài mười dặm tinh vực hồ lao đi lầu b ầ y lại sảnh mọi người ngoài miệng không nói gì từng cái sắc mặt thiết huyết huyền không sơn thực sự quá bá đạo bọn họ tốt xấu là có danh tiếng linh hải cảnh cừng giả lại bị người như vậy cứ bước nếu không phải huyền không sơn danh tiếng quá lớn thế lực quá mạnh đổi thành bất kỳ một cái nào tác phẩm tô môn bọn họ đã sớm đi đập sân môn mịt mờ hồ nước phía trên ba đạo nhân ảnh cực nhanh chạy như bay Tinh vậy, vậy, rằng, đầu, đầu Lao, thiên i n vực hồ thị địa thính là một môn từ thượng cổ t h u y ể n xuống tới công pháp phụ trợ môn công pháp này trên chiến đấu không nhiều lắm tác dụng bất quá dùng để thăm dò người hoặc là vật cực kỳ cưỡng hãn toàn lực vận chuyển công pháp xung quanh tám trăm linh dặm động tĩnh đều ở đây trong cảm ứng so tinh thần lực phóng xạ cường không biết vài lần phải biết rằng linh h ả i cảnh cường giả tinh thần lực phóng xạ bất quá hơn mười dặm một ít tinh thần tương đối cường đại cũng sẽ không vượt qua hai mươi dặm hai mươi dặm trong vòng không chỗ có thể ẩn dấu qua hai mươi dặm vẹn vẹn có thể cảm nhận được ba động mà qua năm mươi dặm ba động đều không cảm ứng được trừ phi đối phương tận lực chế tạo ra cường đại động tĩnh lại một tuần đi qua ba người tinh thần tướng mạo hơi mệt mại riêng là phúc trường lão trên mặt nếp nhăn đều có v ẻ n h ư tăng một ít chỗ khe danh chỗ n h u chung một chỗ hắn trầm giọng nói ta cái này thiên thị địa t í n h mặc dù hữu dụng nhưng trong khoảng thời gian này dùng quá nhiều lần về tinh thần đã có một chút tổn thương trong vòng ba ngày nếu như tìm không được bằng hắn ta nhất định phải trở về điều dưỡng một phen bằng không liền cuối cùng một tia bước vào thiên nhân cảnh hy vọng đều sẽ mất đi lê trưởng lão cùng thân đồ tuyệt lý giải gật đầu thân đồ tuyệt hư lạnh nói tìm được tiểu tử này ta sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết tinh vực hồ một tòa vô nhân đạo bên trên tạp sát một tòa núi hoang nước da kiếm khí b ố n phía mạnh liệt kiếm ý t r u n g quanh c h ẳ n g ngập kéo dài không tiêu tan huyết liên kiếm pháp thức thứ chín cùng ý cảnh không quan hệ tại mục chi ý cảnh bên trên ta sớm đã đạt được t ự hạ Thủy chi ý cảnh chỉ ũ n cận g tiếp cực ạ n không có khả năng một điểm tiến triển cũng không có. Chắc là ý cảnh vận dụng duyên cớ, ý cảnh tương đồng tình hung cảnh vận dụng cao nhân, tự nhiên càng tốt hơn.、Ý、cảnh g khả chắc h có có, cớ, cao c một điểm tự tốt dưới, là ý ý ý Ý là một cái trung tâm then chốt còn phải dựa vào vận dụng không biết vận dụng người trên chiến đấu không thể nghi ngờ ở vào thế yếu giống vậy mê vụ đảo đảo chủ hắc bảo lão giả lôi chi ý cảnh bên trong lần chứa phá chi lực đây chính là một loại vận dụng mà huyết liên kiếm pháp thức thứ chín vận dụng càng bị mờ thử lại lần nữa hai tay nắm huyết một kiếm diệp phi tinh tâm xuống không hề bận tâm chật đột nhiên dương đôi mắt một kiếm phá toái hư không đánh về phía cách đó không xa một tòa khác núi hoang sắt núi hoang chia làm hai nửa hơn nửa đoạn tà tà chạy xuống ẩm ẩm rơi đập ân có điểm mùi vị diệp phi lộ ra m ỉ m cười đống nhiên m ỉ m cười ngưng trệ hắn mi tâm hơi hơi cổ động linh hồn lực phóng xạ mở ra c ũ n g hư không phù hợp có người dùng tinh thần lực quét hình nơi đây tốt mỏng manh tinh thần lực vương vấn không dứt được bất quá lại làm cho cha xét phạm vi tăng phúc không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần diệp phi linh hồn lực cao hơn tinh thần lực trong nháy mắt phân biệt ra được luồng tinh thần lực này lần nào năm trăm dặm có hơn phúc trưởng lao trên mặt khó có được vung lên nụ c ư ờ i gật gật đầu nói tìm được ngay tại tây phương năm trăm dặm một tòa vô nhân đ ả o bên trên ha ha còn chờ cái gì đi qua thần đổ tuyệt đại hỉ ba người bình thường đều dùng năm sáu thành tốc độ chạy đi lúc này tốc độ toàn bộ khai hỏa trong nháy mắt đạt được gấp ba bốn lần vận tốc âm thanh nhanh như cực quang thiểm điện ba người vừa mới đi một đạo nhân ảnh vô căn cứ thuấn di tới xem ra không cần ta vì bọn họ chỉ đường người tới chính là huyền không sơn trưởng lao ông lao tóc xám nguyên bản hắn dự định tại ba người vô kế khả thi lúc giút bọn họ một tay dù sao thiên nhân cảnh đại sư tinh thần lực phóng xạ phạm vi càng thêm còn đại tại vận dụng lên cũng mười phần xả rượu hoàn toàn có thể làm được thiên thị địa thính c h í n h độ vô thanh vô tức ông lao tóc s á m một cái nhảy biến mất ở tại chỗ lúc xuất hiện lần nữa đã đến phi thường xa khu vực tựa như một viên không ngừng nhảy ánh sáng yêu ớt huyền không sơn c ư nhiên phái ra một vị thái thượng trưởng lão chẳng lẽ là sợ ta xuất thủ cứu diệp phi chắc là như vậy xa hơn địa phương tuổi chừng hơn ba mươi tuổi đoan trang nữ nhân trôi nổi ở giữa không trùng tại trước người của nàng một mảnh thủy mạc liên tiếp hư không thủy mạc bên trên ông lao tóc x á m bóng lóe lên một cái rồi biến mất nếu có thiên nhân cảnh tại phụ cận nhất định sẽ nhìn ra thủy mạc là dùng áo nghĩa thôi động người khác tìm hiểu đều là chiến đấu loại áo nghĩa võ học phụ trợ áo nghĩa võ học rất ít t h i ế u hạn trong thời gian tìm hiểu tăng cường chiến lược áo nghĩa võ học không thể nghi ngờ càng sáng suốt trừ phi đã có mấy môn chiến đấu loại áo nghĩa võ học mới có thời gian d ố i tìm hiểu nó đương nhiên chính mình không tìm hiểu đồng dạng có thể tiền nhân lưu lại áo nghĩa võ học vẫn là rất huyền ảo thủy mạc tan g ã đoan trang nữ nhân biến mất ở tại chỗ thân đổ tuyệt vận chuyển chân nguyên chật quát lên tam đại linh hải cảnh cực hạ n cường giả huyền công sơn thật đúng là để mắt ta diệp phi xuất hiện ở một tòa trên núi hoang thắt lưng xứng trường kiếm lê trưởng lão điểm nhân nói ngươi cũng coi như được với một cái kinh tài kinh d i ễ m thiên mới tiếp tục trưởng thành tiếp bảy tám phần mười có thể đạt được cảnh giới cao hơn đáng tiếc ngươi ngàn vạn lần không nên khiêu khích ta huyền công sơn giết ta huyền công sơn hạch tâm trưởng lão kim hoàng đạo nhân hiện tại bó buộc mà lợi rét lưu ngươi một cái toàn t h â bằng không t ấ t chịu thiên đao vạn quả mà chết tại trong mắt ba người diệp phi đã là một người chết không nói ba người đều là linh hải cảnh cực hạn cường giả bên trong phải tính đến tồn tại tùy tiện một cái đều đủ để chống lại hoặc là áp chế diệp phi ba người liên thủ diệp phi tuyệt đối không có sinh tồn hy vọng húng chi lần này ba người trên người còn có bốn cái ngũ phẩm bảo khí ngũ phẩm công kích bảo khí có thể tăng phúc bảy tám thành lực công kích ngũ phẩm phòng ngự bảo khí có thể tăng phúc bảy tám thành lực phòng ngự toàn bộ bên trong cũng không tìm tới cường đại như vậy linh hải cảnh đội hình gà đất cho xanh thôi hôm nay chỗ này vô nhân đảo chính là các nguyên ơ i tàn thân diệp phi đã động sát tâm một chết thân đổ t u y ệ n quát chói thai một tiếng bàn tay vung lên một tòa núi hoang đột ngột từ mặt đất mọc lên đập về phía diệp phi cùng lúc đó bản thân của hắn thân hình lấp lóe nhanh chóng ép tới gần sắt bay lên núi hoang nước ra kiếm khí tựa như buổi sáng kia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi chân trời t r u n g điệp chém ở thân đồ tuyệt hộ thể chân nguyên bên trên thân đồ tuyệt căn bản phản ứng không kịp nữa miệng sừng chắn máu bắn ngược bay thẳng chương 796, đại sư xuất thủ theo sắt kiếm khí lao ra diệp phi liên tiếp vung ra mười kiếm b a người đều bao phủ trong miệm nói nói các ngươi là gà đất cho sành chính là gà đất cho sành cùng lên đi thiếu ta giải quyết từng người một. Cho tới bây giờ cấp độ bên trong bất luận cái gì linh h ả i cảnh cường giả tại diệp phi trước mặt đều là gà đất c h ó sành không chịu nổi một k ích đừng nói ba cái linh h ả i cảnh cực hạ n cường giả lại lật hai gấp ba cũng không có tác dụng gì đương nhiên nếu như lúc bình thường diệp phi có lẽ sẽ chơi hơn mấy chiều thế nhưng đối với huyền không sơn đuổi giết hắn người không cần thiết thủ hạ lưu tình ba khí một điểm thì như thế nào bành bành bành bành bành bành bành kiếm khí giang khắp nơi bao quát lê trưởng lão cùng phúc trưởng lão ở bên trong ba người liền phản kích cơ hội cũng không có hộ thể chân nguyên liên tiếp nhấn n t máu tươi bắn tung tóe đây còn là bởi vì diệp phi có chỗ cố k � không muốn chiến lực toàn bộ kh dù sao lập tức bại lộ qua thực lực đáng sợ khó tránh khỏi sẽ sinh ra nó sự cố phải biết tại trung nguyên linh h ả i cảnh cấp độ cực hạn cường giả chính là đình phong sở hữu ngũ phẩm bảo khí thì là linh h ả i cảnh vô địch cường giả lập tức giết chết ba người tạo thành o a n h động khó có thể tưởng tượng còn như vì sao có chỗ cố kỵ bởi vì tại khu vực này không chỉ đám bọn hắn bốn người còn có người đang dòng nó luận linh hồn cường độ hắn chính là không kém cõi thiên nhân cảnh đại sư cứ việc hạn chế chính mình chiến l ư c diệp phi vẫn là siêu việt linh hại cảnh nhân vật vô địch hoặc có lẽ là hắn là duy nhất vô địch không có khả năng ta có ngũ phẩm phòng ngự bảo khí Phòng tăng phúc thân đồ tuyệt n nổi giận gầm lên một tiếng mang theo huyết bao tay màu đen hắn một trường đánh ra vài toa núi hoang đột ngột từ mặt đất mọc lên lăng không nhìn hại nát cực nhanh bắn về phía diệp phi thoái thạch cùng không khí ma sát buộc phát ra kinh người hòa diễm tựa như một trận oanh oanh liệt liệt mưa sao băng huyết liên khai sơn tung h à n h thiên địa diệp phi thi t r i ể n ra huyết liên kiếm pháp thức thứ sáu huyết liên khai sơn dù sao c ắ t phách một kiếm thập tự kiếm mang hàm quát thiên địa chém vỡ vô tận lưu tinh đá lấy lửa đánh vào thân đ ồ tuyệt trên người bả đối phương ngạnh sinh sinh ép vào một tòa trong núi hoang không thấy bóng dáng kim thắp đoạn không chạm giao xả cùng đánh thừa dịp diệp, diệp phi đối phó thân đ ồ tuyệt thời khắc lê trưởng lão cùng phúc trưởng lao bất chấp nguồn máu thân thể mỗi người nắm ngũ phẩm chiến đao cùng trường thường hung bánh thẳng hướng diệp phi tay áo phi bay diệp kiếm khí chém ở ngũ phẩm bảo khí bên trên đáng sợ lực đạo theo thân đao cùng thân thương truyền lại chỉ nghe tạm sát hai tiếng lê trưởng lao cùng phúc trưởng lao cánh tay gãy thổ huyết bay ngược tam đại linh hải cảnh cực hạn cường giả không tam đại linh hải cảnh vô địch cường giả liền diệp phi một kiếm cũng không chặn được đến liên tiếp bị thương không nói sinh tử không biết thân đ ồ tuyệt lê trưởng lao đã hoảng sợ t ố t đỉnh ngay cả kiệm lời ít nói phúc trưởng lao đều run dày thật đáng sợ linh hải cảnh cấp độ làm sao lại xuất hiện đáng sợ như thế nhân vật đừng nói bọn họ chưa từng gặp qua nghe đều không nghe qua quả thực chưa bao giờ nghe ầm ầm núi hoa nguyền á t thân đổ tuyệt lao tới ngón tay hắn lấy diệp phi hồng suy nghĩ nói diệp tiểu tử không nên quá đắc ý đắc tội ta huyền không sơn ngày sau không cần nhớ có sống yên ổn thời gian ngươi trở nhất ba hữu nhất ba truy s á ta nói xong hắn q u a y đầu đối hai vị trưởng lao nói chúng ta đi hắn căn bản không có nghĩ tới diệp phi dám giết bọn họ dù sao bọn họ và kim hoàng đạo nhân không giống nhau kim hoàng đạo nhân chỉ là hạch tâm t r ư ở n g lão thực lực mạnh hơn hắn có không ít mà ba người bọn họ là huyền không sơn linh hải cảnh cấp độ nhất nhân vật mạnh mẽ vô cùng chịu huyền không sơn coi trọng giết bọn hắn tương đương với cùng huyền không sơn tuyên chiến cho nên diệp phi chính là có lớn mật đến đâu thằng nhóc cũng không dám giết bọn hắn lúc này hắn muốn đi thì đi đối phương có thể đem thế nào đây chính là đại tông môn cường thế ha ha ha diệp phi ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng sắc ý bắt đầu khởi động các ngươi muốn đi thì đi hỏi qua ta kiếm không chết huyết một kiếm vũ động không khí kịch liệt xoay tròn nhiều đó huyết liên vô căn cứ sinh ra từ lớn chừng n g ọ n cái trưởng thành tới mấy chục thức khổng lộ chỉ thấy diệp phi cánh tay rung lên huyết một kiếm rơi ra tầng tầng lớp, lớp kiếm quang kiếm quang tắc gọn hướng về ba người lướt đi ngươi dám đậu、thủ? lẽ nào ngươi nghĩ cùng ta huyền không sơ tuyên một chữ cuối cùng thân đồ tuyệt chưa từng nổ ra bởi vì kiếm quang đã đến mặc dù ngay đầu tiên thân đồ tuyệt liền đem hộ thể chân nguyên tăng cường đến cực hạ n quang mang màu xanh sấm tựa như thúy ngọc bất quá hắn xem nhẹ động sát ý diệp phi ẩn chứa khủng bố kiếm đạo ý c h í kiếm quang tựa như lửa than cháy tại vải bông bên trên đơn giản đục lỗ hắn hộ thể chân nguyên chém đứt hai cánh tay hắn chật càng nhiều kiếm quang nghiền ép tới cách mặc lục sắc khải giáp chấn đắt thân đồ tuyệt thổ huyết không thôi bạo tăng công kích để cho thân đồ tuyệt hoảng sợ hắn không nghĩ tới động thủ liền động thủ kịch liệt đau đớn làm hắn nhịn không được túi đầu nhìn một chút hai tay liên tiếp bả vai vị trí hai tay tận gốc m à đ ứ ớ c từ nay về sau thành phế nhân vẻ hoảng sợ chuyển hóa thành vẻ hoán độc g lê tẩm g lê tẩm dám đoạn ta hai tay ta thân đồ tuyệt cùng ngươi không đội trời c h u n g ta muốn diệt ngươi thánh võ viện cả nhà giết cái chó gà không tha diệp phi ánh mắt băng lãnh người này tuyệt đối không thể lưu giết huyết liên chân nguyên bắt đầu khởi động diệp phi cần phải ra lại một kiếm diệp tiểu tử ngươi phải suy nghĩ kỹ giết thân đồ trưởng lão ai cũng cứu không ngươi ta huyền không sơn tất nhiên xua quân xuôi nam sắt tiến bên trong lê trưởng lão quá sợ hãi uy hiên nói Phúc trưởng lần ã o l h giặt này từng theo thử hầu đến hắn nhiệm vụ là ngăn cản diệp phi phía sau cao nhân cứu diệp phi dù sao thân đổ tuyệt ba người mỗi người sở hữu ngũ phẩm báo khí ba người liên thủ bất kỳ cái gì linh h ả i cảnh cường giả đều muốn vất lạc diệp phi cũng không ngoại lệ nào ngờ cục diện căn bản thoát ly k h ô n g chế thân độ tuyệt ba người chẳng những không có giết diệp phi ngược lại bị diệp phi g i ế t gà bay chó sủa vô cùng thê thảm nếu như nói ra sợ rằng tuyệt đại bộ phận người không tin thậm chí ngay cả ông lao tóc xám mình cũng có điểm không thể tin được kế hoạch cải biến ông lao tóc xám không có khả năng nhìn diệp phi g i ế t ba người đáng tiếc lúc này hắn cách vô nhân đào q u á xa nhất thời hối hận trước kia không coi trọng nếu như coi trọng trận này cướp giết hắn đã sớm n í c h tới gần bằng hắn tiên nhân cảnh đại sư thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. hơn mười dặm khoảng cách lấy hắn thiên nhân cảnh đại sư tốc độ cũng không khả năng trong nháy mắt đến xuất thủ công kích cũng không kịp d i ệ p phi đã xuất thủ duy nhất có thể làm là mở miệng cảnh cáo tiểu súc sinh mau dừng tay dám giết ba người bọn họ lao phu sẽ để cho ngươi biết cái gì là t h ố n g khổ ngươi vị trí thánh võ viện cũng sẽ bị triệt để lao đi tại linh hải cảnh cấp bậc chân nguyên b g ọ c vào thanh âm lấy nổ mạnh tốc độ chuyển về vô nhân đạo cơ hồ là một phần mười trong c h ư ớ c mắt xuyên vào d i ệ p phi trong hai diệp phi tâm ý đã quyết đạt được góc độ cao nhất huyết một kiếm phun ra từng cổ một không gì không phá kiếm khí kiếm khí như thủy triều trong nháy mắt bao phủ ba người suy suy suy suy suy suy suy suy thiên đao v ạ n quả triệt để thiên đao v ạ n quả dòng thác kiếm khí hạ ba người bị chém thành một mảnh huyết vụ chỉ có chịu ngũ phẩm phòng ngự bảo khí bảo hộ địa phương hoàn hảo vô khuyết còn như tứ phẩm phòng ngự bảo khí diệp phi mặc dù vô pháp phá hủy có thể kiếm khí trạm kích ở phía trên k h n g bố lực đạo lấy siêu cao tần suất chấn động vẫn là một mảnh huyết vụ một kiếm giết ba người ông lao tóc xám dại ra chốc lát không đối phương lại dám không nhìn tiểu xúc sinh ngươi dám không nhìn lão phu v ù v ù không gian trợn và mẹo ông lao tóc xám thuấn di đi qua hai ba cái lấp lóe ông lao tóc xám xuất hiện ở vô nhân đảo bầu trời diệp phi nhìn thẳng ông lao tóc xám hắn nhìn ra đối phương là thiên nhân cảnh đại sư hơn nữa không phải bình thường thiên nhân cảnh đại sư cái kia cổ kinh khủng vì thế liền không khí đều bị k h u c trừ bốn phía một mảnh chân không lấy h ắ n làm trung tâm vài dặm trong phạm vi tất cả nghiền nát vật thể tất cả đều h i ệ lên tạp sát. tạp sát mặt đất bỗng nhiên n ư ớ ra không chịu nổi thiên nhân cảnh đại sư áp lực lúc đầu lao phu không định động thủ giết n g ư ơ i ngươi không xứng bất quá hôm nay lao phu liền phá một ví dụ chết ở lao phu trên tay ngươi đủ để tự hào ông lao tóc xám bất kể hắn là cái gì quy củ quản hắn phía sau có cái gì cao nhân hắn muốn giết cứ giết d i ệ p phi đã thành công chọc g i ậ n hắn tay phải vung lên một đoàn đoàn huyền huyết sắc khí thái độ cực nhanh xoay tròn từ mấy thước cao thấp bành trường đến vài trăm thước phản phất một cái siêu cấp đại ma bản theo đại ma bản hình thành thiên không cùng phong nổi lên b ộ t phía mây đen rậm rạp lôi điện này ra mặt đất tan vỡ tốc độ càng lúc càng nhanh sụp xuống ra n h giết ngươi lão phu sẽ đích thân đi trước b bất quá ngươi là nhìn không thấy cái kêu máu chạy thành sông một màn vâng ông lao tóc xám lành lạnh, lạnh quắc khẽ đại ma bàn rời tay bay ra hoàn toàn bỏ qua không gian khoảng cách ngay lập tức đánh phía diệp phi mặt tiền của cửa hàng một kích này chứng thực dù là diệp phi mặt ngũ phẩm phòng ngự bảo khí kim lưu giáp cũng chắc chắn phải chết bất quá hắn biểu tình rất bình tĩnh không có bất kỳ vẻ kinh hoàng ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào giết hắn như thế nào tự mình đi trước bên trong cúc cho ta thế ngàn cân treo sợi tóc một bàn tay lớn che trời đột nhiên xuất hiện năm ngón hợp lại đại ma bàn tựa như tiến nhập lồng giam liền dây rủa Đã bị bàn ông nặng nghề tiếng nổ văng lao ê n đen bị đánh mây bị t n điện bay ngược, chỉ thấy bàn lôi bay tay thấy chỉ t nhẹ nhàng nắm h c ặ tóc đại đi đại lại Thời gian qua đi mấy năm, già thiên đại thủ lại xuất hiện. ma mấy năm, qua bản nát vỡ vô. thủ xuất t hư ư r sáng o h thí. ĩ a tỷ tóc Người nào, Ông giấu đôi. lao đầu lộ sám b i ế n sắc hắn ngược lại không phải là thán phục gia thiên đại thủ uy lực trên thực tế một chiêu kia mới vừa rồi bất quá là hắn thuận tay một k í c h chân chính làm hắn kiên kỵ là người đến ẩn nấp g công phu mười phân được hắn cứ nhiên không có phát hiện đối phương tồn tại linh hồn lực phóng xạ ra ông lao tóc xám rốt cục tại ngoài mười dặm trên mặt hồ cảm ứng được một tia b a động rầm rầm một lớp mỏng manh thủy mạc rơi xuống tầng này thủy mạc vô sắc vô hình hầu như cùng hư không nào h nặn thành nhất thể mắt thường nhìn lại tựa như nơi nào là hư vô coi như tinh thần lực phóng xạ đi qua cũng sẽ bị thủy mạc hấp thu vô pháp cảm ứng được chút nào b a động chỉ có kiệt lực phóng xuất ra linh hồn lực mới vừa phát g i ắ ra ông lao tóc xám nơi nào biết diệp phi phía sau cao nhân ẩ n nấp công phu đáng sợ như thế cũng liền chưa từng lưu ý theo thủy mạc tiêu tán một gã tuổi chừng hơn ba mươi tuổi đoan trang nữ tử xuất hiện ở diệp phi cùng ông lao tóc xám trong tầm mắt long tông chủ diệp phi thoải mái từ lúc ba năm trước đây hắn liền suy đoán giả thiên đại thủ chủ nhân là nam la tông tông chủ long bích vân quả nhiên như hắn sở liệu long bích vân nghi hoặc xem diệp phi liếc mắt chẳng biết tại sao nàng rất rõ ràng ông lao tóc xám không có lưu ý đến nàng hết lần này tới lần khác diệp phi nếu có đ i ề u biết chẳng lẽ là nàng ảo giác dù sao một gã linh h ả i cảnh cường giả dù coi như chiến lực cường thịnh trở lại trên linh hồn cũng sẽ không có bao lớn thành cựu có thể xem thấu nàng thành tích có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. long bích vân bỏ đi cái này nghi ngờ bất quá lần này nàng ngược lại là tính sai diệp phi xác thực cảm ứng được long bích vân ba động cái kia cổ như có như không khí tức cùng ra thiên đại thủ không khác nhau chút nào bằng không hắn cũng sẽ không k h ô nhìn g n ông láo tóc s á m cảnh cáo khư khư cố chớp đánh chết thân đồ tuyệt ba người ông láo tóc s á m không có cảm ứng được long tông chủ hành tích nói rõ linh hồn hắn lực không tự ta xem ra ta ngược lại tờ hờ ợ tờ ra xem nhẹ chính mình linh hồn cường độ linh hồn là một người bồn nguyên khó có thể phát hiện diệp phi biết trọng sinh tới nay chính mình linh hồn không kém cõi thiên nhân cảnh đại sư có thể so với truyền kỳ đại năng cùng ông láo tóc d i ệ p phi phát hiện mình ưu thế so trong tưởng tượng cao ngươi là người phương nào ông lão tóc xám chưa từng thấy qua long bích vân ánh mắt lành lạnh long bích vân giọng nói đ ạ m mạc thân p h ậ n ta ngươi không cần phải biết hiện tại ngươi có thể đi nơi nào đến hồi chạy đi đâu hừ ta bất kể ngươi là người phương nào người này giết ta huyền không sơn ba gã hạch tâm trưởng lão chết chưa hết tội ngươi đừng có dẫn lửa t h i ế u thân ông lão tóc xám thân là huyền không sơn thái thượng trưởng lão dưới một người trên vạn người nếu là bị long bích vân một câu nói d a chạy chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề linh hại cảnh cấp độ giết chóc liền để linh hải cảnh để giải quyết người ta đều là thiên nhân cảnh nhúng tay linh hải cảnh sự tình vốn cũng không thỏa tiếp tục vướng víu không công lời vậy ta không thể làm gì khác hơn là đem người đánh lại long bích vân mặc dù là nhất giới nữ lưu trên người khí độ lại mênh mông như biển đạm nhiên bên trong mang theo một tia vô cùng cao minh bạ khí đem ta đánh lại liền sợ ngươi không có cái này năng lực cũng được ta đã sớm muốn thí nghiệm hạ ba động nước t uy lực liền bắt ngươi tới thử chiêu ông lao tóc xám cười ha ha thanh â m như s ấ m r ề n c h ấ n đ ắ c bốn phía núi hoang run dày kịch liệt tiếng cười liên tục ông lao tóc xám giơ tay lên một cái hướng phía diệp phi cách không đấm vờ hôm nay ai cũng cứu không người nàng cũng không được chịu chết đi hắn có lòng cùng long bích vân giao thủ bất quá là tại đánh chết diệp phi sau đó ẩm ẩm diệp phi phía trước một đoàn huyền huyết sắc khí thái độ đ ị a đặt hóa thành một phương đại ma bản nhanh chóng nghiền ép hướng diệp phi nhanh như kinh lôi đã ngơi ư cố ý như vậy liền không có gì để nói long bích vân một tay đánh ra đại ma bản c h ấ n vỡ cùng lúc đó một cổ nhu tác phẩm tâm huyết dùng ở diệp phi trên người đẩy hắn ra ngoài cách xa mười dặm một chết ông lao tóc xám giận dữ tóc dài bay lên hai cánh tay hắn r u n lên Từng mánh màu trắng mánh bệnh màu phong nhận ngừng tụ thành, trôi nổi tụ trôi tại ba ê n ngoài thần b thước b ê nhận ngoài, n ữ n này phong n g thứ h cũng không phải là đi ơ n g ả n phong nhận, tiếng n quát vừa phong nhận tập thể bắn ra vài dặm khoảng cách thùng rông kêu to diệp phi thang phục phong nhận những nơi đi qua trong hư không xuất hiện rậm rạp chân không vết rách tựa như một tấm nghiền nát vải vóc mà lợi hại còn không ở chỗ này chỗ phong nhận ngoại vi không gian và mẹo tựa như không chịu nổi phong nhận cắt kim loại có thể đem không gian và mẹo đây nên là bực nào kinh người l ư ợ c sát thương ngũ vô cùng thủy lăng long bích vân m ặ t không đổi sắc tay trái bình thân một đoàn đoàn nước gợn l ộ t ngạo lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ tổ hợp thành một cái bốn hình chót bốn hình chót hoành đưa b à long bích vân bảo hộ ở bên trong như là một tòa hoành thả bốn cạnh kim tự tháp đỉnh cao chính diện phong nhận ba ba ba ba ba phong nhận đánh vào trong suốt bốn hình chót bên trên không phải là bị văng ra chính là rơi vào bên trong tốc độ giảm nhanh chín thành căn bản không phát huy ra vốn có uy lực bán bay phong nhận lực đạo mất đi phân nửa nhưng là rơi vào vô nhân đ ả o bên trên cả tòa vô nhân đ ả o đều run r u dậy mặt đất bị tày ra từng cái sâu không thấy khe ránh khe danh lan tràn vô nhân đ ả o có tứ phân ngũ liệt dấu hiệu nước biển dần dần rung máy bảo thật là lợi hại đê d a i phòng ngự áo nghĩa vậy mà có thể đón đỡ ở ta phong ba nhận dù là ông lao tóc sáng cực kỳ thống hận long b í c h vân không thừa nhận cũng không được đối phương thi triển phòng ngự loại đê g a i áo nghĩa võ học hết sức lợi hại hãn l u ậ phong ba này nhận không phải mình sáng tạo mà là huyền không sơn một vị tiền bối sáng tạo ra làm công đánh loại đê giai áo nghĩa võ học một khi xuất r a phong nhận nội bộ có thật nhỏ phong nhận lưu chuyển tăng thêm y lực lực sát thương có chút khủng bố ngươi cũng tiếp ta một chiêu đ ẳ n g vân long thủ tay trái t r è o chống ngũ vô cùng thủy lăng long bích vân tay phải một vòng n h ấ t chuyển nước gợn chấn động một con to như núi bàn tay khổng lồ áp bách hướng ông lao tóc xám bàn tay khổng lồ không gì sánh được còn đại che khuất thái dương che khuất tiên không trên lòng bàn tay hoa văn có thể thấy rõ ràng đón ngươi một chiêu thì như thế nào ông lao tóc xám lòng tin mười phần quanh thân chấn động chân nguyên căng phồng lên đến diễn hóa thành nhất tôn mở ảo thạch điêu hư ảnh vị này thạch điêu hư ảnh kết cấu rõ ràng mỗi một chỗ liên tiếp đều kín kẽ không có sơ hở chút nào còn có huyền huyết sắc lưu quang tràn ngập như là tinh thể ta đá này n tinh hộ pháp vì thạch vương tam đại phòng ngự loại áo nghĩa võ học một trong mặc dù chỉ là đê g a i cấp bậc có thể luận phòng ngự tuyệt đối không tầm thường trước đây thạch vương tại phổ thông truyền hướng kỳ cảnh đại năng đều có chút danh tiếng bằng chính là phòng ngự cường đại có cửa này phòng ngự loại đê g a i áo nghĩa võ học hộ thể ông lao tóc xám căn bản không tin tưởng long bích vân có thể công phá một khi đối phương lộ ra kẽ hở chính là hắn sắc bén phản kích lúc. bàn tay khổng lồ đánh vào thạch điêu hư ảnh bên trên thiên không cùng phong nổi lên bốn phía một lớp to lớn rung động phóng xạ mở ra lan đến gần cách xa mấy chục dặm khu vực vô nhân đ ả o bốn phía hồ nước hướng phía bốn phương tám hướng đệ ép cao tới hơn một nghìn m như là một ngụm nồi sát lớn mà vô nhân đ ả o đúng tại thiết ba bộ phận còn như đứng sau lưng long bích vân mười giảm diệp phi đều cảm giác cước bộ bất ổn có bị thổi bay khuy n hướng có thể tưởng tượng được hai người chiến đấu dư ba khủng bố đến mức nào ông lao tóc xám gào thét thân hình trận lui bàn tay khổng lồ đuổi theo hơn mười dặm lực đạo khô kiệt ẩm ẩm tan vỡ tốt n g ư ơ i đủ tư cách để cho ta xuất ra ba động n ư ớ chiêu c này vừa ra, mặc cho ngươi phòng ngự lợi hại cũng phải bị đánh tan sắc mặt thiết huyết ông lao tóc xám gào to một tiếng chân nguyên như hỏa sơn bạo phát hung mạnh dưới vào đến trên cánh tay phải tiểu tụy cánh tay phải tựa như thổi phồng bóng cao su nhanh chóng phồng lên đặt được thành nhân phần e o p h ầ n trước, y phục trong nháy mắt văng tung tóe nổ thành mạnh nhỏ Ẩn c nếp nhăn. Nếp nhăn càng càng càng càng ừ ba động nứt là ta chính mình sáng tạo thích hợp nhất ta bất quá phong ba nhận cùng thạch tinh hộ pháp dù sao cũng là người khác sáng tạo ra áo nghĩa võ học vô pháp thi triển đến thực hạn chỉ có chính mình sáng tạo ra mới là nhất thích hợp bản thân nếm thử nó lợi hại a ông lao tóc xám nghĩ như thế đối mặt sông tới mặt kinh lực long bích vân nhũ mày nàng đã cảm thụ được cái chiêu này đáng sợ khoảng cách chẳng những vô pháp hình thành trở ngại ngược lại để nó vi lực tầng tầng trồng lên gặp phải ngoại lực liền sẽ điên cuồng nổ tung ngũ vô cùng thủy lăng sợ rằng không đ ỡ được như nàng sợ liệu ngũ vô cùng thủy lăng cùng ba động nước k ỉ n h lực vừa tiếp xúc nhanh chóng băng g i ả i cái kia nổ ra tới b ọ t nước một mực vọt tới mười ngàn thước trên cao mà bản thân nàng cũng lui lại hơn mười bước mới hóa giải hết lực đánh v à o cái chiêu này thật không tệ đáng tiếc người ta ở giữa trên lệnh không thể bù đắp nghịch lưu trảm trên mặt không có lộ ra chút nào bối rối vẻ long bích vân dựng thẳng trưởng làm nào một cái sống bàn tay cắt tại cực kỳ cô động ba động nước tỉnh lực bên trên Suy, ba động nước kinh lực cực đại thế nhưng long bích vân cái chiêu này lịch lưu chạm tựa như khắc chế nó đao kình vọt một cái kinh lực vỡ thành hai mảnh thủy mạc dáng đao kình nhanh chóng chạm kích tại ông lao tóc xám trên người phức n g ử a mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết ông lao tóc xám bên ngoài cơ thể thạch điều hư ảnh triệt để nghiền nát bị đánh bay đến hơn mười dặm bên ngoài kết thúc nhìn đến đây d i ệ p phi đã rõ ràng ông lao tóc xám cùng long bích vân ở giữa kém một cấp bậc không có quá nhiều lo lắng h ắ n thực sự không nghĩ tới bình thường nam la tông tông trụ lại là một cái thiên nhân cảnh đại sư bao quát thánh võ viện viện trưởng ở bên đơn giản là một sự miệng ai một trường này ta nhớ kỹ hắn nói chắc chắn sẽ bãi phòng ông lao tóc xám không còn dám vướng víu long bích vân v ớ t xuống một câu ngoan thoại hướng về phương xa lấp l ó e ở giữa đã ở bên ngoài mấy chục dặm long bích vân thanh âm phát tán đi ra ngoài ngươi không cần tới bãi phòng ta chọn nói ta đem đi trước huyền không sơn một chuyến ngươi thay ta báo cho biết tư không bá mơ hồ ở giữa d i ệ p phi tựa như chứng kiến ông lao tóc xám thân hình lào đảo một chút c h ư n bảy trăm chín mươi tám l o n g thần thu đồ đệ đợi ông lao tóc sám biến mất không thấy gì nữa diệp bay sẽ tới hướng phía long bích vân vừa chắc tay nói đa tạ long tông chủ lần thứ hai ân cứu mạng long bích vân thu liễm trên người áp bách khí thức xoay người nói lần trước không nói cho ngươi ta thân phận là bởi vì ngươi còn tiếp xúc không đến cấp độ này hiện tại ngươi đã là linh hải cảnh trong cường giả nhất nhân vật mạnh mẽ bước vào linh hải cảnh chỉ là vấn đề thời gian văn b ố i biết đ ô n g nhiên dừng lại long bích vân lại nói nhìn ra được ngươi ở đây kiếm đạo ý c h i tiến tới triển khai không phải tầm tưởng ta hỏi ngươi ngươi nhưng là cô đọng kiếm hồn tại linh hải cảnh cấp độ cô đọng kiếm hồn từ cổ trí kim có thể làm được cũng không có nhiều người mà có thể làm được người về sau không khỏi là kinh thiên động địa đại nhân vật phải biết rằng kiếm hồn cô đ ộ n g luận võ hồn khó hơn mấy lần đừng nói tại linh hải cảnh cấp độ cô đ ộ n g kiếm hồn không ít bước vào thiên nhân cảnh mấy năm đại sư kiếm khách cũng chưa chắc có thể thành công cô đ ộ n g kiếm hồn bao lớn uy năng liền lớn bấy nhiêu độ khó thiên hạ chưa hoàn toàn đồ vật không có diệp phi phủ nhận chất tiếng nói nhất chuyện bất quá tại kiếm đạo ý chí bên trên ta không kém c ọ i phổ thông thiên nhân cảnh kiếm khách chẳng lẽ là bởi vì kiếm ma hủy diện kiếm đạo ý lòng bích vân không có hỏi tới về hủy diện kiếm đạo ý chí vấn đề. mỗi người đều có chính mình bí mật không có bí mật người là không tồn tại chỉ là cho dù có hủy diệt kiếm đạo ý chí uy năng cũng không nên lớn như vậy nàng đương nhiên không biết diệp phi linh hồn đồng dạng không k é m c ọ i phổ thông thiên nhân cảnh đại sư hơn nữa tại linh hải cảnh bên trong đều là bạc tiêm linh hồn mạnh kiếm đạo ý chí mạnh tạo nên diệp phi cường thế tính tuyệt đỉnh thiên tài đều có cực kỳ nổi bật một mặt có thể ngươi ở đây kiếm đạo ý chí thượng thành t h u hội vượt lên trước kiếm ma cũng khó nói điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tiến vào truyền kỳ cảnh dứt lời long bích vân nghiêm sát mặt nói rằng bên trong là ta địa bàn ta có thể bảo đảm ngươi không chịu đến thiên nhân cảnh đại sư công kích thế nhưng ra bên trong tất cả nhất định phải dựa vào chính mình dù là ngươi lọt vào thiên nhân cảnh đại sư truy sát đều sẽ không có người cứu ngươi v ậ n khí đồng dạng là một phần thực lực đa tạ long tông chủ quan tâm điểm ấy diệp phi ghi nhớ long bích vân cùng ông l á o tóc xám đánh một trận kinh thiên động địa diệp phi rất rõ ràng hắn mặc dù có ở phương diện khác ưu như thế nhưng là tại về mặt chiến lược so ông l á o tóc xám cấp bậc thiên nhân cảnh đại sư k é m xa phổ thông thiên nhân cảnh đại sư bên chưa h ẩn, n trong thể nghi ngờ lực lượng trung kiên bọn họ địa cấp đỉnh giai công pháp cùng vũ kỹ đều đã viên mãn đê giai áo nghĩa võ học ở vào trong thang lộ lại về sau mới là ông lao tóc sáng cấp bậc chẳng những bà công pháp và tu luyện vũ kỹ tới viên mãn còn tìm hiểu ra thuộc về mình đê giai áo nghĩa võ học bản thân vừa học tập nhiều loại tiền nhân lưu lại đê d à i áo nghĩa võ học thực lực cường đại vô cùng kinh khủng lại nói tiếp thật long bích vân không đọc thủ hắn vẫn như cũ có sức mạnh đối kháng thiên nhân cảnh đại sư tuy nói tu vi càng đến hậu kỳ càng khó vượt qua cảnh giới giới đối địch còn như long bích vân thực lực diệp phi vô pháp phân tích bởi vì long bích vân có hay không xử suất toàn lực hắn đều không rõ ràng như thế nào phân tích thiên nhân cảnh cấp độ chiến lược mạnh yếu tu vi tỷ trọng chiếm ba thành then chốt hay là muốn dựa vào võ hồn cùng võ học cả hai cộng lại chiếm bảy thành long bích vân gật đầu diệ phi họ cách trầm ồn vẫn là rất để cho nàng yên tâm nhớ tới một việc nàng mở miệng nói ngươi nên có chỗ biết ta không phải người trung nguyên cũng không phải người trung nguyên ta vị trí thế lực là long thần thiên cung cung chủ là ta tổ gia gia nhân s ư n g long vương là thần võ giới xưa nhất mấy vị đại năng một trong lão nhân gia ông ta rất xem trọng ngươi bất quá cũng không muốn đem ngươi thu làm đệ tử ngươi nói đường cần muốn tự mình đi hạn chế ngươi ngược lại là hạn chế ngươi tiềm lực khát ta kỳ quái là hắn nhìn chúng ngươi thánh võ viện hạch tâm trưởng lao cổ phỉ cần phải thu nàng làm đệ tử đương nhiên không phải để cho nàng thoát ly thánh võ viện hai cái thân phận có thể đồng thời sở hữu không có xung đột long bích vân là long thần thiên cung người diệp phi sớm đã đ o á n được long thần thiên cung vị siêu cấp tô n g môn trong tô n g môn trừ long vương long vương lệnh phía dưới chính là tiểu long lệnh tiểu long lệnh đồng dạng tại địa vị cực cao nhân thủ bên trên long vương dòng chính quan hệ huyết thống cũng có long bích vân không thể nghi ngờ là long thần thiên cung trọng yếu nhân sĩ để cho hắn kinh ngạc là long vương cư nhiên nhìn chúng cổ phỉ muốn thu nàng làm độ đệ tại diệp phi trong mắt cổ phỉ thiên phú và nộ tính không thể nghi ngờ tuyệt đối là đỉnh tiêm còn không có đạt được n ạ o thị quần hùng cấp độ long vương không thu người khác vì đệ tử hết lần này tới lần khác thu nàng vừa nghĩa không phải đơn giản như vậy long vương lên tiếng diệp phi tự nhiên không ý kiến đừng nói long vương không biết hại cổ phỉ coi như hại diệp phi đều không có biện pháp nào đường đường một cái chuyện kỳ cảnh đại năng thần võ giới xưa nhất đại năng một trong n ắ m trong tay ngàn tỷ người đại quyền sinh sát địa vị cao cả hắn muốn thu cổ phỉ làm đồ đệ trước mắt mà nói là chuyện thật tốt phản đối không thể nghi ngờ là lô mãng long tông chủ cái này là một chuyện tốt hà tất cùng ta thương lượng long bích vân cười nói xem ra ngươi còn không biết tổ gia ra rất coi trọng ngươi cần phải tôn trọng là không thể tịch lược vậy ta thay cổ phỉ cảm tạ long vương tiền bối hiện tại vô sự giống như ta hồi bên trong a qua vài ngày long thần thiên cung liền sẽ có người tới tiếp cổ phỉ được liên miên chập trùng phía trên dây núi một đạo lấp loe không thôi lưu quang vượt qua hướng về phương x a một tòa h u y ề n phù sơn phong t à a tới h u y ề n phù sơn phong chủ điện t ư không bá nhún m ả y b ạ c h chính giữa chủ điện bóng người hiện hiện người thụ thương không đợi người đến nói chuyện t ư không bá kinh ngạc nói bóng người chính là ông lao tóc xám hắn s ở sờ miệng ngực thương tích bộ vị sắc mặt tâm c h ầ m nói chúng ta đều coi thường người kia nàng thực lực mạnh hơn ta không ít ta bên trong nàng một cái sống bàn tay không có ba tháng tu dưỡng vô pháp khôi phục một cái sống bàn tay lợi hại như vậy tư không ba thân là thiên nhân cảnh trung kỳ tu vi tự nhiên biết muốn để một gã đồng cấp bậc thiên nhân cảnh đại sư t h ụ thương đồng thời điều dưỡng nửa năm là khó khăn dường nào sự t ì n h bình thường một chút tiểu thương căn bản không cần ba tháng lâu một tháng đủ để khỏi hẳn nàng tại thủy c h i áo nghĩa thượng thành t i ể u phi thường cao mặt khác nàng c ò nói n chọn nói muốn bái p h ò n g ta huyền không sơn để cho ta thông chi người một chút ngay vậy tư không ba sắc mặt đại biến bái p h ò n g ta huyền không sơn nàng muốn làm gì luận thực lực hắn mặc dù so sánh lại ông lao tóc sá mạnh nhưng cường hữu h ạ không ngoài dự liệu diệp phi phía sau cao nhân thực lực không kém hắn đánh lên huyền không sơn rất có thể bất quá đối phương tất nhiên không truy sát ông l á o tóc xám hẳn không phải là ý tứ này tông chủ ta về trước đi chữa thương khoe miệng tiết ra tiên huyết ông l á o tóc xám không muốn dừng lại xoay người ly khai trước khi rời đi phủi bắn ra bốn đạo lưu quang theo thứ tự là bốn cái ngũ phẩm bảo khí tự tay t i ế t được tư không bá lặng lẽ ngũ phẩm bảo khí trở về người lại không trở về lần này thực sự là tổn thất lớn t ậ p sát tay vịn bị cáo rách tư không bá lạnh leo nói trước đây ta tiên tổ thương vương đối ngục vương có ân cái này ân nên báo đáp thời điểm chỉ cần để cho ngục vương một gã thân truyền đệ tử xuất thủ mặc cho ngươi thủ đoạn thông tin ê cũng muốn chết không tán g sinh t r i điểm ngục vương hư hoàng phía dưới lợi hại đại năng một t r ò n g cùng thánh nữ đế tà vương đ á m người nổi danh ai cũng không biết tại ngục vương nhỏ yếu lúc thương vương từng có giúp cho hắn thương vương sau khi chết ngục vương chuyển tin cho tư không ra nói lại trợ giúp tư không ra làm đủ khả năng ba chuyện hừ hừ đã ngươi muốn bài phỏng vấn ta huyền không sơn vậy thì tới đi ta muốn ngươi có đi không có về lanh lạnh bá khí thanh âm tại trong chủ điện vọng lại nguyên bản lấy diệm phi tốc độ hồi bên trong ít nhất phải một tháng bất quá tại long bích vân chân nguyên gia trì hạ n g vẹn vẹn hoa năm ngày ta không tiện đứng ra cổ phi sự t ì n h còn cần ngươi đến giải thích khoảng cách thánh võ viện mấy ngàn dặm bên ngoài long bích vân đối diệp phi nói rằng diệp phi gật đầu ta biết vậy ta cáo từ trước ngươi và huyền không sơn tranh cãi ta giúp ngươi b ã i bình thoại âm rơi xuống long bích vân xoay người cực nhanh đa tạng diệp phi tự nhiên rõ ràng long bích vân phải đi huyền không sơn huyền không sơn nhất viết không gông bỏ đuổi giết hắn hắn nhất viết thì có nguy hiểm lần này bị giết huyền không sơn ba vị linh hại cảnh cực hạ cực giả lần sau đuổi giết hắn đúng là thiên nhân cảnh đại sư duy nhất có thể ngăn lại h u y ề n không sơn chỉ có long bích vân cùng nàng phía sau long thần thiên cung thở ra một hơi hơi thở diệp phi nhìn xa thánh võ viện thanh phong sơn phương hướng vận đủ chân nguyên bắn xuyên qua bởi vì diệp phi không có ẩn dấu tự thân chân nguyên ba động la điệu cùng thiên lôi đạo nhân lập tức cảm ứng được hắn trở về diệp phi đến ta nhàn vân phong tới la điệu cách không truyền âm nhàn vân phong la điệu cùng thiên lôi đạo nhân đều ở đây diệp phi ngươi có thể trở về đoạn thời gian trước nghe nói ngươi bị tứ đại linh hải cảnh cực h ạ n cường giả truy sát rơi vào sương n g cấm khu và chúng ta dọa trò giật mình thiên lôi đạo nhân mỉm cười. diệp phi hãy nấy để cho hai vị tiền bối lo lắng ha h a có thể trở về là tốt rồi ngươi nói có đúng hay không la điệp đương nhiên là diệp phi bật cười lớn hắn nhìn ra được hai vị tiền bối là thật rất quan tâm hắn không chỉ có là vì hắn trọng yếu họ càng nhiều là coi hắn là thành một cái văn bối hai vị tiền bối có chuyện yêu cầu thương lượng với các n g ư ờ i một chút long thần thiên cung c u n g chủ long vương cần phải thu cổ phỉ làm đồ đệ long vương muốn thu cổ phỉ làm đồ đệ la điệp cùng thiên lôi đạo nhân hoặc sợ đúng chuyện này chúng ta nói không tính muốn cổ phỉ chính mình đồng ý mới tốt ân diệp phi gật đầu Quyền quyết định tại định cổ phỉ nơi đó, bọn họ cũng làm không đó, họ chủ. làm tự r truy ư c cứu Cổ không phỉ nữa. t hồ đã sớm biết long vương muốn thu nàng làm đồ sự t ì n h cho nên khi diệp phi đi tới hạch tâm trưởng lão đại điện báo cho biết ý đồ đến lúc nàng cũng không có quá mức kinh ngạc mà là gật đầu hỏi ngược lại nửa năm gần đây bên ngoài khắp nơi đều đang lưu truyền ngươi tin tức ngươi không sao chứ diệp phi cười nói ta có thể có chuyện gì ngược lại là ngươi dường như đối long vương thu ngươi làm đồ đệ chuyện này không thể nào để ý thật ta và long vương nói chuyện nhiều ngươi gặp qua long vương cổ phi lắc đầu không có chỉ là cách không truyền âm hắn nói nếu như ta muốn biết chính mình thân thế nhất định phải tới long thần thiên c u n g trong thiên hạ có thể chỉ có một mình hắn biết ta thân thế hơn nữa trước mắt hắn cũng vô pháp xác định thân thế nghe vậy diệp phi như có điều suy nghĩ qua nhiều năm như vậy s ắ c thực không có nghe cổ phỉ nói qua về gia tộc của nàng sự tình mình cũng chưa từng hỏi nghĩ đến cổ phỉ thân thế không đơn giản c ư nhiên gây nên long vương chú ý chỉ là long vương là thế nào chú ý tới quá khó hiểu nếu như ta cho ngươi biết mười tuổi trước đó ta ký ức chống rỗng ngươi tin không cổ phỉ bỗng nhiên nói rằng diệp phi vô cùng kinh ngạc mười tuổi trước đó ký ức trống rỗng điều này sao có thể trừ phi trên đầu t h ụ thường mất đi trước đây ký ức lại hoặc là bị người cắt bỏ ký ức cái này hai loại khả năng họ đều nhỏ vô cùng mà chính là vấn đề then chốt ta chỉ biết chính mình vừa t ỉ n h tới chính là mười tuổi răng dấp chuyện khi trước tất cả đều nghĩ không ra cũng không biết cha mẹ mình là ai về sau dưỡng phụ ta mẫu phát hiện ta đem ta mang hồi từ già làm bọn họ dưỡng nữ ta cũng liền có cổ phỉ tên này bây giờ có thể nhớ tới một sự tình sao cổ phỉ trầm nói g â m n gián đoạn có thể nhớ lại một chút bất quá vô pháp vọt liền cùng một chỗ rất nghiến á t tính tất nhiên long vương tiền bối nói ta thân thế hắn có thể biết một ít cái k i a sớm muộn cũng sẽ biết cũng sớm muộn cũng sẽ khôi phục ký ức ân diệp phi gật đầu long vương là thần võ giới xưa nhất đại năng một trong biết sự tình tất nhiên rất nhiều kiếm ma đều sò、so、với không lên ngày thứ hai long thần t i ê n cung người đến người đến có ba cái dẫn đầu là cái thiên nhân cảnh đại sư tuổi t r ừ n g hơn ba mươi tuổi con mắt rất lợi hại con ngươi dọc theo không giống mắt người ngược lại giống như thú đồng mặc dù hắn thu l i ê m chính mình k h í tức nhưng là tại diệp phi trong cảm giác đối phương nhất cử nhất động đều rất giống nhấc lên một hồi kinh đào hải lãng cần phải bao phủ thánh võ viện rất đáng sợ bất quá vẫn còn so sánh không lên long tông chủ long tông chủ khí tức như cùng chốt tại trong sương ngủ để cho người ta nhìn không thấu diệp phi rời đi ánh mắt rơi vào bên cạnh hai gã thanh niên nhân trên người cái này hai gã thanh niên nhân theo thứ tự là một nam một nữ nam khoảng chừng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi nữ cũng là bình thường nhẫn kỷ từ bọn họ khí tức nhìn lên rõ ràng là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi hơn nữa trên người cái kia cổ khí chàng cực kỳ mạnh mẽ khí chàng cường đại người không thực lực nhất định cực kỳ mạnh mẽ thật giống như trong thế t ụ hoàng đế thực lực bọn hắn không phải tối cao vừa vặn trô đế hoàng vị để bọn hắn k h í chàng vô cùng cường đại đồng đẳng cấp hoặc là cường đại hơn bọn họ người đều sẽ chịu cổ khí chàng này ảnh hưởng bất chi bất giác thấp hơn một đầu nói như vậy khí chàng cường đại người linh hồn cùng ý chí tất nhiên cường đại đương nhiên cũng cùng tự thân vị trí hoàn cảnh có quan hệ có câu thà làm đầu gà không làm đối phượng nó chính là một loại khí thế một loại bao trùm người khác khí thế ngũ phẩm tông môn long thần thiên cung quả nhiên không phải chuyện bừa tùy tiện đi tới hai gã thanh niên nhân, nhân đều có siêu việt tư không thanh khí chàng không kém k h i phiêu tuyết điện đệ tử phượng yên nu cổ phỉ có thể trở thành là long vương đệ tử về sau thành tựu tất nhiên có căn đoan khi sâu một hơi diệp phi đi tới chào hỏi ta là thánh võ viện thái thượng trưởng lão diệp phi các ngươi là người chính là diệp phi nam tử trẻ tuổi nhìn thằng diệp phi không sai không sai thảo nào long sư thư hết sức coi trọng ngươi nam tử trẻ tuổi không có coi rẻ ý tứ bất quá giọng nói làm cho một loại lên mặt cụ non cảm giác tựa hồ đã hình thành thói quen mơ hồ còn có cao nhân một đầu ngạo khí bỏ qua cho hắn cùng ai nói chuyện đều là dạng này bên cạnh cô gái trẻ tuổi nói rằng diệp phi cười nhạt yên tâm ta không biết tính toán chúng ta đều là lao sư đệ tử lão sư thân phận là thần võ giới tôn quý long vương long thần tiên cung c u n g chủ đây là ta tam sư huynh phương hải còn như hai chúng ta bởi vì không có bước vào thiên nhân cảnh tất cả không có bài danh chỉ là lao sư đệ tử ta gọi lý anh hắn gọi dô dơ lý anh vì diệp phi giới thiệu phương hải sư huynh không ngại như ta vậy gọi ngươi a diệp phi mặc dù không phải long vương đệ tử nhưng không trở ngại hắn xưng hô vị này thiên nhân cảnh đại sư là sư huynh dù sao cổ phỉ ngày sau liền muốn trở thành long vương đệ tử hắn cùng cổ phỉ nói như thế nào cũng đã từng là cùng thời đệ tử thân phận tên này hơn ba mươi tuổi vẫn là huyết nam d á n g dấp phương hải mỉm cười nói đương nhiên không ngại lao sư từng đối ta nói rồi ngươi tiến vào c h u y ề n kỳ cảnh hy vọng so với ta lớn hơn nhiều trước kia ta còn chưa tin nhưng là thấy đến bản thân ngươi ta tin tưởng ta ở trên thân thể ngươi nghe được kiếm m i n h đây là kiếm đạo ý chí cực kỳ nồng nặc hiện tượng phương hải bản thân chính là một gã kiếm khách cho nên có thể cảm nhận được d i ệ p phi giấu ở chỗ sâu kiếm ý bất quá lao sư tất nhiên không định thu ngươi làm đồ đệ nhất định là có hắn dự định ở chỗ này ta làm lao sư tam đệ tử yêu cầu nhắc nhở ngươi là bên trong chỉ là một cái rất nhỏ khu vực thần võ giới cùng sở hữu bốn lượng v ự c q u ầ n theo thứ tự là đông phương v ự c q u ầ n nam phương v ự c q u ầ n tây phương v ự c q u ầ n bắc phương v ự c q u ầ n bên trong chỉ là nam phương v ự c q u ầ n chung chung một khu vực thật rất nhỏ có thể ở bên trong độc lĩnh phong tao không tính là gì bên ngoài thiên tài giống vậy bầu trời lấy sao vô số kể mỗi ngày đều thật nhiều tinh thần mọc lên cũng thật nhiều tinh thần v ỡ lạc muốn để cho mình cái ngôi sao kia toát ra rực rỡ quan huy yêu cầu đi đường rất dài rất dài bên ta biển theo sư phụ vải thập n i ê n gặp phải thiên tài nhiều không kể siết bên trong có một ít ngay cả ta đều hơi khiếp sợ khủng bố, thì có mấy cái để cho lão sư thản phục thanh niên nhân vật tin tưởng ngươi về sau gặp được cho nên không được b u ô n g lòng chút nào để cho lão sư thất vọng không khó coi ra phương hải đối long vương cực kỳ tôn trọng long vương xem trọng diệp phi hắn liền đem diệp phi trở thành thân cận người tận tình q u y ê n bảo đa t ạ n phương hải sư huynh nhắc nhở diệp phi ghi nhớ diệp phi mơ mơ hồ hồ cảm thụ được phương hải kiếm đạo đó là đại hải đồng dạng rộng lớn kiếm đạo đối phương hải sư huynh long tông chủ đã đi trước huyền không sơn không có chuyện gì a diệp phi đột nhiên hỏi phương hải cười nói là nhị sư tỷ a không có việc gì thương vương trước đây đối n g ụ c vương c o i ân thương vương sau khi chết n g ụ c vương bằng lòng trợ giúp tư không ra làm ba chuyện bây giờ tư không b á tất nhiên liên hệ n g ụ c vương thân truyền đệ tử đáng tiếc n g ụ c vương sáu đại đệ tử bên trong chỉ có đại đệ tử có thể lực gáp nhị sư tỷ hơn nữa n g ụ c vương biết lão sư bố trí tại trung nguyên hành động phái tới thân truyền đệ tử cũng chỉ là tới phối hợp không biết đánh đập tàn nhẫn nhị sư tỷ hiển nhiên cũng biết là như thế này d i ệ p phi gật đầu ánh mắt chuyển qua d i ệ p phi phía sau cổ phi trên người phương hải nói đây chính là tiểu sư ngôi sao chứ tu vi tựa hồ còn có chút khác đừng cái gì cổ phi thản nhiên nói ta chủ tu khí lực chủ tu khí lực thì ra là thế giống như l ã o sư diệp phi cũng không kinh ngạc hắn biết long vương lai lịch bất phàm thời gian không còn sớm tiểu sư muội cùng chúng ta hồi l o n g thần thiên c u n g a phương hải nói rằng cổ phỉ nhìn một chút diệp phi diệp phi lộ ra mỉm cười đi thôi chúng ta rất nhanh thì có thể lần nữa gặp mặt cái này cũng không nhất định có l ã o sư chỉ điểm chúng ta tiến bộ không phải ngươi có thể tưởng tượng không cố gắng gấp b ộ i ngươi sẽ bị đào thải dô dơ thản nhiên nói la sư đệ cân nhắc một chút ngôn tử diệp phi cái kia chúng ta đi trước phương hải vung tay lên thuộc về thiên nhân cảnh cấp bậc chân nguyên bọc lại dô dơ lý anh cùng với cổ phỉ lấy gần như gấp m ộ ư ơ i lần vận tốc cơm thanh phá không bỏ chạy trước mắt biến mất ở chân trời đợi bốn người ly khai la địa phương mới mở miệng nói phương hướng là nam la tông nơi đó hẳn là thành lập một tòa truyền thống cửa đá ta sớm nên nghĩ đến truyền thống cửa đá d i ệ p phi đối cái từ này không xa lạ gì bản thân của hắn trải qua không ít lần truyền thống đối loại này kéo dài qua hư không truyền thống đã không cảm thấy kinh ngạc chỉ là kiến tạo truyền thống cửa đá cũng không phải là đơn giản sự tình người kiến tạo bản thân nhất định phải là truyền kỳ cành đại năng c h u y ể n thống cửa đá tài liệu cũng muốn mười phần kiên cố có thể thừa nhận không gian phản vệ còn như cung cấp nguồn năng lượng càng không phải bình thường đồ vật mà là cực độ hy hữu cực phần nguyên thạch toàn bộ thần võ giới trừ hư hoàng từng từng chiếm được một cái không trọn vẹn c ự c phẩm linh mạch c ự c phẩm nguyên thạch đối n ó t r u y ề n hữu kỳ cảnh đại năng mà nói đều phi thường chất quý không có khả năng đem ra tùy ý kiến tạo c h u y ể n thống cửa đá long vương, chính là long vương cái kê hai gã tuổi trẻ đệ tử tư chất phòng t r ư n g chỉ có diệp phi ngươi có thể sánh bay có người nói long vương trừ ngũ đại thiên nhân cảnh đệ tử ở ngoài linh hải cảnh cấp độ đệ tử số lượng không ít thật không biết long thần thiên cung đều có thế nào thiên tài. thiên lôi đạo nhân vẻ mặt thổn thức d i ệ p phi cười cười hỏi hai vị tiền bối thánh võ viện mấy năm gần đây phát triển vẫn tốt chứ n â n g n g ư ơ i p h ú c thánh võ viện hiện nay bước lên nói bên trên không cần mười năm liền sẽ r n g mánh vào một nhóm lớn đỉnh tiêm ngự khí cảnh võ giả cùng linh hải cảnh c ự n giả g nói lên thánh võ viện phát triển thế la liệu cùng thiên lôi đạo nhân nợ nụ cười như vậy thì tốt ta dự định về nhà một chuyến sau đó rời đi bên trong thánh võ viện nhờ cậy hai vị tiền bối yên tâm đi một mình ngươi ở bên ngoài cũng phải cẩn thận một chút ta biết huyền công sơn một vệ sáng bay ra diễm phi ta đã cho ngươi một cái yên ổn đại bản g danh o tiếp đó dựa vào chính ngươi long bích vân âm thầm nói rằng siêu lưu quang lấp lóe rất nhanh biến mất không thấy gì nữa huyền không sơn chủ điện ánh mắt như điện hơn ba mươi tuổi hết u y năm nói t ố t tư không bá chuyện này lao sư đã biết về sau không nên đi chọc lòng vương người các ngươi cũng không thể chơi vào hảo hảo phát triển tự thân mới là vương đạo ta xem tư không thánh tiềm được tốt không phải là không có tiến vào chuyển kỳ cảnh hy vọng hắn không liên hệ sự tình tốt nhất không nên khoa tay mùa chân miễn cho dẫn lửa tiêu thân bại hoại huyền không sơn vạn nằm cơ nghiệp ân chỗ này truyền tống cửa đá còn có hai lần s ử dũng kỳ h ạ hai lần đi qua sẽ tự động đổ không được tùy ý tiêu hao lão sư báo ân có n ữ a hai lần lao sư liền sẽ không quản các ngươi bước ra một bước huyết năm đi vào truyền tống cửa đá trong vòng xoáy đợi huyết năm ly khai tư không bá vẻ mặt cục hứng chợ phân phó nói thông chi một chút đi về sau huyền không sơn cùng diệp phi ân o á n xóa bỏ cũng không trêu chọc thánh võ viện cùng diệp phi còn có nam la tông làm trái người giết không tha toàn bộ lui ra đi kết quả này hoàn toàn ngoại tư không bá dự liệu diệp phi phía sau cao nhân dĩ nhiên là long vương nhị đ ệ tử bản thân lại là long vương dòng chính hậu đại đừng nói huyền không sơn chỉ là đại tôn g môn coi như là siêu cấp tôn g môn trong tôn g môn c ó i truyền kỳ cảnh đại năng đều không thể cùng long thần thiên cung sánh ngang long vương nhưng là hư hoàng phía dưới tối cường đại năng một trong hơn nữa cũng là xưa nhất đại năng một trong chương tám trăm long vương quả tạo mê vụ đào đánh một trận chết tại trên tay hắn linh hải cảnh cường giả có vài c h ụ vị bên trong có mê vụ đào đào chủ bọn họ không gian giới chỉ toàn bộ đến diệp phi trên tay đưa tới diệp phi nguyên thạch vượt lên trước nghìn vạn lần đạt được ba mươi lăm triệu khổng lồ số lượng chỉ là mê vụ đảo đảo chủ h ắ c bảo lão giả liền c ô n g hiến hơn năm trăm vạn nguyên thạch có thể thấy được diệp phi giàu có bây giờ nguyên thạch đối diệp phi cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ linh h ả i cảnh cường giả trên cơ bản sẽ không dùng nguyên thạch tu luyện mà linh h ả i cảnh cường giả yêu cầu vật phẩm nguyên thạch cũng vô pháp mua được cao cấp nguyên thạch mới là linh h ả i cảnh cường giả yêu cầu cho nên diệp phi trực tiếp dành cho thánh võ viện mười triệu lượng nguyên thạch có đủ đủ nguyên thạch thánh võ viện chưa trưởng thành thế hệ trẻ mới có chừng đủ tài nguyên trùng kích cảnh giới cao hơn tại thần võ giới thiên phú và ngộ tính trọng, trọng y có thể đưa về tài nguyên một loại về nhà một chuyến về sau tiếp đó ta sẽ ly khai bên trong thật lâu thời gian điểm ấy nguyên thạch tự xem như tiệc t i ệ n đưa lệ à. trên đỉnh núi diệp phi phá không bỏ chạy chiếm diện tích hơn m ộ mươi mẫu hồ nước trước một đạo thân ảnh đứng ở nơi đó ccc tí tách bóng người trên tay lôi điện lấp lóe khi thì hóa thành hùng hình khi thì hóa thành báo hình khi thì lại hóa thành hình sư tử hóa thành hùng hình lúc lực lượng kinh khủng tại tụ t ậ p đủ để khai sơn đoạn nhạc hóa thành báo hình lúc lôi điện nhẹ nhàng rất nhiều không ngừng n h ả hóa thành hình sư tử lúc lực lượng tại tốc độ ra trí hạn lực sát thương càng thêm gấp đôi tựa như hùng hình cùng báo hình tập hợp thể mặc dù là truy pháp bí tịch nhưng không trở ngại ta tìm hiểu nó địa cấp cấp tột cùng bí tịch chính là không tầm thường trong khoảng thời gian ngắn bằng tang nội tính cũng chỉ có thể tìm hiểu đến đệ tam thay đổi khoảng cách đệ tứ biến như trước có không đảo ngũ cách ta cảm giác có thể từ lôi thú thay đổi bên trong lôi điện áo nghĩa cơ hội bóng người chính là diệp phi hắn đang ở tìm hiểu vì tiến hóa phong lôi kiếm làm chuẩn bị phong lôi kiếm hiện nay uy lực cùng huyết liên kiếm pháp t h ứ t h tám không sai biệt lắm bất quá cái này còn không phải nó toàn bộ tiềm lực nếu như dung hợp đến t h ứ t h tám phong lôi kiếm vi lực tuyệt đối sẽ không chỗ thua kém chưa hoàn thành huyết l i ê n kiếm pháp thức thứ chín d u n g hợp thức thứ chín cái kia chính là đê g a i áo nghĩa kiếm chiêu mặc dù là dung hợp đi ra đê g a i áo nghĩa kiếm chiêu không phải diệp phi chính mình tự nghĩ ra thật cũng không có khác nhau chút nào đều là thuộc về mình áo nghĩa kiếm chiêu nhất thích hợp bản thân áo nghĩa kiếm chiêu huyết l i ê n kiếm pháp thức thứ chín t không cần gấp nhất thời cũng gấp không nổi ta cảm giác d u n g hợp tám thức phong lôi kiếm hội trước một bước sinh ra dùng hợp kiếm c i ê u phong lôi kiếm tiêu hao diệp phi đại lượng tinh lực cùng mồ hôi có thể dùng diệp phi đối nó cảm ngộ thâm hậu điểm này huyết liên kiếm pháp ngược lại、so thần võ giới cùng sở hữu tứ đại v ự c q u ầ n theo thứ tự là đông phương v ự c q u ầ n nam phương v ự c q u ầ n tây phương v ự c q u ầ n bắc phương v ự c q u ầ n trừ cái đó ra còn có một cái trung ương khu vực thiên võ khu vực gần chúng ta nam phương v ự c q u ầ n thì có tám cái khu vực mà toàn bộ đại lục khu vực cộng lại vượt lên trước ba mươi lăm bên trong ở nơi này rất nhiều khu vực bên trong là bài danh tương đối lót đằng sau tồn tại thiên tài cũng ít nhất ta tại trung nguyên độc chiếm ngao khôi không tính là gì toàn bộ đại lục thiên tài quá nhiều mỗi cái khu vực đều có cao cấp nhất thiên tài cộng lại con số mười phần thật lớn thế nhưng mỗi một trăm năm bên trong sinh ra truyền kỳ cảnh đại năng lại không cao hơn mười 10 cái một trăm n ă m không biết có bao nhiêu tuổi trẻ một đời sinh ra cùng ta đồng kỳ một đời chỉ bất quá chiếm đi bên trong năm năm hoặc là mười 10 năm một trăm n ă m thì có mười mấy đời thế hệ trẻ như vậy rất nhiều thiên tài không đến mười người có thể trở thành là truyền kỳ cảnh đại năng cạnh tranh kịch liệt có thể tưởng tượng được cho nên ở vào an nhàn trong hoàn cảnh trung quy hội ảm đạm phai m ở ngươi không tiến bộ dũng mãnh cũng sẽ bị người khác vượt lên trước ngươi không tiến bộ thì đại biểu lôi bước thế giới này xưa nay không là vì một người nào đó sinh ra muốn đi lên đình p h n g chỉ có dựa vào chính mình diệp phi xưa nay không cho là mình là cường giả trọng sinh l i ề n sẽ trở thành thế giới trụ sừng hồi tưởng quá khứ tuế y nguyệt mỗi tiến lên trước một bước hắn đều đặc biệt nỗ lực nếu như ông chính mình sẽ trở thành nhân vật chính ý tưởng không muốn phát triển cũng chỉ là tới quan sát tại chỗ mà thôi là một cái bên cạnh khách hắn không hy vọng chính mình nhân sinh vẹn vẹn như thế hưởng phí hết một lần sinh mệnh hắn cần hai tay mình đ ạ t được một cái lại một cái đ ỉ n h phong thần v õ o giới không toàn bộ vũ trụ huyền bí hắn đều muốn đi giải đương nhiên hắn còn muốn đi đích thân tìm cổ mỹ nương tính sổ trở thành cường giả quyết tâm hướng cổ mỹ nương báo thủ dục vọng như thế nào đơn giản có thể cải、biến. lúc này trên hồ nước không gian tự động nước ra tựa như một lượng trong suốt cái gương bị người xé rách cùng, cùng lúc đó một cái mặt mũi hiền lành thất tuần lão giả từ đó đi ra ngươi là long vương tiền bối diệp phi nhận ra người thân phận chính là thần võ giới xưa nhất đại năng một trong long vương năm trăm năm trước hắn đã từng thấy qua long vương long vương bả lực chú ý đặt ở diệp phi trên người thỏa mãn gật đầu nói ngươi xuất hiện có thể nói là một cái dị số ta phỏng đoán bên trong muốn có thời còn cần thời gian rất lâu nhưng là ngươi đánh vỡ cái này định luật toàn bộ bên trong bởi vì ngươi bắt đầu có thời số mệnh đã ở ngưng tụ mặc dù rất yếu ớt rất yếu ớt nhưng ta có thể cảm thụ được dị số. diệp ị số d phi trong lòng thầm nghĩ thật là cái dị số ai có thể biết hắn đến từ 500 năm trăm n ă m trước truyền kỳ cảnh đại năng cũng không phải không gì không biết đội một long vương một chỉ điểm tại diệp phi mi tâm một cổ không hiểu lực lượng dũng mánh vào hắn hồn hải mà diệp phi thậm chí không có bất kỳ phản ứng ngón tay thu hồi long vương nghiêm mặt nói ta lần này tới là cho ngươi một cái bửa h ổ mệnh diệp phi buông xuống đệ đệ muội muội sơ sơ cái chán hồn hại bên trong một điểm rực rỡ ý chí quang huy trôi nổi tại kiếm hồn hình thức ban đầu phía dưới nó không có chiếm giữ chủ đạo địa vị t ự a hồ chỉ là một cái bên cạnh khách cũng không chịu diệp phi k h ô n g chế cũng vô pháp nhận biết nó vi năng cho có tiềm lực t i ê n tài bùa h ộ mệnh là rất phổ biến không chỉ một mình ta đang làm cho nên ngươi không nên cảm thấy chịu đến ưu đãi ta cái này bùa h ộ mệnh là một đạo ý chí đạo này ý chí chỉ có đang đến gần t ử vong lúc mới năng lực ngươi sử dụng tiêu hao hết sẽ không có nói cách khác hắn có thể đảm bảo ngươi một mạng để ngươi có làm lại cơ hội bất quá ngươi cũng không nên khinh thường có bùa h ộ mệnh t i ê n tài rất nhiều ngươi đem bọn họ dết đến tiếp cận từ vong lúc liến sẽ Kích p đa tạ long vương tiền bối diệp phi không có mâu thuẫn cùng thời ở giữa hắn không sợ bất luận kẻ nào cũng không bài trừ có thiên nhân cảnh đại sư đổi giết hắn khi đó long vương ý chí chính là hắn đùa hậu mệnh được chứng kiến ý chí pho tượng hắn rõ ràng biết đại năng ý chí khủng bố đến mức nào mặc dù long vương ý chí chỉ là bị động phòng ngự vô pháp tăng phúc công kích nhưng đủ đủ không cần đa tạ ta ngay sau nói không chừng ta cũng cần ngươi trợ giúp để lại một câu nói long vương lui về phía sau một bước tại hắn lui lại lúc không gian nứt ra lộ ra đen kịt nội bộ long vương thân ảnh không có vào bên trong lập tức không gian di hợp chương tám trăm linh một khôi lỗi kê ước chừng chuẩn bị bảy tám ngày thời gian diệp phi xuất phát cùng thánh võ viện cho diệp phi không ít nguyên thạch cái này chủ yếu là bởi vì diệp phi cùng thánh võ viện quan hệ có thể nói tương đương mật thiết ly khai nam trung nguyên tinh vực hồ là đường phải đi qua xung quanh mấy triệu dặm tinh vực hồ tại thần võ rơi tất cả trong hồ đều có thể xếp hàng trước vài tên huyết ma chiến trường sương mù cấm khu các loại chờ hiểm đ ị a không lướt qua tại tinh vực hồ khu vực biên giới mà thôi khoảng cách khu vực trung tâm rất xa phía trước chính là lam sơn đảo đi cùng trên bản đồ biểu hiện bất chi bất giác một tháng trôi qua diệp phi dần dần thâm nhập tinh vực hồ tại tinh vực hồ bên trên có vô cùng vô tận đảo nhỏ những hòn đảo này tiểu chỉ có xung quanh mấy g i ả m rất có xung quanh hơn vạn g i ả m đại bộ phận đảo nhỏ cũng không có mạng sống tồn tại một số ít sinh hoạt yêu thú đương nhiên cũng có sinh hoạt nhân loại đảo nhỏ trước mắt một hòn đảo chừng gần mười ngàn trong xung quanh căn cứ tinh vực hồ địa đ ả biểu hiện tòa đảo này là lam sơn đảo phía trên thành l là tinh vực hồ nội danh đảo quốc hugh hugh hugh hugh đại lượng võ giả ly khai lam sơn đảo lại có đại lượng võ giả s ẹ t qua đi một mảnh phồn vinh cảnh tượng thân hóa lưu quang diệp phi đáp xuống lam sơn đảo biên giới một thành phố trong đi ở trên đường cái nhìn lui tới võ giả diệp phi thầm nghĩ năm trăm năm sau người ở đây miệng nhiều không cách nào tưởng tượng một cái so sánh trên hòn đảo lớn đều có hơn một trăm triệu người miệng t ò a thành thị này ít nhất ở lại mấy triệu người miệng a xây dựng ở lam sơn đảo quốc gia là lam sơn quốc không nên xem thường lam sơn quốc nam trung nguyên người miệng mặc dù so sánh lại nó nhiều gấp b ộ i nhưng cao cấp võ giả cùng với so với quả thực không đáng giá nhất tới lam sơn quốc hoàng thất linh hải cảnh cường giả lấy ngàn m à tính quan trọng hơn là lam sơn quốc còn có năm tên thiên nhân cảnh đại sư có năm tên thiên nhân cảnh đại sư trấn áp lam sơn đảo ở nơi này mịt mở tinh vực hồ thượng tuyệt đối xưng là bá chủ một phương sinh tử cảnh phía dưới bất kỳ cái gì người muốn quấy dối đều muốn trước cân nhắc một chút số ba ngự khí cảnh lôi đài thi đấu sắp bắt đầu qua xem thử xem <cười> đương nhiên muốn qua xem thử xem chúng ta tới đây làm sơn đảo vì sao không cũng là bởi vì làm sơn đảo quanh thân có lớn nhỏ không đều cổ di tích vận khí tốt nói không chừng có thể thu lấy được một ít linh thảo linh dực cùng với bảo khí vận khí kém cũng có thể kiến thức một chút quay mặt trừ cái đó ra làm sơn đảo lôi đài thi đấu có thể nói nhất t u y ệ n đến từ nam trung nguyên lôi vực v â n lan vực cùng với phiêu m i ệ u tuyết vực rất nhiều võ giả tập trung ở làm sơn đảo bên trên cao thủ như mây quan sát bọn họ luật bản đối phần lớn người mà nói đều có chỗ tốt trên đường phố các võ giả nghị luận là b cổ di tích n ự khí cảnh lôi đài thi đấu d i ệ p phi lộ ra nụ cười b à chạm thứ nhất liệt vào làm sơn đảo không phải là không có đạo lý tòa đảo này không có gì địa phương đặc thù thế nhưng chung quanh đảo cực kỳ đặc thù xung quanh mười vạn dặm trong vòng có không ít cổ di tích phế tích có ở vào bên ngoài bay ở giữa không trung liền có thể chứng kiến có tại hồ chỗ sâu lén vào mười ngàn thước sâu mới có thể phát hiện bởi vì tinh vực hồ địa vực rộng lớn hồ cũng không phải là bình tĩnh không lay động ngược lại sóng ngầm máy liệt cực kỳ dễ dàng mất phương hướng muốn tìm kiếm cổ di tích khó lại càng khó hơn mà vừa lúc sau đó rất nhiều thám hiểm võ giả tâm nguyện dễ dàng tìm vậy nói rõ cổ di tích b thì nói rõ còn có chất béo tựa như quả cầu tuyết đi tới lam sơn đảo người càng ngày càng nhiều có nam trung nguyên có lôi vực có vân lan vực còn có đại vực phiêu m i ệ u tuyết vực cổ di tích là một cái lực hấp dẫn lam sơn đảo lôi đài thi đấu luận lực hấp dẫn không ở cổ di tích phía dưới các khu vực nhìn như có lôi đài thi đấu hơn nữa nếu so với lam sơn đảo lôi đài thi đấu càng thêm chính quy trang diện lớn hơn nhưng có người nào khu vực tập trung rất nhiều khu vực võ giả khu vực cùng khu vực ở giữa khoảng cách quá xa có rất ít võ giả đi trước nó khu vực mà lam sơn đảo ở vào tinh vực hồ khu vực trung tâm cùng quanh thân mấy cái khu vực khoảng cách không sai bị lắm thật giống như trung tâm khác biệt khu vực người nguyện ý tới chỗ này vừa có thể để xem chứng kiến nó khu vực thực lực võ giả cùng vũ kỹ lại có thể tra xét cổ di tích đơn giản là một giấc mộng như thế nào tra xét cổ di tích không đội trước biết rõ ràng cổ di tích phân bố cùng với một ít bí ẩn cổ di tích phương vị cụ thể mới được mù quáng hành động sẽ chỉ làm nhiều công í t bất quá cái này lôi đài thi đấu thật có không nhỏ lực hấp dẫn cho tới bây giờ ta còn chưa từng thấy qua mấy cái nó khu vực võ giả mê vụ đảo mặc dù có một ít đang tiếp thực lực mạnh không biết bao nhiêu lam sơn đảo khả năng hấp dẫn nhiều như vậy các vực võ giả tự nhiên muốn hơn xa mê vụ đảo tại một quán rượu cánh cửa dừng lại diệp phi đi vào tắm cái cực kỳ hưởng thụ tắm nước nóng ăn một bữa tiệc lớn tổng cộng đi tìm diệp phi năm lượng nguyên thạch khả năng đối với thế tục giới mà nói tương đương với năm lượng nguyên thạch là phi thường sang quý nhưng đối võ giả mà nói không đáng giá nhắc tới dành cho thánh võ viện tám triệu lượng nguyên thạch diệp phi trên người còn có hơn hai triệu lưỡng cái này hai triệu đa vạn lưỡng nguyên thạch không nhiều lắm tác dụng dùng để tiêu hao tại sinh hoạt hàng ngày bên trên coi như là một cái lựa c h ọ tốt còn như diệp phi trên người thượng đẳng nguyên thạch đồng dạng là một cái thật lớn con số có chừng hơn một triệu lưỡng đổi thành phố thông nguyên thạch chính là hơn năm chục triệu gần sáu mươi triệu đương nhiên không có vị ấy linh h ả i cảnh cường giả hội ngốc phải đem thượng đảng nguyên thạch đổi thành phố thông nguyên thạch lam sơn đảo thành thị có mười tám tọa bên trong thành lớn ba tọa trung đảng thành thị mười lăm tọa diệp phi vị trí trung đảng thành thị gọi là c h i n h thành trong thành có một con phố đồ cổ phố đồ cổ thượng không bán hắn đồ vật chỉ bán từ cổ di tích trong đảo đi ra đồ cổ đồ cổ có đáng tiền hay không đều xem khách nhân ánh mắt có thể tiêu tốn rất nhiều tại phú đạt được là một cái dấp r ư có thể tốn chút tiền lẻ mua xuống nhưng là vô giá bảo vật phố đồ cổ rất dài võ giả nối liền không dứt hai bên đường phố trừ tạo hình cổ p h á t cửa hàng ở ngoài càng nhiều là lớn nhỏ không đều quầy hàng từng cái quầy hàng về sau đều ngồi một gã võ giả những võ giả này không có một cái đạt được linh h ả i cảnh toàn bộ là ngự khí cảnh cấp độ thỉnh thoảng cũng có mấy cái như vậy cựu lòng cảnh võ giả bọn họ hoặc là đang cùng khách nhân có kẻ m ặ t cả hoặc là nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi khách nhân đến gặp bầu không khí tương đương náo nhiệt tại trung đ ẳ n g trong thành phố linh h ả i cảnh phía dưới võ giả có thể tùy ý bài sạp thành lớn chỉ cho phép linh h ả i cảnh cùng với linh h ả i cảnh ở trên võ giả bài sạp chỉ là cái này không có nghĩa là trung đẳng thành thị sẽ không có món hàng tốt cái này con phố đồ cổ bên trên linh h ả i cảnh cường giả số lượng cũng không ít phòng chừng cũng muốn đ à o một ít b ả o bối trở về cười nhạt diệp phi theo sáu người tiến nhập phố đồ cổ bước chậm tại hơi có vẻ chen trúc phố đồ cổ bên trên diệp phi linh hồn lực thời khắc chưa từng đ ỉ n h chỉ q u é t hình trong gian hàng đồ cổ xác thực có thể xưng là đồ cổ bởi vì toàn bộ lam sơn đảo ở vào tinh vực hồ cổ di tích cũng đều tại tinh vực hồ bên trên đưa tới những thứ này đồ cổ hoặc nhiều hoặc ít gặp hồ nước ăn mòn có không thấm nước tính năng không sai ngược lại là có thể phân biệt ra được hình dạng cùng công dụng có thùng trăm ngàn lỗ dì xét loan lộ căn bản nhìn không ra là thứ gì mặc dù như thế đi tới phố đồ cổ võ giả như trước tràn đầy phấn khởi diệp phi thậm chí chứng kiến hai gã ngự khí cảnh võ giả là một lưỡng tàn phá ngọc phiến tranh cãi không nớt b ư ớ c lửa không g ì sánh được gì, lại có một viên nguyên quan cầu. diệp phi linh hồn lực bực nào nhạy cảm có nguyên khí ba động đồ cổ căn bản không chỗ có thể ẩn giấu quét sơ qua một cái tô liền in vào trong đầu ngự khí cảnh võ giả có nó tương đương với nhiều một cái mạng quyết chiến bên trong nếu như bóp nát nguyên quang cầu phòng ngự tăng nhiều có thể u n g d u n g truy sát đối phương này cái nguyên quang cầu t a m g lớn ba ngàn lượng nguyên thạch ta ra bốn ngàn không ra diệp phi dự liệu đợi mọi người phát hiện nguyên quang cầu lập tức tranh nhau báo giá lắc đầu diệp phi tiếp tục đi tới nhanh đến cuối đ ư ờ n g lúc diệp phi đột nhiên dừng bước lại xin hỏi đây là cái gì từ bên trái trong gian hàng cầm lấy một cái nhan sắc hồng bên trong ố vàng đầu gỗ gà trống diệp phi dò hỏi quầy hàng lao bản là cái lao giả tu vi tại ngự khí cảnh sơ kỳ tiềm lực đã hết mỉm cười nói đây là khôi lỗ kê năm ngàn năm trước từng có một cái đại tông môn là khôi lỗi môn trong môn đệ tử đều sẽ chế tác khôi lỗi cơ quan cái này khôi lỗi kê chính là nhất kiện không ra gì tác phẩm chớ nhìn hắn không ra gì tinh diệu trình độ khó có thể tưởng tượng viết vào một lượng nguyên thạch nó là có thể chính mình đi đường cũng có thể mổ thực vật thượng côn trùng có hại thiếu hiệp ngươi nế ức là có chính mình dự viên mua về tuyệt đối đáng giá thu ngươi ba ngàn lượng nguyên thạch như thế nào khôi lỗi môn nghe nói qua thánh võ viện bên trong dùng để liên lạc đầu gỗ chính là khôi lỗi môn tác phẩm khôi lỗi môn là năm ngàn năm trước ngũ phẩm tôn g môn thực lực cường đại có thể tưởng tượng được trong môn thiếu không sinh tử cảnh vương giả bất q u á trước mắt khôi lỗi cây dĩ nhiên không phải sinh tử cảnh vương giả chế tác được chắc là một cái nội môn đệ tử tác phẩm mà thôi cái này khôi lỗi cây trông rất sống động bề ngoài cứng rắn trong mắt là hai k h u ả đá quý màu vàng bên trong có bôi đen cùng thật không có gì khác biệt còn như trừ hại tác dụng thật có d i ữ a viên bên trong tự nhiên có thể nuôi sống kê nhưng ngươi có thể bảo đảm gà sống trừ ăn côn trùng có hại ở ngoài không ăn cỏ d ư ợ t a m u a diệm phi mua về không phải thật sự để nó trừ hại trùng thuần túy là cá nhân yêu thích khôi lỗi môn tác phẩm quá hiếm thấy năm trăm năm trước hắn là huyết thái từ thời điểm liền thích thu thập những thứ này ly kỳ cổ quái n g o ạ n ý đúng lúc này thanh thúy thanh â m chuyển đến ta ra năm ngàn lượng nguyên thạch b à khôi lỗi kê cho ta làn gió thơm thổi qua một gã cô gái trẻ tuổi đi tới trước gian hàng nữ tử khoảng chừng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi vóc người khéo léo dung mạo tú lệ chỉ là hai đầu lông mày toát ra nhàn nhạt kiểu man khí độ nói cho diệp phi đối phương cũng không phải cái gì hiện thuộc h ạ n g người vị tiểu thư này khôi lỗi kê lão giả có chút ý động năm ngàn lượng nguyên thạch đối hắn mà nói là bút số lượng lớn cái này khôi lỗi kê hắn vốn là m u ố n bán cái giá cao tiền nhưng mấy ngày kế tiếp không ít người đều ngại giá cả rất cao dù sao khôi lỗi kê đối tu luyện chẳng có tác dụng gì có mua về thuần túy là cất giấu hầu như tất cả ngự khí cảnh võ giả cũng sẽ không tốn hao ba ngàn lượng nguyên thạch mua một con khôi lỗi kê có nhiều như vậy nguyên thạch còn không bằng mua một ít đăng dược tâm động là tâm động bất quá hắn vô cùng k i ê n kỵ diệp phi bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không thấu diệp phi tu vi lật lọng tại trong võ giả nhưng là tối kỵ khó bảo toàn đối phương hội ghi hận ngươi lam sơn đảo các đại thành thị không cho phép tùy ẩu đả ra khỏi thành thị cái kia chính là việc không ai quản lý khu vực. lòng tham không phải chuyện gì tốt nơi này là hai vạn lượng nguyên thạch ngươi nhận lấy khôi lỗi kê ta bắt đi diệp phi không nhìn thẳng cô gái trẻ tuổi chương tám trăm linh hai thi đấu thể thao lôi đài u i khôi lỗi kê phải bao nhiêu tiền cho một cái giá đi mười vạn hai trăm n g à n ta xuất nổi mặt nhăn mặt nhăn đẹp mũi cô gái trẻ tuổi gọi lại diệp phi diệp phi đầu cũng không hồi ly khai thản nhiên nói xin lỗi ta chỉ cần cái này khôi lỗi kê ngươi người này cũng quá không dễ nói chuyện dạng này ta cho ngươi ba vạn lượng thượng đẳng nguyên thạch ngươi đem khôi lỗi kê cho ta nhìn ra được nàng mười phần nữa thích khôi lỗi kê ba vạn lượng thượng đẳng nguyên thạch đều có thể mua xuống nhất kiện t ứ phẩm bào khí phổ thông linh h ả i cảnh cường g i ả tuyệt đối chịu không cái này mê hoặc đương nhiên nàng cũng không phải là cái gì tiêu tiền như nước chủ chỉ là khôi lỗi cơ quan thuật tại thần võ giới gần như thất truyền trên thị trường khôi lỗi tác phẩm rất khó nhìn đến rất nhiều thứ rõ ràng không có tác dụng gì nhưng vật hiếm thị quý khôi lỗi tác phẩm giống như vậy không bán diệp phi vứt xuống hai chữ tức chết ta cô gái trẻ tuổi oán hận chừng liếc mắt diệp phi bóng lưng nếu không phải là làm chim thành không cho phép ẩu đả nếu không phải là diệp phi tu vi không yếu nàng sớm đã xuất thủ giáo hơn đối phương nơi nào cho phép đối phương tiêu ngạo t h ừ phượng sư thư nói lam sơn đảo có thật nhiều ly kỳ cổ q u á i đồ vật xác thực như vậy đáng tiếc hứng thú đều bị hắn bại hoại xuống vị tiểu thư này có muốn nhìn một chút hay không nói đồ cổ cho ngươi tiện nghi một chút lão giả đem hai người đối thoại nghe vào trong t hai biết cô gái trẻ tuổi tài đại khí thô m ặ tươi t cười nói liền những thư rách dưới này thiên ta đều không được làn gió thơm mờ ảo cô gái trẻ tuổi thân ảnh tựa như lau một cái hạt khí xuyên toa tại chen trúc trong đám người nhìn tới không có gì đáng sợ k i n h công lệnh phố đồ cổ một ít linh hải cảnh cường giả hoảng ngoài thành hai bên đường mọc đầy cỏ xanh diệp phi lấy ra khôi lỗi kê tìm được viết linh thạch công tắc Bả một lượng nguyên thạch gan đi vào ha ha ha khôi lỗi kê như bảo thạch con ngươi đảo một vòng trên người cứng rắn lông vũ lay động từng cây một ngay ngắn có thứ tự sắp xếp trình tề cùng lúc đó khôi lỗi kê trên cổ lông vũ xoề ra ngửa mặt lên trời kêu to không biết có phải hay không ánh mặt trời khúc xạ hiệu quả lại hoặc là trên người ẩn chứa linh thạch nguyên khí khôi lỗi kê lông vũ so với trước kia nhu hòa một ít tản mát da xinh đẹp con thải cùng chân thực gà trống giống nhau như lúc đ ố n nhiên vừa nhìn còn tưởng rằng là g con này khôi lỗi cây tại phương diện kỹ thuật đã vượt quá hắn tưởng tượng cũng đúng đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật khoa học chỉ là vạn sự trong vạn vật một con đường đi tới cực hạn chăm sông đổ về một biển cũng không có bao trùm nó nói đường lưu việt tính bước chân đi thong thả khôi lỗi cây cảm ứng được bên cạnh cỏ xanh bên trong có côn trùng đi tới đầy miệng m ồ chết khoảng trưng một chén trà thời gian khôi lỗi cây bỗng nhiên bất động nguyên thạch quả nhiên vô pháp chống đỡ thời gian quá dài đây còn là bởi vì khôi lỗi c â có linh thạch cung ứng trong cơ thể tinh d i ệ u bộ kiện v ậ t chuyển có thể tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí bằng không nửa chén trà nhỏ thời gian liền muốn tiêu hao hết toàn bộ năng lượng lấy ra phế bỏ nguyên thạch diệp phi ăn một lượng thượng đẳng nguyên thạch đi vào lạc lạc lạc lạc k h á n h khách khôi lỗi kê một lần nữa hoạt động trên người màu sắc càng phát ra xinh đẹp to bằng đầu tương b ả o thạch con mắt thỉnh thoảng chuyển động linh động cực kỳ khôi lỗi tông chế tạo ra đồ vật thực sự là có thể được xưng vật bão vô giá đều không cách nào hình dùng đủ để xưng là thiên cổ kỳ chân thần tích đáng tiếc khôi lỗi, tông bị diệt quá sớm. Thu hồi khôi lỗi kê diệp phi thầm than một tiếng hướng lam sơn đảo Trung ương một tòa thành lớn lao đi. các minh đệ lại tới một cái dê béo làm thịt hắn cướp đoạt hắn chữ vật linh giới trên đời này luôn có một số người không thích lao động ưa thích cướp bóc người khác bổ sung chính mình l à m sơn đ ả o các đại thành thị không cho phép tùy ẩu đả n g o à i thành sắc khí dầu diếm khắp nơi cường đạo nhân vật giấu ở dãy núi chỗ sâu ngồi lợi dê béo tới cửa d i ệ p phi thực sự là tu vi ở vào linh hải cảnh hậu kỳ e rằng tại nam trung nguyên được cho lợi hại cao thủ đơn giản không người nào dám động nhưng nơi này là lam sơn đạo đến từ các vực võ giả nhiều không kể xiết linh hải cảnh hậu kỳ cường giả tùy ý có thể thấy được không đáng kể chút nào từ ẩn nấp khu v mỗi cái đều là linh h ả i cảnh hậu kỳ tu vi có một phần ba là linh h ả i cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong tu vi đội hình cường đại đánh chết một gã qua đường linh h ả i cảnh hậu kỳ cường giả dễ như t r ở bàn tay đáng tiếc bọn họ chọn sai đối tượng tốc độ không giảm diệp phi rút ra phá phôi kiếm kiếm quang lấp lóe sông ngang chân trời diệp phi theo số đông người trong vòng đây chật lóe lên nhanh liền con mắt cũng không kịp chát kiếm quang còn đến không kịp biến mất phốc suy phốc suy phốc suy phốc suy tiên huyết phun tung tóe hơn mười người bị một kiếm đánh chết bưng cái cổ rơi xuống trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng thân xác một kiếm giết mười ba người thật nhanh kiếm lam sơn đảo lúc nào lại tới một vị đỉnh tiêm kiếm khách thật đáng sợ đi ngang qua nơi đây linh hải cảnh cường giả không ít trên cơ bản đều là thành quần kết đội để tránh khỏi trở thành dây béo chết thảm tại chỗ có ý tứ đoán chừng là đi tham gia linh hải cảnh lôi đài thi đấu a nếu như hắn tham gia linh hải cảnh lôi đài thi đấu mười tháng liên tiếp tuyệt đối có năm chắc hai mươi tháng liên tiếp cũng có khả năng ba mươi tháng liên tiếp ở trên liền không dễ dàng như vậy ân vượt lên trước hai mươi tháng liên tiếp chiêu thức cùng thói quen trên cơ bản bị mò nhất thanh n h ị sở tới một cái nữa đồng đẳng cấp số cường giả liền đủ để đánh bại hắn lam sơn đảo không biết ngồi xem một cái người bội diễn thắng liên tiếp tất nhiên sẽ phái cao thủ tiến hành ngăn chặn lam sơn đảo mười năm qua từng có năm mươi t h ắ n g liên tiếp người có vẻ như chỉ có hai mươi bốn người một trăm h tháng liên tiếp càng là chỉ có một người có bao nhiêu lợi hại cao thủ đều không có thể đi qua năm mươi tràng dù sao tham gia lôi đài thi đấu liền không thể xuyên phòng ngự bảo khí vũ khí trong tay hết thể đ ổ i thành lam sơn đảo chế thức vũ khí muốn thắng lợi chỉ có dựa vào cá nhân tù vi cùng võ học bất quá lam sơn thành mới nhất sinh ra một cái năm mươi t h ắ n g liên tiếp siêu cường nhân vật nghe nói là vân lan vượt n g ễ n nguyệt các đại đệ tử sở bên trong tháng hắn võ học rất đặc thù thường nhân căn bản là không có cách xem thấu thói quen cũng là thiền biến vạn hóa như lọt vào trong sương ngủ, bại ở trong tay hắn nhân vật tự cho là xem thấu hắn chiêu thức chân chính lúc giao thủ không có chỗ nào mà không phải là mơ mơ hồ hồ bại kết cục lam loan thành phượng yên nhu cũng đã bốn mươi tháng liên tiếp năm mươi tháng liên tiếp đã không xa phượng yên nhu chớ không phải là phiêu miểu tuyết vực phiêu tuyết điện nhị đệ tử có tuyết bay kiếm khách xưng hào phượng yên nhu đúng vậy càng ngày càng có ý tứ phượng yên n u tại phiêu miểu tuyết vực thế hệ trẻ tuyệt đối có thể xếp tới năm vị trí đầu thậm chí là ba vị trí đầu mà năm mươi tháng liên tiếp đi qua mỗ đệ thập trang lúc liền muốn cùng một cái khác năm mươi t h ắ n g liên tiếp cường giả giao thủ người thắng có thể tiếp tục đi tới bại giả ngưng h ẳ n thắng liên tiếp nói lòng ta ngỡ mau đi xem một chút ta đem những n à y người đối thoại nghe vào trong thai diệp phi nhết miệng lên một nụ cười lam sơn đảo linh h ả i cảnh lôi đài thi đấu xác thực rất có tính khiêu chiến không có phòng ngự b ả o khí vũ khí công kích toàn bộ là lam sơn đảo chế thức vũ khí kể từ đó một bộ phận linh h ả i cảnh cực hạn cường giả cũng sẽ hạ xuống một tầm thứ dù sao trở thành linh hại cảnh cực hạn cường giả điều kiện cơ bản là có tứ phẩm phòng ngự bạo khí cùng tứ phẩm công kích bạo khí mất đi hai thứ này chín l ự tự Tự n h i ê n muốn hạ xuống đương nhiên lợi hại linh h ả i cảnh cực hạ n cường giả mất đi tứ phẩm b ả o khí thực lực như chức mạnh có thể so với phổ thông linh h ả i cảnh cực hạ n cường giả còn như thắng liên tiếp dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy trước không nói tham gia trận đấu số lần nhiều chiêu số cùng thói quen bị người khác thăm dò rõ ràng mà ngươi lại không biết người khác có lợi hại gì chiêu số còn nữa đánh lâu phía dưới tất nhiên không có ngay từ đầu nhuệ khí hội c ă n g ngày càng mệt thể sắc và tinh thần để phải lúc này tới một người đồng đẳng cấp số cường giả là có thể chung kết ngươi ngay cả tháng kỷ lục dù là xông qua cửa hải này phía sau khiêu chiến cao thủ cũng sẽ càng phát ra cường m g i mọi người đều không phải người ngu biết rõ không phải đối thủ của ngươi làm sao lại đi tới chỉ có những cái kia có năm chắc người mới sẽ vào sân đánh bại một cái kế tiếp hội lợi hại hơn lam sơn đảo cũng sẽ phái ra lợi hại cao thủ trên tràng n g ă n chặn thực sự không được chờ thêm năm mươi tràng mặt khác hai đại thành thị năm mươi thắng liên tiếp cường giả cũng sẽ cùng ngươi giao thủ để ngươi bại lộ càng nhiều ẩn giấu thực lực làm hậu mặt một người làm chuẩn bị mười năm qua chỉ có một người vẫn duy trì trăm thắng liên tiếp ghi lại phòng chừng ư ờ i kia có tính áp đảo thực bằng không rất nguy hiểm lam sơn đảo có ba tòa người miệng vạn lần thành lớn không cần hỏi đường diệp phi men theo sóng người đi tới lam thủy thành khu đông thành nơi đó không có thượng vàng hạ cám kiến trúc chỉ có một tòa to lớn to lớn sân tỷ võ chiếm diện tích tại trăm dặm xung quanh tà hữu ngoại vi dùng tường cao vây quanh thủ hộ tại ngoài tường binh sĩ võ trang đầy đủ thần sắc l ã n h tốt sân tỷ v õ có thật nhiều cửa vào d i ệ p phi đi tới một cái trong cửa vào bên ngoài cửa vào một bên xúc lập một tòa thông c á o bài trên đó viết và o bàn yêu cầu giao nạp năm mươi lượng thượng đẳng nguyên thạch hoặc năm ngàn lượng nguyên thạch công việc khách quý lệnh bài mời vào bên trong quay dối người giết không tha nguyên thạch thật đúng là không đáng tiền cùng thượng đẳng nguyên thạch hối đoái xuất đạt được một trăm so một ngự khí cảnh võ giả xem mấy lần liền muốn hao hết tài phú. diệp phi trên người mặc dù có không ít nguyên thạch nhưng không cần thiết như thế tiết kiệm thượng đẳng nguyên thạch hắn một cái linh h ả i cảnh cường giả dùng nguyên thạch trả vào bà phí quá mức kéo k i ệ t giao nạp năm mươi lượng thượng đẳng nguyên thạch diệp phi men theo cửa vào thông đạo tiến nhập sân tỷ võ phóng tầm mắt nhìn tới hoàn thành một vòng lại một vòng thính phòng đông nghịt tràn đầy đầu người tiền ồn ào thẳng lên mây xanh điếc thai phát điếc diệp phi tới không mượn cũng không còn sớm phía trước vị trí toàn bộ đầy ở giữa còn có một chút vị trí tìm một chỗ ngồi xuống hắn chung quanh nhìn một chút đại bộ phận đều là linh hại cảnh cường giả khán giả dưới đại phương sân tỷ võ địa hai gã linh h ả i cảnh cường giả đ a n g ở b ư ớ c lửa chiến đấu huyễn lệ chân nguyên ba động thỉnh t h o á n g phát tiết đi ra l ư u trấn đông thắng kế tiếp còn có vị anh hùng nào hào kiệt vào sân đánh thắng lưu trấn đông chẳng những có thể thu hoạch một ngàn lượng thượng đẳng nguyên thạch còn có thể chung kết hắn thắng liên tiếp kỷ lục đây chính là dương danh cơ hội tốt nếu là ngươi có thể mười tháng liên tiếp ta lam sơn quốc liền sẽ ban ngươi mười hai mươi tháng liên tiếp lệnh bài tại lam sơn đảo bất kỳ địa phương nào mua đồ đánh chín mươi lăm phần trăm hai mươi tháng liên tiếp chín mươi phần trăm ba mươi lăm phần trăm bốn mươi tháng liên tiếp, t năm mươi tháng liên tiếp trừ cần phải thượng đẳng nguyên thạch ở ngoài còn có năm trăm lượng linh thạch thượng phẩm thường cho sân tỷ võ bên trên một gã hắc ý láo giả cất giọng nói